465.8, diễn địa thay đổi vị trí phía dưới thời gian đổi mới, 20121009.8, diễn địa thay đổi vị trí phía dưới làm La Thiên khi tỉnh lại đã là giữa trưa ngày thứ hai. Vừa tai một mực ghé vào La Thiên bên cạnh, thấy hắn tỉnh lại, mèo ố hỏi đợi một cái câu, lại miễn cưỡng nằm giạ trên mặt đất, đem mèo lưỡi tinh khí bày ra phát huy vô cùng tinh tế, thật giống như tại trên nóc nhà phơi nắng mèo giả mở dạng. La Thiên cười đắc ý, mặc dù biết lúc này chiến đấu có lợi cho tiêu hóa cắn nuốt tinh hạch năng lượng, nhưng cũng không có quá dễ dời nó ngủ, quen thuộc đất là nó gãi gãi ngứa, xốc lên chính hắn một sơn động chắc lịch rèm, lần theo lục nguyên đám người khí tức đi qua. Ngẹo ngược lại là Vượng Tài đột nhiên đứng lên, từ bỏ thanh nhàn ngủ trưa, theo sát tại La Thiên sáu lưng, đồng thời thời khắc đề phòng tình huống xung quanh. Thấy vậy, La Thiên thần sắc đọc lại, đảo mắt trở về hình dáng ban đầu, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Núi tuyết trong núi sơn động mặc dù cũng không vô cùng rộng rãi, lại cực kỳ tinh mịn, đi chưa được mấy bước chính là một cái phân nhánh, thêm chút chỉnh lý, lại là một cái người có thể ở căn phòng. Đường nói trong doanh địa chỉ có 300 người, coi như nhiều hơn nữa các bà, cũng có thể nhét phía dưới. Hôm qua trở về doanh trại trên đường cùng với nghỉ ngơi phía trước, La Thiên cũng coi như là tại trong doanh địa lộ cái khuôn mặt Hoàng cấp tu vi tăng thêm một đầu so báo săn còn muốn uy mãnh cao cấp nhỏ to, ngược lại cũng là một danh nhân, dọc theo đường đi, không ngừng có người hướng hắn chào hỏi. Thậm chí còn có mấy cái dáng vấp không tệ nữ nhân hướng hắn lớn mặt vất bị nhãn. Thật ở loại này ăn bữa hôm lo bữa mai tận thế bên trong, ngày xưa một vài thứ cũng bị những người sống sót một chút buông lòng thậm chí từ bỏ. Duyến trại phong nghị sự là một cái tới gần cửa vào cực lớn sân động, đi qua tân trang phía sau càng lộ ra rộng rãi sáng tỏ, tiên nhiên đại khí cùng nhân tạo tạo hình tốt hơn mà dung hội làm một thể, cho người ta một loại hai mắt sáng lên cảm giác. Rõ ràng, trong doanh địa có nghề này hảo thủ. Phòng nghỉ sự cửa chính ban ngày cũng là một khối chắc nịch nghiêm mật màu lam vải vóc, phía trên ra chỉ một chút thô lậu đơn giản cầm chế, đủ để phòng ngừa âm thanh lộ ra, càng có điều tiết nhiệt độ độ ẩm này một ít tiểu hưởng thụ công năng. Màn cửa một bên vách đá cứng rắn bên trên có một cái lớn chừng quả đấm hình chữ nhật màu đỏ nhô lên, trên đó viết chung cửa hai chữ, cũng là phí hết một phen tâm tư, có chút sáo rượu. Nhấn chung cửa, mười mấy giây sau đó, màu lam màn cửa bị một cái tú tay vén lên, cái va kịch liệt truyền vào La Thiên trong hai. "La Thiên tiên sinh, ngươi tỉnh lại a?" Một cái âm thanh tràn đầy sức sống vang lên, vì La Thiên mở cửa chính là Diêu Đình Đình. La Thiên mỉm cười, Ta lớn hơn ngươi không có bao nhiêu, bảo ta La Thiên là được rồi, tăng thêm tiên sinh có chút quá vẻ người lớn, ha ha. Diêu Đình Đình mặt mũi khẽ cong, cứ gọi La đại ca à, sau này sẽ là chiến hữu làm bạn, cũng lộ ra càng thêm thân mật thuận tiện. La Thiên gật gật đầu, cảm thấy không quan trọng. Ha ha, La huynh đệ tỉnh lại, giấc ngủ này như thế nào? Lục Nguyên chào đón, trong mắt xẹt qua vẻ vui mừng, bật mở cười to. Duyên trại thay đổi vị trí cũng là một cái tranh luận rất lâu đề tài, vừa vận La Thiên gia nhập vào đủ để trở thành một tề thuốc trợ tim, vì Lục Nguyên trở đồng ý càng sớm thay đổi vị trí người càng tốt hơn tăng thêm một cái trọng lượng cấp quá cân. La Thiên cố gắng khống chế bất thịt trên mặt lấy lộ ra đủ để biểu đạt thiện ý của mình lại không lộ ra cao ngạo lạnh nhạt khó mà tới gần đủ cười. Phải biết, đại thai biến đến nay, hắn trên cơ bản cũng là một người sống tới, mỗi ngày trong đầu chỉ có trở nên mạnh mẽ sắt lục cùng để phòng bị rất hai cái ý niệm, cuộc sống như vậy hắn ước chừng qua năm tháng. Sau một quãng thời gian, nét mặt của hắn không trở nên cứng ngắc mới gặp quỹ. Người ở chỗ này La Thiên đều có chút ấn tượng, giới thiệu liền có thể miễn đi. Thế là, đơn giản Hàn Nguyên sau đó, Lục Nguyên bắt đầu giảng chính sự. Chúng ta vừa rồi một mực tại thảo luận liên quan tới doanh địa thay đổi vị trí sự tình. Vì thực tất cả mọi người minh bạch thay đổi vị trí tầm quan trọng, bây giờ thảo luận trọng điểm chính là cái gì thời điểm thay đổi vị trí cùng với như thế nào thay đổi vị trí vấn đề. Không biết La Thiên ngươi có đề nghị gì? Ứng La Thiên yêu cầu, Lục Miên đối với hắn xưng hô từ La huynh đệ đã biến thành gọi thẳng tên. Lục Miên lời nói xong, La Thiên phát hiện ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người mình, trong mắt đều lập lòe tên là mong đợi tia sáng. Càng sớm thay đổi vị trí càng tốt. Đạo lý này mỗi người đều trong lòng hiểu rõ. Nhưng mà, như thế nào thay đổi vị trí? Hơn 300 người mặc dù đều có cơ bản sức tự vệ, nhưng mà trong đó có giả có trẻ, còn có năng lực đặc thù. sức chiến đấu yếu kém, nhất thiết phải phân phối tại chính giữa đội ngũ, hơn nữa phái người bảo hộ. Bên ngoài phải có thanh lý con đường tiên phong đội ngũ, phụ trách điều tra trinh sát thành viên, phụ trách đoạn hậu đánh giết hậu phương địch nhân sau điện thành viên, phụ trách vận chuyển vật tư thủ hộ vật tư không lưu lạc thành viên 6. Xét đến cùng, vẫn là người không đủ. Đem mọi người ánh mắt thu vào đáy mắt, La Thiên ánh mắt chớp lên, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ cười khổ vài tiếng, khẽ gật đầu một cái. Ai ba không biết là ai nhịn không được khẽ thở dài một hơi, trong phòng nghị sự lập tức tràn ngập thất vọng cảm xúc. Lần thứ nhất nhìn thấy tiến giai hoàng cấp tương giả. trong lòng lo âu đám người khó tránh khỏi sinh ra quá cao chờ mong, nhưng mà, mong đợi càng cao thất vọng càng cao, làm La Thiên rõ ràng biểu thị chính mình tốt gì để nghĩ lúc, đám người không lo được thất lễ, sự thất vọng lộ rõ trên mặt giật vui mồ biểu. Đối với cái này, La Thiên đã không có bất mãn cũng không có bao nhiêu ấy nấy. Dù sao, đại thái biên phía trước, hắn bất quá là một cái phổ thông trường cao đẳng học sinh, mặc dù thiên phú chiến đấu biểu hiện mạnh một chút, kỳ thực trí thông minh cũng là tiêu chuẩn người bình thường, tăng thêm trước đó lại không có tiếp xúc qua loại này sự tình, có thể đưa ra tuyệt diệu đề nghị mới là gặp kỳ. Co như linh quang lóe lên loại sự tình này, cũng là muốn tích lũy Mặc dù ta nói không ra cái gì đại đạo lý, cũng cho không ra tuyệt diệu đề nghị, nhưng mà, ta biết một việc. Thấy mọi người tình trạng có chút đê mê, cả đám đều có chút mệt mỏi dáng vẻ, La Thiên chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh trong sơn động quen quận. Bị ném vào trong nồi hết xanh, nếu như không sớm làm liệu mạng một lần, sớm muộn sẽ chết đang sôi chảo trong nước. Có thể rãy rủa sống đến bây giờ người đều sẽ không quá ngu xuẩn, ngồi ở chỗ này cũng đều có thể xem như trong đó nhân vật tên anh, bị La Thiên đánh đòn cảnh cáo, đám người nhao nhao giật mình tỉnh giấc, bày ngay ngắn tâm tính, đem những cái kia hèn yếu tâm tư đè trở về sâu trong tâm linh. Lục Nguyên làm một cái hai tay ôm quần tư thế, một mặt nghiêm túc nói, "Đa Tạ La Thiên huynh đệ đương đầu một gậy đem chúng ta thức tỉnh, cảm tạ cũng không nói, chúng ta có thể làm, chỉ có, chiến đấu." "Chiến!" "Chiến!" "Chiến!" Đám người lập tức cùng kêu lên gọi hét giận dữ, chiến ý sôi sục cháy hùng hực, đem trong phòng nghị sự không khí đều thiêu đến sôi trào lên. "Ha ha ha ha." Gào thét nghị, đám người liếc mắt nhìn nhau, cười ha <cười> hả. Cảm nhận được trong không khí tràn ngập sinh khí cùng chiến ý, La Thiên cái kia cứng ngắc cơ bắp động, kéo ra một cái chân thành nụ cười. "Ta xử ở đây cũng sách không ra ý kiến gì, không bằng đi bên ngoài đi lượn quanh." làm quen một chút hoàn cảnh thuận tiện tôn cha. Chờ tiếng cười ngừng, La Thiên nún núm bay, nói: "Lục Nguyên vẫn người, lập tức lộ ra nụ cười thư thái, gật gật đầu, biểu thị tùy tiện, chỉ cần đừng lạc đường liền thành." Diêu Đình Đình hắc bạch phân minh trong mắt lộc cộc nhất truyện, nói: "Ngược lại ta ở đây cũng vô dụng, không bằng ta khách mời một lần hướng dẫn du lịch, mang La Thiên đi loanh quanh á như thế nào." Nói xong, nàng dùng ánh mắt hỏi thăm tại Lục Nguyên cùng La Thiên ở giữa vừa đi vừa về bàn phá. Đương nhiên không có vấn đề. Lục Nguyên trợn hồ ước gì dạng này, vội vàng gật đầu. Thậm chí từ La Thiên cái góc độ này nhìn sang còn có thể trông thấy hắn đồng tử chôn sâu vạch qua may mắn kia sáng. Xem ra, bình thường đem Diêu Đình Đình dạng này một cái sức sống bắn ra bốn phía thiếu nữ thanh xuân cùng một đám hoặc đại thúc trung niên hoặc trưởng thành sớm lao thanh niên nhét vào một chỗ, cái trước ý kiến rất lớn hơn nửa còn tình tưởng đem hắn biểu đạt đi ra 6. Nhìn qua đám người cảm kích cùng may mắn, thương hại đan vào ánh mắt, La Thiên khẽ mắt giật một cái, cảm thấy mình làm chuyện gì đó không hay. Đi ra doanh địa, ánh mặt trời nóng rực phủ đầu chụp xuống, nhượng La Thiên không khỏi nheo cặp mắt lại. có lẽ là độ cao so với mặt biển, cũng có thể là là núi tuyết đỉnh núi tuyết đạo phản xạ, nơi này dương quang phá lệ chói mắt. Ngậy, cái kia, chúng ta đây là đi nơi nào? Đi theo Diêu Đình Đình sau lưng, luôn cảm thấy không khí xung quanh trở nên có chút quỷ dị là thiên đang trầm mặc mấy phút sau, thế mà phát hiện mình hai người đang hướng đỉnh núi đi đến, nhìn không được lên tiếng hỏi thăm. Vốn là La Thiên chính là một cái không quen tìm chủ đệ nhân, năm tháng độc hành nhường hắn trở nên càng thêm nặng nề, đây không phải nhất thời nửa khắc có thể từ bỏ. Diêu Đình Đình đột nhiên quay sang, con mắt mắt ở giữa lập lòe rảo hoạt, ra vẻ thất vọng hô, "A ca, nhanh như vậy liền mở miệng sáu?" Ta mới cùng mình đánh cược, nhìn ngươi cái này muộn hổ lâu có thể muộn bao lâu đây? Kỳ thì sáu." La Thiên khệ miệng giật một cái, sờ lên chóp mũi, lộ ra cười khổ, "Cùng mình đánh cược, ngươi cũng thật là nhàm chán như thế tắm xuống khoa pha trò, giữa hai người vô hình cách ngăn đột nhiên tiêu tán không ít, La Thiên bắt đầu theo đề tài của nàng bắt đầu dùng nhẹ nhõm ngữ điệu cười nói đứng lên. Hắn cũng hết sức muốn tìm kiếm một ít lời đề, nhưng làm mặc cho bằng hắn vắt hết óc, hắn năm tháng khổ hạnh tăng một dạng sinh hoạt thực sự tìm không ra cái gì nhẹ nhõm chủ đề tới. Bất giác ở giữa, hai người đã đến doanh giới có tuyết phía trên, ánh mắt chiếu tới, đều là kết băng sương đóng băng đất đá, không, có một tòa lục sắc Bốn phía hàn phong lạnh thấu xương, o o thổi mạnh, đem mảnh này Tĩnh Mịch thổ địa Tô lên càng thêm hung vu. Ở đây mặc dù nhiệt độ rất thấp, lại có lơi dao một dạng hàn phong, đối với La Thiên hai người lại không ảnh hưởng gì. Lại hướng lên, băng kết sơn phong phảng phật chắc chắn, lóng lánh hàn quang lạnh lẽo, như một thanh trường kiếm sắc bén, đâm thẳng thiên cùng. Cái kia độ dốc thực sự quá xoay mình, dù cho La Thiên hai người cũng khó có thể leo trèo, cảm thụ cái kia tầm mắt bao quát non sông tuyệt đỉnh thắng cảnh. Tĩnh Mịch thổ địa, lạnh thấu xương hàn phong, băng phong thế giới, đứng lão nghệ thiên địa đào phong 6. Thân ở trong hoàn cảnh như vậy, Hai người cùng nhau lao vào chòm mạc, Tiên Lặng nghe Hàn Phong gắt hét, cảm thụ cái này cô tịch lạnh lẽo thế giới. "A, ngươi nói, nó có thể hay không cảm thấy tìm mình?" Diêu Đình Đình đột nhiên phát ra thở dài một dạng ngữ điệu. Núi Tuyết là một tòa cô phong. Thứ việc núi Tuyết Sơn mạch ngọn núi lan tràn hơn 1 và mét, cũng chỉ có như thế một ngọn núi tuyết vượt qua 3000 mét độ cao so với mặt biển, như một tôn cự nhân đem tròn đầu sơn mạch dẫm ở dưới chân, hờ hững ngẫm mộ vô tận thiên khung nhìn xuống nhân gian muôn màu, tung dung nước và năm. La Thiên không có trả lời. Hàn Yên Tĩnh nhìn xem cái kia gì thế trắng loáng đạo phòng, nghĩ tới rất nhiều. Chúng ta, nhân loại có phải hay không sẽ có một ngày trở nên dạng này cô độc đâu. Diêu Đình Đình xoay người, nhìn thẳng La Thiên, một đôi kia hắc bạch phân minh linh động vô cùng hai con ngươi rõ ràng tràn ngập một loại tích mịch, không, có hy vọng tích mịch. La Thiên viên kia lạnh như băng trái tim đông dương hung hăng rung rung, xé mở một đầu vết nứt, một quả hỏa tinh tử trong cái khe bắn ra mà ra, trong nháy mắt tiêu đốt, hóa thành hỏa diễm nóng rực, đem hắn trái tim, khí quan, huyết độ, tổ chức, mỗi một lớp da thịt đều bao bọc ở bên trong. Ngọn lửa nóng bỏng giống như sôi chảo nham tương từ hắn mỗi một cái lỗ chân lông gào thét mà ra, lan loạn mãnh liệt, đang gieo họ, đang thách đạo. Cố này hỏa diễm Đem La Thiên Thiếu đến toàn thân phát run, đốt khô trong cơ thể hắn mỗi một giọt nước phân, thiếu đến hắn muốn lên tiếng gào thét. Gò má hắn đỏ bừng, to bằng hạt đậu mồ hôi quần quần xuống, khiến cho hắn vừa dày vừa nặng áo khoác đều thấm nhiễm ướt đẫm. Cuối cùng cũng có một ngày, chúng ta cũng sẽ như tuyết này phòng, cô độc còn sống, thẳng đến chết đi sáu. Diêu Đình Đình không có chút nào chú ý tới La Thiên biến hóa, ngón tay bắt lấy một tia sợi tóc, nhẹ nhàng cuốn lên, thả ra. Cái này hẳn là thiếu nữ bày ra bản thân sức sống mị lực một động tác, lại hiện ra vô tận lạnh nhạt, kinh khủng. Không, ngươi sai rồi. La Thiên hít thể thật sâu. Không khí lạnh như băng tuấn khí quản tiến vào cơ thể, thấu xương kia Hàn Ý nhường hắn nhịn không được sợ run cả người. Nhưng mà, đạo này đi lạnh ẽo lại làm cho thanh âm của hắn càng thêm dâm trạo, ngữ điệu càng cao hơn càng. La Thiên đột nhiên đưa tay trái ra, nắm chặt Diêu Đỉnh Đỉnh tay phải, đem nàng từ lạnh như băng trong suy tưởng tỉnh lại. Ngươi muốn làm gì? Diêu Đỉnh Đỉnh phát ra quát lạnh một tiếng, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm La Thiên gò má đỏ bừng. Nhìn bên cạnh, La Thiên ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa nhanh đồng thời như kiếm, như muốn đem cái này thiên mã xuyên phá. Lần theo La Thiên ngón tay phương hướng, Diêu Đỉnh Đỉnh chỉ thấy một mảnh hư vô, vẻ nghi hoặc hiện lên. Đó là Hoàng Sơn, La Thiên chỉ vào phương bắc, đó là Thái Sơn, đó là Hoa Sơn, đó là Hàm Sơn, đó là Tung Sơn, đó là Hải Sơn. La Thiên nhất liên tục xuất chỉ năm cái phương vị: Nga Mi Sơn, Phổ Đà Sơn, Cựu Hoa Sơn, Ngũ Thái Sơn. La Thiên chênh chênh gầm nhẹ lẫn ắt gió zét gào ghét. Núi Võ Đang, Thế Vân Sơn, núi Thanh Thành, Long Hồ Sơn, Phương Thiên địa này đều quanh quần La Thiên gào thét. Côn Luân Sơn, Thiên Sơn, Kỳ Mạc Lệ Á, Nhạn Đãng Sơn, Lư Sơn, 18. La Thiên đột nhiên xoay người, Năm chắc giương đỉnh đỉnh hai vai, nhường cái Sodomy thanh tú nhíu chặt đứng lên. Chúng ta, cho tới bây giờ cũng không cô độc. Nhân loại, tuyệt sẽ không nga xuống. 466 chương 9, một đường hướng đông bên trên chương 9, một đường hướng đông bên trên mặc dù hạ quyết tâm thay đổi vị trí doanh địa, nhưng mà công tác chuẩn bị vẫn là tương đối phiền phức. Truyền cáo quyết định, phân công chức trách, phân phối nhân viên 6. Phức tạp công tác chuẩn bị hao tốn lực nguyên bọn người hơn nửa ngày, từ giữa trưa vẫn bận đến gần tới đêm kia. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Làm sáng lạng ánh bình minh đâm tụng tầng mây chiếu vào doanh địa lúc, thừa hãy gian kim đồng hồ xoay tròn đến 8 nguyệt 26 số buổi sáng. Sáng sớm tĩnh mịch bị ồn ào náo động đánh vỡ, lộ ra đã lâu náo nhiệt. Doanh điệu trước một chút đơn sơ hàng rào sớm đã bị dỡ bỏ, dọn dẹp ra một khối đầy đủ rộng rãi đất trống. Trong doanh điệu 358, không, là 359 người toàn bộ vây quanh ở trên không trên mặt đất, đám người khe hở cùng xung quanh chỗ đất trống chất đầy đủ loại đủ tiểu vật tư. Toàn bộ kiểm kê xong, không có bỏ sót. Vương Dĩnh Tử chất hai người cao vật tư bên trong chui ra ngoài, đầu đầy mồ hôi, báo cáo. Lục Miên nhìn về phía bị dỡ trống rống doanh điệu cửa vào, ánh mắt có chút bi thương. Không chỉ là hắn, trong doanh điệu cơ hội trong lòng tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng bất an. Mặc dù bọn hắn đều lý giải đi tới gốc thành tầm quan trọng, nhưng mà, một cái an ninh hoàn cảnh đối với cái này chút trải qua đại khủng bố nhân mà nói, từ trong lòng khó mà dứt bỏ. Đem một tia không muốn cưỡng ép nhét vào đáy lòng, Lục Nguyên thanh âm trầm ổn vang lên bên tai mọi người, "Chư vị, dựa theo trước đó an bài, lấy được hành lý của mình, xếp hàng xuống núi." Một hồi đám người phun trào, đám người yên lặng cầm lấy chính mình hành lý cùng với phụ trách vật tư, cái này tiếp theo cái kia đi xuống trấn núi, giống như một đầu rải sạ, chậm rãi truyền ra xuống núi. Ô ô 6. Đột nhiên, đạn nén ô hiết tiếng nức nở từ trong đội ngũ vang lên, giống như rơi vào thùng thuốc nổ một quả hoạt tinh. đem mọi người cưỡng chế cảm xúc dẫn bạo, trong lúc nhất thời, hơn trăm người lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào lên tiếng sáu. Thậm chí Lưu Nguyên, trưởng báo bọn người, cũng là trong chốc lát đỏ lên hai mắt, cơ thể hơi run rẩy. Đại thai biến buông xuống, zombie ngã ngửa, lần thứ nhất bị đuổi ra khỏi nhà, lang bạc kỳ hồ sáu. Bây giờ, đã là lần thứ hai bất đắc dĩ rời đi tên là nhà chỗ sáu. Việc trải qua như vậy, đến tột cùng còn muốn mấy lần. La Thiên đứng im một bên, nắm chặt chặt trên người áo đen, hơi có vẻ ám ảnh tiếng nói đem trưởng xã trong đội ngũ tiếng nghẹn ngào đè xuống, cái này chính là một lần cuối cùng. Hôm nay rời đi là vì để chúng ta vĩnh viễn không còn gặp quật mục như vậy. Chư vị, ta Lục Nguyên không có gì lớn đạo lý có thể giảng. Nhưng mà, ta hôm nay đối với thiên địa này lập xuống lời thệ, dù cho thịt nát xương tan, cũng quyết không nhường hôm nay bị kịch tái diễn." Lục Nguyên hai mắt đỏ bừng, dưới làn da gân xanh dữ tợn chống đi ra như từng cái giao long. Tràng ngập bi thương trong lòng nhường đám người không có nói nhiều, giữ yên lặng mà chậm rãi tiến lên, hơn 20 phút sau, hơn 300 người toàn bộ đi tới núi Tuyết Sơn nơi chân núi, ở đây ngừng lại ba, 40 chiếc sắt lá xe ngựa. Đây là cực kỳ nguyên thủy xe, xúc vật kéo xe. Ba cái tán cái lớn nhỏ thép tinh bánh xe, chiếu cố đơn giản dễ dàng cùng cứng rắn vật liệu gỗ xây dựng ra một cái tứ phương lều. Hình tượng điểm nói, chính là một cái giống tủ xa đồ chơi. Kéo xe là một con ngựa, một thất khôi lối mã. Trong doanh địa có luyện kim sư, khôi lối xương. Những thứ này xe ngựa cùng khôi lối mã chính là kiệt tác của bọn hắn. Mặc dù đơn sơ thô ráp, nhưng mà trên xe ngựa tia sáng lẩn hiện đường vân ký hiệu biểu lộ vật này không hề giống nó nhìn qua như vậy không đáng tin. Vì cái gì không tuyển chọn nhân loại khoa học kỹ thuật sản phẩm, tỉ như xe tải lớn các loại. Cái này tự nhiên có mọi người lo lắng cùng suy xét. Đi cái gì lộ tuyến đây là một cái cực kỳ vấn đề nghiêm túc. An toàn, đây là tối đầu tiên cân nhắc. Hết thể suy xét đều hẳn là quay chung quanh cái này bày ra. Vì vậy, đi qua một hai cái giờ kịch liệt tranh luận, tại tham khảo trong doanh địa tất cả mọi người ý kiến sau đó, tuyệt đại bộ phận người đồng ý đi đường sắt. Đường sắt con đường phần lớn tại rời xa dân cư nơi yên tĩnh, dù cho đi qua đô thị, cũng là từ ngoại ô xuyên qua, so ra mà nói không có nhiều hộ gia đình. Mặc dù dạng này mang ý nghĩa càng nhiều không tiện cùng trên đường thừa ai gian kéo dài, nhưng mà, sinh mệnh, an toàn mới là trọng yếu nhất. Nam Tương tỉnh tỉnh lỵ Sa Thành đã sớm tuyên cáo luôn hãm, bị giọm bị triệt để chiếm lĩnh, gốc thành là Nam Tương tỉnh một cái duy nhất đã biết cỡ lớn người sống sót dân địa. Dựa theo lục nguyên bọn người thiết kế con đường, trước tiên từ thứ 210 hào đường sắt đến đường Định, kế tiếp chuyển thứ 320 hào đường sắt một đường đi thẳng, thẳng đến Hành Sơn, cuối cùng xuyên qua Từng Giang, trải qua thứ 211 hào đường sắt thẳng tới cố thành. Tại 16 đường đi bên trong, con đường này mặc dù đang chiều dài bên trên chỉ có thể sắp xếp để thất, nhưng lại an toàn nhất con đường. Bất quá, con đường này bên trên có hai cái sự không chắc chắn rất cao chỗ, thứ nhất, vì Hành Sơn, thứ hai, vì Từng Giang. Năm tháng tới này kinh nghiệm nói cho lại ra, xem thưởng biến dị thú thì sẽ không có kết quả tốt, cho dù là dọm bỉ cũng là như thế xấu. Mà hai cái địa phương, Đại Thái Biển phía trước cũng là hoang dã sinh vật mật độ cực cao, thậm chí tồn tại hung tàn cỡ lớn giá thú, còn phát sinh qua đả thương người giết người sự kiện, gây nên qua không tiểu nhân phòng ba. Đương nhiên, cái này không ý vị tại còn lại đoạn đường đại gia có thể bung lòng. Thế giới bây giờ, sớm đã không còn tuyệt đối an toàn sứ sợ. Những xe ngựa này toa xe dài 7m, rộng hơn 3m, luôn rộng 2m, vừa vận dụng để tại trên đường dây chạy. Gia trì luyện kim cùng khôi lỗi bí pháp phía sau. không chỉ có là không người điều khiển, còn cực kỳ chắc chắn, không cần đám người thao quá đa tâm. Khối lỗi xe ngựa tốc độ là đoàn tàu bình thường tốc độ 1 phần 10, đoàn tàu mà nói, không đến 8 tiếng liền có thể đến, cho nên từ trên lý luận tới nói, nếu như đám người thể lực theo kịp, 3 ngày nhiều cũng liền đến rồi 6. Rất rõ ràng, đây là không có thể. Dựa theo mọi người đoán chừng, dù cho hết thảy thuận lợi, có thể tại trong vòng nửa tháng đến cũng là yêu thiên chi hạnh, đẩy trời thần Phật Bồ Tát mở ra mắt chó, một đường phù hộ bảo vệ 6. Xuất phát. Lục Minh tại đội xe phía trước nhất, gầm nhẹ một tiếng. Khí thế bén nhọn đột nhiên từ mỗi người thể nội phun ra, đem cái này một mạc đội xe bao phủ ở bên trong, hội tụ thành khó mà hình dung cường đại uy thế, đủ để trấn nhiếp chúng quanh biến dị thú. Cảm nhận được bầu trời khí thế mênh mông, La Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong con ngươi màu đen lập loè kích động tinh mang. Dù cho tấn cấp hàng cấp, tại này cổ khí thế bao phủ xuống, La Thiên đã có loại sâu kiến đối mặt lồng lộng thái sơn nhỏ bé cảm giác. Trong đáy mắt, vô cùng lòng tin từ đáy lòng tu ra, nhượng La Thiên vì đó dùng một cái. Tại đến thứ 210 hào đường sắt phía trước, Đo đội xe còn muốn dọc theo núi tuyết núi, từ Thiệu Nguyên huyện khu vực đi ngang qua, đại khái cần nửa giờ lộ trình. Đại gia trong lòng đều biết, Thiệu Nguyên huyện tồn tại cái kia đầu trí tuệ hình giọm bị là tuyệt đối sẽ không tùy ý đội xe đi qua. La Thiên được phân phối tại đội xe hậu phương, phụ trách đoàn hậu, nếu có giọm bị đuổi theo cũng có thể ngăn cản một hồi. Cùng La Thiên nhất lên hết thảy có 50 người, Diêu Lĩnh đỉnh tiểu đội 10 người vừa vặn cũng tại trong đó. Trải qua hôm qua buổi trưa sự tình, La Thiên phát hiện, cái sau đang tận lực tránh đi chính mình, đến mức rõ ràng đến rồi liền người chung quanh đều có thể tinh tường phát ra được. Tự nhiên, La Thiên không có thiếu bị những cái kia nhảm chán ra hỏa của giỡn. Mặc dù có chút lúng túng, La Thiên cũng là không quan trọng, vừa vặn không muốn bắt hết ốc nghĩ đề tài, mừng rỡ thênh thênh. Bất quá, người trong cuộc việc không đáng lo, những người khác nhưng là không nghĩ như thế. Đối với mấy cái này, nhàm chán trí cực đám gia hỏa tới nói, đây chính là cực kỳ khó được giải trí tiêu khiển, mẹ, ta là nói quan tâm đồng bạn sáu. Không tới 10 phút, có người lại gần, vỗ xuống La Thiên bả vai, hắn quay đầu nhìn lại, chính là Diêu Đình Đình dưới trướng tiểu đội một cái đội viên, tên là Lôi Thắng. Cái sau hướng hắn nháy mắt ra hiệu, cười vừa nói, "La huynh đệ thực sự là hảo thủ đoạn, không đến 2 ngày, liền đem đội trưởng của chúng ta làm cho thần hồn điên đảo." điều lệ bộ phục bộ phục. Bất quá, đội trưởng cảm xúc nhìn không phải rất tốt, mau qua tới an ủi một chút nàng. Không đợi La Thiên trả lời, Lê Thắng liền đột nhiên đẩy, đem La Thiên đẩy một cái lão đạo, hướng Diêu Đình đỉnh đỉnh ngã xuống. Bởi vì không có cảm giác được các ý, La Thiên cũng không có cái gì phòng bị, bị như vậy lực mạnh đẩy, suýt chút nữa một đầu ngã quỹ, chờ hắn đứng vững, lại lúng túng phát hiện mình khoảng cách Diêu đỉnh đỉnh chỉ có 2 trượng chi cách, cái sau hơi hơi phiếm hồng trắng non gương mặt, khẽ mím môi môi hồng, run rẩy lông mi cũng biết tích mà bị hắn thu vào đáy mắt sáu. Khóe miệng giật một cái, La Thiên lần thứ nhất cảm thấy thị lực hảo cũng chưa hẳn là chuyên trở tốt. Vốn nghĩ mượn cớ tìm Lê Thắng phiến phức, thuận tiện chạy ra một cái như vậy không khí ngột ngạt, La Thiên cũng không ngờ phát hiện Đạm Khôn tiếp kia đã sớm tránh được rất xa, vì chính mình hai cái đã sáng tạo ra một cái tốt đẹp hoàn cảnh. Bất quá, vậy không lúc hướng về bên này, nghiêng mắt nhìn qua tới sắc bén khóe mắt liếc qua sớm đã đem bọn họ xem náo nhiệt tâm lý biểu lộ hoàn toàn. La Thiên xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên phát hiện Diêu Đình đình ánh mắt cũng nhìn về phía mình, lại tại chính mình quay đầu trong nháy mắt lặng yên liếc qua khuôn mặt đi, mí mắt buông xuống, trên gương mặt đỏ ửng bất giác ở giữa sáng một chút. Ha ha, cái kia, Lê Thắng tên hôn đạn kia thực sự là không tưởng nổi a, cũng không nhìn đây là cái tình huống gì. liền nói loạn đùa dân sáu. La Thiên bị cái này cổ quái trằm mặc làm cho toàn thân không thoải mái, vắt hết óc, cuối cùng gạt ra như vậy chống chân một câu. Trằm sáu. 5 giây, 10 giây, 20 giây sáu. Nửa phút không có bất kỳ cái gì trả lời chắc chắn, La Thiên cảm thấy mình bắp thịt trên mặt đều cứng ngắc lại. A ha ha ha ba gượng cười vài tiếng, La Thiên không rơi động tĩnh mà đạp bước loạn choạng, hướng đám kia vô liêm sỉ xem náo nhiệt hỗn đản đi đến, trong lòng suy nghĩ có lẽ chính mình hẳn là hao phí một chút năng lượng, hoạt động tay chân một chút. Khục. Một cái yếu ớt rồi mỗi ho nhẹ âm thanh ở sau lưng vang lên, đem La Thiên ý đồ tiêu diệt tại trạng thái phát sinh. Thân hình dừng lại, tiếp đó sáu. Quả quyết dạ vừa không có nghe thấy, bước nhanh hơn. Uy. Bé́n nhẹ cảm thấy được người khác ý nghĩ, cái tia thanh duyệt tiếng nói đột nhiên để cao mấy độ, nhường người nào đó trên mặt lộ ra cười khổ, giống như đã trúng ma pháp một dạng cứng đờ xoay người, cả người tản mát ra mất tự nhiên khí tức. Tại sao cùng ta ngốc cùng một chỗ liền để ngỡ như thế không được tự nhiên? Diêu Đình Đình câu nói này có lẽ muốn biểu đạt bất mãn của mình, kết quả nói ra miệng lại càng giống là ở hơn rồi. Khi nàng chính mình ý thức được vấn đề này, cả khuôn mặt đỏ giống như là một quả táo chín, liền cổ đều nổi lên nhàn nhạt hồng quang. Cái này giống như đã từng quen biết nữ điệu, Nhượng La Thiên hồn phách đột nhiên run lên, một cái mơ hồ vô cùng thân ảnh từ trong lòng tuấn gia tràn ngập náo hải, chiếm cứ hắn toàn bộ tư duy, nhường nét mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trầm trọng nghiêm túc lên. "Ngươi, ngươi tức giận sao sáu? Có lỗi với sáu?" La Thiên đột nhiên tản mắt ra sắc thép một loại băng lãnh túc nặng khí tức đem Diêu Đình Đình sợ hết hồn, sắc mặt xoạt tái đi, biểu lộ cứng đờ xin lỗi. La Thiên phản ứng lại, khẽ gật đầu một cái, "Xin lỗi, chỉ là đột nhiên nghĩ tới một ý chuyện, hù đến ngươi." Một cái như vậy khúc nhạc dạo ngân xuống, giữa hai người không khí lúng túng vì đó tiêu tan, bắt đầu nói chuyện tiếp. Nhưng mà, Diêu Đình Đình lại cảm thấy, người trước mặt này cùng mình khoảng cách trong chốc lát trở nên vô cùng xa xôi, xa xôi đến không cách nào chạm đến dấu. Tại hai người câu có câu không nói chuyện phía bên trong, 17 phút lặng lẽ trôi qua, còn có một ba lộ trình liền có thể xuyên qua Thiệu Nguyên huyện, đến 210 hào được sát. Hưu 41 đạo ố vàng quang đoàn đột nhiên thăng lên giữa không trung, mang theo trầm thấp gạp ghét, kéo lấy đuôi dài, tại 100 mét ở dưới tầng trời thấp xoay quanh bay múa. Long của mọi người dây cung lập tức kéo căng. Đây là gặp địch tín hiệu. Cẩn thận quan sát viên này đạn tín hiệu biểu hiện ra tin tức, trong đội xe phía sau đoàn người thần sắc nhau nhau ngưng trọng lên. Trước đoàn xe phương, tao lộ đại lượng địch nhân. Một phút đồng hồ sau, La Thiên lấy được càng thêm xác thực tin tức. Hết mấy vạn zombie, ngăn tại trước đoàn xe phương, ngăn chặn thông hướng 210 đường sắt đường đi. 467 chương thứ 11 đường hướng đông bên trong chương thứ 11 đường hướng đông bên trong hết mấy vạn zombie ở sau lưng cái kia trí tuệ hình zombie dưới sự chỉ huy, vây thành nhất cái hình quạ, đem phía trước lộ hoàn toàn phá hỏng. Đại đạo, nhà lầu, mỗi cái chốt đều nhún nhún zombie thân ảnh, vô số chỉ màu đỏ tươi con mắt kèm theo oa oa gầm nhẹ cùng với ngút trời mùi thối, lại quỷ dị ngưng kết thành một loại khí thế đáng sợ, để ngang đội xe trước mặt. Dây đặc trong bầy zombie, từng đầu cao lớn lạ thường hung manh tiến hóa zombie hạc giữa bầy gà, im lặng gào thét, cặp mắt đỏ tươi không lúc nhích nhìn chằm chằm trận địa sẵn sàng đón quân địch lục nguyên bọn người, nhường cái sau so áp lực lớn hơn nữa. Thạch Lâm, cái nào đó nhìn 450 tuổi nam nhân mở ra đầu ngón tay lẳng ra, lấy vết dịch tại mặt đất khắc họa một cái đồ án, lập tức gầm lên một tiếng, bầy zombie cùng lục nguyên bọn người ở giữa rực chừng trăm mét trên đất trống đông dương trui ra hàng ngàn ngây sắc bén rồi đá, đem phía trước nhất mấy chục con zombie đâm cái xuyên thấu, huyết tương phun tung tóe mà ra. Phù ma liền diễm, rồi đá mới xuất hiện, một tiếng khát quát khẽ vang lên. Hàng ngàn cây màu nâu trên rùi đá hiện lên từng cái màu đỏ phù văn, lập tức, những cái kia rùi đá bông dưng biến thành ám hồng sát, ti ti lũ lũ hỏa diễm bay lên. Những cái kia chạm đến những ngọn lửa này rùi đá dòm bị còn chưa kịp dãy ruộng, liền bị thiêu đến trái đen, nhau nhau tử vong. Phía trước nhất dòm bị toàn lực xung kích, lại thiếp nhị liền tam chết ở thiêu đốt hỏa diễm trong bãi đá, thời gian trong nháy mắt liền chết hơn 100 đầu, thật có thể xưng được là che giả mạc mọc. Giống giống. Cắm ở trong bầy zombie tiến hóa zombie bên trong hệ sức mạnh zombie bị đầu kia chỉ huy ra hỏa thúc dục, lập tức bước nhanh chân gạo quét xung ra, huy động cái kia so với người trưởng thành còn lớn hơn bắp đùi hơn mấy phần tay lớn, liên tục huy động, đem từng cây rủi đá phá hủy. Cái kia độ cứng có thể so với sắt thép rủi đá tại những này zombie trước mặt cùng gỗ mục không kém là bao nhiêu, mới vài phút, thiêu đốt thạch lâm liền bị hủy diệt gần một nửa, bầy zombie đẩy về phía trước tiến vào 2-30m. Lão Bạch. Lục Nguyên trầm giọng hô người nào đó tên, chính là cái kia vị rủi đá phụ ma nam nhân. Bị gọi là Lão Bạch lão nam nhân cùng cái kia chế tạo rừng đá nam nhân lẫn nhau, đồng thời thôi động cùng theo lên vượt quá, bạo, phanh phanh phanh, chỉ nghe liên tiếp nổ tung, mấy trăm cây thiêu đốt rồi đá nhau nhau nổ tung, hóa thành đại lượng nóng bỏng và sắc bén mảnh đá, mưa to đồng dạng hướng tuân đi qua bảy giọm bị vọt tới, đem hơn mấy trăm zombie xả thành cái sàng. Liên mấy mấy đầu sức mạnh zombie cũng bị bắn ra nửa chết nửa sống, ngã trên mặt đất, trở thành hậu phương thi bảy đá đặ chân, nhất định là không sống được. Lập tức chết mấy trăm zombie, phía sau thi nhóm tại giết hại dưới sự kích thích, ngược lại xông đến càng nhanh, gào thét liên tục. Đâm lây thuật. Năng lượng bàng bạc lóe lên một cái rồi biến mất, Lục Nguyên bên này mười mấy người lập tức sắc mặt trắng nhợt, mềm mềm na xuống. Vì một cái này, bọn hắn tiêu hao hết toàn bộ sức mạnh, chế tạo một cái đường kính 100 mét cực lớn đầm lầy. Chỉ thấy màu xám bạc mặt đường lam quang lóe lên, tiếp cận 2000 đầu zombie lập tức lún vào mặt đất, bị sền sệt bùn nhão không có qua bất chân. Càng rãy rủa, vui lấp càng sâu. Cho dù là nhanh nhẹn tính chất zombie, một cái sơ sẩy, cũng lại mười mấy giây bên trong bị bùn nhão lan tràn đến rồi thất lưng, chỉ có thể loạn xạ huy động nóng lướt, như thế nào cũng thoát không ra hao phí trong doanh địa 13 tên người sống sót chú tâm chuẩn bị lùng giam. 100 mét khoảng cách còn chưa tới một nữa, bảy zombie liền tổn thất hơn 3, 4000 đầu. Nhưng mà Lục Nguyên bọn người lại không có lộ ra mảy may tư trạng biểu lộ, thần sắc vẫn nặng nề như cũ. Mất đi sức chiến đấu 13 người bị hộ tống đến trong đội xe, lại có mười mấy người đi lên trước, bố trí một đạo khác thủ đoạn. Lại nhìn bầy zombie, hậu phương zombie đang chỉ huy người điên cuồng tốc dục phía dưới, hung tàn mà từ tiền phương bị cuốn ở trong ao đầm zombie trên đầu dẫm qua, như từng đầu đói bụng mãnh thú, hướng bên này bằng bằng mà tới. Lần này chủ đạo là một cái phụ nữ, trên người nàng lánh lánh lục quang lập lòe, tại liên tiếp phức tạp thủ thế sau đó, hai mươi gốc to lớn tỉ ả sú tơ đùng đưa hai mảnh lá xanh, xuất hiện ở Lục Nguyên bọn người phía trước. Địa sủ tở mỗi 1 giây có thể bắn ra 10 quả to bằng đầu người đậu Hà Lan, mà chúng quanh mười mấy người thì phụ trách đem bản thân thuộc tính năng lượng rót vào tỉ ả sủ tở lớn cảnh cây bên trong, làm cho này lực sát thương to lớn đậu Hà Lan có thể kèm theo năng lượng công kích. Liệt diễm đậu Hà Lan, nổ tung đậu Hà Lan, hàn băng đậu Hà Lan, cùng lôi đậu Hà Lan, ăn mòn đậu Hà Lan, tích độc đậu Hà Lan, tật phong đậu Hà Lan 6. Mười mấy loại màu sắc bất đồng đậu Hà Lan súng laser một dạng từ tỉ ả sủ tở trong miệng bắn ra, phết đầu cái nào hướng giỏ bị đợ tới. Đậu Hà Lan bản thân lực trùng kích to lớn tăng thêm các hệ thuộc tính năng lượng tổ thường. Ngắn ngủi 5 phút, lại có tiếp cận một vạn đầu zombie bị lệnh thành mạnh vụt, mái thi cùng huyết tương đem ở giữa con đường thấm nhuộm lộ ra thâm trầm ám hồng sắc, trong không khí tràn ngập để cho người ta nôn mửa mùi thối. Bất quá, cũng mèn mèn như thế. 5 phút vừa qua, địa ả sủ tơ đồng loạt tắt máy, hóa thành lục quang tiêu tan, lại nhìn cái kia mười mấy người, toàn thân năng lượng hao hết, nhao nhao dùng tốc độ nhanh nhất hướng đội xe hậu phương chạy tới, không muốn ở lại phía trước vốn vận. Đội xe cùng bảy zombie ở giữa trăm mét không gian giống như một cái ngã tư đường, con đường hai bên cũng là dày đặc nhà lầu, hai căn nhà lầu ở giữa đường vắng chỉ có thể cho ba người sơ hành. Bầy zombie đem phía trước phá hỏng, hiện lên hình quạt bất tới, mặc dù Lục Nguyên bọn người thủ đoạn ra hết, bây giờ công kích tương đối lựa thừa hình quạt hai bên cũng có hơn ngàn con zombie từ trong công kích xung qua, tiến vào trong vòng 20m zombie, ít nhất còn có hai vạn đầu, nhưng mà đội xe một phương có thể trong loại chiến đấu này nắm giữ chiến lực bất quá 200 người ra mặt. Rít. Không biết là ai rống lên một tiếng, hơn 100 người đồng loạt hướng zombie vọt tới. 12. Phần 9. Các 9. Tuyến 12. Tiếp vào mấy vạn zombie cản đường tin tức sau đó, La Thiên lúc này thăng lên 100m không trung, đem rầm rập chẳng trị thi nhóm thu vào đáy mắt. Con người thì chặt, một đôi mày rậm nhăn thành xuyên hình chữ. Nhất thiết phải giết đầu kia ở sau lưng giở trò quỷ trí tuệ hình zombie. Diêu đỉnh đỉnh đáp lấy rợ dạ gỗ nặt bay đến La Thiên bên cạnh, nói ra liếu La Thiên ý nghĩ trong lòng. Muốn thoát khỏi những thứ này zombie, nhất thiết phải giết chết đầu kia người chỉ huy, bằng không rất có thể tạo thành cực lớn tử thương. La Thiên liếc mắt nhìn nhanh chóng hướng phía trước chạy tới lê thắng bọn người, không hiểu vấn đạo, bọn hắn toàn bộ chạy đến phía trước, đằng sau làm sao bây giờ? Những cái kia không có bao nhiêu sức chiến đấu người làm sao bây giờ? Vạn nhất có địch nhân từ phía sau công tới lời nói sáu. Diêu Đình Đình theo La Thiên ánh mắt tại mấy chục tên đứng trên xe ngựa nhìn quanh nhân thân thượng phiêu một cái mắt, nói: "Ngươi quá coi thường bọn họ." Bọn hắn mặc dù không có chính diện tác chiến năng lực, nhưng mà cũng không cho khinh thường, chỉ là vài đầu zombie hoặc biến dị thú còn không làm gì được bọn họ, trừ phi đại lượng tiến hóa zombie cùng nhau công kích. La Thiên đem ánh mắt phóng tới giao lộ đối diện thi nhóm bên trên, đáy mắt một tia sát khí thoáng qua, "Ngươi và Vượng Tài đi giúp Lục Đại Ca bọn hắn, ta đi giết này đầu chỉ huy zombie." Diêu Đình Đình biết mình giúp không được gì, ở thời điểm này mặc dù trong lòng cực kỳ lo nghĩ, lại cũng chỉ nâng điểm gật đầu, thật sâu nhìn liễu La Thiên một mắt, nhẹ nói: "An toàn đệ nhất." Nếu như không tìm được, không nên miễn cưỡng, được không? Ân. La Thiên không tỏ ý kiến lên tiếng, lập tức thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo mờ hồ quang ảnh hướng phía trước chạy ra mà đi. Nhưng mà, tại trải qua trong đội xe ở giữa lúc, một thanh âm lại đem La Thiên gọi lại. Hắn xem xét, là một cái râu tóc bạc trắng lại lão giả tinh thần quắc thước, niên kỷ đoán chừng lên 80. Lão giả trong mắt lộ ra nhàn nhạt mệt mỏi, hắn từ phía sau trong xe ngửa lấy ra một bao đồ vật, giao cho La Thiên trong tay, nói: "La tiên sinh, đây là ta trong đêm chế tạo hai cái điệu tinh lưu đạn, hi vọng có thể giúp một tay." Đại thai biên phía trước Khoa học kỹ thuật lao nhanh phát triển khiến cho các quốc gia vũ khí cũng bắt đầu điện tử hóa, ngay cả bình thường cảnh sát trang bị cũng là điện tử loại súng ống, chớ nói chi là lựu đạn một loại hạn chế vũ khí. Thế là, đại tai biến buông xuống sau đó, dù cho có người nghĩ tới sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí tiêu diệt zombie, lại chỉ có thể ở hoàn toàn báo phế vũ khí trước mặt khóc không ra nước mắt. Đương nhiên, các quốc gia tự nhiên cũng có dự phòng loại này sự kiện phát sinh mà chuẩn bị tương đối nguyên thủy vũ khí, nhưng vấn đề là sao? Đồng dạng tiểu lão Bạch tính có thể tiếp xúc đến cái kia phương diện sao? Những món kia cũng là bị chôn dưới đất không biết cái chỗ kia, phải đi qua tầng tầng mật mã kiểm nghiệm. chữa một đạo đều không được, thế là 6, bị từ 6, cả nhân loại xã hội khoa học kỹ thuật cơ bản bị phế, tiến vào lúc tu luyện đại. Lão nhân này La Thiên ký ức tương đối sâu khắc, tên là Hợp Thành Phong, là doanh địa nghiên cứu tổ tổ trưởng, biết được địa tinh khoa học kỹ thuật, bất quá truyền thừa nội dung tương đối nông cạn, chỉ có thể chế tạo ra đơn giản súng kiếp, đối với giọn bị lực sắt thương gần như có thể xem nhẹ. Trong tay hai cái trữu nặng ít nhất 50 cân lưu đạn lượng La Thiên kinh ngạc đồng thời càng là trong lòng cũng hỉ. Cái này hai cái kịch cẩm lưu đạn đối với muốn tại trong vạn quân chém giết trí tuệ zombie La Thiên nhất định chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. La tiểu huynh đệ Vậy thì kính ngở." La Thiên đem chính mình dự định nói ra, lão nhân gia trong mắt lập tức phóng ra ánh sáng tới. La Thiên đặc thủ doanh điệu tất cả mọi người có thay ngửi, nếu như hắn thật sự có thể giết chết đầu kia chỉ huy dõm bị mà nói xấu, nhất định không phụ hy thác. La Thiên ở trong lòng lẩm xuống lời thề, gật đầu mạnh một cái, tại hợp thành phong trong tâm mắt tiêu thất. Thân hình chớp liên tục, La Thiên xuất hiện ở một tòa cao ốc sân thượng, đem hết toàn lực thu liễm bản thân năng lượng và lưỡng, đem chính mình tồn tại che giấu đứng lên. Đêm tối chi đồng, đem thân thể núp ở một mặt tường thấp phía dưới, La Thiên phát động đêm tối chi đồng, hai cái con ngươi màu đen lập tức trở nên u ám một mạnh. liền trung quanh tia sáng đều bị nhau nhau hấp dẫn tồn tại. Toàn bộ thế giới tại La Thiên trong mắt lập tức thay đổi bộ dáng. Phát động đêm tối chỉ đồng không đến nửa phút, một cái cùng người khác bất đồng năng lượng phản ứng liền xuất hiện ở La Thiên cảm giác trong phạm vi. Chính là cái kia. La Thiên ánh mắt mãnh liệt, khóa chặt đoàn kia không ngừng hướng ra ngoài giới phát ra mật mờ chấn động năng lượng. Trí tuệ zombie đem môi cảm giác cùng trước đó quan sát khu vực tình huống so sánh, La Thiên xác định cái kia đầu trí tuệ zombie chỗ, đương nhiên ngay tại một cái khác tòa nhà cao ốc chường, cùng mình dưới chân tòa nhà này cách biệt hai căn kiến trúc. Ghi nhớ trí tuệ zombie bản nguyên ba động, Bởi vì đối với phụ cận đây không quen, La Thiên giải trừ đêm tối chi đồng. Ánh mắt Phượng Phật xuyên thấu hai căn cao ốc thấy được đầu kia đang không ngừng phát ra mệnh lệnh trí tuệ zombie, La Thiên cơ thể quỷ dị phi xởi, như một mảnh lá khô, theo gió mà động, lão đạo mà dán chặt lấy cao ốc pha lên màn tường hướng châu cần đến lượt tới. Vì không làm cho đầu kia zombie cảnh giác mà trước đó đào tẩu, La Thiên ước chừng bỏ ra 10 phút, lúc này mới hạ xuống zombie chỗ đại lâu máy nhà. Tại hắn trước đây tia hở ngoại trong tầm mắt, trí tuệ zombie chúng binh chỉ có năng trí ít có 50 đầu cấp 2 trên 100 đầu nhất cấp zombie bảo hộ. Hơn nữa Cái kia 50 đầu cấp 2 zombie bị bên trong còn có 2 đầu năng lượng phản ứng loại hình là hắn trước đó chưa từng thấy qua, cần đặc biệt chú ý căn cứ vào đối với đồng dạng đại lâu nội bộ kết cấu hiểu rõ. Chí tuệ zombie chỗ chỗ khoảng cách cầu thang khá xa, này đối La Thiên tới nói lại là một cái không lớn không nhỏ tin tức tốt. Đưa bàn tay giáng tại hợp kim đại môn bên trên, năng lượng màu đen như dòng nước từ La Thiên trên lòng bàn tay chảy ra, bao trùm cửa mỗi một chỗ. Mấy mấy giây sau, tấm này cực kỳ kiên cố liền đạn đều đánh không thủng cửa hợp kim tan thành mây khói. Theo sáng đến có thể soi gương thang cuốn chờ xuống, không đến 3 phút La Thiên liền từ tầng cao nhất 25 tầng hạ xuống tới tầng thứ 13. mà tầng thứ 12 chính là trí tuệ zombie chỗ. Mà lúc này, La Thiên đã có thể tinh tường trông thấy mấy đầu nhất cấp sức mạnh zombie tại trong lối đi nhỏ hỏn đãng. Đầu kia zombie không đơn giản, toàn bộ 12 tầng đều ở vào nó dưới chướng lệ thuộc trực tiếp thủ vệ bộ đội tuần thú dưới sự giám thị, không có bỏ sót chỗ. Zombie không phải trong phim truyền hình những cái kia đứa đàn hộ vệ, không có trí tuệ zombie mệnh lệnh, coi như bên cạnh trong một gian phòng zombie toàn bộ bị giết chết, tiêu cả tòa lầu đều nghe gặp, bọn chúng cũng sẽ thở ở dưới loại tình huống này, muốn chơi cái gì điệu hổ ly sơn lưu kế căn bản chính là đang mở trò đùa. 468 chương thứ 111 một đường hướng đông phía dưới thời gian đổi mới, 20121012 chương thứ 111 đường hướng đông phía dưới cuối cùng vẫn là muốn xông vào sáu. La Thiên Kề sát tại trên bậc thang, vắt hết óc suy nghĩ gần tới 2 phút, hạ quyết tâm. Một bóng người bỗng dưng chui ra, như mũi tên, trực tiếp bắn về phía hai đầu trước sau trên lệnh không đến 1m nhất cấp sức mạnh zombie. Phanh phanh. Chỉ nghe hai tiếng trầm đục, cái này hai đầu nhất cấp zombie gần như đồng thời ngã lăn xuống đất, huyết tương bắn tung tóe một chỗ. Bóng người chỉ là thoáng trì trệ, tiếp tục hướng gần nhất zombie công tới, ngắn ngủi nửa phút, liền có 7 con nhất cấp zombie chết ở trong tay hắn. phương hướng của hắn chính là trí tuệ zombie chỗ ở gian phòng. Cảm thấy không che giấu chút nào mãnh liệt sắc ý, trí tuệ zombie tinh hồng hai mắt lóe lên lanh màng, trong miệng phát ra dài ngắn xen nhau hú sáo, ngoại trừ bên người cấp 2 zombie, khắp trải rộng 12 tầng cấp 1 cấp 2 zombie lập tức cuồng bạo, gào thét xông phá cửa sổ, bị chọc giận đàn thú một dạng hướng phía hốt lóe lên trần đàn xuống lại. Bành! La Thiên nhanh chóng đem ba đầu nhất cấp zombie một cái chân phế bỏ, sau đó một cái tối tiên, đem một bức kiên cố vách tường đá ra một cái độc lớn, từ trong tiến vào căn phòng đối diện. Đây là một gian phòng ngủ, trang trí hoa lệ xa xỉ mà mờ, trong đó có 5 6 tên hay nữ đối với La Thiên Tọ vẽ ra là nhiệt liệt hôm nên, xuân quang huyết đường, đáng tiếc, toàn bộ đều là diện mục giữ tợn zombie. 8 đầu zombie, trong đó 3 đầu cấp 2, lại toàn bộ đều là nhanh nhẹn hình. La Thiên tại lỗ rách biên giới mượn lực đạp một cái, như đạn pháo không tránh không né mà nghiêm tiếp, trong tay cương kiếm sáng lấp loá, cắt mở bọn một dạng đem trước mặt nhất hai đầu nhất cấp zombie cắt thành hai đoạn, huyết tương bắn mạnh. Hình phong gào thét, ba con móng đuốt phân biệt từ đỉnh đầu, mặt, trước ngực hướng La Thiên công tới, trên móng đuốt một mảnh đen nhánh, có nhuộm kỳ độc. Lúc này, liền đầy đủ cho thấy hoàn cấp chỗ tốt. Lã Thiên Tại không khí bên trên dùng sức bật mạnh, theo một tiếng bạo hưởng, thân hình của hắn đột nhiên cất cao mấy phần, cương kiếm ngoắc ra một đầu tuyệt vời đường cong, vạch phá không khí, đem hai đầu cánh tay chém thành hai khúc, nhưng mà cùng điều thứ ba cánh tay chạm vào nhau thời điểm, lại truyền ra chém chúng vật liệu gỗ một dạng trầm đục, thế công chỉ trệ. Để cho người ta nôn mửa mùi thối nương theo một hồi ác phong xông tới mặt, hai đầu cấp 2 nhanh nhẹn rọm bị vượt qua ngăn ở trước mặt zombie, há miệng cắn xuống, lộ ra hai hàng cá mập một dạng răng nọn, có thể cắn nát sắt thép. Cương kiếm nhất truyện, Lã Thiên Nghiêng người bay lên, lấy một đầu zombie đầu vì điểm tựa, một cái xoay tròn đá bay em đánh tới vài đầu zombie bị đá bay, khuôn mặt đều bị đá lom đi vào, hiện ra một cái rõ ràng dấu giày. Đem lực lượng toàn thân dốc vào cương kiếm, đầu kia bị xem như điểm chống đỡ zombie lúc này bị đánh thành hai nửa. Dưới thân thể xuống quá trình bên trong, La Thiên đem tay trái từ trên trôi kiếm lấy ra, phi tốc trong mấy mắt, bắn ra mười mấy quả hình mũi rồi đạn năng lượng, đem bên trong căn phòng nhất cấp zombie cùng với phá cự mã vào nhất cấp zombie nhao nhau giết chết. Ba đợt chạm. Cơ thể tại sáng bóng trên sàn nhà chợ đi, La Thiên tham khảo kiếm kỹ ba đoạn chém ký ảo, cương kiếm liên tục huy động ba lần, đem ba đầu cấp 2 nhanh nhẹn zombie chạm dưới kiếm. Rầm rầm rầm. Liên Thanh bạo hưởng, bốn phía vách tường đều bị bạo lực rã bỏ, hơn 10 người cấp 1 cấp 2 giữ trật tự đô thị ta là nói sức mạnh dọn bị cắm đầu xông vào, lại bắt kịp Liễu La Thiên huy động cương kiếm, hai đầu zombie lúc này liền bị chém đầu, huyết tương phun đến trên trần nhà, đem phía trên ấn đồ án nhuộm đỏ chói. Nơi này cách trí tuệ zombie còn có ước chừng 5 gian phòng, La Thiên nhất chân đá bay hai đầu cản đường nhất cấp zombie, từ trên trần nhà treo hoa lệ đang sức bên trên mượn lực tung bay, theo bị phá rỡ làm việc nhân viên ta vẫn nói zombie đập ra lỗ rách, chim én yến tự cắt nước đồng dạng xông qua hai gian phòng. Lúc này La Thiên không thể không cảm tạ những cái kia viết khí phương cương nhân viên công tác, bọn hắn thực tình là nhân dân đồng bà tốt. Nếu như không phải bọn chúng đem vách tường đập ra, mình cũng sẽ không như thế nhạy nhóm. Nhưng mà, đến căn phòng thứ 3, cũng là thứ 2 đến ngược ở giữa lúc, không khí trở nên ngưng trọng, cản đường zombie trung nhỉ cấp chiếm số nhiều, công kích trở nên càng thêm hung mãnh, mười mấy đầu zombie đồng loạt công kích, chính là La Thiên cũng không thể không tránh đi. Chính là thời điểm. Ý niệm hiện lên, La Thiên trong mắt tinh mang lóe lên, mười một đầu cấp 2 zombie công kích sức mạnh từ bị mở rộng cổng to vào bên trong chui ra, xuất hiện ở một cái rộng lớn sáng ngời phòng bên trong. Trong phòng Doản 20 đầu giọm bị nhiệt tình đối với La Thiên biểu thị ra hơn nên, hai cái đại hỏa cầu xông tới mặt, kèm theo một cái đá cẩm thạch bản trà cùng một đạo giới tuyến mơ hồ phong nhận. Tay trái nắm chặt cương kiếm một cái chém ngang, mười mấy khoảng hệ nợ nghỉ bạn tiêu đốt lên từ hàn quang trong vắt thân kiếm chui ra, cùng giọm bị nghi thức hoang nên liều mạng cái đồng quy vu tận, nổ tung hình thành bụi mù giống một khối màn sân khấu, đem lại sánh phân ra. Những thứ này bụi mù mặc dù không cách nào đối với giọm bị thị lực sinh ra ảnh hưởng, nhưng cũng khiến cho chúng nó thế công vì đó dừng một chút. Chờ bụi mù nghỉ, nên đón bọn chúng nhưng là một khỏa đen tuổi lủi điệu tinh lưu đạn. Rầm rầm rầm bốn. Viên này tầm thường địa tinh lưu đạn bỏ túi uy lực vượt qua Liếu La Thiên tưởng tượng, có thể ngay cả Thành Phong lão nhân trước đây cũng không nghĩ tới nó sẽ có cường đại như vậy hiệu quả. Đại thai biến phía trước liền trong quân đội lưu đạn cũng không có cách nào nổ xuyên sàn nhà bị lưu đạn nhất cử nổ ra một cái đường kính 5m lỗ lớn, khí lang cuồn cuộn, bụi mù tràn ngập, trong phòng khách rộng cũ bị nổ thành phân vụt, hỗn hợp có dọm bị thịt băng vết tường, nghiêm nhiên là một bộ địa ngục tình cảnh, huyết tinh kinh khủng. Phi phi phi. Bị tạc phải lộ ra khó coi xi si măng cốt thép góc tưởng trui ra một cái xám xịt hình người, hung hăng nôn mấy ngụm nước bọt, miệng gương có thể phân biệt ra được ngũ quan trên mặt xoắn xuýt ra khổ cực phiền muộn đến chết biểu lộ. La Thiên cùng hợp thành phong đều đánh giá thấp cái này đen sì da hỏa lợi hại, kết quả nếu không phải là người nào đó trong lòng đột nhiên xông ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ, vừa rồi cái kia một chút liền sẽ nhượng La Thiên chịu cái vết thương nhẹ. "Em gái ngươi, may mắn chỉ dẫn nổ một cái sáu." Một bên nói nhỏ, La Thiên thừa dịp nổ tung ảnh hưởng chưa tiêu tan, nhất cử lần nữa đột phá một gian phòng, đến rồi quan cuối cùng bốn căn phòng cửa ra vào. Ánh mắt Tô Sơ tràn lực đã qua, đầu kia tướng mạo hèn mọn giống như quán trưởng trí tuệ zombie bị bên cạnh dày đặc thực thực mà vây quanh hơn 30 đầu zombie, hai đầu từ trước tới nay chưa từng gặp qua cấp 2 zombie tăng thêm 20 đầu cấp 2 zombie. Còn dư lại cũng là nhất cấp zombie. Những cái kia bị nổ tung sóng xung sông đến thất hân bát tố zombie cũng từ phía sau lao đến, mắt thấy La Thiên liền bị kẹp thành nhất cái sandwich. Nhìn ta siêu cấp vô địch đạn hạt nhân điệu tinh lưu đạn. Cười qué dị vài tiếng, La Thiên nhất chân đem vài đầu xông lên zombie đá bay, thuận tiện tay run một cái, đem tiểu Nam Hải ném vào hỉ dụ xi si mạ, lập tức lại là một hồi văn minh nổ tung. Ở trên thiên trần nhà gì giáo vang dội bên trong, mười mấy đầu zombie lúc này bị tạc thành thịt muối, huyết nhục bắn tung tóe. La Thiên ném lưu đạn bỏ túi cho tương đương âm hiểm, ta nói chính là sáo rượu, một bức không chịu nổi trà đạp vách tường bị tạc đổ. Tạm thời chặn hầu phương muốn tới tiếp viện hơn 30 đầu zombie. Đương nhiên, cũng ngăn đón không được bao lâu. Quán trưởng cười gian vài tiếng, không nhìn thanh thế khổng lồ nộ tung, tiểu lệ trung quanh hướng La Thiên phát động công kích. Sức mạnh zombie còn không có tới gần, hỏa diễm, băng truy, đá rơi các loại công kích liền đã phủ đầu rơi xuống. Bất quá đầu kia thi triển đá rơi zombie rõ ràng trước đây còn chưa trở thành zombie thời điểm số học lão sư chết sớm, không rõ vòng cung định lý, có vẻ như đây là giáo viên vật lý chuyện xấu. Kết quả tảng đá đụng vào trên trần nhà, đâm đến địp phải đồ, theo trần nhà tản khối rất xuống, ngược lại đập chết một đầu zombie. Cái thứ hai đầu lần thứ nhất gặp zombie bên trong một đầu cũng thể hiện ra năng lực của nó. Đầu của nó rất lớn, giống như não đó hố trai trong hạ niềm đầu to như tử, mặt khác đầu kia liền rất quát gọi là đầu nhỏ tất tất tốt. Đầu to như tử hai con mắt có tiểu hài to bằng nắm đấm, không như bình thường zombie tinh hồng, ngược lại là lớn một đôi bạc nhãn. Chỉ thấy nó mắt trợn trắng lên, La Thiên chợt cảm thấy không khí xung quanh căng thẳng, cơ thể nhận lấy cực lớn quả bó. Nghiệp lực, tinh thần lực. Đầu to như tử có năng lực lại là nghiệp lực. Trong đầu ý niệm lấp lóe, La Thiên tốc độ bị quản chế trong mắt, mấy cái tay nhỏ đưa tới Sở đến Liễu La Thiên trên thân, cái kia đen nhánh lợi trảo không trở ngại chút nào vào Liễu La Thiên thể nội, kịch độc điên cuồng rút vào. Tô giống, quán trưởng mợ trừng hai mắt, phát hiện không hợp lý, cái này nhân loại kẻ xông vào bị trọng thương, thậm chí ngay cả một giọt máu cũng không có. Hắn đội vàng gào thét, nhưng mà, đã chậm. Phanh! Một tiếng nặng nề nổ tung, La Thiên cơ thể ầm vang nổ tung, hóa thành mực nước một dạng khói đen, bao phủ cả phòng. Cái này khói đen không như bình thường hắc ám hoàn cảnh, cho dù là cấp 2 zombie, bọn chúng ngũ giác cũng sẽ bị tạm thời chật đức, như không còn đấu con rồi, căn bản tìm không thấy La Thiên chỗ. Bất quá Thân là Hắc Ám Đại Pháp sư cùng đem tối kiếm sĩ La Thiên Tiễn vào loại hoàn cảnh này, tự nhiên là như cá gặp nước, thực lực tăng nhiều. Thâm trầm trong bóng tối, một đạo lánh mang bông rừng thoảng hiện. Lánh mang như mới nguyệt, tản mát ra băng lanh thấu xương hàn mang, lóe lên một cái rồi biến mất, vậy phá hắc ám. Chăm nó chạm. Vành. Nhưng mà, sau một khắc, chẩm đục truyền ra, như đánh bại cách. Cương kiếm truyền tới chém chúng ra châu cảm giác giống nhau, nhượng La Thiên Long mày trong nháy mắt khóa chặt, trong đầu thoảng qua đầu nhỏ tất tất thân ảnh. Rõ ràng, ngoại trừ cái kia năng lực không rõ đầu nhỏ tất tất, trong gian phòng đó không có khắc giởm bị nắm giữ ngăn cản một kiếm này khả năng. Phòng ngự. Rõ ràng, cái kia cực kỳ khiêm tốn đầu nhỏ tất tất năng lực chính là phòng ngự, cực đoàn phòng ngự. Nhưng mà, một kiếm này cũng rõ ràng chém ra đầu nhỏ tất tất phòng ngự, chẳng tiến vào thân thể của nó, đọt sầm huyết tương rút nhanh trong xuống. Trong tầm mắt, quán trưởng tựa hồ cũng phát giác thân vệ của mình ngăn không được thích khách công kích, trong mắt xuất hiện bối rối hoảng sợ, liền lăn một vòng muốn trốn ra cái này đáng sợ gian phòng. Muốn chạy trốn. La Thiên lạnh rên một tiếng, năng lượng trong cơ thể hướng cương kiếm chú xuống quán chủ, cương kiếm được những năng lượng này, hiện ra vô thượng phong mang, lưỡi dao cắt mỡ bỏ đồng dạng đem đầu nhỏ tất tất chém thành hai khúc, trên sàn nhà rung lên dậy. Sinh cơ lao nhanh thôi đi, giải quyết sau cùng vướng bận dạ, La Thiên dùng sức đạp xuống đất tấm, như từ trên trời giáng xuống chim ưng, trong chốc lát xuất hiện ở quán trưởng đỉnh đầu, kiếm mang lên, phía trước còn không có thể một đời quán trưởng bị chém xuống đầu người, răng nhọn sâm sâm miễu rộng còn khẽ trương khẽ hợp, còn giống như nghi tuyên bố mệnh lệnh gì. Hô sáu, trong lòng thở phào một hơi, La Thiên căng thẳng tiếng lòng vì đó buông lỏng. Cái này đi về phía đông trên đường cửa thứ nhất trung quy là xong qua. Lúc này, khói đen đã bắt đầu tiêu tan, La Thiên nhìn sang trong khói đen đâm quảng đâm xiên zombie, quyết định đi về trước giúp Lục Nguyên bọn hắn, những đồ chơi này, không nhìn tốt Nhưng lúc này, dị biến nảy sinh. Quán trưởng bị chém xuống trên sàn nhà lăn qua lộn lại đầu đống rừng nổ tung, một đoàn lớn chừng quả đấm màu trắng vật thể từ trong trôi ra, lấy mỗi giây 70 mã tốc độ cửa trước bên ngoài điên cuồng chạy trốn. Rất rõ ràng, đây mới là quán trưởng bản thể. Chỉ cần nó không chết, vậy công đoàn xe bảy zombie cũng sẽ không rút lui. Nhưng mà, nó hiện ra tốc độ hoàn toàn vượt qua Liễu La Thiên tốc độ, tăng thêm hữu tâm tính vô tâm, La Thiên căn bản đuổi không kịp. Đáng chết. La Thiên muốn rách cả mí mắt, cắn nát bờ môi, tiên huyết trực tiếp xuống, chỉ là một thời gian trong náy mắt, Đoàn kia màu trắng vật thể liền vượt qua hơn 20m, chạy trốn tới cửa ra vào. Đống Dưng, một đạo cổ quái tin tức lưu tràn vào là Thiên Náo Hải. Sắc mặt hắn kị biến, không lo được nghiệm chứng cái gì, năng lượng bàng bạc từ thể nội cuồn bạo phun ra ngoài. Thuấn bộ. Thân hình lóe lên, La Thiên vượt qua hơn 30m mở khoảng cách, ngược lại xuất hiện ở màu trắng vật thể phía trước, đưa nó ngăn lại. Còn nghĩ chạy? La Thiên trong mắt sát cơ bắn mạnh, cương kiếm vung lên, một đạo hàn mang chém gấp, màu trắng vật thể nổ thành thứ băng. Trí tuệ zombie, chết. 54. DS, mặc luôn tu được Nobel văn học thưởng, đây là một kiệt đại hĩ sự. Đáng giá ăn mừng a. Cho tới nay tràn ngập tại quốc nội một loại nào đó noben tình tiết rốt cuộc buổi thưởng mong muốn, có thể nghĩ một lát xấu. 469 chương thứ 12 một đường hướng đông tộc thời gian đổi mới, 2012 10 13 chương thứ 12 một đường hướng đông tộc xác nhận trí tuệ zombie bị bản thể chết không thể chết lại. La Thiên cuối cùng như trút được gánh nặng, thở ra một hơi thật dài. Quán trưởng vừa chết, 12 tầng bên trong zombie lập tức thay đổi cái bộ dáng. Mặc dù trong phòng khói đen mỏng manh rất nhiều, may mắn còn sống sót cấp 1 cấp 2 zombie đã có thể trông thấy La Thiên, non nửa zombie lại tại nhìn chằm chằm La Thiên vài lần sau đó. từ bị đập mỡ lỗ zách bên trong chạy trốn. Không sai, chính là chạy trốn. Không giống với kẻ lỗ mãng một dạng phổ thông zombie, tiến hóa qua zombie có bước đầu động vật bản năng, đối mặt không cách nào chiến thắng cường địch, đã bắt đầu biết được chạy trốn. Bất quá, lựa chọn trốn chạy cuối cùng vẫn là số ít, đầu to nhi tử gặp quản trưởng bị La Thiên giết chết, phát ra gào thét thảm thiết, hai cái tấm bạch trong mắt bỗng nhiên lóe lên, cường đại niệm lực hóa thành một đạo lưỡi dao, chằm hướng La Thiên. Đạo này niệm lực lưỡi dao, cho La Thiên nhất loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Thuấn bộ, không chút do dự, vừa mới lĩnh ngộ bộ pháp thi triển đi ra, La Thiên thân hình tiêu tốc Sau một khắc liền xuất hiện ở đầu to nhi tử sau lưng, đem hắn đầu to chém thành hai khúc. Né qua mấy khối tạp vật cùng với hỏa cầu băng chủy các loại công kích, La Thiên vừa chuyển động ý nghĩ, quyết định từ bỏ những tạp binh này. Cùng những thứ này tàn binh bại tướng xo so ra, vẫn là đội xe trọng yếu. Dưới chân thuần bộ bại ra, La Thiên xuất hiện ở hoa lệ trên ban công, một cước đá ra, đem phía trên pha Lê tưởng ngàn đan nát, nhảy xuống. Năng lượng trong cơ thể lưu chuyển, làm hạ xuống tầng thứ 5 thời điểm, La Thiên cuối cùng đem phía dưới trùng chi thể tri tiêu, dừng lại ở giữa không trung. Ánh mắt đảo qua, phát hiện rất nhiều giỏng bị đang hướng bên này lao nhanh mà tới. Xem ra là quán trưởng lúc sắp chết phát ra tin tức gì, đem đang tại tấn công mạnh đoàn xe bảy zombie bị triệu hoàn tới. Làm một chút cấp 1 cấp 2 zombie phản ứng lại quán trưởng đã chết mất sau đó, hơi hơi do dự sau đó, nhao nhao tán tác như chim mông, lấy càng thêm mo lẹ tốc độ hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Mà phổ thông zombie mã hóa 3, năm đầu hoặc mười mấy 20 đầu đi theo tất cả tiến hóa zombie sau lưng, hình thành nhất người người tiểu đoàn thể, chạy tứ phía. Ánh mắt hơi hơi chớp động, La Thiên nhịn xuống thừa dịp loạn công kích trí niệm, bước nhanh chân, trên không trung buôn tẩu phi nhanh, chỉ 2 phút lục nguyên bọn người liền tiến vào hắn ánh mắt. Liếc mắt qua, thế cục đã bị khống chế. chớp cận một nửa zombie bị tháo chạy, còn lại một nửa zombie tại đã mất đi quán trưởng chỉ huy sau đó loạn thành nhất đoàn, tại lục nguyên đám người công kích mãnh liệt phía dưới không hề có lực phản thủ, bị đội giết tàn sát. Thấy tình cảnh này, La Thiên tâm thần nhất lượng, thu kiếm vào vỏ, phối hợp với thủ thế ấn quyết vịnh sướng lên chú ngữ. Hắc ám chi lễ âm hồn đế điện. Xắc. Đến lúc cuối cùng một cái ấn quyết đánh ra, La Thiên chú ngữ tuyên bố kết thúc, tay phải kết xuất một cái huyền áo pháp ấn, hướng phía dưới chạy trốn zombie một ngón tay, pháp thuật phát động. Một cái tầng ba ma pháp trận vô căn cứ thoáng hiện, như treo ngược kim tự tháp, treo ở zombie lưu bầu trời. Ba ma pháp trận nhanh chóng xoay tròn, cường đại hắc ma lực từ trong tuấn ra, như bị cuồng phong xoắn tới nồng hậu dày đặc mây đen, ngưng kết thành nhất cái giới hạn mơ hồ tế đàn. Tế đàn lóe lên một cái rồi biến mất, mây đen vỗ vụt, hàng ngàn hàng vạn đầu hung mãnh tàn bạo âm hồn đột nhiên trui ra, gào thét gào thét, hướng phía dưới giọm bị đánh tới. Những thứ này âm hồn tính tình tàn bạo, thích ăn hồn phách, hơn nữa không nhìn vậy vật lý phòng ngự, đúng lúc là những thịt này thần cường đại, nhưng mà hồn phách không chọn vẹn linh chi cực thấp giọm bị khất tinh. Chỉ thấy một đầu âm hồn hướng một đầu nhất cấp giọm bị bổ nhào về phía trước, không nhìn cái sau châu dừng một dạng vào ngoài. Một phát bắt được một đoàn mâu sắc cảm đạm pha tạp hồn tạp quang đoàn miệng lớn ngập nước. Mấy ngụm ăn hết cái này quan đoàn, đầu kia có thể một quyền đạp nát dày tường sức mạnh zombie trong mắt tinh hồng sắc lập tức cảm đạm đi, một đầu ngã quỵ, cũng lại không đứng dậy được. Tại những ngày hung bạo âm hồn trước mặt, phổ thông zombie đụng một cái sẽ chết, cho dù là cấp 2 zombie cũng tiên trì không được vài phút. Duy nhất tốt một chút, chỉ có những nguyên tố kia hình tiến hóa zombie. Hồn phách của bọn họ bên trên có năng lượng nguyên tố bám vào, hơn nữa tuyệt đại bộ phận là hỏa nguyên tố, âm hồn nào tới, trong nháy mắt liền sẽ thiêu đến hồi phi yên diệt. Bất quá, tại La Thiên điểm giết chết phía dưới, nguyên tố zombie nhau nhau tự vong. mà còn dư lại zombie, ngoại trừ trốn được nhanh, đều chết ở âm hồn móng vuốt phía dưới. Không đến nửa giờ, tan phá bựa bãi bảy zombie tuyên cáo nắp bẫy. Tttt. Nhưng mà, làm zombie toàn bộ bị xử lý sau đó, không có thức ăn âm hồn thế mà hướng Lục Nguyên bọn người bổ nhà qua, mà nên La Thiên cưỡng chế để bọn chúng quay về âm hồn dưới lúc, còn hợp thành thành nhất đạo âm vòng, gào thét lên hướng La Thiên phát khởi công kích. Phệ chủ, La Thiên trong mắt Hàn Quang lóe lên, lạnh lên một tiếng, những đồ chơi này quả nhiên là dưỡng không quen Bạch Nhã Lang, may mắn mình đã sớm biết, có phòng bị cùng phản chế thủ đoạn, không phải vậy vừa rồi xấu. Cút trở về cho ta. Cắn cho lưỡi, một đoàn tiên huyết vừa vặn phun đến La Thiên kết tốt pháp tấn phía trên, âm hồn đồng lại âm phong bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái màu đen hư ảo tế đàn, sinh ra to lớn hấp lực, đem âm hồn hút vào. Nên bắt đầu chung tây 6. La Thiên phun ra một ngụm chọc khí, chửi nhỏ một tiếng, lại phát hiện đầu lưỡi mình thụ thương, kết quả ngay cả lời đều nói không rõ ràng sáu. Khóe mặt giật một cái, lộ ra một vẻ cười khổ, La Thiên đạp lên không khí chạy vội, xuất hiện ở Lục Nguyên bọn người trước mặt. Ánh mắt quét ngang, La Thiên phát hiện mặc dù mình rất chết trí tuệ zombie, đội xe tại bảy dọn bị hung mãnh công kích đến vẫn như cũ có hai mươi mấy người bị thương. Ba người còn bị thương tương đối nặng, ít nhất vài ngày không xuống. Lục Nguyên đang cùng vài tên đội trưởng an bài chiến hậu sự nghi, nhìn thấy La Thiên, vội vàng chào đón, "Vấn đạo, La huynh đệ, là ngươi giết chết cái kia trí tuệ zombie bị sao?" Lấy được La Thiên chắc chắn đáp án, Lục Nguyên trên mặt lập tức xuất hiện hai đoàn rực rỡ hùng quang, hắn cầm chặt La Thiên hai tay, kích động không thôi, "La huynh đệ, đa tạ ngươi, cảm tạ, cảm tạ sáu." Lục Nguyên kích động có chút lời nói không mạch lạc, hắn thực sự khó tỏ bày ra đối với La Thiên lòng cảm kích. Trên thực tế, mặc dù đã sớm biết có trí tuệ zombie loại vật này, Lục Nguyên lại không có tiếp xúc qua, những người khác cũng không có tự mình tiếp xúc qua, đến mức đánh giá thấp có trí tuệ zombie bị chỉ huy phía sau bảy zombie đáng sợ. Lấy Lục Nguyên doanh trại này thực lực, nếu như không có trí tuệ zombie âm thầm chỉ huy, đi ngang qua một hai cái huyện thành căn bản không có áp lực chút nào, dù sao bọn hắn không có khả năng đem toàn bộ huyện thành zombie đều hấp dẫn tới. La Thiên bị Lục Nguyên làm cho vô cùng ngượng ngùng, lại thêm xung quanh những cái kia không che giấu chút nào hừng hực ánh mắt, càng làm cho hắn lúng túng không thôi. Lục hơi, đây là ta hẳn là bắt, không cần khất vợ sáu. La Thiên lời vừa ra khỏi miệng, lập tức thầm nghĩ hỏng, quả nhiên, ngắn ngủi mấy giây tệ ngắt sau đó Người chung quanh cũng lớn cười lên, Nhược La Thiên càng thêm cuốn bạch, khuôn mặt soạt đỏ bừng lên. Một người dáng dấp tương đương thô bị gia hỏa thậm chí còn hướng La Thiên nháy mắt ra hiệu, "Uy, ta nói Lão La là à, ngươi không phải là dùng miệng đem đầu kia dọa bị cắn chết ta? A ha ha ha 6." Cái kia gã bị rồi cố ý tại cắn càng thêm trọng âm, lập tức đem mọi người chán ghét. "Uy uy uy, còn có rất nhiều việc đâu, các ngươi đều rất rảnh rỗi có phải hay không?" Cả đám đều ở đây nói chuyện tiếu. Đang tại La Thiên không biết nên làm sao bây giờ tốt thời điểm, Diêu đỉnh đỉnh đứng dậy. Nàng từ Onyx trên đầu nhảy xuống, hai tay chống nạnh, chỉ điểm Giang Sơn, "Bà khi âm ầm đem toàn lực trêu chọc La Thiên Lũ Hồn đàn chạy về vị trí của mình. Ngươi không cần quá để ý, bọn hắn chỉ là thật cao hứng, thông qua loại phương pháp này phát tiết trong lòng mình vui sướng cùng đối ngươi cảm kích thôi." Diêu Đình Đình giải thích một câu, sau đó cũng chỉnh trọng hướng La Thiên nói lời cảm tạ, "Lần này thật phải cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, dư điện nhất định sẽ có rất lớn tử thương." "Cảm tạ." La Thiên khoát khoát tay, đối với đột nhiên trở nên nghiêm túc không khí có chút không thể đứng, "Nói không cần cảm ơn, dù sao ta cũng là doanh trại một phần tử, đương nhiên sẽ không nhường giọng bị thương tổn tới đồng bạn của mình." Lần này La Thiên đã có kinh nghiệm Dùng năng lượng đem vết thương tạm thời phong bế, mặc dù không có thể khiến cho khép lại, nhưng mà ít nhất có thể đủ nói chuyện bình thường. Ngươi bị thương rồi." Nói lời cảm tạ sau đó, diêu đỉnh đỉnh trên người chứng trạng đột nhiên tiêu tan, yên lặng nhìn xem La Thiên hơi có vẻ mặt tái nhợt, trong mắt lo âu nồng đậm lộ rõ trên mặt giật vui mồ biểu. Đã lâu bị quan tâm cảm giác nhượng La Thiên trong lòng ngập áp, nhưng mà cái kia giống như đã từng quen biết ánh mắt nhượng trái tim của hắn run lên bần bật, bật, một bóng người trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, kèm theo một cái mờ ảo nhượng hắn đau lòng như cắt đứt la lên, nhượng ánh mắt của hắn trong nháy mắt tạm đạm đi, thần sắc cũng biến thành lạnh lùng mấy phần. "Ta không sao, không cần lo lắng." Mí mắt buông xuống, La Thiên tránh đi giơ đỉnh đỉnh ánh mắt. Động tác này mặc dù nhỏ bé, cái sau lại toàn thân run lên, Hắc Bạch phân minh mắt to trông nháy mắt phai màu, kéo ra một cái nụ cười miễn cưỡng, mất tự nhiên, cười khẽ vài tiếng, tùy tiện nói vài câu, liền quay người rời đi. Thu được truyền thừa tiến hóa người sống sót cho dù là năm, sáu tuổi nhi đồng hoặc 10 lão nhân cũng có thể nắm giữ đại thai biến phía trước 15, 16 tuổi thiếu niên một dạng thể lực và tinh thần, bởi vậy chiến hậu chỉnh đốn chỉ dùng mười mấy phút, đội xe liền lại một lần nữa khởi động. Qua trận chiến này, Thiệu Nguyên trong huyện đã cơ bản an toàn, đoàn xe bầu không khí cũng thoáng bừng lòng. Đội xe trên đại đạo nhanh chóng đi tới, Lục Nguyên mời vài tên đội trưởng thì đi cùng một chỗ, họp bỏ túi, tổng kết lần chiến đấu này kinh nghiệm giáo huấn, vì lần sau chuyện tương tự kiện tích lũy kinh nghiệm. Xem như lại công thần cùng duy nhất hoàng cấp cường giả, La Thiên tự nhiên cũng tại trong đó. Thôi tổng kết một chút kinh nghiệm giáo huấn, Lục Nguyên nói mấy cái tin tức tốt. Đầu tiên, đi qua lần này chiến đấu tích liệt, 23 kẻ tại trung cấp cùng cao cấp ở giữa người sống sót thành công đột phá, vì đội xe tăng thêm 23 tên chiến lược mạnh mẽ. Hơn nữa, cũng có mười mấy cao cấp cường giả đột phá một ít giai, thực lực tăng cường. Từ đó Đội xe tổng cộng nắm giữ 17 tên cao cấp cao giải cường giả, trong đó Lục Nguyên, Trư Báo, Vương Đỉnh chờ năm người đạt đến cao cấp đỉnh phong, chỉ cần một cơ hội, liền có thể tiến giai hoàng cấp, trở thành đỉnh tiêm chiến lực. Thứ yếu, chính là tại La Thiên tiêu diệt trí tuệ giọm bị bên trong rực rỡ hào quang điệu tinh lưu đạn. Lục Nguyên cùng La Thiên cố ý chạy tới hỏi qua hợp thành phong lão nhân, theo trước mắt hắn tính lực, mỗi ngày có thể chế tạo một cái. Nhưng mà, trong đội xe tài liệu đã tiêu hao không sai biệt lắm, còn sót lại tài liệu dù cho không có chút nào lãng phí, cũng chỉ có thể chế tác 11 quả lưu đạn. Bất quá, đây đã là niềm vui ngoài ý muốn. Túng chi hợp thành phong lão nhân còn nói những thứ khác một chút điều tinh thiết bị, chỉ là tên, liền để đám người thèm nhỏ nước dãi. Đương nhiên, cuối cùng, tất cả mọi người vô cùng trịnh trọng đối với La Thiên biểu thị ra cảm tạ, nhưng La Thiên lúng túng bất đắc dĩ đồng thời trong lòng cũng là xúc động. 12. Tiếp xuống trong năm ngày, đội xe cũng không có ra cái vấn đề lớn gì. Chí tuệ zombie loại đồ chơi này không phải cả rốt cái trắng, rất khó được động tới. Cho nên, không có người tổ chức, quân linh tán mạn căn bản không đủ e ngại. Ngay tại ngày thứ 3 lưữ trình bên trong, bởi vì đường ray phụ cận nguyên lai like có một giác đại cư dân cư trú điểm, Đội xe chạy động tĩnh kinh động đến hơn 1000 đầu zombie, kết quả, đang mãnh liệt dưới hỏa lực, liền vết thương nhẹ cũng không có, bọn này zombie liền bị đội xe đám người toàn diện diệt, không có áp lực chút nào. Cái này kinh lịch cũng làm cho bị trí tuệ zombie làm cho có chút chán ngán thất vọng, đội xe chúng người may mắn còn sống sót lòng tin khôi phục không thiếu. Ngày thứ 6, đội xe bay nhanh nửa ngày, ở chính giữa giữa chưa đột nhiên chậm lại. Đội xe tiến nhập hành sơn khu vực. Cầu vé mời, 470 Chương 13-1 Đường hướng đông lại tụp mẹ sinh vật Chương 13-1 Đường hướng đông lại tụp mẹ sinh vật 320 Hảo Quý đạo Hảo chết không chết mà từ Hành Sơn Sơn mạch Nam đoạn hành quán xuyên qua, tổng cộng phải đi qua hơn 2000 mét đường hầm, vô cùng phiền phức tạp. Tiến vào Hành Sơn Sơn khu sau đó, đám người có thể rõ ràng cảm thấy địa thế tăng cao, cao ngất trùng điệp địa thế núi tiến vào ánh mắt, một mảnh thanh thúy tươi tốt. Nói cũng kỳ quái, đại thay biến sau đó, mặc dù cũng không có rõ ràng dị biến, trên tinh cầu thảm thực vật nhưng cũng lặng lẽ xảy ra một ít biến hóa, tối thiểu nhất, 5 tháng phía trước, Hành Sơn Sơn khu là tuyệt đối không có dạng này xôn xoe thảm thực vật. Thực vật dậm đạp lớn lên tạo thành hậu quả trực tiếp chính là hành sơn khu trở thành biến dị thú nhạc viên, loài người cấm điệp. Dị giao ba một hồi cây cỏ tiếng sột soạt tiếng vang lên, đem mọi người chú ý của lực hấp dẫn tới, lại chỉ trông thấy một vòng hiện ra kim loại sáng bóng màu đen vật thể chợt lóe lên, tiến vào sâu hơn cây rừng bên trong, khó tìm dấu vết. Vật kia, tựa như là đầu sáu, lận rừng. Cái nào đó đội viên trong giọng nói có chút chần chờ không chắc. Lận rừng. Đám người hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lận rừng loại sinh vật này thấy qua rất ít người, cho dù có cũng là ở trên màn ảnh. Nhưng mà Cái kia lóe lên một cái rồi biến mất, bóng đen lưu lại ấn tượng như thế nào đều cùng lợn rừng loại kia sinh vật không kéo nổi quan hệ. Lục Nguyên gãi gãi đầu, bất đắc dĩ một nhún vai, ngạch, đại gia cẩn thận một chút a. La Thiên đột nhiên khoắt tay, trầm giọng khẽ quát, các loại. Thấy mọi người ánh mắt nhìn về phía chính mình, hắn thấp giọng giải thích nói, ta cảm giác cô năng lượng kia phản ứng còn tại phụ cận dư đảng, không hề rời đi, ta cảm thấy hay là trước dừng lại, ta đi xem xét một phen. Lục Nguyên nghĩ nghĩ, nhường đội xe tốc độ lại giảm, hơn nữa gọi tới một cái làm một chút gậy theo Nam Hải, nhường hắn cùng La Thiên nhất lên đi. Người này La Thiên ấn tượng rất sâu, gọi là Lâm Thành. Mặc dù coi như 12, 13 tuổi dáng vẻ, trên thực tế cùng mình không kém bao nhiêu. Hắn truyền thừa là trong đêm tối thích khách dám dạ tinh linh sức mạnh, tồn tại cảm cực kỳ bất nhượng. Hai người một mèo từ đường ray một bên rốc phải đi lên, trui vào cao cửa nửa người bụi cây bụi cỏ. Đi chưa được mấy bước, chung quanh thực vật đã đến một người cao, mà còn chưa tới chân chính cây rừng khu, nhiều nhất là bụi cây cùng cây cao quá độ khu vực. Chung quanh thảo giống cỏ tranh, trên phiến lá mọc đầy sắc bén răng cưa, tản mát ra lẫm nhiên khí tức. Vượn tài vốn là động vật, nó bóng loáng lông tóc cùng bền bị làn da có thể không nhìn bốn phía sắc bén cây cỏ. Lâm Thành xem như thích khách, tự nhiên cũng có đem chính mình cùng cảnh vật chung quanh hợp hai làm một thủ đoạn. Duy nhất khổ bức đúng là La Thiên, lại muốn tránh làm ra âm thanh, lại muốn phòng ngừa tự thân năng lượng quá lượng tiêu tán kinh động đến những cái kia biến dị thú, chỉ có thể ỷ vào bản thân phòng ngự cứng rắn chịu, tùy ý cây cỏ biên giới tại trên giá cắt chém. Tại bụi cỏ trong bụi cỏ phủ phục đi tới ước chừng 10 phút, La Thiên cùng Lâm Thành đồng thời đã tới chỗ cần đến, cách biệt không đến 10m, vượt tài ở trùng quanh du tẩu cảnh giới. Hướng Lâm Thành làm chủ thế, La Thiên động tác càng nhẹ. Nhẹ nhàng đẩy ra trước mắt thực vật, giống giống như cá bơi từ rậm rạp cây rong trong rừng rậm chườn mà qua, thu liễm toàn thân năng lượng khí tức. A, đi tới hơn 3 mét, La Thiên con người co rút lại, trên mặt xẹt qua vẻ nghi hoặc. Khí tức 6, đang yếu bớt. Cơ thể kề sát đất đi tới, mấy giây sau đó, La Thiên đã có thể chắc chắn, cố năng lượng kia phản ứng đang từ từ yếu bớt, khí tức trở nên nhạt, một chút xíu mùi vị của tử vong hướng bốn phía phát ra khuếch tán. Dưới chân phát lực, La Thiên đột nhiên bắn ra, dã man mà tách ra rậm rạp thực vật, trong nháy mắt liền xuất hiện ở chỗ cần đến. Lâm Thành, mau tới đây! Bốn phía du tàu phòng bị Lâm Thành bên thải vang lên la thiên thanh âm, thân hình du lên, hắn trong nháy mắt hóa thành trong bụi cỏ một đầu tiểu xạ, lúc hành tàu liền một mảnh, cây cỏ cũng không có kinh động. A. Đẩy ra cuối cùng một mảnh hai ngón tay chiều rộng phi lá, Lâm Thành nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, bị một màn trước mắt choáng váng. Một đầu 6, tứ bất giống 6. Không sai, Lâm Thành tìm không thấy khác danh tử vì nó mệnh danh. Trừng châu nước lớn nhỏ thân thể, toàn thân màu đen nhạt, trên thân mọc đầy một trường dáng dấp cương châm một dạng con nhím lông cứng. Lưu động sắt thép một dạng kim loại sáng bóng bốn cái chân ngắn mà thô, ba đạo vân trắng từ nhìn vô cùng linh hoạt chỗ khớp nối hướng xuống lan tràn, một mực lan tràn đến chân chỉ, cùng ba cây chủy thủ một dạng lợi trảo tương liên đầu cùng heo nhà tương tự, lại càng thêm lênh lênh rộng dài, càng bằng thẳng cũng có chút giống cá xấu nó hai con người tử tàn mát. Da yếu ớt lục vàng, tròn tròn, có thể tinh tường nhìn ra cảm xúc hoảng sợ miệng lớn cánh rét, hai hàng chủy thủ một dạng răng nhọn hiển lộ, giống như trong biển cá mập, vô cùng chắc chẽ, không có một tia khe hở, chỉ sợ trên dưới cấp hợp lại, liền một tia không khí còn không thể nào vào được. Đầu này tứ bất giống sinh vật dù cho chết đi, cũng tản mát ra cường đại uy nghiêm khí tức, phản phất giống như bách thú chi vương. La Thiên biểu lộ ngưng trọng, "Lâm Thành, ngươi có thể đủ nhìn ra nó là chết thế nào không?" Rất rõ ràng, đầu này tứ bất giống chính là vừa rồi lóe lên một cái rồi biến mất sinh vật, nhưng mà, mọi người ở đây ngay rời mắt, nó lại bị vô thành vô tức giết chết. Lâm Thành cổ họng giật giật, nắm thật chặt dao găm trong tay, đi đến tứ bất thân tượng bên cạnh ngồi xuống, nghiêm túc cẩn thận kiểm tra. Xem như trong đêm tối sát thủ, Lâm Thành đối với những đồ vật này khá hiểu, sau 3 phút, hắn đem trọng điểm đặt ở tứ bất giống giữ tận trên đầu. Hắn một tấc một tấc mà kiểm tra. Thậm chí còn dùng chùy thủ tay cầm gõ gõ đập đập, dựa vào nghe âm thanh. Lại là 6, 7 phút trôi qua, Lâm Thành ngồi dậy, thở ra một hơi thật dài, ánh mắt lấp loé. Cái chết của nó hình dáng vô cùng kỳ quái, không có bất kỳ cái gì bên ngoài vết thương, bất quá trong cơ thể căn đảm hoàn toàn vỡ tan, khắp nội tạng cũng có khác biệt trình độ tồn thương 6. Não bộ của nó cũng có một chút kỳ lạ trưng hình dáng 6. Lâm Thành lưu loát nói một đống lớn, Bống Dương ngẩng đầu, nhìn thẳng La Tiên, trong mắt lóe lên không dám tin tia sáng, căn cứ vào phán đoán của ta, nó là bị hữu chết. Cái gì? La Tiên ngột Ánh mắt tại Tứ Bất Dỗng cùng Lâm Thành ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, cảm thấy thế giới này quá điên cuồng. Chợt mắc phút chốc, La Thiên cười khổ vài tiếng, tính toán, chúng ta hay là đi về trước, lâu như vậy Lục Nguyên bọn hắn đại khái nóng lòng chờ. Kỳ thực, trong nội tâm La Thiên ngược lại là có khinh hướng tín tưởng, dù sao, Tứ Bất Dỗng bộ kia chết không nhắm mắt dáng vẻ hắn cũng nhìn ở trong mắt. Đi vài bước, La Thiên đột nhiên trở về, tay phải bắt lấy Tứ Bất Dỗng một cái móng vuốt, tại Lâm Thành trợn mắt hốc muồm bên trong, đưa nó nhấc lên. Lấy về xem, nếu như không có độc mà nói, cũng là một đạo mỹ thực, hắc <cười> hắc. La Thiên cười đáp ý ta phục rồi sáu. Lâm Thành Dương ngón tay cái lên, một bộ im lặng điệu lộ. Đông, ít nhất 5000 cân trọng lượng đè ở trên mặt đất, lục nguyên bọn người cảm thấy dưới chân tê dần, theo sau chính là thật dày bụi trần nhào tới trước mặt. Khu khu cục ba kinh ngạc há to mồm lục nguyên bọn người ở tại La Thiên trò đùa quấy đản phía dưới, nhao nhao ho khan kịt liệt. Xem như trò đùa quấy đản người bồi táng, người nào đó lại không tâm không có phổi mà cười ha hả. Tại đoàn xe mấy ngày này, giữa lặng lẽ, cái kia chờ mặc không lợi La Thiên cải biến không thiếu. Đây chính là con heo rừng kia. Diêu đỉnh đỉnh cách khá xa, may mắn thoát khỏi tai nạn, vấn đạo. Lận rừng. Đại Khải A Lạc Tiên nhìn sang trong đội ngũ cực lớn tân thể, nhún nhẩy. Có nắm giữ phong lực đội viên đem cho bụi đưa tiễn, tứ bất giống hết thể chiếu vào trong mắt mọi người, gây nên từng trận kinh hô. Lạc Tiên cùng Lâm Thành đem chính mình gặp phải đầu này tứ bất giống quá trình cùng nở tới nói ra, hi hi ha ha trên mặt mọi người nhao nhao hiện lên vẻ mặt ngưng trọng, đối với hành sơn sơn khu tính nguy hiểm ở trong lòng một lần nữa bình chắc, đề cao mấy cái cấp bậc. Ta cảm thấy cái đồ chơi này hơn phân nửa là cái này một mảnh bá chủ, đoán chừng tại toàn bộ hành sơn sơn mạch bên trong cũng là số 1 nhân vật, đại gia không cần quá lo lắng. Một cái trẻ nở nói ra giải thích của mình, rất có một fen kiến giải. nhường đại gia trong lòng an tâm một chút. Nha, cực kỳ tuyệt vời tài liệu a. Đoàn xe tạm dừng nhường trung hậu đoàn thành viên nhao nhao chạy đến phía trước, nghiên cứu tổ trữ vị học giả cũng bị hấp dẫn tới, một cái truyền thừa trang bị chế tạo hơn 50 tuổi nam nhân nhìn thấy té xuống đất lợn rừng, ngạc nhiên kêu thành tiếng, lấy trăm mét xông vào tốc độ gạt mỡ những người khác, đi tới lợn rừng bên cạnh, liên tiếp cuồng nhiệt mà tại nơi cô thân thể khổng lồ bên trên sở tới sở lui, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Mấy cái vu sư ma thuật sư loại nghề nghiệp cũng lần lượt nhảy tới, đối với heo rừng tinh huyết, cốt tủy các loại đồ vật tuyên bố chiếm hữu. Nhìn thấy những lão đại này không nhỏ đội viên biểu hiện, Đám người nhao nhao nở nụ cười, trước đây kiểm chế quét sạch sành sanh. Tối nay thêm đồ ăn. Nghiệm chứng chính xác không độc có thể ăn phía sau, Lục Nguyên không mất cơ hội cơ mà tuyên bố, nhường đám người bầu không khí lại trướng. Lại hướng phía trước hơn 1000m, chính là một cái hơn 300m dáng dấp đường hầm, đã có thể xem như hành sơn trung tầng khu vực, mười mấy đội trưởng thương lượng một hồi, liền dứt khoát tại phụ cận một khối tương đối so sánh địa phương bằng phẳng dọn dẹp ra một khối đất trống, xem như tối nay doanh địa. Phía trước ở trước mặt mọi người, Lâm Thành cùng La Thiên cũng không có đem Lâm Thành ở tới nói ra, những đội trưởng khác mặc dù có đoán nghị cũng không có nói cái gì. Bây giờ mới nói ra tình hình thực tế. Đầu kia đại gia heo sức mạnh so với ta biến thân hóa thú sau đó còn cường đại hơn, rất có thể là tứ cấp biến dị thú. Một cái cao cấp tuột cùng đội trưởng Chu Thông nhìn La Thiên nhất mắt, trầm giọng nói: "Hắn là một cái thú nhân, hệ sức mạnh bạo tấu." Nghe xong Chu Thông mà nói, không khí chung quanh vị đó ngưng lại, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở. La Thiên gật gật đầu, biểu thị đầu kia đại gia heo sức mạnh chính xác so với mình mạnh hơn không ít, cái này khiến đáng người biểu lộ nặng hơn. Đã có thể xác định, đầu này bá chủn là ít nhất tứ cấp cũng chính là hoàng cấp thực lực, nếu như đối với xe đội phát động tập kích, tuyệt đối sẽ tạo thành to lớn tổn thương. Nhưng mà, cứ như vậy một đầu bá chủ cấp biến dị thú, lại tại mấy hơi thở bị bên kia biến dị thú giết chết, liền mảy may phản kháng đều không làm được, còn rất có thể là bị sợ chết sáu. Cái gọi là hủy chết, thể hiểu được đẳng cấp tuyệt đối chiến lệnh, kẻ yếu bị cường giả khí tức áp bách mà chết. Nhưng mà, vô luận là nhất kích bị mất mạng đánh lén hay là đẳng cấp áp bách tử vong, đầu kia mê chi sinh vật đều không phải là đội xe có thể chống lại. Liên La Thiên, cũng rất có thể không cách nào tại nó thủ hạ chống nổi một hiệp. Thảo luận hơn 1 giờ, vẫn là không có bất kỳ kết quả gì. Tại thực lực tuyệt đối áp chế xuống, Mặc cho mười mấy người vắt hết óc, cũng nghĩ không ra một cái có thể chống cự phương pháp. Mọi người ở đây trầm tư suy nghĩ gấp tóc bạc thời điểm, đã đến giờ cơm tối, có người tới hô la thiên bọn hắn đi qua ăn thịt theo rừng. Lúc này, La Thiên bọn người mới phát hiện Thái Dương đã nhanh nuốt xuống núi, đã đến rồi giờ cơm tối. Bên ngoài doanh trại bố trí loại bỏ âm thanh, mùi kia sáng kết dưới, mấy chồng đống lửa cháy hừng hực, mùi thơm mê người chuyển tới, khơi gọi lên mọi người con sâu thèm ăn, mấy cái lao tham ăn thậm chí bụng ùng ục cục vang lên. Ha ha ha ha, đám người nhìn nhau, bộc phát ra tiếng cười, đem lúc trước trầm trọng tất ra. Đi, đi ăn cơm. Hắn ý đem chuyện này để xuống, đám người cười nói hướng đi mùi thơm truyền tới chỗ, nơi đó tràn ngập hoàn thanh tiểu ngữ, khí tức ấm áp hỗn hợp có mùi thịt tràn đầy toàn bộ doanh địa kết giới, xua tan tất cả phiền muộn. Nơi trời chiều dư huy cùng đống lửa tia sáng, xuyên thấu qua trong suốt cái giới, xanh uốn tồn hành sơn chiếu vào La Thiên trong mắt. Đấu dưng, một loại cảm giác xông lên đầu. Một ngày nào đó, sẽ gặp mặt lại, cùng đầu kia thần bí sinh vật. Câu vẽ 1471. Chương thứ 141 đường hướng đông lại nối tiếp thời gian đổi mới, 20121015 chương thứ 141 đường hướng đông lại nối tiếp ban đêm rừng rậm lúc nào cũng đặc biệt nguy hiểm. Bất quá Có lẽ là nhờ tiểu bộ đại gia heo tử văn phúc, mặc dù đủ loại kỳ kỳ quái quái để cho người ta ra đầu tê dại âm thanh vang lên cả đêm, nhưng người gác đêm kinh hồn táng đảm, nhưng dù sao tính toán không có biến dị tú hướng phía doanh địa tới. Màu da cam mặt trời mới mọc từ dưới đường chân trời dâng lên, tuyên cáo một ngày mới đến, sắc màu ấm dương quang để cho trong lòng người không khỏi vì đó bừng lòng. Vùng núi hơi nước trọng, trên lá cây mờ mà rõ sương dưới ánh chiều dương chiếu lấp lánh, chiết xạ ra từng đả mắt thường khó tìm cầu vọng. Nông nắng xương trắng từ trong núi trong thực vật bừng bừng dâng lên, tản mát ra từng tia ý lạnh. Nông đậm thảm thực vật tại xương trắng che lớp lại, như ẩn như hiện. kèm theo thỉnh thoảng nhẹ gió núi, phảng phất giống như tiên cảnh. Mặt trời mới mọc, đám mây, sương trắng, hồng quang, màu xanh biết sáu. Đội xe đám người trong lúc nhất thời nhao nhao ngây người, từng cái đứng im không nói gì, a tính thưởng thức mỹ cảnh khó đường này. A ngủ ngon thoải mái. Bị Lục Nguyên Xưng là đại cường vương cường tử trong lều vải chui ra ngoài, vặn eo bẻ cổ, một mặt thoải mái. Tối hôm qua hắn phụ trách đầu luôn cả đêm, làm một cái khó được ngập đẹp, nhường tâm tình của hắn tư sướng. Xoa xoa con mắt, hắn cảm giác tình huống không đúng, mở ra nhập nhèm hai mắt, hái nhiên phát hiện từng đạo sát khí dày đặc ánh mắt rơi vào trên người mình, lần theo ánh mắt nhìn lại, là từng chương không có hảo ý khuôn mặt. Ngày 6, ta, ta đã làm sai điều gì sao? Vương Cường lùi lại mấy bước, trong mắt lộc cộc chuyện, ngượng ngùng cười nói, "Ha ha ha sao? Không biết ai ngẩng đầu lên, trong lúc nhất thời, trong doanh địa tràn đầy thiện ý tiếng cười to. Cắt, không hiểu đấu." Vương Cường không biết mùi vị, nói thầm mấy câu, mắt trợn trắng lên, chạy tới dựa mặt. Đơn giản ăn sáng xong, trở hồi cái giới, đội xe lại một lần nữa lên đường. Trải qua 6 ngày gấp rút lên đường, nguyên bản tiếp cận 40 chiếc xe ngựa giảm bất đến rồi 30 chiếc, giảm bất một chút gánh vác. Căn cứ vào vùng núi Lập Thu, Lục Nguyên bọn người đi qua Thương Thảo. đem đội xe làm ra điều chỉnh, trang bị so ra mà nói không phải trọng yếu như thế vật liệu xe ngựa được điều chỉnh đến cuối cùng, tổng cộng có 10 chiếc, bởi như vậy, doanh địa 359 người tập trung ở 20 cỗ xe ngựa trung quanh, năng lực phòng ngự tăng lên rất nhiều. Khối lõi trên xe ngựa thiết trí đủ loại linh kiện nhỏ, có thể tự động chạy, hơn nữa có thể che giấu trong xe vật thể khí tức bao quát nhân loại. Đi chưa được mấy bước, hai bên sườn dốc dần dần dựng đứng, cỏ cây càng phồn thịnh, kia sáng mở đi rất nhiều, tựa như hoàng hôn. Đám người hành tẩu tại vết rỉ loang lổ trên đường ray, tại dày đặc khí ẩm cùng gió núi ảnh hưởng dưới, một loại khí tức âm sâm tự nhiên sinh ra. Đường chiều dương kia sáng hoàn toàn bị cây tối ngăn trở, không thể không mượn nhờ trên xe ngựa phát sáng trụ quang mang chiếu sáng thời điểm, đường hầm tiến vào trong mắt mọi người. Mỗi cỗ xe ngựa thượng đô lắp ráp ít nhất một cây cột đèn. Loại vật này kết hợp văn minh khoa học kỹ thuật cùng ma huyễn văn minh, dài 1m, trưởng thành cánh tay kích thước, dọc tại xe ngựa đỉnh, giống một cây cột thu lôi. Tại mờ tối trong hoàn cảnh, đường hầm lộ ra phá lệ tĩnh mịch, âm trầm đến đáng sợ, giống như một đầu mãnh thú dương lên mặt lớn, nối thẳng rạ dày, chờ đợi con mồi tiến vào. Nhìn qua cái kia đen thủi lủi cửa đường hầm, La Thiên không khỏi vì đó dùng mình một cái, cả người nổi da gà lên. Dị giao mặc dù có cỡ nhỏ kết giới ngăn cản, cột đèn thả ra cháng lóa tia sáng vẫn là kinh động đến phụ cận biến dị thú, sườn róc cái kia rậm rạp trong bụi cỏ vang lên tuân rơi nhỏ vụn vang động. Mơ hồ, mấy người còn nghe thấy được loại rắn sinh vật xì xì âm thanh cùng nghiến răng loại sinh vật phát ra kịch liệt tiếng thê hoặc. Nhanh tiến đường hầm. Trương Bảo hướng khống chế đoàn xe nghiên cứu tổ thành viên khẽ quát một tiếng, trước tiên dẫn ba tiểu đội trung hơn 30 người một đầu đâm vào đường hầm. Nhanh nhanh nhanh. Vương Đỉnh một bên đại lực thúc dục đội xe người khống chế, một bên thôi động năng lực bản thân, từng khối cơ bắp lớn lên, nguyên bản thông thường thể trạng trong nháy mắt bành trướng, biến thành nhất cái triệt đầu triệt đuôi tên cơ bắp. Huyết khí nồng nặc phun ra. "Ngươi đi vào, ta tới." La Thiên hướng Vương Đỉnh khoát khoát tay, chỉ chỉ đường hầm, nói, "Năng lực của ngươi không thích hợp loại này cỡ nhỏ biến dị thú, đoạn hậu công tác giao cho chúng ta, ngươi đi vào đi." Vương Đỉnh cũng rõ ràng chính mình năng lực thiếu hụt, nhìn chằm chằm La Thiên nhấp mắt, nói một tiếng đừng chết liền vọt vào đường hầm. Diêu Đình Đình tiến lên trước, bên người nàng đi theo mấy cái tinh linh lạ đạo, và giạt, sói điều, hunter, cũng là hình thể tương đối khá nhỏ tinh linh, có thể ở nơi này chỉ có rộng vài chục thước quý đạo bên trong tự do hành động. Vạ giạt vừa ra tới, lập tức tê tê kêu to. Trên người hai cái nấm màu sắt trở nên đỏ như máu, phun ra một chút bảo tử một dạng bột phấn. Cẩn thận, Diêu Đình Đình vội vàng đưa ra cảnh cáo. Hạ Giật nói cho nàng, phu cận có đại lượng địch nhân, tuân nữa độ nguy hiểm cực cao. Giống một đoàn khói đen giống như tại Diêu Đình Đình chúng quanh bổng bệnh hỗn tớ đột nhiên hình thể ngừng lại, hiển hóa ra hai cái như ngọc đen con mắt, phóng xuất ra màu đen sóng ánh sáng, bắn vào một bên trong bụi cỏ, sau một khắc, theo gạo thét chói tai, một đám chuột từ trong nhanh chóng nhảy ra. Cái đám chuột này đều có mèo nhà lớn nhỏ, bóng loáng tỏa sáng, đặc biệt là viên kia to lớn răng cửa cùng trên tứ chi lợi trảo còn lấp loè kim loại sáng bóng. làm người ta kinh ngạc, chột hết thẻ 14 con, mới chui ra bụi cỏ, liền nhảy lên một cái, cắn hướng La Thiên bọn người. Ta chán cái chuột. Một cái thao túng nọn lửa đội viên khẽ quát một tiếng, ba viên quả đấm lớn hỏa cầu bắn ra, tinh chuẩn đánh trúng lao ra chuột, đem cái sau thiêu đến chi chi tê thảm, hóa thành một đoàn than cốc. Cái đám chuột này nhiều nhất cũng chính là nhất cấp nhanh nhẹn dọm bị trình độ, hoàn toàn không bị lưu lại hơn 60 người để vào mắt, không tới nửa phút liền bị giải quyết. Chột tử vong truyền gia nướng thịt mùi tôm cùng huyết nục vị tươi nhường trong bụi cỏ biến dị thú càng thêm sao động khó nhịn, nhao nhao chui ra. Đầu tiên chui ra ngoài là chuột, dẫn độc Hồ lang một loại cỡ nhỏ biến dị thú, mặc dù sức mạnh nhỏ yếu, nhưng mà cộng lại hơn mấy trăm số lượng vẫn như cũng nhường đám người cảm thấy áp lực, nhất là chuột chiếm tuyệt đại đa số. "Để cho ta tới." Quạc khẽ một tiếng, La Thiên ánh mắt đảo qua, là Diêu đỉnh đỉnh trong đội Lê thắng. Hắn là một cái thực vật giờ ỳ, loại này cây rừng tươi tốt chỗ vừa vặn là sân nhà của hắn. Thực vật giờ ỳ tại giai đoạn trước cũng không có cường đại gì kỹ năng công kích, bất quá Lê thắng vận khí không tệ, tìm được một gốc biến dị đâm dây leo, hơn nữa ký khí dược, đào tạo thành giống đâm dây leo yêu một dạng đồ vật, nắm giữ sơ cấp linh trí, ạt thập phần cường đại. cũng dựa vào cái này trở thành giao đỉnh đỉnh trong tiểu đội phó đội trưởng. Tiểu Lục, ra đi. Lê Thăng tụng niệm ra triệu hoán chú ngữ, lục quang lập lòe, một đoàn to bằng đầu người lục sắc quang đoàn theo tâm ý của hắn bắn nhanh đến đường ray gia trên mặt đất, lập tức, một gốc lớn xanh biếc đâm dây leo xuất hiện ở La Tiên trong mắt. Trừng nắm đấm lớn bằng dây leo, ngón tay cái dáng gấp gai sắc, răng cưa ranh giới nhảy bén lên liệm, lan tràn trăm mét chủ dây leo thể, ít nhất 20 cây chi nhánh, nó hiện ra hung mãnh tạo hình nhượng La Tiên kinh ngạc không thôi. Đâm dây leo yêu mới vừa xuất hiện, lập tức cấp tốc rũi người ra. tiếp cận 30 cây cột tay to sợ đẳng phá vỡ trở nên xô đất, một đầu xuống tới, sau một khắc liền từ một đầu biến dị thú dưới thân đột nhiên chui ra, đem bén nhọn mọc gai hung hăng vào biến dị thú thể nội, rốt vào tê liệt độc tố, lại một quái, đột nhiên rút ra, biến dị thú nhất thời rủa xuyên bụng nát vụn, khí tức hoàn toàn không có. Dây leo yêu tốc độ công kích, tần suất cũng là nhất đẳng, không đến 1 phút thì có trên trăm con biến dị thú chết ở nó trong tay, đại bộ phận là chuột. Nhưng mà, đây bất quá là bắt đầu. Biến dị thú quần quật không tuyệt từ một người bao sâu trong bụi cỏ chui ra ngoài, hình thể cũng càng lúc càng lớn, thậm chí xuất hiện châu rừng lớn nhỏ gọi không được tên biến dị thú. ung manh cường hãn, La Thiên Phi thật lớn kinh mới đưa nó giết chết. Có trời mới biết loại vật này làm sao lại ở tại hành sơn vùng núi khu vực biên giới, hơn nữa còn vừa vặn tại Quý Đạo phủ cận. Nhưng mà, cho mọi người mang đến lớn nhất phiền toái, nhưng là thể tích cực nhỏ côn trùng loại biến dị thú. Bọ cạp, con giết, con kiến, con muỗi, ong rừng sáu. Vân vân vân vân đại lượng phổ biến chỉ lớn chừng quả đấm côn trùng lũ lượt mà tới, ong ong ong bay tới, từ trong bụi cỏ, từ cây cối trong cành lá, từ xa nhìn lại, giống như từng đoàn từng đoàn màu đen hơi khói. Những vật này, mặc dù thực lực rất yếu, nhưng mà số lượng lớn đến làm người nhức đầu, lại vô cùng làm người buồn nôn. Vừa không chú ý liền bị đinh bên trên một ngụm, vừa sốt vừa tê, đau đớn có nhịp, thậm chí còn có thể tê liệt, hết lần này tới lần khác còn không sợ vậy hỏa diễm. Hướng về trong đường hầm rút lui. La Thiên làm nhân viên cứu hỏa nhân vật, cứu hỏa đồng thời cũng chỉ huy đám người dần dần hướng đường hầm lui lại. Trong đội ngũ có mấy cái có thể điều khiển phương người, bọn hắn đồng tâm hiệp lực chế tạo từng đạo dạng tỉ sợ tỉ rõ đốc, tổ thành nhất đạo gió bao vết tượng, đem đám ghét con muỗi hong rừng ngăn tại bên ngoài, những người khác thì tại nhục thân cường hóa giả bảo vệ dưới hung hăng hướng bên trong ném hỏa diễm, báo nhận, lũi đỉnh dòng điện, không đến 10 phút Mặt đất liền bị con muỗi thi thể chất thành một tầng, trở thành con kiến bò cạp các vùng lạ mặt vật đồ ăn. Có lẽ là phụ cận đây căn bản chính là tiểu sinh vật này sao hiện, giống lang, lẫn rừng loại này sinh vật ngược lại không nhiều, nhượng La Thiên bọn người áp lực giảm nhiều, mặc dù thế công càng mãnh liệt lại không thấy chút nào yếu bất nhưng cũng có thể chẻo chống. Nham tương phun ra. Một cái thành viên có thể dùng tự thân năng lượng chế tạo ra nham tương, năng lượng bổ sung đầy đủ phía sau, tại La Thiên dưới sự chỉ huy đem nham tương ngưng thành nhất đầu làm ngang, vừa vận tại gió lốc phía sau vách tường một điểm, không khí nóng bỏng nhào tới trước mặt. Hắc viêm. Mạc Nghiệm chú ngữ, La Thiên ngón tay gậy lên tự Bắn ra mười mấy đoàn màu đen hóa cầu, lấy giống nhau khoảng thời gian rơi xuống nham tương tầng phía trên, hóa thành một quả hóa trùng, hấp thu nham tương sức mạnh, trong nháy mắt trưởng thành bánh trứng, tiếp đó bánh một tiếng nổ tung, cuối cùng diễn hóa thành nhất phiến ngọn lửa màu đen chi hại. Hắc viêm bừng bừng bay lên 5-6m, ngọn lửa nhảy nhót ở giữa tản mát ra khí tức quỷ dị, không có một cái con muỗi có thể từ bên trên đi qua. Lưu lại có thể điều khiển đất đá cùng với cô hóa nhân, khác toàn bộ lui vào đường hầm. Đem năng lượng rót vào những cái kia hóa trùng bên trong duy trì hắc viêm thiêu đốt, La Thiên vung tay lên, nhường những cái kia tiên kỳ đà lui vào đường hầm. Chỉ là thời gian mấy hơi thở La Thiên bên cạnh cũng chỉ còn lại có 7 người, bao quát Diêu Đình Đình. Bên trong đường hầm bích dọc theo đường đầm không thiếu của đèn, lối vào thì có 3, 4 cây, có thể nói rõ ràng rành mạch, trăm mét phạm vi đều có thể nhìn tương đối rõ ràng. La Thiên điểm ra mấy cái vị trí, "Vấn đạo, các ngươi có thể ở nơi này mấy cái địa điểm dựng thẳng lên một cây đầy đủ kiên cố thạch trụ đồng thời coi đây là điểm chống đỡ đắp nặn một mặt đất đá tường ngăn sao?" Nói đến, vật chất cùng với năng lượng tiêu tốn người sống sót mặc dù hậu kỳ rất cường đại, tiền kỳ cũng không quá xuất sắc, La Thiên có chút bận tâm bọn hắn còn lại năng lượng không đủ để chèo chống dạng này công trình, dù sao đường ray phụ cận cũng là kiên cố tầng đá. Điều khiển độ khó khá lớn. Không có vấn đề. Năm tên đội viên thương lượng vài câu, biểu thị có thể lãnh vác. Nhưng mà, còn dư lại một cái năm giữ vật chất cố hóa năng lực đội viên lại một mặt cười khổ, bằng thực lực của hắn căn bản là không có cách đem như thế một đại bức tường cố hóa. Coi như những người kia rất mạnh, đắp nạn tường đất thì có nham thạch độ cứng, còn xuất lại công tác đối với mình mà nói cũng là một cái cực lớn phiêu chiến. Không cần lo lắng, có ta đây. Mọi người ở đây chảo nhĩ náo hai thời điểm, Diêu Đình Đình đứng dậy, nàng triệu hồi ra thế lực bá chủ một dạng Onyx, cười nói, công việc này, liền giao cho nó a. Đám người chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Toàn nick trực lực tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn, cứ như vậy, đáp nạn một mặt có thể phong kín đường hầm cửa vào tường ngăn cũng sẽ không là việc khó. Hắc viêm thiêu đốt suốt trừng nửa giờ, tại trong lúc này bên trong, không có bất kỳ cái gì sâu bọ có thể sống qua cái này một mảnh màu đen biển lửa. Bất quá, ngoại trừ ngay từ đầu 10 phút, phía sau thời gian thuần túy chính là đang tiêu đốt La Thiên năng lượng hắc ám. Nửa giờ, một mặt dày đến nửa thước đá xanh tường ngăn chống rông xuất hiện, đem đường hầm cửa vào đóng chặt hoàn toàn. Đến lúc cuối cùng một tia khe hở cũng bị chắn lấp bịt thời điểm, tám người đồng loạt thở nhẹ một hơi, La Thiên càng là phun ra một ngụm trọc khí, xoa xoa trên trán mồ hôi dị. Giã như vậy tường đá, như thế nào đều có thể ngăn cản người người đem giờ, để chúng ta thông qua con đường hầm này đi 36. DOS, một quyển này chủ đề là tận thế, cho nên sẽ tận lực giảm bất đối với zombie, biến dị thú miêu tả 6. Câu vẽ 1472. Chương thứ 15 một đường hướng đông còn tộc thịt trùng cản đường thời gian đổi mới, 20121016 chương thứ 15 một đường hướng đông còn tộc thịt trùng cản đường không giống với zombie, biến dị thú bất quá là hấp thu một ít năng lượng kỳ dị sinh ra tiến hóa trở nên càng thêm cường đại sức vận, bọn chúng trên bản chất vẫn là đồ vật, đối với nhân loại huyết nhục không có gì nhu cầu. Hú hô Ngắn ngủi thời gian 5 tháng cũng không thấy đi bọn chúng sâu trong linh hồn đối với loài người sợ hãi, bình thường sẽ không chủ động phát động công kích. Khối lỗi xe ngựa tốc độ cao nhất lúc chạy cùng xe gắn máy không sai biệt lắm, vận tốc đạt đến 10 thậm chí trên trăm, chế tạo ra tạp âm cũng là tương đương lớn, đội xe chỉ qua, rừng núi tính mịch bị phá vỡ, thỉnh thoảng có một đám chim thú bị hù dọa, xoay quanh đổi theo một hồi, lại nặng về tổ huyện. Vừa đi vừa nghỉ, ước chừng 4 ngày, đội xe cuối cùng rời đi hành sơn khu vực. Khi đoàn xe chính thức thoát ra hành sơn khu lúc 30 chiếc đội xe đã chỉ còn lại 17 chiếc, ngoại trừ cần thiết uống nước cùng cứu cấp đồ ăn bên ngoài. có thể ném đều ném hết, còn lại cũng là một chút không cách nào bỏ đi thiết bị, là doanh điệu dựa vào sinh tồn phát triển đô vật. Nhà cao tầng lại một lần nữa xuất hiện ở trong mắt mọi người lúc, tất cả mọi người không khỏi hoan hô lên. Mặc dù trong vùng núi non đồ an phong phú, nguồn nước sạch sẽ, cơ hồ không có dọm bị sáu, có đủ loại chỗ tốt, tất cả mọi người vẫn là không muốn sống ở đó loại tràn ngập khí tức cường đại để cho người ta xuất phát từ nội tâm sản sinh nhỏ yếu không chịu nổi một kích cảm giác chỗ. Biến dị thú, thật sự là quá kinh khủng, so dọm bị còn đáng sợ hơn gấp trăm lần gấp một và lần. Đây là đội xe tất cả mọi người ý nghĩ, ít nhất tạm thời như thế. Đại gia tình nguyện đối mặt lúc nào cũng có thể tụ tập biển zombie, cũng không muốn tại biến dị thú xảo hoệt ở thêm một phút. Hành sơn khu vực phi thường Ba La, đường ray phụ cận cũng có rất nhiều khu cư trú. Cùng nhau đi tới, chết ở đám người trong tay zombie như thế nào cũng có mười mấy vạn, cái này cũng là thúc đẩy ý nghĩ này cắm rễ sinh trưởng nguyên nhân một trong. 320 hào đường sắt cùng 211 hào đường sắt giao lộ tại Tha Hương, đội xe muốn lên 211, nhất thiết phải xuyên qua hoàn thành cùng Di Hương hai tòa thành thị, từ hơn 200 vạn zombie dưới mí mắt chạy qua, cuối cùng xuyên qua tương Giang đại kiều, hướng Bắc đi tới, đến gốc thành. Một ngày sau đó, Cung chính là 9 nguyệt 12 hảo, đội xe đi tới Thà Hương nhà ga. Thiên Hạ Đế quốc nhà ga từ trước đến nay là lấy nhiều người mà nổi danh, mặc dù Thà Hương đứng chỉ là một trăm nhỏ, rừng lại ở đây zombie số lượng lớn tất cả cũng có 3, 4 ngàn, tăng thêm tại nhà ga phụ cận khu đãng zombie, sơ ý một chút, liền vô cùng có khả năng đưa tới hết mấy vạn thi hải. Lại vạn nhất ra một cái trí tuệ zombie 6. Khi tiến vào Thà Hương phía trước, nghiên cứu tổ liền đối mã xe tiến hành cải tạo, khiến cho thanh âm của nó càng nhỏ hơn, đối với hơi thở loại bỏ năng lực càng xuất sắc hơn, loại bỏ cháo đủ để bao phủ phụ cận hơn 3 mét khu vực. Bởi như vậy Chỉ cần cẩn thận một chút, vấn đề không lớn. Bất quá, liền muốn rời khỏi trạm xe phạm vi thời điểm, một cái đại phiền phức vẫn là bày tại tất cả mọi người trước mặt. Phía trước có tình huống. Tại Thiên Nhãn sư Lô Zác thần sắc trị trọng cảnh cáo phía dưới, tốc độ mới nhắc tới đội xe lần nữa chậm chạp xuống. Lục Nguyên vừa giãn ra lông mày lại một lần nữa khóa chặt, phiền toái bao lớn. Rất lớn. Lô Zác vuốt vuốt mi tâm, buông tay, chính các ngươi đi qua nhìn à, nhớ kỹ cẩn thận một chút, đồ chơi kia không dễ trọng. Đi qua điều tra có năm người, đều hiểu được tu liễm tự thân khí tức, cùng Lâm Thành tên thích khách kia không sai biệt lắm năng lực. Bất quá, Lâm Thành mạnh hơn bọn họ nhiều, hắn khiêu đại thần một dạng vòng quanh bốn người xoay mấy vòng, La Thiên chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, tổn tại cảm yếu kém không thiếu. Lam Ngô Zác nói tới phiền phức tiến vào năm người đái mắt lúc, đại gia rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Ngô Zác lộ ra một chương táo bón một dạng khuôn mặt, đau đầu không dứt. Tha Hương đứng ở dưới chỉ có hai đầu đường ray, bản thân giống như đồng hồ cát chạy ở giữa bộ phận, đem hai đầu đột nhiên kiểm chế đứng lên, mấy trăm mét sau đó mới thả ra, đột nhiên mở rộng, lộ ra đủ để cho 6 liệp xe lửa song hành rộng lớn. Mà cái kia phiền phức, vừa vặn liền ngăn ở đường ray phân nhánh chỗ, dùng nó thể tích khủng lồ kia, đem trước đoàn xe vào con đường phá hỏng. Đồ chơi kia giống như một đầu thịt trùng, dài năm hơn 10 mét, cao 6,7 mét, vỏ ngoài lộ ra dọm bị một dạng màu đen, giống như dạng nước tụt ra, lộ ra từng cái đỏ tươi khe rãnh. Thịt trùng phía sau lưng đỉnh mọc đầy xúc tu, giống như từng cái rắn chết, mềm mật mà buông xuống, nhìn ra chỉ ít có dài 10 mét, cứng cỏi vô cùng. Thịt trùng dưới bụng hai bên có phảng phất sâu ăn lá một dạng nhỏ bé sơ đủ, và nền vững chắc đá vụn mặt đất, khó mà rung chuyển. Sững sờ nhìn xem đầu này đem con đường phá hoang thô to thịt trùng, năm người hai mặt nhìn nhau, rơi khổ không thôi. Vật này, là sống vẫn là chết? Một người nghi ngờ vấn đạo, băng vào bề ngoài Việt trùng không có một tia hoạt động dấu hiệu. Lâm Thành hít sâu một hơi, khôi phục tỉnh táo, là sống. Ta có thể cảm thấy dấu ở thật dày dày ra ở dưới năng lượng phản ứng, nó tựa hồ ở vào giống ngủ đông trạng thái, phản ứng rất trì độn. Bất quá Lâm Thành trong mắt tàn khốc thoáng qua, cái đồ chơi này năng lượng phản ứng cùng zombie rất tương tự, chỉ sợ cùng zombie có liên quan, hơn phân nữa là zombie tiến hóa đi ra ngoài loại sản phẩm 16. Zombie, bốn người nghĩ đến mà sợ. Lâm Thành phân tích thành là chính xác, nhưng nguyên nhân chính là như thế, mấy người mới càng thêm kinh dị. Có thể hay không vòng quanh đó, ngược lại nó đang tại ngủ đông. chỉ cần chúng ta động tác nhẹ một chút, nói không chừng có thể thông qua. Có người đưa đề nghị. Ở cái địa phương này, cùng loại này quái vật khủng lồ chiến đấu là không thể thực hiện. La Thiên chăm chú nhìn giọt thịt trùng vỏ ngoài khe rãnh bên trong hẹp dài hoa văn, nói, chỉ sợ rất khó. Các ngươi chú ý nhìn, nó da bên trên có rất dùng nhiều văn, hắn phân bố có nhất định quy luật, ta đoán chừng cái kia rất có thể là cảm giác của nó khí quan, chỉ sợ chúng ta mới tới gần nàng liền sẽ tỉnh lại. Muốn đi vòng qua, khả năng còn nhỏ. Mấy người nhìn chăm chú nhìn sang Đột nhiên phát hiện những cái kia cổ quái màu đen đường vân không chỉ có phân bố tại tinh hồng sắc khe rãnh bên trong, hơn nữa phía trên mọc đầy giống lông tơ đồ vật, bị bền chắc vỏ ngoài bảo hộ, khó mà công kích được. Đột nhiên, nó bỗng lúc ních. Năm người tâm thần cự chiến, vội vàng thu hồi tràn ngập sát khí ánh mắt, chỉ sợ đưa nó sớm giật mình tỉnh giấc. Trầm Dái lui lại, Trầm Dái lui lại lâm thành thu hồi ánh mắt, gọi bốn người trầm Dái triệt thoái phía sau, trở lại đội xe, đem hư hư thực thực zombie tiến hóa thịt trùng tình báo nói ra, nhờ đại gia phân tích một chút giải quyết như thế nào đi đầu này cảng đường trùng. Zombie thịt trùng hình tượng Tham chiếu bờ lũ cỡ bên trong đầu kia giấu ở đoàn tàu bên trong sâu vội vòi một dạng cổ vật bởi vì tình huống khẩn tụ, La Thiên bọn hắn nhất thiết phải tại thị trường trùng thức tỉnh phía trước đưa nó xử lý, còn không thể phát ra vang động to lớn, kinh động đến phụ cận zombie. Càng thêm phiền phức là, đám người càng phải tận lực thu liễm tự thân năng lượng ba động, bởi vì lúc đó đem nguyên tố tiến hóa hình zombie hấp dẫn tới, đến lúc đó càng thêm phiền phức. Nhất thiết phải nhất kích tất sát. Thế nhưng là xấu, lớn như vậy một đoàn, có trời mới biết hoạch tâm của nó ở nơi nào. Ta trước mắt còn không nhìn thấy những thứ này xấu. Thấy mọi người ánh mắt hướng chính mình từng xem tới, nô giác cười khổ buông tay. biểu thị chính mình trước mắt bất lực. Muốn đạt đến loại trình độ kia, trừ phi hắn có thể đột tiến giai hoàn cấp. Thương lượng ước chừng nửa giờ, cuối cùng thậm chí đem đội xe hơn 300 người đều gọi tới mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, kết quả sáu. Vẫn là không có bất kỳ phương pháp nào có thể tại dạng này điều kiện hà khắc kích xuống dưới giết thịt chủ sáu. Trong đội xe mặc dù cũng còn có hai cái nắm giữ con mắt phương diện năng lực, trong đó một cái gọi là linh rõ giang mắt, một cái khác gọi là làm phá huyền đồng tử, cũng là hậu kỳ tương đối nhu soa tồn tại, nhưng mà, đối với tình huống trước mắt không có bất kỳ cái gì ích lợi. Cường sát mà nói, cho dù là La Tiên cũng không có lòng tin này tại không biết nòng cốt điều kiện tiên quyết trọng thương thậm chí đánh giết. Cuối cùng, chỉ có thể áp dụng phương pháp ngu nhất, dùng thật nhiều nhân số cùng một chỗ phát động công kích, đem thịt chúng ép thành phân vụn. Tại Lục Nguyên bọn người xoán suất thí sinh thời điểm, La Tiên đem Nô Zác kéo đến một bên. "Nô Ca, ta nhớ được ngươi cũng đến rồi cao cấp đỉnh phòng, chỉ kém một chân bước vào cửa đi." Nô Zác gật gật đầu, liên tiếp nghi hoặc. "Đúng vậy a, có vấn đề gì không? Ngươi cảm thấy mình có khả năng hay không tại gặp phải cực lớn ngoại giới chen ép dưới tình huống đột phá?" La Tiên trong mắt lập loè chờ mong. Nô Zác lúc này cũng minh bạch La Tiên ý tứ. Suy tư phút chốc, chậm rãi gật đầu, có cái trùng này khả năng, bất quá xấu. Loại này áp bách nhất định phải là nhắm vào ta đây con mắt, ngươi xấu. Đối mặt Nô Zắc truy vấn, La Thiên cười khổ lúc đầu, lập tức thở ra một hơi, nói, bất quá, thử một lần hẳn không có vấn đề chứ? Vạn nhất tại áp lực to lớn trong lòng phía dưới, đột phá đâu? Nô Zắc nhìn chằm chằm La Thiên nhất mắt, gật gật đầu, biểu thị đồng ý hắn không có nói cho La Thiên, đối với tương đối rất yếu đối hai mắt tới nói, sơ ý một chút liền có khả năng dẫn đến đã biết xong Thiên nhãn triệt để hủy đi. Vừa vận thiên nhãn sư bản thân năng lượng phản ứng tương đương bậc được, Lô Zác liền thống chi tiểu đội mình bên trong Quỷ sư Lưu Cường đại cường cùng kiếm sĩ Lý Liệm tiểu lý phía sau, bốn người liền đi tới một bên, tìm được một chiếc rỗng hơn phân nửa xe ngựa, Lô Zác cùng La Thiên tiến vào bên trong, hai người khác ở bên ngoài thủ hộ. Có thể bắt đầu. Lô Zác ngồi xếp bằng xuống, tinh tâm ngưng khí, mấy phút sau ra hiệu La Thiên chính mình chuẩn bị xong. La Thiên ngồi ở trong góc, hai mắt nhắm lại, tinh thần lực quần quật không tuyệt mãnh liệt mà ra, cưỡng ép khu động trùng quanh tự do nguyên tố, đem hắn ghép lại đến cùng một chỗ, chậm rãi hướng Lô Zác đè xuống, như một cái vô hình che đầu, bọc tại trên đầu hắn. Ngô Tô che đầu thu giáp vách trong nô giác từng cây từ các hệ nguyên tố đông lại chậm nhỏ, chống đỡ tại nô giác não bộ các đại huyết vị bên trên, chậm rãi tăng lớn cường độ, áp bách thần kinh của hắn, khiến cho hắn bản thân tinh thần lực đổ xuống mà ra, bảo hộ trọng yếu đại não. La Thiên nhất điểm điểm ra tăng sức mạnh trấn ép, hy vọng ở trong quá trình này, Ngô Giác tự mình bảo hộ có thể đột phá cử hạ, tiến giai hoàn cấp, trở thành một tên chân chân chính chính thiên nhãn sư. Công việc này vô cùng khổ cực, cần cực lớn lực khống chế, không cho phép chút nào sai lầm. Dù cho La Thiên cũng là một cái hắc ám hệ đại pháp sư, đối với tinh thần lực rèn luyện chưa bao giờ bùng lòng qua, sau 5 phút, La Thiên đã là đầu đầy mồ hôi. Sắc mặt tái nhợt phải không có một tia huyết sắc. Lại nhìn nô giác, từng cái gân xanh từ dưới làn da trui ra ngoài, giật giật, như từng cái dây rựa rắn độc, dính vào nhàn nhạt huyết sắc. Hai mắt bộ vị, vô số đầu tơ máu bốc lên, đem toàn bộ hốc mắt đều đầy, xa xa xem xét, thật giống như bôi một lớp hồng nhan liệu, màu sắc tiên diễm đến để cho người sợ hãi. Tiên tính đứng tại bên ngoài xe ngựa lưu cường cùng Lý Liệm hai người thấy cảnh này, mồ hôi lạnh phun xi mang một dạng xuất hiện, đem cả người quần áo đều thấm thấu, có thể vặn ra nước. Năm phần nửa chung, La Thiên trên trán cũng là gân xanh nổi lên, nô giác sắc mặt lộ ra bạch cốt màu sắc giống nhau, tôn lên hai con mắt càng thêm chói mắt đáng sợ. 6 phút, từng đạo tơ máu từ La Thiên mặt của bộ trong lỗ chân lông chảy ra, nô giác khuôn mặt ngoại trừ hai mắt bên ngoài đều biến thành cổ quái tanh sắc, giống như đeo một trường mặt nạ, vô cùng dữ tợn. 7 phút, La Thiên thất khiếu chảy máu, nô giác hai mắt cũng hướng xuống gi름 máu. Hai người đều đánh giá thấp cao cấp cùng hoàng cấp ở giữa hàng rào, đánh giá cao thực lực của mình cùng ý chí lực. Một cái nho nhỏ hoàng cấp sơ kỳ Một con kiến hôi một dạng cao cấp đỉnh phong, thế mà Newton lấy man lực đánh vỡ cao cấp cùng hoàng cấp ở giữa kiên cố hàng rào che chắn, quả thực là không biết sống chết. Bây giờ, hai người thân hãm trong đó, căn bản là không có cách thoát thân. Lưu Cường cùng Lý Liệm đã sớm giở sợ, không để ý tới Ngô Zắc cùng La Thiên gia phó, đem Lục Nguyên cùng mấy cái đội trưởng kêu tới. La Thiên cùng Ngô Zắc khí tức chợt mạnh chợt yếu, tiên huyết không cần tiền đồng dạng từ hai người trong thất khiếu chốt xuống, mùi máu tươi nồng nặc huyết tán ra. Chạy tới Lục Nguyên bọn người nhìn thấy hai người cảnh tượng thê thảm, cơ hội điên mất. Như không phải lo lắng cái nhiều đến hai người, Lục Nguyên bọn người phải gọi đi ra. rung nhẹ nhàng nhất thanh âm nhanh chóng trao đổi vài câu, đám người căn bản không có một chút biện pháp, chỉ có thể như thế ở một bên chờ đợi hậu pháp, trong lòng cầu nguyện hai người cấp nhân tiến tướng, có thể vượt qua một kiếp này xấu. Phía trước có thị trường cả đường, cách đó không xa có vô số zombie du dãng, bây giờ lại tăng thêm La Thiên cùng Lô Zác như thế một việc chuyện xấu. Lục Miên Vương định mấy người đều nhanh sắp điên rơi mất, trong đầu hỗn loạn tương bừng, ông ông tác hưởng. Nguyên nhân chính là như thế, không có người chú ý tới, mùi máu tươi đã từ từ truyền ra xấu. Cầu vé 1473. Chương thứ 16 một đường hướng đông tiếp lấy tục thời gian nổi mới. 2012 10 17 chương thứ 16 một đường hướng đông tiếp lấy tộc thủ lĩnh zombie tới. Đem đại đội xe chung quanh người tuần tra nói cho Lục Nguyên tin tức này lúc, chung quanh mười mấy người sắc mặt trở nên càng thêm có coi, lúc này bọn hắn mới phát hiện là La Thiên cùng Ngô Dác hai người chạy ra huyết dẫn tới zombie, nhưng mà, đã đã quá muộn. Zombie mùi thối càng dày đặc, theo oa oa tiếng gào thét cùng với dày đặc đi nhanh ầm thanh. Phòng đội khoảng cách đứng đài có một chút khoảng cách, con con nhiều nhiễu, thì nhóm muốn tới nơi này như thế nào cũng muốn va chạm cái mười mấy phút, nhưng mà Ngày xưa dừng lại tại đứng đại phụ cận hành khách dịện hóa zombie đã hướng ở đây bước nhanh chạy vội tới, gần trong căng tớ. Lục Miên song quyền nắm chặt, lông mày khóa thành nét đoạn, thổ trọng tiếng hít thở vô cùng rõ ràng. Trung quanh vương đỉnh chương báo đám người ánh mắt đều rơi vào trên người hắn, từng cái thần sắc trầm trọng, chờ đợi đáp án của hắn. Lục Miên cuối cùng vẫn là không cách nào trở thành một tên tiêu hùng, hắn hung hăng cắn răng một cái, khẽ quát, nhường phía trước chọn lựa 37 người tiến đến nếm thử đánh giết đầu kia zombie thực chủng, những người khác toàn lực chống cự zombie, vì La Thiên cùng Ngô Zác tranh thủ thời gian. Nói thực ra, loại lựa chọn này vô cùng mu sần. một cái vẫm nhất, liền có thể làm cho cả người của đoàn xe toàn bộ ngẩng tại đây, trở thành giỏm bị tốt bổ. Nhưng mà, dạng này một cái không chịu trách nhiệm vô nao mệnh lệnh bị Lục Uyên nói ra miệng sau đó, mọi người chung quanh trong mắt nhào nhào xẹt qua một tia ôn hòa, thần kinh căng thẳng cũng theo đó thư hoãn một chút. Có lẽ, trong lòng mọi người, một cái để cho mình cảm thấy an tâm cùng ấm áp hoàn cảnh so bản thân kéo dài hơi tản trọng yếu hơn nhiều lắm. Đánh đi. Lục Uyên bỏ xuống trong lòng gân vạc, ánh mắt tại mọi người trên mặt đã qua, cái kia từng đạo ánh mắt kiên định cùng phát ra từ nội tâm mỉm cười nhường hắn càng thêm kiên định tín niệm của mình, đối bản thân con đường càng thêm rõ ràng. của đa đạo sáu, thủ hộ 6, không bỏ qua bất cứ người nào 6. Một đạo linh quang thoáng hiện, thoắm như kinh lôi lọt vào thai, nhường Lục Nguyên hai mắt vì đó trợn lên hoàng hốt, nhưng chỉ là trong nháy mắt, trước nay chưa có thần quang tự hắn trong hai con ngươi bắn mạnh mà ra, kèm theo bàng bạc tinh thần uy áp, từ trên trời giáng xuống, bao phủ phương viên trăm mét khu vực, rõ ràng rành mạch. Chư báo bọn người xoay mình cảm giác một cỗ lực lượng kinh khủng hướng chính mình đè xuống, cả người lông tơ nổi tung, tim đập cũng vì đó đột nhiên ngừng, giống như đứng tại hùng vĩ núi cao dưới chân, ngưỡng mộ đông trùng bầu trời lưới lao phòng, vô tận nhỏ bé cảm giác cơ hồ đem bọn hắn đè sập. Uy áp lóe lên một cái rồi biến mất. Như phụ dung sớm nở tối tàn, phàm phất giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Chương báo bọn người hai mặt nhìn nhau, từng cái trên trán thấm ra mồ hôi dịệt, trái tim kịch liệt nhảy lên. Mới vừa bị áp, cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối vượt qua trong đội xe duy nhất hoàng cấp La Thiên hiện ra sức mạnh, nhường đám người hãi hùng kia vía. Chẳng lẽ là sáu? Hảo giác. Ánh mắt bốn phía quét ngang, một cái hoang đường, lừa mình dối người ý niệm xuất hiện. Nhưng mà, dưới chân tầng kia bị ép thành một kiên cố cục đá lại tàn khốc mà phá vỡ mọi người vết tưởng. Ha ha ha sáu. Một hồi tụ tăng tiếng cười to vang lên, ẩn chứa trong đó lồng nặng không che giấu chút nào cùng hỉ. Tập trung nhìn vào, rõ ràng là Lục Nguyên. Áo của hắn cùng tướng mạo không có một tia biến hóa, nhưng mà tất cả mọi người đều sinh ra một loại xa lạ cảm xúc, có chút không dám xác nhận. Ninh Hải rõ ràng là một cái cuồng phong pháp sư, cũng là một chi tiểu đội trưởng, xem như tinh thần lực cường đại pháp sư, hắn đột nhiên con ngươi co dù lại, nghĩ tới điều gì, không dám tin dò hỏi, "Thủ lĩnh, ngươi, ngươi, ngươi đột phá?" Tại Ninh Hải mắt sáng bên trong, nguyên bản Lục Nguyên mặc dù thuần túy tinh thần lực so với mình còn muốn thấp hơn, lại cực kỳ tản mạn, nhưng mà giờ khắc này, Lục Nguyên tinh thần lực vẫn như cũng ngưng kết thành làm một mặt to lớn thạch tuẫn, tản mát ra bảng bá khí áp, khiến hắn không dám nhìn thẳng. Ân. Tại trương báo bọn người vừa mừng vừa sợ nhưng có chút chần chờ trong ánh mắt, Lục Nguyên trọng trọng gật đầu, một quả niệm lực đạn bắn ra, đem ngoài 300 thực một đầu cấp 2 nhanh nhẹn zombie nổ đầu. Một khắc trước Lục Nguyên công kích khoảng cách còn chỉ có 100m, đột nhiên trợn tăng khoảng cách cùng uy năng lượng trên mặt mọi người kinh nghi rít hết, hóa thành vô tận nguồn hỉ. Đột phá, thật sự đột phá. Lục Nguyên đột phá, đem cận trương không khí đều quét sạch xanh xanh, giống một châm thuốc trợ tim, cho đại gia lòng tin. Ta cũng đi đánh giết đầu kia zombie thịt chủng, các ngươi cố gắng giữ vững. Minh sắc bản thân con đường, lực lượng đại tăng Lục Nguyên hăng hái, hắn khẽ quát một tiếng. Sau lưng giống như lắp ráp bộ phận thúc đẩy, theo một thanh âm bạo, một đạo bạch quang thoáng qua, người tiểu gia bây giờ nằm ở bên ngoài. Lô Giác Thiên Phú so với ta mạnh hơn rất nhiều, bọn hắn tuyệt đối sẽ không có chuyện. Lục Nguyên thanh âm còn tại đám người bên thai quanh quẩn. Trương Báo, Vương Đỉnh, Linh Hải Minh chờ bảy, tám vị đội trưởng xuất lĩnh hơn 100 người, vây thành nhất chắn bền chắc không thể gãy tường, đón lấy cái nhóm. 12. Phần 9. Các 9. Tuyến 12. Phút thứ 7 lúc, La Thiên liền ý thức được chuyện không thể làm, muốn từ bỏ, nhưng mà, đã quá muộn. Nô Zác phảng phất một cái sâu không thấy đáy biển sâu vàng xoáy, kinh cùng áp lực từ trong quỹ tán, đem hắn một mượt hút lại, căn bản là không có cách thoát thân. Hai người chung quanh phảng phất có một loại sức mạnh kỳ quái, đem La Thiên cùng Nô Zác gắt gao buộc chung một chỗ, không cách nào phân ly. Lực lượng này cực kỳ khủng lồ lại vô cùng hỗn loạn, nó không có ý thức, lại tuần hoàn theo kỳ dịệu bản năng làm ra động tác, muốn đạt đến mục đích nào đó. Nhưng mà, La Thiên Nô Zác hai người kiệt nhưng có chút quá yếu, căn bản là không có cách chịu đựng lấy khủng lồ như vậy sức mạnh, vốn nên là hỗ hệ hỗ lợi sự tình, kết quả biến thành một cái bi kịch. Tiếp tục như vậy, hai người chỉ có một hạ trạng bị sóng sở sở trên bề. Không được, tiếp tục như vậy chắc chắn phải chết. Phút thứ 9, La Thiên mơ hồ cảm giác được thân thể của hai người tình huống trước mắt, cũng cảm thấy bao phủ tại chính mình hai người trùng quanh cái kia vực sâu một dạng vô cùng vô tận lực lượng thần bí. Hắn muốn liên hệ nô giác, cũng không lại phát hiện nô giác so với mình còn thê thảm hơn, ý thức của hắn tựa hồ lầm vào một loại nào đó không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả hoàn cảnh, lúc nào cũng có thể triệt để mê thất, trở thành người thực vật. Tâm niệm cấp truyện, La Thiên nhất cắn răng, quyết tâm, rứt khoát lấy ngựa chết làm ngựa sống. Đáng chết, liều mạng. Ly hồn thuật. Ta ý niệm bên trong nhanh chóng ngầm tụng chú ngữ, La Thiên thi triển ra một cái đặc thù pháp thuật Ly hồn thuật. Chính như tên của nó, pháp thuật này có thể làm cho thi thuật giả hồn phách thoát ly nhục thân, hiển hóa. Đây là một cái không hiểu thấu hoàn toàn không cần chỗ pháp thuật. Hoàng cấp pháp sư, hồn phách yếu rất rất, một khi thoát ly nhục thân, căn bản không có phòng hộ, liền ánh mắt trời đều có thể đối với nó tạo thành tổn thương, lúc nào cũng có thể hồn phi phách tán, hết sức nguy hiểm. Nhưng mà giờ khắc này, La Thiên đã không có lựa chọn, chỉ có thể liều mạng một lần. Thể nội dôi chào hắc ám ma lực cốt cốt mà ra. Pháp thuật được phóng thích một khắc này, La Tiên chỉ cảm thấy một loại kỳ dị khó mà miêu tả cảm giác sảng khoái cảm giác từ sâu trong linh hồn tuôn ra, truyền khắp toàn thân, nhường hắn cơ hội lên tiếng gì. Nhưng mà sau một khắc, trước nay chưa có kinh khủng hơn xuống. Linh hồn trạng thái nghiễm nhiên chính là một cái bản mini La Tiên, khi hắn chân chính thoát ly nhục thân xuất khiếu một chớp mắt kia, loại kia muốn tiên dục chết cảm giác sảng khoái lập tức liền bị như vực sâu biển lớn kinh khủng thay thế. Vô cùng vô tận ác ý, phản phất thiên địa tốc độ, thế giới kết thúc một dạng ác ý, diễn hóa thành mênh mông biển khói một dạng vật chất màu đen, đem hắn cùng ngô xác nhục thân một mực vây quanh, không, có một tia khe hở. Hai người thật giống như thân ở vô tận tinh không, xung quanh toàn bộ đều là đen đặc một mảnh, như màu đen bùn nhão, điên cuồng nhúc nhích bánh liệt, tản mát ra hung ác ác ý tại linh hồn la tiên trong mắt, trời và đất đều hướng chính mình để ép tới, sâu đậm cảm giác đè nén tràn ngập thể xác tinh thần, đáng sợ hơn là, hắn trong thoáng chốc trông thấy cái kia vô tận bùn đen biến thành nhất cái cá nhân ảnh, từng cái quỷ hồn, đang thất nào, đang gào khóc, tại gào thét, đang gào thét. Bọn chúng giống như bị giam giữ tại địa ngục tầm sâu hoan hồn, đem tất cả oán hận đều đối chính hắn một có thể thu được tự do hồn phách phóng thích, bọn chúng dùng bén nhọn tiếng nói chu lên gào thét, dùng ác độc nhất ngôn ngữ mỉn rủa, nguyên rủa mình cùng bọn chúng mở rộng, vĩnh thế không được giải thoát. Tại vô tận đoán niệm khu động phía dưới, dùng động bùn đen một chút đè xuống, đem La Thiên có thể hoạt động không gian chèn ép càng thêm hiểu hỏi. Theo bùn đen tới gần, bốn phía ác ý cũng càng nồng hậu dày đặc, một chút xíu ác khí hiển hóa trong không gian dưãng. La Thiên nhất không cẩn thận đụng tới một kia, chợt cảm thấy hoa mắt chóng mặt, tinh thần trở nên hoảng hốt, hồn phách trong nháy mắt bị suy yếu một phần trăm. ping hô một tiếng, La Thiên đối với những cái kia bổng bệnh hắc khí vô cùng e dè, chỉ sợ lại nhiễm đến. Hắn có loại dự cảm, nếu như mình bị loại hắc khí này ô nhiễm, cuối cùng tất nhiên cũng sẽ trở thành những cái kia ban hồn một thành viên, vinh thế trong luân. La Thiên tránh trái tránh phải, xê dịch thay đổi vị trí, nghĩ hết biện pháp tránh đi những hắc khí kia. Nhưng mà, bùn đen áp bách tới gần, hắc khí tăng thêm, khiến cho hắn không thể đủ hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ hẹp, phạm vật chỉ là một chớp mắt, không gian liền sụp giảm hơn phân nữa. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ xấu? La Thiên vắt hết óc, lại nghĩ không ra biện pháp gì. Muốn sử dụng hắc ám pháp thuật trong truyền thừa nhằm vào linh hồn pháp thuật, kết quả chính mình căn bản là không cách nào lại điều động ma lực trong cơ thể suy nghĩ dứt khoát trở lại nhục thân. La Thiên lại kinh hãi phát giác linh hồn mình cùng thân thể không liên lạc được biết lúc nào bị ngăn cách xấu. Không có một điểm biến pháp nào. La Thiên sắc mặt càng ngày càng khó coi, làm không gian hoạt động trở nên chỉ có một bóng rổ lớn như vậy lúc, tâm tình tuyệt vọng lặng yên xì xôi. Nhưng mà, đúng lúc này ong ngao ngoạng. Khí thế mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, trọng trọng đè xuống, chấn động đến mức bùn đen một hồi cuộn cuộn, giống như bị nấu sôi thủy một dạng sôi trào lên, một cô kiểu khác khí tức lặng yên xuất hiện. Mẹ này khí thế chỉ là một cái thoáng mà qua, xôi chảo bùn đen quay về bằng lãnh, như một đầu mỡ da huyết bùn đại khẩu răng nanh hoàn toàn lộ ra hung thú, chậm rãi tới gần, phát ra nhế răng cười, muốn đem La Thiên nhất miệng nuốt vào. Vành, trong bóng tối vô tận, một điểm màu sắc hơi sáng kia sáng đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số đạo trảm đầy lấy kim loại sáng bóng lượn mang, phá vỡ sền sệt bùn đen, chém ra răng khắp nơi vết cát, lại kết hợp một điểm, xuất hiện ở trận mắt hốc mồm La Thiên trước mặt. La Thiên còn chưa kịp làm bất kỳ phản ứng nào, một điểm bạch mang từ đoàn kia kim loại tia sáng hưu mà bắn ra, tiến vào La Thiên hồn phách bên trong, hóa thành mắt mễ khí lưu. Nhượng hắn tâm thần chấn động, hồn thể trong nháy mắt cường đại gấp mấy lần. 1% cái sát na, khí lạnh lẽo lưu bên trong luẩn chứa tin tức tụ hợp vào La Thiên ý thức, nhượng hắn con ngươi đột nhiên thất trận, tinh mang bắn mạnh. Tách ra một điểm kia bảy mang, kim loại quang đoàn màu sắc cảm động, lập tức thoáng như bị vô hình đại lực ép lại, hóa thành một đạo lưới dao, một tiếng vụ vụ, giống một cái mũi khoan hướng dũng động bùn đen điên cuồng trôi vào. Hồn phách cường độ bạo tăng, La Thiên hai mắt lập lòe hàn tinh, dưới chân bước ra một bước, cũng hóa thành một đạo tia sáng theo sát lưới dao bắn nhanh. Đạo kia kim loại sắc lưỡi dao phóng mang vô tận, này thiên địa sụp đổ một dạng bùn đen tầng căn bản là không có cách ngăn cản phong mang của nó, bị không có lực phản kháng chút nào mà cắt ra, chém ra một đầu ranh sâu hoắm. Quăng, lưỡi dao sắp tối bùn triệt để xé mở, một đạo vết nứt xuất hiện, rực rỡ chỉ từ bên trong chiếu vào. Không nhìn tia sáng chiếu vào hồn thể bên trên sinh ra phóng, La Thiên Nhất liền lạnh nhạt, lần theo lưỡi dao chém ra con đường một đường phi nhanh, cuối cùng đang cuộn trào bùn đen đen con đường bổ khuyết hoàn tất phía trước vọt ra khỏi vậy sẽ phải bị bùn đen chiếm cứ không gian. Phốp một tiếng vang nhỏ, đạo kia kim loại sắc lợi mang tựa hồn hoàn thành sứ mạng của mình, ầm vang tiêu tan. La Thiên Nhiên lặng nhìn xem đây hết thảy, bờ môi dần giật, giật, không nói gì, trong mắt hắn quang càng lớn. Ánh mắt đảo qua, La Thiên có thể trông thấy ngô xác ý thức thể còn tại một mảnh tấm màn đen bao phủ trung chuyển vòng. "Tỉnh dậy đi." Một tiếng quát chói tai, La Thiên hồn thể ầm đạm, bao phủ ngô xác tấm màn đen bị hắn vừa hô sẽ nát. 18. The End, phía trước nói qua một quyển này chủ đề là tận thế, bất quá cái này tận thế không như bình thường trên ý nghĩa tận thế 6. Ở đây không có quá nhiều nội bộ nhân loại lục đục với nhau, tranh quyền đoạt lợi, tàn sát lẫn nhau các loại, tại hậu kỳ cũng sẽ tận lực phai nhạt đối với giọm bị cùng biến dị thú miêu tả 6. Câu vé 1474. Chương 171 Đường hướng Đông vô liêm sỉ mà tục thời gian đổi mới, 20121018 chương 171 Đường hướng Đông vô liêm sỉ mà tục hai đầu trên đường ray, màu nâu đen cực lớn tiện trùng giống như một tòa đập lớn ngăn sông, đem mấy thứ ngay cả một cái phương hướng triệt để cắt đứt. 30m bên ngoài, bao quát Lục Nguyên ở bên trong 38 người tiêu điểm mơ hồ ánh mắt rơi vào thịt tái tạo lại thân bên trên, như sấm đạt giống như một chút vết hình, không dung tha bất luận cái gì có thể là chí mạng điểm chỗ. Thi nhóm tới gần, để cho người ta phiền não gào thét phản phất gần ở bên hai. Lục Nguyên ánh mắt tùy theo thưa ải gian trôi qua càng băng lãnh. Cuối cùng, môi hắn khẽ động, chỉ vào thịt trùng nào đó mấy cái bộ vị nói ra sắp xếp của mình. Ngay tại Lục Nguyên bọn người liền muốn phát động công kích lúc, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, "Các loại." Lục Nguyên đột nhiên quay đầu, trên mặt lập tức tràn ra một đóa nụ cười vui mừng, "Nô Giác." Nô Giác sải bước đi đến bên người mọi người, ánh mắt của hắn đảo qua, ngoại trừ Lục Nguyên hoàn toàn không có một người dám cùng hắn đối mặt, không tự chủ cúi đầu xuống, tránh đi cái kia mặc dù không sắc bén không bức người lại làm cho người kinh ng ý hai mắt. "Người 6." Cũng đột phá. Lục Nguyên càng thêm kinh hỉ, mặt mày hớn hở, chợt nhớ tới cái gì, lại hỏi, "Ngươi không có chuyện, nói như vậy sao?" Nhận được nô giác xác định, Lục Nguyên Cơ hồ muốn cười to, cảm thấy hôm nay mặc dù kích thích chút, lại quả thực là đội xe mọi người may mắn cắt lợi ngày, một cái đáng giá trắng trợn ăn mừng thời gian. Nô giác đem rất nhiều sen lẫn mừng rỡ, hơ mộ, ánh mắt kính sợ thu tại đáy mắt, trong lòng cũng không khỏi có chút đắc ý, nhưng mà những tâm tình này trong nháy mắt bị hắn đè xuống, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. "Thiên nhãn, mở." Trong lòng khẽ quát một tiếng, nô giác hai mắt đã biến thành hai cái nguồn sáng, vô hình lại đốt người tia sáng từ trong bắn mạnh mà ra, chỉ có thể nhìn ra nhàn nhạt hình dáng hai vết thần quang gạch phá không gian, trực tiếp rơi xuống thịnh trùng thân thể to lớn bên trong. Trong ngủ mê thịt trùng tựa hồ phát giác vô hình năng ý, thân thể chấn động tần suất tăng lớn, thức tỉnh tốc độ tăng tốc, khí tức bành trướng, giống như liền muốn phun ra núi lửa, uy thế cường đại hiện lộ khuất tán, hướng bốn phía bao phủ. Uy thế như vậy sao? Những người khác chỉ là có chút hấn trương, nhưng mà lục nguyên con ngươi lại bỗng nhiên co lại thành hai cái nhỏ chút. 12. Phần 9. Các 9. Tuyến 12. Kỳ thực chính như La Thiên bọn người phía trước suy đoán, đầu kia thịt heo trùng chính là giòi bị biến chủng, một loại tại cực kỳ đặc thù dưới điều kiện dị biến hình thành dị hình zombie. Tự nhiên, cái đồ chơi này ngay từ đầu không có lớn như vậy. Nó có thể dài đến loại này kích thước nhân nhân, nhìn không nhìn cực kỳ an toàn không có một đầu zombie ở đây du đãng đường ray cùng với số người ít không tưởng nổi trà hương đứng liền hiểu. Chính là thịt trùng zombie vô tư cống hiến, vương đỉnh bọn người gặp phải phía trước mấy đợt zombie uy hiếp cũng không lớn, chỉ có mấy ngàn con, đương nhiên, đây là đối với quốc nội xe khác đứng mà nói. Đường ray hẹp dài, cao thấp có thứ tự, đội xe nhưng là ở vào địa thế thấp nhất đường sắt trong quý đạo, vương đỉnh chương báo hơn 100 người đồng thời thành nhất sắp xếp, đứng tại trên lối đi, sắp xuất hiện ở cửa trạm cùng vào trạm miệng một mực ngăn chặn. Tổng cộng 3 cái cửa vào hai cái mở miệng, chỉ cần ngăn chặn cái này năm cái miệng, chắc là có thể tranh thủ một chút thời gian. Nhắc tới cũng được cười, zombie xem như quái vật, lại bảo lưu lại một vài người loại bản năng, ngoại trừ tình huống đặc biệt, bọn chúng chạy đi lại phương thức cũng nhân loại mở dạng, lúc nào cũng tự giác lựa chọn đã có con đường thông đạo, giống như bây giờ, bọn chúng rõ ràng có năng lực từ phòng đợi vào trạm thông đạo các loại chỗ nhảy xuống, lại thành thành thật thật lựa chọn từ nhân loại mở ra con đường xuyên qua. Phương tỷ, xem ngươi rồi. Chương báo đối với một cái bị năm, sáu tên chiến sĩ bảo hộ ở chính giữa trung niên nữ tử thành khẩn nói đến. Tạ tạ lực. Tên là Phương Phương nữ tử gật gật đầu. trong miệng nói lẩm bẩm, cũng không giống pháp thuật chú ngữ, càng giống là thần thuật sư phát động lực lượng cầu nguyện. Theo cầu nguyện của nàng ngâm sướng, từng đoàn từng đoàn lục quang từ trong tay nàng bắn ra đi, tinh chuẩn rơi vào năm cái miệng phụ cận. Lục quang rơi xuống đất, dẫu có sinh cơ năng lượng một cơn chấn động, từng quả màu nâu nhà sự vật vô căn cứ bốc lên, cao vút tại trên mặt đất xi si măng. Quả tưởng, Phương Phương là trong đội xe cực kỳ chân quý nghệ nghiệp thực vật sủng môder, không chỉ có thể triệu hoán đủ loại thức ăn rau quả, còn có thể triệu hồi ra nắm giữ các dạng năng lực kỳ dị thực vật, tỉ như trước mắt quả hạch tưởng cùng với trước đây dị ạ sú tử. Cao tới 2 em mở quả hạch tưởng điểm đến cực kỳ xảo diệu, cũng là dò mị khu vực cần phải đi qua, chạy như điên dò mị không thu chân lại được bước, nhao nhao cả người lục lên, biến thành nhất bãi cốt nhục bùn máu. Bọn chúng tiên cô cố xương cốt cùng mềm dẻo thân thể tại nồng đậm năng lượng sinh cơ trước mặt chính là một cái nói đùa, không có bất kỳ cái gì tác dụng, ngược lại trở thành bọn chúng trung kết kẻ cầm đầu. Bởi vì có hai tên dị năng sư không so đo hao tổn vì nàng bổ sung năng lượng, Phương Phương cực kỳ xa xỉ mà triệu hoán ra hơn 100 quả hạch tưởng cùng với mười mấy tấm gai sắc điệu y, xảo diệu bày ra tại dò mị con đường đi tới bên trên, phảng phất một cái hung trận. Tại thực vật lực lượng bản thân cùng trời sinh khắp tinh sinh mệnh năng lượng trước mặt, ngắn ngủi 3 phút, thì có 3400 đầu zombie che giả mông mọc mà té ở quả hạch tường hòa địa ý dưới sự liên thủ, trở thành một đống đống thực vật phân bón. Zombie quần quật không hết, rất nhanh quả hạch tường hòa gai sắp địa ý liền tuyên cáo bị phá, bảy zombie chen chúc xông ra đứng đài cửa ra vào, xuất hiện ở 30m bên trong. Nhưng lúc này, đợt thứ nhất pháp thuật đã chuẩn bị xong. Tại trong bảy tang thi, đám người sử dụng cũng là không phải bạo liệt tính chất pháp thuật, tỉ như liệt diễm tiễn, hàn băng thứ, địa thứ các loại. Một đợt pháp thuật rơi xuống, trước hết nhất lao ra hơn mấy trăm đầu zombie liền bị ép thành phấn vụn. trở thành một bãi thịt nát, chồng chất tại đứng đài thông đạo phía trên, gay muối mùi máu tươi hỗn tạp hơi thối, hướng nhà ga bên ngoài khu tán. Hoàn cấp trước đây pháp sư kỳ thực là vô cùng khổ bức, bản thân ma lực có hạn, phóng thích pháp thuật cũng muốn thời gian ngâm sướng, đụng tới dạng này zombie triều, mấy vòng pháp thuật xuống, zombie đã đến trước mắt, một khi trước người chiến sĩ ngã xuống, trên cơ bản chính là kết cục chắc chắn phải chết. Quá ngắn hòa hoãn khoảng cách khiến cho pháp thuật thả ra ba vòng, điên cuồng không sợ chết zombie đã vọt tới năm em mở bên trong, mấy chục cái pháp sư loại thành viên mặt lộ vẻ hực, đang hoang hướng đội xe chiệt thoái phía sau, miễn cho cho đồng bạn cản trở. Thuận tiện còn có thể lợi dụng đúng cơ hội phóng mấy cái phép thuật phụ trợ. Trương Báo xem như cận chiến, lại là một chi tiểu đội trưởng, lúc nào cũng xung phong đi đầu, xông lên phía trước nhất. Mên Ngông huyết khí từ nhảy lên kịch liệt trái tim xuất phát, lưu chuyển toàn thân, giống như nóng bỏng nham tương, tán mát ra năng lượng cường đại, kích động toàn thân, khiến cho từng khối cơ bắp đột nhiên lớn lên, đem áo khoác trên người nó no bạo, chỉ để lại một kiện đặc chế quần áo bó. Giơ lên to lớn một nửa nắm đấm, Trương Báo một quyền đệ xuống, quyền phong gào thét, theo một đạo quyền ảnh sẽ qua, một đầu một cấp sức mạnh giọm bị đầu bị nện tiến vào lồng ngực, huyết tương bắn mạnh. Quyền thế chưa hết, trưởng báo một cái đá ngang quên ngàng, đem ba đầu phù thông zombie lưng ngồi chặt đứt, biến thành hai khúc, trên mặt đất lúc ních, trong chớp mắt bị giẫm thành thịt muối. Nhân loại cùng zombie chiến đấu, cho tới bây giờ cũng là không chết không thôi, cực kỳ tàn khốc, thẳng đến một phương nào tử trên cả viên tinh cầu tiêu thất mới có thể kết thúc. Không phải tất cả chiến sĩ đều có trương báo thực lực như vậy, cùng zombie chém giết không đến 3 phút, đã có người bị thương. Đó là một cái tướng mạo non nớt chừng 15-16 tuổi nam hài, đại thay biến sau đó, hắn cả người xương cốt xảy ra dị biến, trở thành so với nhân loại trong xã hội tuyệt đại bộ phận hợp kim đều phải kiêm kiên cố kim loại là tù. Hắn có thể thao túng mình xương cốt tiến hành công kích, phòng ngự. Trước mắt hắn còn chỉ có thể khống chế 10 ngón tay cốt, tạo thành 10 đạo vô kiên bất tồi lưỡi dao, công kích tại trong đội xe cũng là đứng hàng phía trước vào. Nhưng mà, hắn tương đối thân thể yếu đuối liên lụy hắn. Một đầu zombie hướng hắn nhào tới, bị hắn dùng sáng lấp lóe tay chảo xé thành mấy đoạn, nhưng mà, đầu kia zombie nhưng là một đầu dị hóa zombie, nó một ngụm răng vàng có thể thoát ly răng cái rãnh, am khí một dạng trong nháy mắt bắn ra, so trong truyền thuyết bạo vũ Lê Hoa chẳng còn muốn hạ hiềm. Lạc Hậu cơ thể phản ứng nhường hắn bị những thứ này nhọn răng đánh trúng, bị bắn ra mấy cái huyết động, tiên huyết bao táp, tươi mới mùi máu tươi kích thích hơn trùng quanh zombie, bọn chúng điên cuồng hướng bị trọng thương Nam Hải nhỏ tới, Nam Hải đỡ trái hở phải, khó mà chống đỡ được. Cách hắn gần nhất một người cũng có xa 2m, hơn nữa còn bị zombie dây rưa kéo lại, căn bản không kịp cứu viện. Mắt thấy, hắn liền muốn mất mạng tại zombie miệng. Đúng lúc này phốc phốc phốc. Theo một hồi trầm đục, Nam Hải trung quanh mấy chục con zombie toàn bộ bị nổ đầu, đầu nổ nát bấy, huyết tương bắn ra bốn phía, bắn tung tóe Nam Hải một thân, bẩn thỉu vết bẩn phía dưới, là Nam Hải mở mị thánh mắt. Baoanh baoanh baanh ba Tiếng trầm tiếng nộ liên miên bất tuyệt của mọi người chiến sĩ trong ánh mắt kinh ngạc, 5600 đầu dọm bị cứ như vậy không có chút nào phản kháng mà bị bạo chết đầu, trở thành một cỗ bộ thi thể, chồng chất tại trên lối đi, đầm đạc huyết tương từ thi thể xếp thành dần núi nhỏ phía dưới cốt cốt chảy ra. Lần theo cảm ứng trông đi qua, ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, vẻ mặt của mọi người toàn bộ chuyển biến làm một mặt u nghị. La La Thiên, hắn đứng tại xe ngựa trần xe một cây trên gỗ, thất khiếu chảy ra huyết dịch còn chưa khô cạn, tại hắn trên người trên mặt vạch ra từng đạo vết tích, tăng thêm cái kia một đôi nộ diễm thiêu đốt tính mệnh sông đồng, lộ ra cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Tinh thần công kích. Nói như vậy, Chỉ có đem hư vô tinh thần lực ngưng kết thành thực chất, mới có thể phát động công kích như vậy. La Thiên tần suất công kích cực cao, hai lần công kích ở giữa trên lệch thời gian sẽ không vượt qua 1 phần 10 giây. Mỗi một lần công kích, La Thiên song đồng đều có một đạo kim loại hào quang lóe lên, thế là, tại trường báo bọn người trong mắt, La Thiên trong hai mắt bắn ra hai đạo màu sắc lánh tốc thần quang, ánh mắt đỏ qua, từng đầu zombie liền bị nổ đầu, quả nhiên là thần uy hiện hách. A, nô giắc đầu. Tại La Thiên đại phát thần uy đánh giết zombie thời điểm, có người phát hiện nguyên bản ngồi ở trong xe ngựa nô giắc không thấy bóng dáng. Mặc dù nghi ngờ trong lòng, bất quá lúc này cũng không phải truy cứu cái vấn đề này thời điểm, chờ chương báo bọn người phản ứng lại, lập tức dẫn dắt đám người, phối hợp với La Thiên tinh thần công kích, đem quần quật không dứt từ năm cái cửa thông đạo sông ra dọm bị chặn lại trở về. Có La Thiên cái này viễn chỉnh hòa lực nặng trợ giúp, tăng thêm có đầy đủ khoảng cách hòa hoãn lần nữa ngâm tụ chú ngữ phát động pháp thuật Mạn Sỉ ẩn, trên trăm tên chiến sĩ sĩ khí đại trấn, lập tức liền tường chiến tiến tiến lên đến rồi dọm bị xuất hiện năm cái cửa thông đạo. Đóng lại, đem thông đạo phá hỏng. Vương Đỉnh gậy sắt trong tay múa may cuồng loạn, đem lũ đầu zombie từng đầu đập xuống, gầm nhẹ nói: và đứng đại danh giới các pháp sư nhao nhao phản ứng tới, từng cái ngâm tụng lên đất đá loại pháp thuật chú văn, muốn đem mấy cái thông đạo phong kín. A ba đột nhiên, một tiếng kêu the lương thảm thiết vang lên, âm thanh tất cả mọi người đều hết sức quen thuộc. Đám người nhất thời sắc mặt kỳ biến, không lo được tình huống xung quanh, liền muốn quay người tiến lên. Đối với cái thanh âm kia chủ nhân an nguy khẩn trương, phản phật đã trở thành đội xe mỗi người bản năng. Bởi vì người kia là Lục Nguyên. Cầu vé mời, 475. Chương 18, một đường hướng đông không dứt mà tụ tập thời gian đổi mới, 20121019 chương 18. Một đường hướng đông không rứt mà tụ tập đáng chết, là đầu kia zombie thịt trùng. La Thiên nhất cắn răng, Đông Dương quay người, lập tức bước ra một bước, mãnh liệt năng lượng hắc ám gợn sóng một dạng ở trên người hắn cuồn cuộn. Thuấn bộ. La Thiên thân hình chấn gấp, lưu lại một chuỗi bóng đen, ngắn ngủi mấy hơi thở liền xuất hiện ở kêu thảm vàng lên chỗ, chính là zombie thịt trùng vị trí. Tốc độ thật nhanh đứng trên đài đám người một hồi mắt trợn tròn. Kỳ thực, La Thiên tốc độ cũng không tăng thêm, chỉ là cường độ linh hồn tăng nhiều, thi triển thuần bộ so trước đó càng thêm lưu loát, tăng thêm một chút tiểu kỹ xảo, lộ ra nhanh hơn không ít. Làm La Thiên đến zombie thịt trùng bầu trời thời điểm, đập vào mi mắt là một mảnh hỗn độn. Thịt trùng hoàn toàn thức tỉnh, lưỡi bên trên rủ xuống xúc tu như trên trăm đầu giáng động, TT văng rọi, tại thịt trùng thao tung dưới linh hoạt vùng đánh, đem tất cả muốn tiếp cận hồn cứu gia lục nguyên thành viên quất đến bay ngược. Nguyên bản phân bố tại ám hồng sắc khe rãnh bên trong hoa văn bây giờ toàn bộ mở ra, càng la từng cái màu sắc con mắt đục đầu. Lục Nguyên bị một cây màu sắc đặc thù xúc tu đâm xuyên, lại bị mạc khắc năm, 6 cây xúc tu gắt gao quấn lấy, cột vào thịt tái tạo lại thân bên trên, từ từ đi lên, mà thịt trùng đầu bắc, một đạo vết nứt mở ra, bên trong thịt mầm phun trào, vô số cây ngắn ngủn xúc tu đung đưa không ngừng, thoạt nhìn như là thịt trùng ăn bộ vị. Nó muốn đem Lục Nguyên xem như đồ ăn, muốn ngồm ngồm nuốt vào. Chung quanh cùng Lục Nguyên cùng nhau hành động tăng thêm về sau, ngô rắc hết thảy 38 người bên trong đã có 2 người bỏ mình, 7 người trọng thương mất đi chiến lực, còn có 3 người bị thương nhẹ sáu. Khoảng cách Lục Nguyên bọn người đồng loạt phát động tiến công đến bây giờ bất quá ngắn ngủi 3-4 phút, liền đã tử thương thảm trọng. Rõ ràng, nếu không phải giọm bị thịt trùng cơ hồ không cách nào di động, tử thương xa xà không chỉ như thế. So trước đó cường đại gấp mấy lần tinh thần lực gào thét đà qua, La Thiên xác định đầu này giọm bị trùng đẳng cấp tứ cấp cao giai. Năng lượng bằng bạc tăng thêm cứng rắn vỏ ngoài cùng với hơn mấy trăm cây súc tu một dạng súc tu, vậy Hoàng cấp đỉnh phong cũng không phải đối thủ của nó. Cảm thấy có mối đồ ăn xuất hiện ở đỉnh đầu của mình, zombie thịt trùng thể nội phát ra một tiếng qué dị gầm rú, có lẽ cảm thấy cái này thức ăn tính uy hiếp không giống bình thường, mười mấy cây súc tu mang theo một hồi quái phong, hướng lên trên phương đột nhiên quét tới. Thân thể chìm xuống, khép tinh hai tay kiếm chanh một tiếng ra khỏi vỏ, một kiếm chém ra, xéo xuống phía dưới gọn ra, liên tiếp có thể quất nát sắt đá mầu nâu nhãn súc tu. Chiến kiếm cùng súc tu va nhau, trọng lực đạo tử thân kiếm truyền đến, phù phiếm giữa không trung là tiên nhất thời lui lại mấy bước. cơ hồ muốn rơi xuống đất, thịt trùng cũng không có chiếm được chỗ tốt, mười mấy cây xúc tu đoạn mất hơn phân nửa, còn sót lại vội vàng rụt về lại, cẩn thận ở bên cạnh du động, giống như như mọc ra mắt xúc tu định toàn bộ hướng hướng La Thiên. La Thiên thuận lợi rơi xuống đất, thể nội hắc ám ma lực phun ra, phồng lên lên một vòng nhu hòa sức gió, đem bên người thành viên khác đẩy phía sau đến mấy mét. Cơ hồ là rơi xuống đất đồng thời, một hồi kẹt kẹt tiếng vang lên, theo sau chính là đinh đinh đương đương tiếng kim loại va chạm, nhưng là La Thiên trong tay từ sắt thép hợp kim dung hợp mà thành hai tay chiến kiếm cắt thành mười mấy khối, đánh rơi trên đường ray. Thì tái tạo lại thân bên trên xúc tu trưởng tiên vung đánh trúng Năng lượng cường đại ở trong đó lưu chuyển, tại vượt qua La Thiên tiếp cận gấp 2 năng lượng va chạm phía dưới, đây chẳng qua là dùng hắc ám ma lực tụ hợp lên chiến kiếm nhất thời vỡ vụn hủy đi. Nát sao sáu. Vừa vặn, hai mắt ngưng lại, La Thiên tâm bên trong lạnh rèn một tiếng, thể nội hùng hậu hắc ám ma lực gào thét lan loạn, từ trái tim ma lực này tội nguồn bên trong trào lên mà ra, thông qua kinh mạch tụ tập đến hai lòng bàn tay, tại cường đại linh hồn dưới sự khống chế, điên cuồng ngưng tụ, cơ hồ hóa thành trạng thái lỏng, mỗi một giọt đều sắc một cái trung cấp chức nghiệp giả toàn bộ lực lượng. Hai tay hướng về hai bên kéo một phát, một cái so trước đó cái thanh kia bẻ nát chiến kiếm ít hơn số một trường kiếm màu đen xuất hiện ở La Thiên trong tay. Nó phảng phất một khối dùng than đen điêu khắc đồ trời, không có một tia sáng, trung quanh tia sáng đi qua đều sẽ bị nó hấp thu thôn phệ. Nhưng mà, thân kiếm trên chuôi kiếm mỗi một đạo đường vân nhưng lại có thể thấy rõ ràng, thật giống như sinh sinh nướng tiến trong lòng mỗi người. Từ rơi xuống đất, đem bên cạnh đồng bạn đẩy ra, đến ngưng kết trường kiếm, La Thiên dùng bất quá 5 6 giây. Thuần túy hấp cảm ma lực đông lại chiến kiếm màu đen vừa xuất hiện, La Thiên lập tức thân hình khẽ động, thuần bộ phát động, hướng về phía trước đột tiến. Xuất hiện ở thịt trùng thân hình khổng lồ phụ cận, chém xuống một kiếm, mục tiêu chính là những cái kia trói chặt Lục Nguyên đem hắn hướng lên trên kéo súc tu. Thịt trùng phản ứng lại, khaát súc tu lũ lượt mà tới, nhưng mà những cái kia bị La Thiên đẩy lên đằng sau đi người nhao nhao phát động công kích trợ rút, kéo lại phần lớn súc tu. Cái này trường kiếm màu đen thoạt nhìn không có một điểm phàm mang, nhưng mà tất cả đụng vào lưới kiếm súc tu nhao nhao bị cắt đứt, bá độ một dạng không chịu nổi một kích. Cắt đứt một đại bùi cây mây một dạng súc tu, La Thiên đột tiến đến thịt trùng sần núi nhỏ một dạng rưỡi thân thể, mà giống chơi xấu hổ đợi lên trò chơi một dạng bị trói phải kết kết thật thật Lục Nguyên ngay tại hắn ngay phía trên 10m chỗ. Lã Thiên nhấc nhảy dựng lên, lấy thịt tái tạo lại thân bên trên nhanh sâu hắm vì điểm dừng chân, phóng lên trời, lưỡi kiếm trong tay xẹt qua, vết thương không ngừng chảy máu Lục Nguyên rất xuống, bị hắn một cái tiếp lấy, đồng thời hai chân dùng sức đạp một cái, tối lui đến thịt trùng phạm vi công kích bên ngoài. Nhanh vì hắn trị liệu. Lã Thiên đem Lục Nguyên đặt nằm dưới đất, khẽ quát một tiếng, một cái xông vào, lại một lần nữa tiến vào thịt trùng phạm vi công kích, huy động trên kiếm, hướng thịt trùng cái kia nhìn cực kỳ tô giáp vỏ ngoài chậm rãi tới. Phốp một tiếng vang trầm, cương đại lực phản chấn từ thân kiếm truyền đến, nhượng Lã Thiên cơ hồ cầm không được chu kiếm. Nhưng mà Thịt trùng vỏ ngoài bên trên cái kia một đạo bạch ngấn lại nhượng La Thiên trong nháy mắt trợn tròn mắt, đây là cái gì phòng ngự? Chẳng lẽ đầu này dọm bị thịt trùng trong quá trình tiến hóa đem tất cả năng lượng đều dốc vào nó vỏ ngoài lên? Thịt trùng nắm cơ hội này, tơi gai kia đả thương lục nguyên đặc biệt xúc tu gào thét mà tới, đâm thủng không khí, hướng La Thiên đầu đâm xuống. Kình phong truyền đến, cảm giác nguy cơ mãnh liệt mãnh liệt mà tới, La Thiên đầu lệch ra, cái kia trường mâu một dạng xúc tu lao đầu bị hóa qua, cảm giác lạnh như băng xuyên thấu qua da đầu, truyền vào đại não, nhượng La Thiên xuất mồ hôi lạnh cả người. Có hai mươi mấy người đang một bên trợ giúp, La Thiên hung mãnh xông vào. Trình kiếm trong tay múa thành nhất phiến hư ảnh, cùng cái kia một cây đặc thù xúc tu liên tiếp va chạm mấy chục lần, nhưng là ai cũng không có nhận phải tiếng nghi, cân sức ngang tài. Đem tuyệt đại bộ phận sức mạnh gánh vác đến rồi phòng ngự lên giọm bị thịt trùng bẳng vào một cây đặc thù xúc tu cùng 2, 30 căn xúc tu, không có ưu thế áp đảo. Công kích nó những cái kia con mắt. Lô Zác thanh âm đột nhiên tại La Thiên vang lên bên ngoài. La Thiên không chút do dự đẩy ra một đầu kéo xuống tới xúc tu, lấn người tiến lên, tay phải trường kiếm ngăn lại đánh tới tận mấy cái xúc tu, tay trái bắn ra một đạo máu sắc cảm đạm lại mang, với một tiếng đâm vào một cái dấu ở khe rãnh trong khe hẹp cực lớn con mắt. Bành Một tiếng vang nhỏ, cái kia lục nẩu con mắt nhất thời nổ tung, đầm đạc màu xám đậm tương dịch bốn phía rơi xuống nước. Gào! Thích trung thân thể cao lớn lập tức kịch liệt run lên, khe hở một dạng giác hút bên trong truyền đến tức giận gào hét, rõ ràng, mất đi một con mắt đối với giỏng bị thịt trùng tới nói là khó mà chịu được đau đớn. Bắt lấy thì tái tạo lại thân thân thể run rẩy thế công vì đó chỉ trệ trong nháy mắt đó, La Thiên lớn mặt hướng phía trước đột tiến, hai tay cầm kiếm, hung hăng một kiếm đâm xuống, tinh chuẩn vào một đầu ám hồng sắc khe rãnh bên trong, đầm đạc huyết tương nhất thời cuồn phốn mà ra. Nhanh chóng lui lại. Ngay tại La Thiên dự định thừa cơ lần nữa phát động công kích lúc, một cái không lắm thanh nham quen thuộc lo lắng giống to. La Thiên lựa chọn tin tưởng, muốn lui lại, nhưng mà, quá muộn. Thiệt chúng nứt ra rác hút bên trong, một đạo vết đỏ vạch phá không khí, như tiệm điện hướng La Thiên bắn nhanh mà tới, tại hắn còn chưa phản ứng kịp thời điểm, vòng qua cái thanh kia trường kiếm màu đen, trực tiếp đâm trúng vai phải của hắn, vào xương bả vai phía dưới, đâm thấu xuyên. Vết đỏ đem La Thiên vai phải đánh xuyên qua mạnh nữa rút về, một cái ngón cái to xuyên qua huyết động nhất thời hiện lộ, tiên huyết của vốn. Đau đớn kịch liệt cuốn tới đồng thời, La Thiên xoay mình cảm giác tay phải đã mất đi khí lực phản phất không tồn tại đồng dạng, cầm kiếm tay phải lập tức bung ra, hắc kiếm chớp xuống. Cách trưởng một cái chớp mắt, sắc bén trường kiếm màu đen giống như mực nát ngàn vạn năm, hóa thành bụi. Từ La Thiên bản thân hắc ám ma lực ngưng kết mà thành trên kiếm, một khi rời khỏi người, lập tức liền sẽ biến mất, cái này cũng là La Thiên nhất trắng ra tới nay đều sử dụng không góp sức sắt thép trường kiếm lý do. Cơn liệt đau nhức như cuồng triều bao phủ toàn thân, La Thiên cắn chặt hàm răng, xem như không tồn tại, ngược lại gắt gao nhìn chăm chú vào thịt trùng nứt da rất hút. Màu đỏ sáu, là đầu lưỡi. Con ngươi đột nhiên co rút lại, La Thiên thấy rõ đạo kia vết đỏ bản thể. Cái kia đầu lưỡi một dạng màu đỏ đồ vật nhất kích tức lui, mặc dù đánh trúng vào La Thiên nhưng cũng không có lần nữa công kích dự định, ngược lại hoàn toàn rút vào giác hút bên trong, bị bùi của một dạng dày đặc năng thế bạch sắc xúc tu một mực bảo vệ, không lưu một tia khe hở. Một cái ý niệm tại La Thiên trong đầu hiện lên, trong nháy mắt cắm rễ lớn lên, lại khó mà loại trừ. Đánh cược một lần. La Thiên trong mắt bốc cháy lên cơn cờ bạc một dạng điên cuồng điên dã, thiếu đến trong cơ thể hắn huyết dịch sôi trào. Kiếm khí, tất ảnh. Bên ngoài thân hắn sắc quang mang như liệt diễm giống như thiêu đốt, La Thiên đem tự thân làm thành nhất thanh kiếm ngữ sử. Năng lượng cùng bạo từ trái tim mãnh liệt mà ra, như vỡ đê hồng thủy, đem phía trước hết thảy đều phá tan, xông đến mắt ấy. Mà đứng núi chịu sào, chính là La Thiên trong cơ thể khí quan, kinh mạch, huyết độ. Trước nay chưa có đau đớn bao phủ toàn thân, La Thiên kiểm chế tinh thần của mình ý thức, tập trung đến đối với năng lượng thao túng dưới, miễn cưỡng dẫn đạo ma lực trong cơ thể dòng lũ lấy đặc định phương thức vận chuyển, thôi động tật hành kiếm kỹ. Xoẹt. Bỗng dưng, chỉ thấy máu tươi chảy một cái người La Thiên trên thân thoát ra đến mấy mét quang diễm, lập tức quang diễm đột nhiên vừa thu lại, hóa thành kiếm khí bắn tứ tung kiếm ý, giang khắp nơi, đem chúng quanh không khí lôi xé tất linh bát lạc. phát ra rõ ràng sẽ nát âm thanh. Kiếm khí đông lại tiếp theo một cái chớp mắt, La Thiên thân hình trong mắt mọi người tiêu thất, thậm chí ngay cả khí tức đều hoàn toàn biến mất. Đi đâu rồi? Ý nghĩ này vừa mới xí ra, một khắc trước còn không có thể một đời khổng lồ thịt chúng bỗng dưng phát ra cuồng bạo gào thét, lập tức, oanh một tiếng nổ thành mạnh vụt, tanh hôi huyết tương cùng thịt nát núi lửa bộ phát một dạng phóng lên trời, sau một khắc tựa như mưa to rơi xuống, trên mặt đất trải lên một tầng thật dày vết đục. Nộ kịch liệt gây nên mạnh mẽ thú lãng, hiện lên hình cái vòng khuyết tán xung kích, lô giác bọn người bị xông liên tiếp lui về phía sau, ước chừng ra khỏi 10 mấy mét. Huyết nhuục hình thành màn che rơi xuống, một cái máu me nhảy múa thân ảnh xuyên thấu qua mờ mịt dương máu xuất hiện ở trong mắt mọi người. Trong cảm giác, biến mất không thấy gì nữa dọa bị tự chủng, khí tức hư ngực La Thiên, một cái ý niệm phun lên ngô giấc bọn người trong đầu. Cứ như vậy sao? Bị giết chết. Thân ảnh dần dần rõ ràng, phiêu tán trong huyết vụ La Thiên nhất từng bước đi tới, trong thoáng chốc, một loại không nói được phức tạp cảm giác tràn ngập tại cá nhân tâm ở giữa, để bọn hắn lại có chút thất thần. Phen. La Thiên ầm ầm ngã xuống đất. 30. ĐS, vì đứng thế mà xảy ra vấn đề, mở không ra video 6. Ta mẹ nhà nó. Còn có để cho người sống hay không 6. DSS, để cử một quyển sách, mang ấn, tuyệt đối sẽ hay. So cái gọi là tiểu bạch nhiệt huyết văn tốt hơn gấp trăm lần. Thuận tiện cầu vé 1476. Chương 19, một đường hướng đông lập tức phải tụng xong 6. Đại khái thời gian đổi mới, 20121020 chương 19, một đường hướng đông lập tức phải tụng xong 6. Đại khái làm La Thiên tức tỉnh thời điểm, đã là 3 ngày sau, 15 tháng 9. Thời gian 3 ngày này, đội xe đã đến tương rằng cái khác một thành, tạm thời ở tại một tòa cao ốc bên trên. Đây là một tòa đại thái biến phía trước mới xây thành trong tầng cao ốc văn phòng, 50 tầng trên tầng lầu cũng là trống không, những tầng lầu khác cũng không có người nào, đối với đội xe 350 người tới nói là một cái tốt nghỉ ngơi địa điểm. 3 ngày trước chiến đấu nhường đội xe tổn thất 9 người, xem như một cái tổn thất không nhỏ. La Thiên mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là sam thanh nhã dừng trúc chần nhà, nhường tâm tình của hắn tốt đẹp. 3 ngày trước cùng dọn bị trùng chiến đấu, La Thiên lấy nhục thân của mình cưỡng ép điều động tiếp khí, đối với cơ thể tạo thành thương tổn cực lớn, tăng thêm linh hồn tinh thần lực trên diện rộng tiêu hao, cho nên lâm vào ngủ say. Bây giờ mặc dù thức tỉnh Thân thể tổn thương cũng chỉ là khép lại một điểm, bình thường hành tẩu động tác không có vấn đề, nhưng mà chiến đấu liền vẫn có lòng không đủ lực. Trầm rãi đứng dậy, La Thiên nhìn khắp bốn phía, phát hiện mình tại một gian phòng ngủ lớn nhỏ trong phòng, trống rỗng, ngoại trừ đệm ở dưới thân cùng dùng để trang trải hai tấm chăn lông bên ngoài, không có bất kỳ cái gì vật khác cái. Hôm nay là một ngày tốt hay nắng, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua pha lê tường chiếu vào gian phòng, một mảnh sáng tỏ. Đi đến màu xanh nhạt pha lê phía trước, ánh mắt đảo qua, gần phân nửa mực thành phong cảnh bị La Thiên thu vào đáy mắt. Trước hết nhất đập vào mi mắt, chính là cái kia một đạo mênh mông sóng nước. Đó là tương trang Gió mát hiu hiu thổi, nước yên tĩnh mặt bị thổi lên từng tầng tầng gợn sóng, dưới ánh mặt trời tạo nên toái kim sắc vảy văn, trông rất đẹp mắt. Trời xanh, bạch vân, dương quang, thành phang, san sát nhà cao tầng 6. Tiên tiến trong thành thị, một vòng sóng nước dạo dục, đây là tự nhiên cùng người công việc kết hợp hoàn mỹ, bất luận cái gì xảo thủ họa tượng cũng phác họa không ra kẻ đẹp. Đáng tiếc, đây hết thảy đều đã cùng nhân loại không quan hệ xấu. Ngày xưa loài người kiêu ngạo, sớm đã biến thành zombie hành hành kinh khủng đô thị. Vô số cao ốc thấp thoáng bên trong, một đạo cầu vồng vô căn cứ bay vọt, vượt ngang tầng giang, tại sóng nước dạo dục hạ lưu chuyển lóng lánh kim loại sáng bóng. Như di thể phi tiền, phiêu miểu phong thái làm cho lòng người loạn. Tương Giang Đại Kiều. Tương Giang Đại Kiều hai bên tất cả nắm giữ ba cây số cầu dẫn, tăng thêm từ 25 km rộng tương Giang mà sông vượt ngang bay vọt cầu chính, cả tòa cầu dài đến gần tới 33 km, như một đạo phi hồng, đem mực thành cùng quý thành tương liên, khiến cho lạch trời biến thành đường cái. Tương Giang Đại Kiều cầu chính phân thượng trung hạ tầng 3, tầng dưới nhất lục đạo đường ray đặt song song, trung tầng là đường cao tốc, thượng tầng cung cấp thị dân người đi đường cùng với phổ thông linh hoạt cố xe thông qua. Tầng ba cộng lại cao hơn 400 m tiếp cận 500 m, thậm chí vượt qua lớn như vậy lậu. Khải xây dựng vào 3047 niên lịch, lúc 5 năm tại 3052 năm làm xong Tương Giang Đại Kiều, được vinh dự thế giới đệ bát đại kỳ tích. Trước đây cái này suy nghĩ đưa ra thời điểm, bị mặt khác ba đại đế quốc cùng với rất nhiều tối ngôi tiểu quốc xem như một chuyện cười, nhưng mà, khi nó hoàn thành một khắc này, tất cả mọi người đều ngậm miệng, ngoại trừ quân sự Tán Thượng, cũng không còn cách nào sinh ra khác bất kỳ cảm xúc. Tự nhiên, nếu như chỉ là loại trình độ kia mà nói, căn bản cũng không xứng đáng được xưng là thế giới đệ bát đại kỳ tích. Tương Giang Đại Kiều chân chính chấn kinh thế giới, là nó hoạt động tính chất Đại kiêu kiến tạo cùng trên thế giới bất luận cái gì công trình kiến trúc cũng không giống nhau, nó là từ vô số tiểu nhân cơ bản kết cấu chắp vá lên. Giống như từ mảnh gỗ nhỏ xây dựng xếp gỗ toàn thành, tương trang đại kiêu là có thể thay đổi hình dáng. Thân ba cầu lớn bất quá là cơ bản nhất hình thái, nghe nói sáu, còn có thể biến hình thành siêu cấp chiến tranh bình đài. Cái này cũng là nó bị gọi đùa là kim cương biến hình lý do. Căn cứ dân gian tin tức xưng, tương trang lòng sông phía dưới nắm giữ toàn bộ đế cốt xếp hạng thứ 5 khủng lỗ căn cứ quân sự, mà tương trang đại kiêu chính là cái trụ sở này đối ngoại tác chiến lô cốt đầu cầu. Đương nhiên Đối với cái này đế quốc quan viên từ chối cho ý kiến, thậm chí còn có người nói đùa nói Hoang nên quẳng đại thị dân xuống nước điều tra, chỉ cần có thể tìm được, đế quốc cho hắn ban phát một cái nhất đẳng quân công chương. Nhưng mà, hôm nay, toàn nải trước đây tất cả thiên hạ người vì đó kiêu ngạo cầu lớn lại trở thành La Thiên bọn người vô cùng nhức đầu sự vặn. Bởi vì, muốn đến cố thành, ngoại trừ đi ngang qua Tương Giang đại kiều, không có lựa chọn nào khác. Lam Hít Sâu, La Thiên kiểm chế ý niệm, khống chế một đạo hắc ám ma lực từ bên trong tim chạy ra, chạy qua toàn thân, cuối cùng quay về trái tim, La Thiên đối với mình tình trạng cơ thể có tiến một bước hiểu rõ. ngoại trừ xem như ma lực tội muồn trái tim bên ngoài, các hết thảy bộ vị đều hứng chịu tới nghiêm trọng tổn thương, 3 ngày tu dưỡng mặc dù khiến cho thương thế sơ bộ khép lại, muốn toàn lực chiến đấu ít nhất cần tu dưỡng 2 ngày. Mở cửa phòng, dọc theo đường đi đụng phải đội xe thành viên đều nhiệt tình cùng La Thiên chào hỏi, Ân Cẩn hỏi thăm hắn tình huống, nhường La Thiên cảm thấy đã lâu ấm áp, lộ ra thật lòng mỉm cười. La Thiên chỗ ở là thứ 63 tầng, lúc nguyên bọn hắn thương nghị chuyện nơi trốn đặt ở thứ 60 tầng một cái phòng họp lớn. Làm La Thiên đẩy cửa ra lúc, nên đón hắn là tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng với cười, một câu kia câu bình thản lại ấm áp Ân Cẩn thăm hỏi, nhường hắn rất cảm thấy ấm áp. toàn bộ đội xe, thật giống như một cái đại gia đình, giữa hai bên đều trả giá chân thành, thu hoạch gấp áp. Đơn giản Hàn Nguyên Ân cần thăm hỏi sau đó, thương thế sớm đã khỏi hẳn lục nguyên giới thiệu một chút tình huống hiện tại. Chính như La Thiên phía trước nghĩ, bây giờ đội xe trên dưới đều ở đây suy xét như thế nào từ tương trang đại kiệu xuyên qua. Chỉ cần thành công đến quý thành nhà ga, đến lúc đó chỉ cần một đường hướng bắc, đoán chừng thuận lợi, chỉ cần 3 năm ngày lộ trình liền có thể đến mục đích cuối cùng của thành. Mà bây giờ đại gia suy xét cũng là như thế nào tại không gây lên tương trang bên trong rất nhiều thủy vực biến dị thú chú ý điều kiện tiên quyết thông qua cầu lớn. Phải biết, chẳng biết tại sao Tương gian mặt nước trên diện rộng dâng lên, phía dưới cùng gò đá đã bị bao phủ hoàn toàn, mặt nước lên cao đến rồi khoảng cách tầng dưới nhất đường ray không đến 10m độ cao. Mà cái khoảng cách đối với biến dị thú tới nói, hoàn toàn liền ở vào bọn chúng trong tầm bắn. Đến nơi phía trên hai tầng, đại gia ngược lại là muốn từ phía trên qua, thế nhưng là xấu. Tầng cao nhất bị một đám lớn lên giống cỏ trắng biến dị thú chiếm lĩnh, trung tầng, tại ngôi rác thiên nhãn phía dưới, chí ít có hai đầu có thể so với rộng bị trùng dị hóa rộng bị 6. Đã như thế, mặc dù tầng dưới nhất ở vào thủy vực biến dị thú bên trong phạm vi công kích, chỉ cần đội xe không làm cho lớn âm thanh động tĩnh, ngược lại là so ra mà nói an toàn nhất một con đường. Nếu như chính là như vậy lời nói, ngược lại thật không nhiều lắm phong hiểm. Nhưng mà, căn cứ vào lỗ rác quan sát, tầng dưới nhất bên trong có đại lượng zombie tồn tại. Những thứ này zombie là đại tai biến thời điểm bất hạnh tổn hại ở đây trên đoàn xe nhân loại diễn biến. Thiên hạ đế quốc xe lửa đồng dạng chứa đầy là 4000 người, mà tổn hại ở đây tổng cộng có 3 hàng xe lửa. Theo lý thuyết, La Thiên bọn người phải đối mặt tối đa 12000 đầu zombie. Đồng thời, bọn hắn còn không thể chế tạo ra động tĩnh quá lớn, để tránh kinh động dưới nước biến dị thú. Rất rõ ràng Đây là một cái cực lớn khiêu chiến, một cái nhường đám người đau đầu không dứt khiêu chiến. Từ buổi sáng đến một thành, đến bây giờ Lục Nguyên đám người đã thương thảo ba, bốn tiếng, vẫn như cũ nghị không ra cái gì tốt phương pháp. La Thiên Lực bất bằng tâm, Lục Nguyên mấy người cũng không có trông cậy vào hắn có thể độ nghĩ ra chủ ý gì tốt, hắn phải làm, liền làm mau chóng chữa khỏi vết thương, để cầu đến lúc đó có thể lấy trạng thái đỉnh phong ứng đối đội xe gặp phải phiền phức. La Thiên Đàng hoàng tìm một số sỉ ngồi xuống, nham chán nhìn xem Lục Nguyên Vương đứng bọn người vì đủ loại chi tiết làm cho mặt đỏ tới mang tai, cũng là một cái nho nhỏ tự ngu tự nhạt. Qua ước chừng 1 giờ, có người gõ cửa đi vào. Nhắc nhở đại gia cơm trưa đã đến giờ. Lúc này mọi người mới chú ý tới bất giác ở giữa đã là hơn 2 giờ chiều, cái này bỗng nhiên cơm trưa ngược lại có chút trễ. Cơm trưa tương đương phong phú. Đối với một đoàn nắm giữ đủ loại lực lượng cường đại nhân tới nói, trừ phi là không có một ngọn cỏ hoang vu cô quản chi địa, lúc khác đều không cần lãng thức ăn lo lắng. Ăn cơm trưa, La Thiên muốn đi ra ngoài đi loanh quanh, thuận tiện khoảng cách gần xem tương dạng tình huống. Mặc dù bây giờ thương thế chưa lành, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, vậy dọn bị cùng biến dị thú ở trước mặt hắn có thể không chiếm được lợi ích. Cả tòa cao ốc rộng bị đều bị dọn dẹp sạch sẽ, La Thiên nhất dưới đường cầu thang, năm 60 tầng cầu thang nhường hắn quả muốn nhà. Mặc dù là vì lý do an toàn, nhưng mà đây cũng quá khoa trương điểm a sáu. La Thiên tâm bên trong u ám, đi lên lầu một đại sảnh lúc, liền dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất, liên tục thở dốc, bên cạnh, vượt tài cũng là duỗi ra thật dài đầu lưỡi, hô hô không thôi. Kỳ thực, hắn không biết, trước đây đội xe đám người đi lên lúc thế, nhưng là có mưu lợi phương pháp, cũng chỉ có cái nào đó đứa dẫn, mới có thể từng tầng từng tầng đi, đang hoàng đi lên năm 60 tầng 6. Khi hi một cái thanh âm quen thuộc tại La Thiên vang lên bên hai, như tên trộm mà cười. Cười vô cùng đắc ý, La Thiên không cần đoán cũng biết là ai. Hắn nhìn lại, khoe miệng kéo mạnh một cái, lập tức đổi lại một trương mặt khổ qua. Đen như mực hỗn tợ tại Diêu đỉnh đỉnh bên cạnh sương mù đồng dạng lượn lờ phiêu vũ, vận dụng nó cái kia đặc biệt quỷ hệ năng lực, Diêu đỉnh đỉnh căn bản chính là một đường trôi nổi trở tới, chân cũng không có rơi xuống đất. Ngươi là tới lấy lẻ sao? La Thiên nhất hun mặt tu toán. Nhìn thấy La Thiên cái này biết bộ dạng, Diêu đỉnh đỉnh không có chút nào phong phạm mà cười ha ha, con quỷ kia tư thông cũng tại một bên phát ra tê hiết hiết cổ quái tiếng cười, sương mù vậy cơ thể run rẩy kịch liệt. La Thiên mắt trợn trắng lên, dứt khoát đem mặt đường đi qua. xem như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. 12. Một hồi chơi đùa, La Thiên Nghiêm mặt nói, "Ta bây giờ không cách nào phát huy toàn lực, không thể cam đoan an toàn của ngươi, cho nên ngươi tốt nhất vẫn là không muốn theo tới trò đùa đáng." Diêu Đình Đình không có che giấu ý đồ của mình, nàng muốn cùng La Thiên nhất lên đi điều tra một phen. "Hử, ai bảo ngươi bảo vệ?" Diêu Đình Đình hơi nhọn cái cằm nhổng lên thật cao, khuôn mặt đắc ý, "Ta có thể bảo vệ mình." La Thiên trong mắt xẹt qua vẻ nghi hoặc, lập tức cẩn thận cảm ứng cái sau khí tức bây giờ, biểu tình trên mặt cổ quái, nháy mắt mấy cái, La Thiên mỉm cười hướng nàng nói chúc, "Tỉnh lại sau giấc ngủ, thế mà tiến giai hoàng cấp." Thực sự là thật đáng mừng a, thật đáng mừng. Không sai, tại áp lực cực lớn cùng với sự kích thích, Diêu Đình Đình thế mà nhất cử đột phá mới tấn thăng không bao lâu cao cấp cao giai, thăng liền hai cái tiểu đẳng cấp, tấn cấp hoàng cấp sơ giai, trở thành một cái thứ thiệt hoàng cấp tinh linh sủn mọn. Đã như thế, đội xe tổng cộng có 4 tên hoàng cấp tử giả, thực lực tăng nhiều. Đối với sủn mọn ở tới nói, hoàng cấp mới thật sự là bắt đầu. Bởi vì, từ hoàng cấp bắt đầu, mỗi một tiểu giai tăng lên đều có thể tăng thêm 5 đầu triệu hoàn thú. Thậm chí, tiến vào thiên cấp sau đó, Triệu hoán thú số lượng liền không có hạn chế, chỉ cần sủm mọn ở bản thân tinh thần lực đầy đủ, ngươi muốn triệu hoán bao nhiêu cũng có thể. Thiến giai hoàng cấp, tăng lên 5 cái triệu hoán vị 6. La Thiên sợ lên cằm, trầm ngâm nói, nhìn ngươi như thế đã chí, có phải hay không triệu hồi ra cường đại gì triệu hoán thú, hơn nữa vừa vặn là thủy hệ triệu hoán thú, ta đoán đúng hay không? Diêu đỉnh đỉnh trên mặt đắc ý tức thì đọc lại, nàng bất mãn ngoác miệng ra, lầu đầu nói, cắt, bị đoán trúng 6. Ha <haha> ha 6. La Thiên cười to vài tiếng, theo tâm ý của nàng vận đạo, là cái gì tinh linh, để cho ngươi cao hứng như vậy. Nói mới tăng thêm tinh linh, Diêu Đỉnh Đỉnh nhất thời mi phi sát vũ, ta triệu hoán ba con tinh linh, một cái hỏa hệ bạo viêm thú, một cái trùng hệ cùng phi hành hệ sợ sĩ si thơ, cuối cùng một cái chính là thủy hệ cưỡi rồng. Hừ hừ sáu. Vị ứng đối vạn nhất xuất hiện tình huống cần cấp, nàng đệ dành hai cái triệu hoán bị. Không thể không nói, lần này Diêu Đỉnh Đỉnh vận khí rất không tệ, gọi tới tinh linh cũng là tương đối cường đại, không có gì giống ngủ cục cùng ạ giật một loại hố cha mặt hàng 6. Đáng tiếc, nếu là ta mặt cặp có thể tiến hóa thành dã dã độ luyện tốt 6. Nói, Diêu Đỉnh Đỉnh lộ ra buồn bực không thôi biểu lộ, dã dã độ long uy ngụy ngụy long uy. Trong trò chơi là đe dọa đặc tính thế nhưng là có thể trấn nhiếp nước bình thường vực biến dị thú 6. La Thiên An đuổi nàng, không phải có đôi lời gọi là cá chép vượt long môn sao? Nói không chừng ngươi tìm được đập lớn một loại chỗ nhường đầu kia đứa lần mặt cặp nhảy qua liền có thể tiến hóa. Nghĩ tới chơi đùa lúc hồ nước trong hồ liên miên mặt cặp ta liền rơi lệ đầy mặt ta 6. Đồ chơi kia, thực sự quá con em mày hố cha. Đối với La Thiên đề nghị, Diêu đỉnh đỉnh hết sức chăm chú mà cho hắn một cái liếc mắt thêm một cây nó giữa. TheS, quyển sách này đã không có đề cử, 11 sẽ ở mỗi chương cuối cùng hết sức chăm chú mà cầu vé mời, 477. Chương 20, một đường hướng đông cuối cùng 6. Viết xuống cái chữ này thật không dễ dàng thời gian đổi mới, 2012 12 21 chương 20, một đường hướng đông cuối cùng 6. Viết xuống cái chữ này thật không dễ dàng nửa giờ sau, La Thiên cùng Diêu Đỉnh Đỉnh xuất hiện ở tương giang hùng vĩ cao lớn con đê gian nào đó dùng để cung cấp thị dân nghỉ ngơi thưởng thức giang cảnh trong lương đỉnh. Có lẽ là tương giang bên trong thủy hệ biến dị thú quá cường thế, cả hai phát hiện càng đến gần tương giang, dù đãng giỏm bí lại càng liệt, cho hai người bất đi không ý chuyện. Lan Tân thủy quang mới có thể nhợt mắt, đầm đà hơi nước liền nhảo tới trước mặt, mắt mẹ hư vị, rất là dễ ngửi. Diêu Đình Đình đề phòng bốn phía, hỏi thăm La Thiên, chúng ta là lên tới trên cầu lớn vẫn là tại phụ cận xem? La Thiên cười lắc ý, ngưng thị mắt nước, đó còn cần phải nói, tự nhiên là tự mình xuống đến tương giang bên trong đi kiểm tra. Cái gì? Diêu Đình Đình lập tức ngây ngẩn cả người, dùng vô cùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm La Thiên, nhìn chằm chằm một hồi lâu, kéo ra một cái nhạt nhẽo cười, lúng ta lúng túng đạo, ngươi không phải là cùng ta nói đùa sao? sao. La Thiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, thử nhè răng, như thế nào ta nhìn giống giống như là đang mơ trò đùa sao? Diêu Đình Đình khẽ mắt giật một cái, cơ hội nhảy dựng lên, Chỉ vào La Thiên cái mũi gầm nhẹ nói, "Ngươi muốn chết à? Đừng nói thân thể của ngươi còn chưa có khỏi hẳn, coi như ngươi là trạng thái đỉnh phong, cũng không đủ biến dị thú mấy một gặm." Mặt của nàng giận đến đỏ bừng, hai cái hắc bạch phân minh mắt to tròn, tròn, hàm răng cắn chặt, trên mũi nhăn lại mấy cái nhàn nhạt nếp nhăn. La Thiên vốn định mở vài câu nói đùa, nhưng mà, trước mắt gương mặt này đột nhiên bắt đầu mơ hồ, mặt nước gợn sóng giống như hỗn loạn, trong thoáng chốc lại cùng nào đó trường gò má đẹp đẽ tương hợp, lập tức, tâm tình phức tạp như thủy triều tuôn ra, bao phủ toàn thân, nhượng La Thiên trong nháy mắt lên người. Bộ kia khuôn mặt, La Thiên càng là muốn nhìn rõ ràng, lại càng thấy không rõ lắm. Phảng phất chỉ là một cái mắt, hết thảy mơ hồ tiêu thất, trước mắt vẫn là loại này cảm giác quen thuộc thanh tú thiếu nữ khuôn mặt. Gặp La Thiên nhất lời không phát, chỉ là ngơ ngác nhìn chính mình, thiếu nữ trong nháy mắt vừa thẹn lại giận, nguyên bản đứng đỏ trở nên sâu hơn, đỏ lên bên tai chỗ cổ, trong mắt đều là bối rối, trong đầu hỗn loạn từng mừng, suy nghĩ ngàn vạn, trong lúc nhất thời lại quên truy cứu. Thật tình không biết, La Thiên cặp mắt tiêu điểm lại vẫn luôn rơi vào nảng núi chỗ, ký ức chốn sâu tấm kia mơ hồ không rõ khuôn mặt khẽ nhú lên, mũi ngọc tinh xảo hình dáng thoáng cắt sâu, nhưng là cùng thiếu nữ trước mắt hoàn toàn nhất trí. Ta sẽ một mực ngồi bên cạnh ngươi sáu Một cái hoàn hốt, một câu nói từ La Thiên trong đầu đột thổi qua, chờ hắn phản ứng lại, muốn truy đuổi thời điểm, cũng đã biến mất không thấy gì nữa, thật giống như cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua. "Uy, nhân gia đang nói chuyện với ngươi đâu?" Thiếu nữ hờn dỗi mà dậm chân một cái, ánh mắt lóe lên phần nản. "Agas 6." La Thiên tử phân loạn trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, trong mắt lưu động nhàn nhạt, nhạt mê mang, "Ngươi mới vừa nói cái gì tới 6?" Diêu đỉnh đỉnh cái trán bốc lên một vệt đen, nhìn về phía người khác ánh mắt trở nên bất điện. Mí mắt phải đột nhiên nhảy một cái, La Thiên vội vàng thu hồi bế tắc một dạng suy nghĩ, làm trầm tư hình dáng. Tiếp đó giật mình nói: "Yên tâm, ta tất nhiên giáng hạ đi, tự nhiên có biện pháp bảo trụ mạng nhỏ." "Huống chi, loại chuyện này, toàn bộ trông cậy vào Ngô Zác cùng với Lâm Thành bọn hắn cũng không tốt, chúng ta xem như doanh trại một phần tử, có thể làm cũng nên tận lực đi làm." "Hừ, ai quan tâm ngươi, ta quản ngươi đi chết." Diêu Đình Đình quay đầu, lưu cho La Thiên nhất cái góc. "Bất quá, tất nhiên La Thiên nói đến mức này, nàng cũng không tốt ngăn cản, cũng không nói gì nữa. Đây là trong truyền thuyết ngạo kiều a người nào đó dùng chỉ có chính mình có thể nghe âm thanh lẩm bẩm một câu. "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Người nào đó thính thai lắc một cái, nhất thời quay đầu lại. Hung Hằng nhìn chằm chằm La Tiên, đỏ mặt đến độ muốn chảy nước. "Không có gì xấu. Có cái gì sao xấu? Người chắc chắn nghe lầm." La Tiên liền vội vàng lắc đầu, loại chuyện này có thể tuyệt đối không thể thừa nhận, đây là vấn đề nguyên tắc. Diêu Đình Đình tức giận nhìn chằm chằm hắn mấy chục giây, thu hồi ánh mắt, nói: "Đã sớm nghe nói tương Giang dưới nước cảnh sắc rất xinh đẹp, cơ hội khó có này ta cũng không thể bỏ lỡ, ta cũng muốn xuống." Nói xong, nàng dùng ánh mắt uy hiếp nhìn chằm chằm người nào đó, giống như một cái răng sữa đều không có đội đi thú nhỏ, mặc dù không có gì ác, nhưng cũng uy thế không tầm thường, người nào đó lập tức sáng suốt lựa chọn lẩm miệng. "Vậy được rồi." Chính ngươi cẩn thận." La Thiên bất đắc dĩ nở nụ cười, mấy phút sau, tại một loạt rậm rạp đại thụ che lớp lại, hai người đến rồi mép nước. Không biết phải chăng là ảo giác, La Thiên luôn cảm giác có một đôi con mắt trong bóng tối nhìn mình chăm chăm, nó ngay tại dưới nước, nhưng mà vô luận như thế nào cảm ứng, lại đều không cách nào cảm ứng được cụ thể chỗ. La Thiên hít sâu một hơi, xong đồng lưng lại, cả người giống như một đầu xúc thế đại phát báo săn. "Theo sau lưng ta, không nên rời bỏ ta năm mét ở bên ngoài." Nghe được La Thiên nghiêm khắc dặn dò lúc, Diêu Đình Đình đã triệu hoán ra đầu kia bầy cha mặt cá. Cả. Cảm thấy La Thiên trong lời nói bộc lộ ra ngoài lo âu và đề phòng, Diêu Đình Đình khéo léo gật gật đầu. Mặt cặp mặc dù hồ tra, bất quá bề ngoài vẫn đủ không tệ. Du phi một dạng lẫn hiến, trắng tinh vây cá đuôi cá, hai đầu thần long một dạng kim hoàng râu dài, đỉnh đầu còn có một đỉnh màu vàng kim vướn miệng, cho nhìn, nhất định chính là cá chép bên trong bạch mã vương tử. Mặt cặp như nước, tạo nên mấy tầng gợn sóng, tại Liêu Đình Đình tâm niệm rũi sự chỉ huy hướng bốn phía du động tuần tra, hình hình lại là một cái trung thành vệ sĩ. Ngay sau đó, nàng lại triệu hoán ra cối rồng. Diêu Đình Đình kỹ năng bơi đồng dạng Người nào đó càng là chỉ hiểu được một loại nào đó động vật bất nhã bơi lội phương thức, không có cấy rồng, coi như xuống đến trong nước, cũng không có bao nhiêu chiến lực. Diêu đỉnh đỉnh tổng cộng có 3 đầu thủy hệ tinh linh, bất quá bỡ lật tọa sẽ độ linh hoạt bất quá, thể tích lại lớn, tiến vào tương gia ngoại trừ làm một ưu tú địa ngắm không có cái gì khác tác dụng xấu. Cấy rồng chính lưng lộ sắc bên trên có gai nhọn, dung nạp hai người có chút miễn cưỡng, làm La Thiên sau khi đi lên, lập tức liền hối hận. Diêu Đình Đình ở phía trước chỉ uy cấy rồng động tác, La Thiên muốn tận lực lùi ra sau, lại bị cấy rồng tản mát ra vô hình chống nước cháo chen lấn cùng phía trước thiếu nữ không đến 2 ngón tay chi cách, La Thiên ánh mắt hơi hơi nhếchử, đập vào trong mắt chính là trắng loá như tuyết da nhăn nhủi, thình lình lại là Diêu Đình Đình lộ ở bên ngoài cổ, liền nhỏ xíu lỗ chân lông cũng biết tích có thể thấy được. Đồng thời, một hồi nhàn nhạt tố hương ngăn không được mà hướng La Thiên trong lỗ mũi chui, nhường hắn toàn thân không được tự nhiên, rất muốn đánh hắt xì. Lại nhìn Diêu Đình Đình, từ trên da truyền tới nhiệt khí để cho nàng toàn thân rung động nhẹ nhẹ, trên cổ di động một tầng màu hồng tia sáng. Khu khu La Thiên trọng trọng ho khan vài tiếng. Nói, không bằng ngươi phụ trách phía trước, ta phụ trách hậu phường, như thế nào? Bên hai truyền đến một tiếng yếu ớt rồi ở mũi nhẹ ân, La Thiên như được đại xá, vội vàng xoay người, hai người lưng tựa lưng đứng tại cối rồng trên thân, một chút lặn xuống, ánh sáng xung quanh tuyến dần dần âm đạm, dương quang xuyên thấu qua nước sông, bị đánh nát bấy, bỏ ra điểm điểm cuốn sáng, hạ xuống mặt nước. Trung quanh có mạt cập cảnh giới, lại có cối rồng cường đại cảm ứng, không chút nào khoa trương mà nói, phương viên trong vòng 300m, cho dù là một cái to bằng bóng tay sinh vật tiến vào, cũng sẽ lập tức bị hai người khóa chặt. Nhưng mà, tại La Thiên trong cảm ứng, Hai người đã lặn xuống 100m, nhưng mà ngoại trừ một chút phổ thông sinh vật soi đại hai biến phía trước muốn hơi cường tráng một chút, lại không có đạt đến nhất cấp biến dị thú trình độ, liền một đầu biến dị thú cũng không có. Không bình thường. Vô cùng không bình thường. Phải biết, tương Giang đại kiều phụ cận sinh vật tài nguyên phong phú trình độ thế, nhưng là thế giới nổi tiếng, phía trước La Thiên đều làm xong một chút thủy liên đụng tới cường đại biến dị thú chuẩn bị, mà bây giờ 6. Trước đây vì kiến tạo tương Giang đại kiều, phụ cận lòng sông đều bị đào phải biến sâu 230m, bình quân chiều sâu đạt đến 260m. Nhưng mà Bây giờ hai người đã bỏ vào chừng một nửa chiều sâu, vẫn như cũ không có gì phát hiện, dưới nước có thể nói là không có vật gì, ngoại trừ u ám lạnh như băng nước sông bên ngoài cũng chỉ có nước thông thường sinh sinh vật ngẫu nhiên bơi qua, động tác còn tương đương nhanh nhanh, thật giống như sau lưng có đáng sợ đồ vật đang truy đuổi, đang liều chết đào mệnh một dạng. Đúng, đào mệnh. La Thiên hai mắt sáng lên, một cái ý niệm tu ra. Chẳng lẽ, tương dương chỗ sâu thật sự xảy ra cái biến, sinh ra nhân loại không biết sự kiện trọng đại. Gia tốc lặn xuống. Ý nghĩ này một khi đâm xuống căn, nhất thời dĩ vô pháp phát chế tốc độ cấp tốc lớn lên mở rộng, nhượng La Thiên không cách nào coi nhẹ. Do dự mấy giây, La Thiên nhường Diêu đỉnh đỉnh mệnh lệnh cưỡi rồng tăng tốc lặn xuống tốc độ. Bốn phía kia sáng càng ảm đạm, giống như đêm tối, nước sông nhiệt độ xuyên thấu qua trống nước chao trở lại, băng lạnh rết thấu xương, không bình thường băng lãnh. Mặt khác, lặn xuống phải càng sâu, mặt cặp cùng cưỡi rồng cảm giác phạm vi càng hẹp, đối với trung quanh chắc chắn càng ít. La Thiên trong đầu dự cảm càng mãnh liệt, hắn gần như có thể chắc chắn, dưới nước gát hẳn có một cực lớn kinh hỉ đang chờ đợi hắn. Duy nhất không xác định, chính là cái kia kinh hỉ đến tột cùng là kinh nhiều một ít, vẫn là vui nhiều một ít. Lặn xuống chiều sâu đạt đến 250m lúc, một loại hoang đường kinh dị cảm giác tại hai người đáy lòng nhẹn lên. Bởi vì hai người lại còn không có đến cùng cảm giác. 2606, 286, 36, 316. Cuối cùng, làm chiều sâu đạt đến 320m tại điểm, loại kia thì sẽ đến thực chất cảm giác cuối cùng xuất hiện, ước chừng 350m. Nguyên bản không đến 300m tương giang lòng sông, thế mà trong lúc đó tăng lên 560m chiều sâu. Cối rộng đụng vào lòng sông, bốn cái kỳ tại mẻ mại buồn cắt bên trên lưu lại bốn đạo rõ ràng vết tích, chờ đợi chủ nhân mệnh lệnh. Hướng bên kia, La Thiên chỉ vào ngay phía trước lại bên phải phương hướng, trên mặt đều là biểu tình nghiêm trọng. Coi dòng bốn mảnh vây cá tại bùn cắt bên trên hoạt động, chập rãi tiến lên. Đến nỗi mà ca, vì bảo hộ nó, Diêu đỉnh đỉnh đưa nó thu hồi. Đi tới hơn 50m, La Thiên bén nhảy cảm thấy bốn phía nước chảy dị biến, nó trở nên càng thêm gấp. Càng đi về trước, dòng nước trở nên càng nhanh, thật giống như hai người và một con rồng đang theo một cái dòng nước xoáy ngầm tới gần đồng dạng. Đi tiếp 2000m, nước chảy dị động đã có thể thấy rõ ràng, nước chảy xiết sinh ra cường đại sức lôi kéo, lòng sông bùn cắt bị dòng nước má khỏa, nhanh chóng tuân hướng nơi xa cái nào đó đồng ngần, lòng sông bên trên cơ hồ không nhìn thấy vậy các mịn đống mù nhão. chỉ để lại thể tích lớn cục đá còn tại chống cự càng ngày càng kịch liệt hơn xạ. Lại la 1 màn mét, lòng sông bên trên chỉ lớn chừng quả đấm thể tích hòn đá còn tại dãy rữa, đau khổ chao trống. Tại dạng này trong hoàn cảnh, quá tại cỡi rồng cũng có chút phí sức, nhất thiết phải nhanh chóng hoạt động vây cá mới có thể bảo trì thân thể ổn định. Dừng lại, La Thiên hơi híp hai mắt đột nhiên mở ra, Hàn Tinh chớp động, tinh mang bắn ra bốn phía, khí thế cường đại lặng yên quần quật, nhường dưới chân, cỡi rồng như ngồi bàn trông, bất an lắc lư thân thể, trong miệng phát ra cặc cặc tiếng tê ư. Diêu Đình Đình mặc dù đầy bụng nghi hoặc, nhưng cũng dựa theo chỉ thị của hắn. Nhường cối rồng hạ xuống, áp sát vào Kiên, cố lòng sông bên trên. Ngươi ở lại đây đừng động, ta đi qua nhìn một chút. Đón Diêu Đình Đình chất vấn ánh mắt, La Thiên nói đơn giản một câu, liền muốn rời đi cối rồng tránh nước cháo. Diêu Đình Đình cực kỳ hoảng sợ, kéo lại hắn, ngươi thật sự muốn chết a? Cũng không nhìn một chút xung quanh là gì tình huống. La Thiên nhất buông tay, chính là bởi vì xung quanh là tình huống này, ta mới muốn ra ngoài. Hắn một ngón tay dưới thân có chút mỏi mệt không có tinh thần cối rồng, lại một chỉ trùng quanh dòng lũ một dạng dòng nước, lập tức nhường Diêu Đình Đình không lợi nào để nói. Cối rồng là thủy hệ tinh linh không sai. Nhưng mà nó vốn cũng không phải là chuyên môn chiến đấu tinh linh, huống chi tương rằng chỗ sâu lại khắp nơi lộ ra quỷ dị, không như bình thường tùy hệ, cùng dòng nước đối kháng lâu như vậy, cối rồng đã cảm thấy mệt mỏi, miễn cưỡng đi tới đối với nó không có chỗ tốt. Nhìn xem Diêu Đình Đình dù vũ có chút bộ dáng bí thường, La Thiên không khỏi vì đó trong lòng có chút không thoải mái, an ủi, không phải nói tai họa lưu ngàn năm sao, ta đây cái mối họa lớn không có dễ dàng chết như vậy. Lan. Diêu Đình Đình tức giận vừa trừng mắt, muốn đi sớm làm, không nên ở chỗ này trừng mắt. Cầu vé mời, cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 478. Chương 21, cùng ta ký kết khế ước trở thành mã khỉ thiếu niên A thời gian đổi mới, 2012 10 22 chương 21, cùng ta ký kết khế ước trở thành mã khỉ thiếu niên A đi ra tránh nước cháo, tường đại thủy áp như bộ đị slem, La Thiên hai chân lập tức thật sâu lâm vào cắt đá bên trong, suýt chút nữa không có quá gói nắp. Đồng thời, bốn phía dòng nước tốc độ cực nhanh, sinh ra to lớn xé rách lực đạo, cơ hồ đem La Thiên đẩy ngã, hướng trong dòng nước ngầm tâm cuốn qua đi. La Thiên phí hết đại lực khí mới miễn cưỡng khống chế lại thân thể của mình, một bước một cái dấu chân hướng dòng nước hội tụ chỗ đi tới. ở trong tối lưu chạy siết đáy nước hành động, mỗi một bước đều phải hao phí cực lớn phí lực, ước chừng lại đi tới hơn 3000m phía sau, La Thiên hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập lên, lồng ngực chập trùng, một cái rõ ràng năng lượng màu đen mảng ánh sáng bao trùm toàn thân. Tương đương chỗ này rộng 15km, La Thiên đoán chừng chính mình sắp đến lòng sông. Mà lúc này, trung bình cao tốc vận động dòng nước nếu là đặt ở trên mặt đất, đủ để đem một gò núi nhỏ triệt để san bằng. Hưu, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, từ bên tay trái hậu phương cao tốc di động, cùng La Thiên chỗ cần đến giống nhau. La Thiên ánh mắt chớp động, bắt được đạo hắc ảnh kia vận động quỹ tích, đưa nó nhìn rõ ràng. Rõ ràng là một con cá, một đầu biến dị thú. Nó lớn lên giống là cá hô, bằng phẳng hẹp dài cơ thể, màu sáng bạc lấp hiến, du động tư thái ưu nhã. Nhưng mà, đầu này biến dị thú so cá hô cần phải hung mãnh tàn bạo nhiều, chỉ là nhìn nó một ngụm lưỡi dao một dạng chặt chẽ răng cùng truy cập ba, bốn phiến cơ điện hình dáng, kỳ cá sắc bén liền có thể biết, bất kể là bị cắn vẫn là bị vây cá đụp vào, cũng sẽ không có kết cục tốt. Nó nhìn rất gấp, không để ý đến La Thiên, cơ thể cao tốc đông đường, trong nháy mắt liền đem La Thiên bỏ lại đằng sau. Đến nhanh. La Thiên tâm bên trong khẽ động, thể nội hắc cá ma lực đột nhiên sôi trào. Như thủy triều tuôn ra bên ngoài cơ thể, đáp đặn một cái hình giọt nước năng lượng màng ánh sáng, đem La Thiên bao phủ ở bên trong. Cơ thể nghiêng về phía trước, La Thiên giống một cái cá đồng dạng theo dòng nước đi tới, mũi tên, tốc độ lại không cần đầu kia biến dị thú chậm bao nhiêu. Lặn không đến nửa phút, La Thiên đột nhiên cơ thể chậm xuống, hai cánh tay cong thành lợi trảo hình dáng, đem hai tay hung hăng đâm vào tầng rắn lòng sông bên trong, tận lực đem thân thể cố định trụ, giống như một đầu trong thác nước cây dòng. Biến dị thú, La Thiên tâm bận kịch liệt mà nhảy lên, hắn cảm thấy đại lượng biến dị thú khí tức Vậy được trên vạn biến dị thú bên trong, chí ít có 20 đầu không phải La Thiên có thể trêu chọc. Khí tức của bọn nó giống như một quả mặt trời nhỏ, tại đen như mực lạnh như băng dưới nước tia sáng bắn ra bốn phía, lóa mắt đến đáng sợ. Tu tập nhiều như vậy biến dị thú, bọn hắn muốn làm gì? Thương giang đáy nước đến tột cùng sẽ ra chuyện gì? La Thiên đầy bụng nghi hoặc, đủ loại phòng đoán chạy ra đồng dạng bước lên. Hai chân huy động, dùng hai tay một chút đi tới, thu liễm lực lượng toàn thân khí tức, La Thiên thậm chí dùng hắc ám ma lực niền nát đại lượng cát đán lên ở trên người, làm cho mình xem giống như một khối đá, chậm rãi hướng phía trước di động. đi chưa được mấy bước, trong tầm mắt Cựu Gia hiện biến dị thú thân ảnh. Cá, tuân, quy, qua, xoắn lỗ 6, thậm chí còn có một chút cây rong một dạng đồ chơi. Bọn chúng hình thể cũng là sai lệch quá nhiều, tiểu nhân bất quá một bạt hai đại, lớn lại giống như một chiếc dưới nước tàu ngầm, toàn thân tản ra kim loại sáng bóng, đoán chừng chính là vậy chiến hạng cũng chịu không được nó toàn lực va chạm. La Thiên cơ thể của mình, chỉ lộ ra hai con mắt, liếc nhìn một phía, nghiêm nhiên chính là một khóa chân chính tầng đá. Cẩn thận nhìn năm sáu phân chung, hắn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Mặc dù không đánh gãy có biến dị thú tự phụ cận thủy vực bổ sung đi vào, Nhưng mà, biến dị thú chỉnh thể quy mô vẫn là tại không ngừng giảm bớt, từ lượng lớn sống dưới nước biến dị thú đông lại thú hải biên giới một chút trong chiều co lại, tốc độ rất nhanh. Trong tầm mắt phát sinh hết thể nhượng La Thiên vừa buồn vừa vui, vui chính là xuyên qua tương giang đại kiều thời cơ đến từ dưới nước uy hiếp cơ hội có thể không nhìn, buồn nhưng là trước mắt đại lượng biến dị thú biến mất nguyên nhân xấu. Nửa giờ lơ đãng đi qua, thú hải bán kính đã giảm bớt tiếp cận 1m, đến không hết biến dị thú hư không tiêu thất. Phát giác phía trước biến dị thú căn bản vốn không đề cao bản thân, La Thiên lòng can đảm bành trướng, tiến đến biến dị thú nhóm phụ cận, khoảng cách không đến 5m. Đủ loại sống dưới nước biến dị thú nhường hắn mở rộng tầm mắt. Loại này hành động có thể nói là vô cùng nguy hiểm, một khi phía trước biến dị thú làm loạn, La Thiên là tuyệt đối không trốn thoát được. Đột nhiên, đàn thú xảy ra dị động. Cổ quái ba động từ trong tâm hướng bốn phía khuếch tán, giống như đột nhiên nổ tung một quả không khí bom, mặc dù trải qua tầng tầng suy yếu đến rồi tầng ngoài cùng đã yếu ớt đến khó lấy phát giác, vẫn như cũ kinh động đến đại lượng biến dị thú, rối loạn một dạng tán loạn. Vài đầu biến dị thú hảo chết không chết mà vừa vặn chạy đến La Thiên Ngụy Trang Tảng đá phụ cận, những thứ này con rồi không đầu nhất thời đụng vào La Thiên Ngụy Trang trong nháy mắt tuyên cáo bị phá. Xong La Thiên cả người lông tơ đều trong nháy mắt nổ tung, mêng mông hắc ma lực cẩm vang nổ đùng, như tên lửa đẩy khởi động, cường đại lực đẩy từ dưới hai chân tuôn ra, đem La Thiên toàn lực hướng mặt sông đẩy đi, rời đi tương giang thủy vực, dùng tốc độ nhanh nhất xông ra đái nước. Đây là duy nhất có thể phương pháp bảo toàn tính mạng. La Thiên giống như đâm đầu xông thẳng vào tổ ong trộm mật ong gấu chó, số lượng cao sống dưới nước biến dị thú nhưng là giận dữ ong mật. Bị mưu toàn ăn các mật ong tiểu tắc chọc giận bọn chúng cơ cực kìm lại ngao, có thể cắn nát đá xanh răng nhọn kẹt kẹt vang lên, bại động cơ thể, điên cuồng hướng muốn trốn chạy La Thiên xông lại. Một con rồng tôn một dạng biến dị thú cơ thể co lại thành một đoạn, lò xo so một dạng đột nhiên bắn ra, mang theo một dòng nước, giống như ra khỏi lòng đạt thảo, sau một khắc liền xuất hiện ở La Thiên bên cạnh, hai cái nhỏ dài ngoa đủ mở ra, lộ ra cả răng lực gai sắc, hướng La Thiên đùi phải cả tới, khí thế hùng hổ. Hồ. Tôn hồn ngoa đủ mới vừa vận dỗi ra, thấy lạnh cả người cũng tại La Thiên trên đùi phải xuất hiện, loại này phản phất dự cảm một dạng kỳ dị cảm giác cao tốc hắn, nếu như không cách nào tránh đi, đùi phải của mình nhất định là không giữ được. Trên thân không có vũ khí, lại là cam đoan thượng du tốc độ, La Thiên eo vận một cái, hai chân chụp lại, một cái thần long bái vĩ dùng sức vọt tới đại tôn hùng ngao đủ mà sau, La Thiên Chân cùng đại tôn hùng ngao đủ chạm vào nhau, Hắc Ám ma lực mãnh liệt mà ra, hóa thành bàng bạc đại lực, đem tôn hùng ngao đủ đâm đến hơi hơi lệch ra, lao La Thiên bắt chân sẽ qua. Bốn phía dòng nước là hướng xuống dưới, La Thiên đi ngược dòng nước, tốc độ căn bản không nhanh đi lên, mới vừa vặn né qua tôn hùng tấn kích, đã có mười mấy đầu biến dị thú đuổi theo, trong lúc nhất thời, mấy trường lợi răng sâm sâm miệng lớn hướng hắn hung hăng cắn xuống. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài, La Thiên đem Hắc Ám ma lực ngưng kết tại song quyền phía trên, một quyền đệ xuống, đem một đầu thân thể toan dài Trên lưng một loạt gai sắc biến dị thú đập ở trong nước lộn mấy vòng, đụng vào một cái con cua lớn, bị nó một cái kìm kẹp lại thành, khép lại thành hai khúc. Tiên huyết tu ra, tươi mới mùi máu tươi đem các loại trở nên tàn bạo biến dị thú kích thích hai mắt phím hồng, công kích càng thêm hung mãnh. La Thiên Nhất liền công ra mười mấy quyển, đem hướng chính mình đưa tới khéo mồm kéo miệng, đại nào, cái đuôi các loại mở ra, nhưng mà, lúc lượt tới đàn thú công kích dày đặc căn bản khó lòng phòng bị, khi hắn đem một đầu rùa đen đầu đánh gãy lúc, một đầu cá chấm đen một dạng biến dị thú một cái đuôi quất tới, đánh trúng bụng của hắn, cường đại lực đạo xuyên thấu qua hộ thể màng ánh sáng. Nhưng hắn nội tạng chấn động, thủ hạ động tác vì đó trì trệ. Biến dị thú công kích đông đúc giống như mưa to, liền tại đây ngắn ngủn đỉnh trệ bên trong, La Thiên chợt cảm thấy mình bị hơn 10 đạo công kích đánh trúng, hộ thể năng lượng bị cắt đứt, một đạo hai ngón tay dáng dấp vết thương xuất hiện ở trên đùi, tiên huyết tuôn ra. Tiếp tục như thế sẽ chết. La Thiên nhất cắn răng, trong cơ thể hấp cá ma lực trong nháy mắt cuồng bạo tuôn ra, như núi lửa bộc phát, từ mỗi một cái lỗ lô chân lông hướng ra ngoài phun ra, bắn về phía xung quanh dậm đạp chằng chịt biến dị thú. 3. Một tiếng gió rét trầm đục truyền ra, bàng bạc năng lượng nổ tung. Dẫn phát dữ dằn xung kích, lấy La Thiên làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng ba trạng, đem bao chùm hắn hàng trăm hàng ngàn đầu biến dị thú đâm đến tất điên bắt đảo, mắt cá trợn lên trắng, bất tỉnh vũ vũ bị phá tan. Ngửa nhờ thể nội đồng dạng năng lượng nổ tung, La Thiên dọn dẹp ra một con đường, nhất thời hai chân đạp một cái, bước ra một đạo sóng bạc, như tên nhọn vạch phá sóng nước, liều mạng xông vào. Nhưng mà, một đạo thanh ảnh lướt lên, La Thiên chợt cảm thấy một luồng tràn trề đại lực xông tới mặt, xông vào thể nội, đũng máu tươi lớn ngăn không được mà cuồn phốn ra ngoài. Bị giống tennis một dạng hung hăng đánh bay một khắc này, La Thiên thấy rõ đạo kia thanh ảnh bản thể, rõ ràng là một con cá lớn. Nó giống như một đầu nhỏ dài thuyền rồng, dài tới thiếu 50m, cái mũi dị hóa thành nhất căn cốt đâm, vây lưng càng là sắc bén đến đáng sợ. Nói đến, La Thiên còn muốn may mắn chính mình chỉ là bị nó cây quạt một dạng cái đuôi vỗ chúng, bằng không chính mình liền bị mở ngược một bụng. La Thiên bị đánh ra 100m mới miễn cưỡng dừng lại, toàn thân không nhấc lên được một điểm khí lực. Cái kia một cái cái đuôi đập dẫn động còn chưa khỏi hẳn thương thế, khiến cho trở nên càng thêm nghiêm trọng, cơ hồ tất cả nội tạng đều vỡ tan, đại lượng chảy máu, xương sườn càng là đoạn mất 7, 8 cây, thần sâu đâm vào trong lồng ngực, nhượng La Thiên hô hấp gian khổ, không ngừng ho ra máu. Biến dị thanh sắc cá lớn nhẹ nhàng nhất truyện, đem cốt tứ nhắm ngay La Thiên, nghiêm nghiêm kỵ sĩ xung kích. Đầu này biến dị cá chấm đen đẳng cấp ít nhất là cấp 4 đỉnh phong, thậm chí rất có thể là cấp 5 tồn tại, căn bản cũng không phải là La Thiên có khả năng chống lại. Chỉ là cái đối vỗ, liền nhượng La Thiên đã mất đi sức chiến đấu, ngoại trừ chờ chết cái gì cũng làm không được. Cho dù chết cũng muốn kéo ngươi xuống. La Thiên trong mắt đều là hung hăng hàn quang, gắt gao nhìn chằm chằm hướng chính mình xông tới cá chấm đen. Nhưng mà, ngay tại La Thiên có quyết tử chi ý lúc, dị biến này sinh. Một đạo bóng trắng chợt lóe lên, theo bánh một tiếng, khí thế hung hăng cá chấm đen nổ thành phân vụ. Huyết nục văng tung tóe, đem chúng quanh nước sông nhuộm tiền diện vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Đem thể nội sức mạnh còn sót lại ngưng ở một điểm, La Thiên lập tức trợn tròn mắt, sức mạnh suýt nữa mất khống chế, lại là phun ra một luồng máu. Ngay tại La Thiên thất thần lúc, hắn cảm thấy mình cánh tay phải chạm đến một cái phiến mềm mại, lập tức một lực lượng mạnh mẽ truyền đến, kéo lây hắn cấp tốc hướng mặt sông bơi đi. Ở vào bản năng đề phòng, La Thiên cánh tay khẽ động, liền muốn tránh ra. Ngoan một điểm, không muốn vấy rối. Nhưng mà, toàn thân vô lực La Thiên dễ rủ căn bản chính là kiến càng lay cây, ngược lại bị bắt càng chặt hơn, đồng thời, một cái mềm nhũn âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Mặc dù mang theo giận tái đi, lại làm cho người như một thanh phòng, vô cùng thoải mái. Bị ngươi dùng ngữ khí giễu tiểu hài quá mắng, La Thiên khẽ miệng giật một cái, một loại tên là đau chứng cảm xúc từ đáy lòng tuấn ra, truyền khắp toàn thân. Ngược lại người này không có ác ý gì, huống chi mình cũng không làm được cái gì, La Thiên nhận mệnh mà từ bỏ chống cự. Tại cái kia nữ nhân dẫn dắt phía dưới, hai người tốc độ so tuyệt đại bộ phận sống dưới nước biến dị thú nhanh hơn, tăng thêm chân chính chết truy không bùng biến dị thú chỉ là một phần rất nhỏ, không đến nửa phút, hai người liền phá vỡ mặt sông, phóng lên trời, mang theo một chuôi bọt nước, rơi xuống thật cao trên bờ đê, hàng rào bên trong. Lã Thiên Nghiễn ép trong cơ thể chút sức lực cuối cùng, mở mắt ra, nhìn thấy cái này đem chính mình từ đàn thú trong miệng cứu được nữ nhân. Một đầu đến eo tóc xanh, nhu hòa bộ mặt đường cong phát họa ra hơi có nợ năng mặt trái xoan, dài nhỏ mày liêu phía dưới là hiện ra nhàn nhạt thủy quang hai mắt, đôi môi thật mỏng phụ cận hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền, phảng phất thời khắc mang theo ý cười. Xuống chút nữa, trắng non dưới cổ là hai vai thon đầy, hai tay tinh tế, thân thể đường cong nhu hòa, giống như nước chảy, nhẹ nhàng thoải mái. Nữ nhân phát giác Lã Thiên đang nhìn hắn, nghiêng khuôn mặt, thủy quang mênh mông hai mắt cùng ánh mắt của hắn tương giao, trong mắt là không che giấu chút nào rất hiếu kỳ cùng kinh hỉ. Chào ngươi, ta gọi Triệu Minh Nghiên, cô nhỏ vô danh trà, ngươi đây." Mềm nhũn âm thanh tiến vào La Thiên Lỗ 2. "La Thiên." La Thiên thanh âm có chút khàn giọng, nhưng là bởi vì phổi bị thương dư cớ. "Ngươi nguyện ý cùng ta ký kết khế ước, trở thành ma pháp thiếu niên sao?" Triệu Minh Nghiên lời kế tiếp nhượng La Thiên trong nháy mắt hóa đá. "Cầu vẽ mời cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 479. Chương 22, Triệu trà khói thời gian đổi mới, 20121213 chương 22, Triệu Minh Nghiên giơ đỉnh đỉnh dấu ở bờ sông cảnh quan cây rậm rạp trong cảnh lá. Khi nàng nhìn thấy La Thiên Như con chó chết một dạng bị một cái cô gái đẹp xa lạ ném trên mặt đất thời điểm, vội vàng nhảy xuống tây, mấy bước xông lại, để phòng mà nhìn chằm chằm vào Triệu Minh Nghiên, "Ngươi là ai?" Đôi mắt to xinh đẹp tại Diêu Đình Đình cùng La Thiên chỉ thấy vừa đi vừa về lên nhìn, Triệu Minh Nghiên mang trêu cợt tâm tư chớp mắt mỉm cười, "Ngươi đoán?" "La Thiên 6?" "Diêu Đình Đình 6?" Khóe mắt giật một cái, Diêu Đình Đình mím chặt đôi môi, lòng đệ phòng không dám, "Ngươi đối với hắn làm cái gì?" "La Thiên 6?" "Ha ha ha, ba Triệu Minh Nghiên dùng nàng ấy đặc thù mềm mại giọng điệu cười không ngừng, nước mắt đều bật cười." Diêu Đình Đình lập tức ý thức được mình có vấn đề, khuôn mặt xoát đỏ lên, toàn thân run rẩy. Uy, La Thiên sạm mặt lại, vội vàng hô ngừng, "Hai người các ngươi làm gì, không nên ồn ào. Ở đây còn có một cái bệnh nhân đâu, lại náo ta liền ăn tội rồi." Khụ khụ ba âm điệu để cao kích thích trọng thương phế tạng, La Thiên lập tức ho khan kịch liệt, ho ra bầm máu. "A." Diêu Đình Đình phát ra một tiếng ngắn ngùi kinh hô, không lo được cùng Triệu Mỹ Nghiên mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngồi xổm xuống một bên xem xét La Thiên vết thương, vừa hỏi hắn tình huống cụ thể. "Uy, ta cảm thấy những chuyện này vẫn là chờ các ngươi trở lại điểm tụ tập lại nói tốt hơn." Triệu Mỹ Nghiên đột nhiên chen vào nói, đưa ngón trỏ ra chỉ vào sau lưng, phiền toái tới rồi. Diêu Đình Đình đứng dậy, phát hiện trên mặt sông um tùm tất cả đều là biến dị thú, một chút lớn chân biến dị thú tỉ như con cua, rùa đen các loại đồ chơi đang tại theo sườn dọc leo lên trên, tốc độ cực nhanh, giống như chạy như điên bảy ngựa hoang. Bành! Trương trưởng thành nắm đấm thu một ngón tay giãy hàng rào bị một cái xe màu xanh đen con cua lớn một cái kìm đụng bay. "Ra đi, đồng bọn của ta bạo viêm thú." Orix. Diêu Đình Đình trong mắt thiêu đốt lên lửa giận, thế mà nhất tử đột phá một cái tiểu bình cảnh, bỏ bất đi chú ngữ, trong nháy mắt triệu hoán ra hai đầu tinh linh. "Phợ lạc mẹ rão ở." Bạo viêm thú phần cổ vây quanh một vòng thiêu đốt liệt diễm một dạng hỏa hồng lông tóc, nó vừa xuất hiện, lập tức mở ra miệng rộng, một đầu nóng rực hỏa trụ bắn ra, ở giữa con cua lớn, nhiệt độ cao đáng sợ bao phủ, con cua lớn nhất thời bị không có lực phản kháng chút nào mà nấu chín, đốt thành màu đỏ, mùi thơm mê người tản mắt ra, trọng thương người nào đó thế mà trong nháy mắt sinh ra mùi ăn. Ầm ầm, uy vũ ổ nực xát lên cái đuôi lớn, hung hăng một roi kéo xuống, trải lên cứng rắn phiến đá liếc dê nhất thời bị quất ra một đầu ba ngón chiều rộng khẽ hở, đá vụn văng khắp nơi, trực tiếp chết tại đây một roi dưới biến dị thú thì có mười mấy đầu. Hoa ạ. Triệu Minh Nghiên che miệng kinh hô, không ngờ tới cái kia nhìn nhu nhu nhược nhược nữ hải tử thế mà lợi hại như vậy. Lập tức, nàng nhớ ra cái gì đó, một mặt thất vọng thầm nói, thực sự là đáng tiếc, vì cái gì không phải là một cái nam hải tử đầu sáu. Ngươi nói cái gì? La Thiên cổ quái nhìn xem nàng, thần sắc quỷ dị. Thở một ngụm, Diêu Đình Đình liên tiếp triệu hoán ra số so điều, Aizho đã tìm cùng rợ dạ gô nách, ba con uy phong lẫm lâm tinh linh vừa xuất hiện, lập tức cuốn lên từng đạo gió lốc, đem bỏ lên sống dưới nước biến dị thú cuốn vào trong gió, hung hăng ném trở về trong nước sông. Tại Diêu Đình Đình tâm niệm dưới sự chỉ huy, Aizho đã tìm rơi vào La Thiên bên cạnh. Nằm dạm trên mặt đất, một cái xanh xám sắt cánh rơi nhẹ nhàng vỗ vỗ La Thiên, trong miệng phát ra giọng khẽ kêu, ra hiệu hắn đến trên lưng mình tới. "Uy, nữ nhân kia, ngươi và La Thiên nhất đưa đến A Yizho đã tiện trên lưng đi." Diêu Đình Đình hướng Triệu Minh Nghiên nhíu mày, cứ việc trong lòng không muốn, nhưng cũng biết bây giờ không phải là náo tiểu tính tình thời điểm. "Ha ha, như vậy tỷ tỷ liền đi trước từng bước." Triệu Minh Nghiên cười khẽ vài tiếng, đem La Thiên đỡ đến A Yizho đã tiện trên thân, A Yizho đã tiện thấp giọng tên mình, cánh rơi phất động, xoay quanh tại hơn 50m giữa không trung, cơ bản thoát ly biến dị thú phạm vi công kích. Giáp Á Vũ Đồ đã tin thành công bay lên không, Diêu Đình Đình chỉ huy Bạo Viêm Thú chờ 4 cái tinh linh đem liếc đê đánh thành phân hũ, lập tức dùng sức nhảy một cái, phóng người lên rợ dạ gỗ ở phía sau lưng, đồng thời giải trừ Onyx, Bạo Viêm Thú triệu hoán, chỉ để lại Sodiu ở chung quanh cảnh giới. Cẩn thận dưới thân. Rợ dạ gỗ net đang toàn lực bay lên không lúc, Diêu Đình Đình đột nhiên nghe thấy được la thiên la lên, nàng cúi đầu xem xét, phát hiện trên mặt sông chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu trên đầu lớn một chi dài nửa thước ngân sắc độc giác cự quy. Cái kia ngân giác cự quy mở ra răng nhọn sâm sâm miệng lớn gầm nhẹ một tiếng. đỉnh đầu ngân sắc lôi quang cuồng thiểm, một đạo ngân sắc lôi đỉnh kia sáng lóe lên, bắn ra, xông thẳng rợ dạ gỗ nạch. Ngân giác cự quy ít nhất cũng là tứ cấp cao cấp tổ đại, đầu này toàn lực phun ra lôi đỉnh nếu là đánh trúng chỉ có tam cấp trung cấp rợ dạ gỗ nạch, đang toàn lực bay lên không cái sau tất nhiên là trọng thương thậm chí chết tại chỗ. Trong nháy mắt ép tới gần mảnh liệt tử vong nguy cơ nhường rợ dạ gỗ nạch phát ra nhọn tiêu to, hai cây mềm mại xúc tu điên cuồng đồng đưa đứng lên, màu da cam làn ra nồng đậm lộng lẫy lấp lóe, liều mạng đập hai cái cánh nhỏ, muốn trốn mở. Nhưng mà, nó vội vàng ra tốc sao có thể so ra mà vượt lôi đỉnh tốc độ Ngân sắc lôi đỉnh chỉ là tia sáng lóe lên, đã tới gần giờ dạ gỗ nợt bên cạnh, tinh chuẩn đâm về đầu của nó. Cảm thấy giờ dạ gỗ nợt trong lòng mãnh liệt tuyệt vọng, trong đáy mắt, Diêu đỉnh đỉnh cảm thấy trái tim đều ngừng đập lên, nó ở nơi đó, không biết nên như thế nào mới tốt, cơ thể run rẩy kịch liệt, trong đầu một mảnh đầy rối. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, truyền vào ba người trong hai, giống như sau cùng cái án. A. Từ giờ dạ gỗ nợt chỗ truyền tới trốn qua một kiếp mừng rỡ nhường Diêu đỉnh đỉnh ngây ngẩn cả người, nàng cúi đầu xem xét, một mặt lớn chừng bàn tay vô cùng tầm thường thủy sắc tâm chán chẳng biết lúc nào xuất hiện ở giờ dạ gỗ nợt đầu bên cạnh, thấy hắn đỡ được đạo này chí mạng lôi đỉnh. Đây là giáo. Diêu Đình Đình mở người, trong đầu hiện lên một thất ảnh, nàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên, Triệu Minh Nghiên hướng nàng một cái trước mắt, khóe miệng mỉm cười. Trong đáy mắt, ý cảm kích như thủy triều từ đáy lòng tuôn ra, Diêu Đình Đình trong mắt lệ quang lập lòe, nghẹn ngào không thôi. Xem như sủng mọ nợ, nhất là Diêu Đình Đình dạng này, Triệu Hoán Linh trí tương đối cao sinh mạng sủng mọ nợ, cùng sinh vật triệu hồi tâm linh tương thông là phi thường trọng yếu. Nhưng mà, dạng này mặc dù có chỗ tốt rất lớn, nhưng cũng có bất tiện chỗ, tỉ như vừa rồi, bất luận cái gì một đầu triệu hoán thú tử vong, Sút món nợ đều sẽ lâm vào cực độ trong bình thường, thậm chí rơi xuống trước mắt đẳng cấp, lực lượng đại giảm. Dở dạ gỗ nặc, dùng khi ở BIM. Cứng ép ngừng niệm nào, Diêu đỉnh đỉnh tung người nhảy lên, nhảy đến so điều trên lưng, đồng thời mệnh lệnh đồng dạng vô cùng phẫn nộ dở dạ gỗ nặc sử dụng trung cực chiêu thức. Tam cấp trung giai dở dạ gỗ nặc trung cực phá hư kỹ năng, vẫn như cũ không cách nào đối với cấp 4 ngân giác cự quy tạo thành vết thương chí mạng, hơn nữa hỉ ở BIM bốn là đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800 kỹ năng. Nhưng mà, mặc dù như thế, dở dạ gỗ nặc vẫn như cũ không chút do dự phát động công kích. Ông ngoằng ngoạng tức giận rợ dạ gỗ nẹt mở ra miệng rộng, năng lượng cường đại bị hút vào trong miệng, tại nơi hấp lực cường đại phía dưới, không khí bốn phía xuất hiện từng đạo vân mẹo, phàm phất lập tức liền sẽ nhớ pha lên một dạng vỡ vụn. Mấy giây sau đó, một đoàn trắng lóa quang đoàn xuất hiện ở rợ dạ gỗ nẹt dương lên trước miệng to, càng lúc càng lớn, khí tức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng dữ dạn. Kỹ năng này tụ lực thời gian chừng 1 phút, mà sông rất nhiều tứ cấp dưới biến dị thú cảm thấy đến từ bầu trời cường đại uy hiếp, nhao nhao bất an táo động, từng đạo thủy tiễn phun ra, thậm chí đầu kia ngân giác cự quy cũng bắn ra mấy đạo lưu đỉnh, lại đều bị một đạo hiện ra gợn nước màu lam màn tường ngăn lại. Cảm ơn ngươi La Thiên nhìn xem so điêu trên lưng cái kia tản mát ra mảnh liệt tức giận yếu đối thân ảnh, đối với sau so lưng nữ tử nói tạm. Xuất thủ chính là Triệu Minh Nghiên. Trên mặt hắn mãi mãi cũng mang theo nhu nhu mềm nhũ nụ cười, tăng thêm cái kia đặc thù giọng điệu, đây là một cái để cho người ta thoải mái nữ tử. Triệu Minh Nghiên ngồi ở Ả Y Độ đã tiến bên bị trên lưng, lười biếng cười nói, ta thế nhưng là cứu được ngươi một mạng, bây giờ lại cứu tiểu tình nhân của ngươi một mạng, dạng này ân tình cũng không phải câu nói đầu tiên có thể trả xong, a ánh mắt ở nơi này kỳ dị nữ tử trên mặt đảo qua, La Thiên đều chẳng muốn đi ôn năn nàng, trợn trừng mắt, vậy ngươi muốn cái gì báo đáp? Lấy thân báo đáp. Người xinh đẹp như vậy, thế nhưng lại tính không ra a. Triệu Mỹ Nghiên dùng hiện gia mêng mông thủy quang mắt to quyến rũ liếc mắt La Thiên nhếch mắt, nháy mắt đạo, lấy thân báo đáp cũng là không cần, bất quá, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta ký kết khế ước trở thành ma pháp thiếu niên lời nói, nhất định là đủ. Như thế nào, cần nhắc. La Thiên bị cái này một cái mỹ nhãn làm cho toàn thân khẽ run dậy, không cần suy nghĩ lập tức cự tuyệt, khế ước cái gì, nghe xong cũng không phải là chuyện tốt. Đúng, chẳng lẽ không có người nào cùng ngươi đã nói, ngươi cái dạng này rất giống trong truyền thuyết dụ nhân đọa lạc nữ yêu sao? La Thiên nói đùa chê cười. Ánh mắt rơi xuống rợ dạ gỗ mặt cùng giao đỉnh đỉnh trên thân, không có trông thấy làm Triệu Minh Nghiên nghe thấy mình lúc thân thể mệt mỏi đột nhiên run lên, một tia che lớp tử sâu trong mắt sẽ qua, đều là để cho người ta không đánh lạng bí thương. Lúc này, tại Triệu Minh Nghiên dưới sự che chở, rợ dạ gỗ đã hoàn thành nghi ơ bịm tụ lực, đỉnh đầu hai cây xuất tu đỉnh chạm nhau, lập tức dùng sức hướng kế tiếp vung tê 33. Chấm lóe quang đoàn khẽ run lên, lập tức biến mất ở đám người đáy mắt, sau một khắc, khi nó lúc xuất hiện, đã là tại Nguyên Giác Cự Quy đỉnh đầu không đến nửa mét chỗ. Bạch quang cùng tiểm. Quang đoàn rơi vào Cự Quy đỉnh đầu, im lặng phát toạ. Chấm loa chết hết oanh động vào cự quy cái kia chênh chênh ngân giác, bạch quang dòng lũ đồng dạng quét tán, phương viên trăm mét khu vực trong nháy mắt hóa thành trắng loa quang diễm hải dương, ngoại trừ thuần tuy trắng, không, có một chút màu tạm. Lola Thiên Tân là trong bóng tối nghề nghiệp, bị cái này bạch quang chiếu lên hai mắt đau nhức, vội vàng hai mắt nhắm lại hơn nữa dùng hai tay ngăn trợ. Triệu Minh Nghiên chợt chợt sợ hai tháng phục, người cô bạn gái nhỏ thực sự là lợi hại a, cường đại như vậy sủng mọn, gốc thành cũng rất ít gặp a. Gốc thành. La Thiên Tâm bên trong máy động, không lo được nhức mắt bạch quang, một phát bắt được tay của nàng, Tà Tâm Thanh vấn đạo, ngươi là từ gốc thành tới? Ngươi chạy ra như vậy đến nơi đây làm gì? Chẳng lẽ Gốc Thành đã xảy ra chuyện gì? Yên tâm đi, Gốc Thành rất an toàn, nơi đó thế nhưng là đế quốc cảnh nội số 1 số 2 căn cứ, đã xảy ra chuyện gì đâu. Triệu Mỹ Nghiên không có chút nào để ý La Thiên vô lễ, ngược lại kiên nhẫn giảng giải, nói cho La Thiên chính mình tới là một cái người ngôn nhân, đến nỗi cụ thể, nàng không có nhiều lời. La Thiên nhẹ nhàng tựa ra, lập tức ý thức được chính mình còn nắm thật chặt Triệu Mỹ Nghiên cánh tay, vội vàng thả ra, nói xin lỗi, vô cùng xin lỗi, vừa rồi nhất thời gấp gáp liền xấu. Không có việc gì. Chỉ cần ngươi không sợ ngươi cô bạn gái nhỏ ghen, tỷ tỷ ta nhất định là không thèm để ý." Hì hì xấu. Triệu Mĩ Nghiên lại bắt đầu trêu chọc lên La Thiên. Chẳng biết tại sao, cùng cái này bản thân nhỏ hơn mấy tuổi đại nam hải chờ cùng một chỗ lúc, Triệu Mĩ Nghiên luôn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, thật giống như gặp thân nhân đồng dạng, mọi phiền não đều vượt đi, liền dây dưa ở trên người để cho mình sắp thở không nổi đại phiền toái cũng bị chính mình ném vào đáy lòng, tạm thời buông ra. Ngay đối với cái này chẳng biết lúc nào đã lấy tỷ tỷ tự xưng nữ nhân, La Thiên vô cùng im lặng, nhưng mà cái kia một tia chính hắn cũng không có nhận ra được cảm giác thân thiết lại làm cho hắn không thấy vấn đề này. Tương gian mặt sông, Đầm đà bạch quang bắt đầu tiêu tan, xuyên thấu qua thật mỏng manh, có thể trông thấy đại lượng biến dị thú phiêu ở trên mặt nước, đã đã mất đi tất cả sinh cơ, chết không thể chết lại. Khi ở bẩm tạo thành tổn thương cũng không phải là thuần túy vật lý tổn thương, có thể trực tiếp hủy diện địch nhân sinh cơ, phá hủy hồn phách của hắn. Ngao ngao, giận dữ gào thét từ trong bạch quang truyền đến, rõ ràng là đầu kia ngân giác cử quy. Mặc dù trong lòng đã sớm biết lại là kết quả này, chân chính nhìn thấy lúc Diêu Đình Đình vẫn như cũ cảm thấy toàn thân bất lực, một loại cảm giác vô lực sâu đậm đè nặng bao phủ, loại cảm giác này Giống như đại thái biến phụ xuống thời giờ nhìn thấy cha mẹ người thân bằng hữu hoặc biến thành zombie hoặc mất mạng tại thi miện phía dưới chính mình cũng không có thể ra sức lúc loại kia mau đem nàng bức bị điên tuyệt vọng 6. Trong thoáng chốc, một cú ôn nhuận khí tức đem Diêu Đình Đình bá khóa, làm cho người hoài niệm ấm áp. Mụ mụ 6. Trong miệng phát ra một tiếng nỉ non, nhưng mà Diêu Đình Đình lập tức giật mình tỉnh giấc, nguyên lai like là Triệu Minh Nghiên. Nhìn xem trong ngực mặt đỏ tới mang thai xấu hổ vô cùng nữ hải, Triệu Minh Nghiên nhẹ nhàng thở dài, đi thôi, về nhà. Câu vé mời cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 480. Chương 23 Vô đề thời gian đổi mới, 20121224 chương 23, vô đề ba người lúc trở lại, đã đem gần hoàn hôn. Triệu Minh Nghiên đến, đưa tới không nhỏ phản ứng, cơ hội tất cả mọi người đều đã bị kích động. Đương nhiên, loại này văn động tự nhiên cũng có mỹ mạo nhân tố ở bên trong, nhưng mà càng nhiều hơn là mựng rỡ đối với mới đồng loại hơn nên. Lục Miên bọn người thì càng thêm để ý Triệu Minh Nghiên mang tới liên quan tới gốc thành tin tức, ngắn ngủi hàn huyên sau đó đám người tiến vào phòng hội nghị, hướng Triệu Minh Nghiên thỉnh giáo hết thảy ngoại giới tin tức, bất luận cái gì cùng nhân loại có liên quan tin tức. Tự nhiên, những vật này cùng La Tiên không có quan hệ. Bị thương rất nặng hắn bị giơ lên trở về gian phòng của mình, hơn nữa Lục Nguyên còn chuyên môn chỉ phái người tới trông giữ, miễn cho cái nào đó không nhớ lâu ra hỏa thương thế chưa lành chuẩn đi. Đối với cái này, La Thiên chỉ có thể đáp lại cười khổ. Dùng tinh thần lực quan sát xong tình trạng cơ thể phía sau, La Thiên bất đắc dĩ phát giác thương thế của mình so với mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, mới thương vết thương cũng chồng chất lên nhau, tình huống bình thường, không có một cái nào tuần lễ là đừng nghĩ khỏi rồi. Đội xe cũng có 3 năm cái nắm giữ trị liệu năng lực người, nhưng mà phổ biến đẳng cấp không cao, lợi hại nhất cũng chỉ có trung cấp trung giai, đối mặt La Thiên thương thế như vậy, lại thêm trên lệch đẳng cấp ảnh hưởng. chỉ có thể giải quyết trầy ngoài ra, tác dụng không lớn. Vài ngày trước La Thiên hồn phách xuất khiếu sau một loạt không thể tưởng tượng nổi kinh lịch đem La Thiên hồn phách cảnh giới sinh sinh cất cao đến rồi huyền cấp trung giai. Theo lý thuyết chỉ cần hấp cá ma lực đầy đủ, tại đến huyền cấp trung giai phía trước La Thiên là không có có bình cảnh. Cương lại hồn phách cùng với diễn sinh tinh thuần tinh thần lực mêng ngông đối với hắn thương thế trước mắt có ích lợi rất lớn, trên thực tế, cái này cũng là hắn thụ thương đến bây giờ còn có thể bảo trì thanh tỉnh nói chuyện bình thường nguyên do chỗ. Nhưng mà, nghĩ tới ngày hôm đó kỳ dị kinh lịch, La Thiên không chỉ không có vì mình đạt được mà vui sướng, ngược lại đem răng cắn két sụp đổ vàng rồi. Trong mắt Thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, sát khí nồng nặc từ đáy lòng mãnh liệt mà ra, tại trong lồng ngực khẽ động va chạm, cuốn lên sôi trào nham tương một dạng huyết dịch, cơ hội liền muốn đem sông phá lồng ngực. Tâm niệm vừa động, một cái từ thuần túy tinh thần lực ngưng kết mà thành hiện ra kim loại sáng bóng ngón cái rộng tiểu đao xuất hiện ở La Thiên trước mắt, quanh quẩn trên không trung, như du lang bay múa. Chưởng bên trong, nguyên bản sức mạnh tinh thần vô hình lưới giao thế mà đem không khí bốn phía cắt đứt ra từng cái vết rạn, hiển hóa ra từng đạo bạch vân, tình cảnh này nếu để cho pháp sư một loại người nhìn thấy, thật muốn giạng ngốc không thể. Ngĩ ngươi a, ta mãi mãi cũng sẽ không quên. Đột nhiên một cái nô ra, nắm chặt vô hình kia lưỡi dao, máu tươi từ giữa ngón tay tràn ra, La Thiên trong hai con ngươi nộ diễm bị vô tận kiên nghị thay thế, cuối cùng cũng có một ngày, ta nhất định sẽ kết thúc những quái vật kia khinh nhẫn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt, lại là một ngày mới. Thời gian, chuyển động đến rồi ngày 16 tháng 9. Làm La Thiên từ xâm nhập minh tưởng bên trong khi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau giữa trưa, tiếp cận 12 giờ. Nha, mới mở mắt ra, thì có hai cái mắt to trong mấy mắt, gần ngay trước mắt, đem La Thiên giật mình kêu lên, kinh hô một tiếng, suýt chút nữa ngã dựng lên. Tập trung nhìn vào lại phát hiện nguyên lai là Triệu Minh Nghiên, La Thiên vuốt tim, hận đến nghiến răng, ngươi làm cái quỷ gì, làm ta sợ muốn chết. Ngươi không biết người giỏi người, hù chết người a. Triệu Minh Nghiên không có chút nào hối cải chi ý mà cười xấu xa vài tiếng, tiến đến La Thiên phụ cận, không chớp mắt nhìn hắn chằm chằm, nhìn cái sau toàn thân run rẩy, không được tự nhiên nữa nẹo thân thể, có chút vô lực nói, ngươi xem cái gì, trên mặt ta có hoa. Ân ân, thật đúng là không nhìn ra, La Thiên đệ đệ thật đúng là có chút ít xoài a, khó trách có thể ôm lấy nhiều như vậy tiểu cô nương tâm. Triệu Minh Nghiên nhìn như trịnh trọng gật gật đầu, kết quả nói ra nhượng La Thiên trợn khóc trợn cười lời. Ta chịu thua, ta thật sự chịu thua. La Thiên nâng cờ trắng đầu hàng, ngươi có lời gì cứ nói a, không cần dạy vọt ta, ta đây cái trọng thương bệnh nhân cũng có thể không chịu nổi Triệu Tư Tư lão nhân ra ngải giằng co. Triệu Minh Nghiên hai mắt sáng lên, nhưng mà lập tức bất thiện nhìn chằm chằm La Thiên, Triệu Tư Tư xứng hô thế này ta rất hài lòng, thế nhưng là lão nhân gia là thế nào một chuyện, chẳng lẽ mỹ mạo hào phóng xinh đẹp tịnh lệ bổn nhân ở trong lòng ngươi chính là một cái rải dòng lao bà bà. La Thiên sáu, bay một tiếng, La Thiên trực tiếp ngửa mặt té nằm trên đệm chăn, gối lên hai tay, Triệu tỷ, tùy ngươi như thế nào a. Ta đây chừng trăm cân liền phóng ở chỗ này, là chừng là xảo nhìn ngươi thích lắm." Hi hi, Ba Triệu Mỹ Nghiên che miệng cười lên, quyến rũ trợn nhìn La Thiên vài lần, nói như thế nào ta tựa như là đến tìm lừa đem Nưu Lang trung niên nữ nhân một dạng sáu. "Bất quá, ngươi thật là có làm Nưu Lang vốn liếng đâu." Mặc dù đã sớm quyết định không đem người sau để ở trong lòng, làm La Thiên nghe thấy Triệu Mỹ Nghiên mà nói lúc, vẫn như cũng trọng trọng ho khan, thiếu chút nữa thì đau số hồng, một hơi lên không nổi. "Ngươi, ngươi, ngươi sáu?" La Thiên nửa ngày, cũng nghĩ không ra được nên nói cái gì, phàn nàn khuôn mặt, buồn dầu muốn chết. Mà Triệu Mỹ Nghiên thì không lương mà cười không ngừng. Chố nhìn một chút, hai người giống như đang nháo mâu thuẫn, một người bị một cái khác khi dễ không ngóc đầu lên được. Nhưng mà, nếu là nhìn kỹ hai người quẹo miệng đồng tử chỗ nhỏ bé phản ứng, lại phát hiện hai người cũng là thích thú, thật giống như cùng người nhà tại trong sinh hoạt hàng ngày với nhau, nhìn như tràn ngập đao quang kiếm ảnh, lại tràn ngập làm người an tâm ấm áp. Lần theo trong lòng cái kia cảm giác huyền diệu, hai người đều đưa đối phương cái này mới thấy qua vài lần người xa lạ trở thành thân mật nhất người nhà. Một hồi đùa giỡn, Triệu Minh Niên nói ra tới đây mục đích, nhưng là tới thay La Thiên chữa thương, người quẩn có thể trị liệu La Thiên dùng nhìn A Lilyn một dạng ánh mắt nhìn Triệu Mỹ Nhân, cái sóc nhưng là một mặt dương dương đắc ý, phảng phất kiêu ngạo tiểu khẩm tướng, đem cái đuôi đều phải vẫy đến bầu trời. Ngày hôm qua ngắn ngủi trong trận đấu, Triệu Mỹ Nhân biểu hiện ra cường đại khống thủy năng lực, bất quá lấy La Thiên xem ra, nàng cũng không phải là nắm giữ thao túng sức nước sức mạnh, mà là tương tự với Lục Nguyên một dạng, kỳ dị niệm lực, có thể thao túng các vật chất tinh thần lực. Chẳng lẽ, nàng cũng cùng chính mình một dạng, nắm giữ hai loại trở lên chuyên thừa. Linh quang lóe lên, La Thiên tâm bên trong khẽ động, vốn đạo Triệu tỷ ngươi luôn muốn cùng ta ký kết cái gì khế ước, loại năng lực này không phải là ngươi cái tên ma pháp thiếu niên khế ước mang tới năng lực à?" Triệu Mĩnh Nghiên biểu tình đắc ý tiêu thất, kinh ngạc liếc mắt La Thiên nhíu mắt, "Rất thông minh đi. Ngươi đoán không sai, bất quá, cái thứ khế ước cũng không giống như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy a." Sau đó, Triệu Mĩnh Nghiên giải thích một phen khế ước của mình năng lực. "Nguyên lai, like, năng truyền thừa cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa chiến đấu hoặc phụ trợ năng lực, ngược lại là một loại kỳ quái khế ước năng lực, một loại chỉ có thể cùng nhân loại, mà lại là cùng nhân loại nam tính ký kết khế ước năng lực. Mỗi ký một người, Triệu Mỹ Nghiên bản nhân hồn phách lục thân trở toàn phương diện sức mạnh đều sẽ tăng cường mấy phần, đồng thời cũng có thể nắm giữ khế ước giảm một bộ phận năng lực. Triệu Mỹ Nghiên biểu hiện ra điều khiển dòng nước cùng với trị liệu năng lực, cũng là bởi vì nàng đã ký xuống 3 cái ma pháp thiếu niên, cùng hưởng lấy được. Tự nhiên, cùng nàng ký kết khế ước nam tử cũng có thể được đại lượng chỗ tốt. Cơ bản nhất, chính là sức mạnh bản thân bạo tăng, hoàn cấp phía dưới, ít nhất có thể đột vô căn cứ tăng trưởng 2 tiểu cấp. Cùng lúc đó, người kia kế thừa mà đến năng lực, tỉ như La Thiên kiếm kỹ cùng hắc ám pháp thuật, cũng có thể được tăng cường. Bất quá những năng lực này tăng cường, thì nhìn cá nhân tư chất mạnh yếu, như thế nào có phải hay không độc lòng. Triệu Mỹ Nghiên lại bắt đầu mê hoặc La Thiên, bằng thiên phú của ngươi, tuyệt đối có thể trong nháy mắt xông vào hoàng cấp đỉnh phong. Nói như vậy, không chỉ có sức mạnh để thăng, hơn nữa thân thể thương thế cũng có thể trong nháy mắt khỏi hẳn sau. Kỳ hỉ, xem ngươi biểu lộ, nhất định là độc lòng. Đến đây đi, cùng tỷ tỷ ký kết khế ước, trở thành ma pháp thiếu niên a. La Thiên cười nhạt một tiếng, bất vi sở động, ngược lại yên tĩnh nhìn xem Triệu Mỹ Nghiên hai mắt, tựa hồ muốn nhìn trộm đến nội tâm của nàng, đem nàng hết thảy đều xem thấu. Triệu Mỹ Nghiên nhất thời bình tĩnh không thể, nàng thân thể mềm mại run lên. trong mắt dị sắc rũ lên, dùng theo thói quen mềm mềm mỉm cười che lại ba động trong lòng, "Chơi bựa, như thế nào? Để để, vị tỷ tỷ ta tư sắc mê hoặc, không thể tự thoát ra được." "Ngươi ở đây sợ cái gì?" La Thiên ngắn ngủi một câu nói, trong nháy mắt đem triệu mình yên che lớp bên ngửa, để cho nàng trong mắt đều là bối rối, miên gương cười nói, "Để để, ngươi ở đây nói nhảm cái gì đâu, sợ, nói đùa cái gì, bản tiểu thư thế nhưng là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ siêu cấp cao thủ, làm sao lại sợ?" "Hừ hừ." Nói xong, nàng còn học những cái kia đại lực sĩ tư thế, làm ra một cái túi bắt thịt tư thế, trong lúc nhất thời vũ mị hiện thị rõ. Nhưng mà, đây hết thảy đều không thể che giấu trong nội tâm nàng buổi rối, thất kinh. Ai La Thiên phát ra khe than thở một tiếng, mỉm cười, "Không quan hệ, không cần ép mình, ta sẽ chờ ngươi đem hết thảy đều nói cho ta biết một ngày kia." Triệu Minh Nghiên giả bộ không được nữa, đã từng nụ cười thu liễm tiêu tan, mím chặt đôi môi, lông mi thật dài buông xuống, che lại thủy quang mênh mông vũ mị hai mắt, trong lúc nhất thời trở nên vô cùng yên tĩnh, phảng phất không tồn tại ở nhân thế tinh linh. "Ta xấu." Chớp mắt phút chốc, Triệu Minh Nghiên bở môi khẽ động, muốn nói cái gì, lại bị La Thiên ngăn cản. Hắn mỉm cười, "Mỹ mỉ nữ, ngươi không được quên ngươi qua đây là vì làm cái gì, nhanh lên." Không muốn chậm chậm từ từ, giúp ta chữa thương." Nghe vậy, Triệu Mỹ Nghiên nhìn chằm chằm La Thiên nhếch mắt, lần nữa lộ ra chiếc đầy nụ cười, chỉ bất quá, trong tươi cười nhiều một chút kiểu khác đồ vật. kiều khác độ vặn. Nàng Tiêu Mị nở nụ cười, nói ra nhượng La Thiên không chịu nổi lời, đại ra, tiểu nữ tử lập tức liền tới đây vì ngài phục vụ cụ cụ cụ. Ngay tại hai người ăn ý cười đùa, đem lúc trước sự tình đè tiến đáy lòng lúc, cửa ra vào truyền đến nặng nề tiếng ho khan, hai người quay đầu nhìn lại, kết quả càng là cái kia phụ trách trông coi La Thiên nhân, hắn cười xấu hổ, hướng về bên cạnh vừa lui, lộ ra một thân ảnh, nhưng là mặt không thay đổi Diêu Đình Đình. Cái kia, Diêu đội trưởng Ta liền đi trước sáu. Người kia gặp bầu không khí không đúng, hướng La Thiên chen trước mắt, không có chút nào nghĩa khí lòng bàn chân bôi dầu chạy mất. Triệu Minh Nghiên cũng tham gia náo nhiệt mà hướng La Thiên chen trước mắt, thế mà đàn hoàng thổi lui đến một bên, làm ra một bộ nghịch lai thuận thụ tiểu nữ nhân biểu lộ, một bộ lấy Diêu đỉnh đỉnh như thiên lôi sai đầu đánh đó dáng vẻ, nhượng La Thiên suýt chút nữa thổ huyết. "Ân, Diêu đội trưởng a, ngươi là đến thăm ta a? Hoan nghênh hoan nghênh." Không rõ, La Thiên sinh ra vẻ cổ quái trọc dạ. Diêu đỉnh đỉnh lạnh rên một tiếng, bước nhanh đi đến La Thiên trước người, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, mặc tiếng nói, "Ta là tới sách lục đại thúc bọn hắn tiến đưa liệu thường dược tệ." Cho tiện ghé thăm ngươi một chút chết hay không? La Thiên Sáu, em gái ngươi, loại này cổ quái trột dạ cảm giác là chuyện gì xảy ra? Trong lòng, La Thiên không ngừng kinh bị chính mình. La Thiên nhất liền lúng túng, không biết nên nói cái gì, Diêu Đình Đình lại là liên tiếp lại nhạt, gian phòng trong lúc nhất thời lâm vào quỷ dị trong yên lặng. Hi hi 4 triệu mình nghiên mềm nhũ tiếng cười truyền ra, đem chú ý của hai người lực hấp dẫn tới. Hiểu rõ người nào đó ác ma bản chất La Thiên Bạch Nhãn Lỗ Tiên, Diêu Đình Đình trong mắt lóe lên một chút không cam lòng, nhưng mà trong lúc đó nghĩ đến cái gì, vẻ thẹn thùng lóe lên một cái rồi biến mất, vội vàng né qua cái sau ánh mắt của cợt. Hai người các ngươi triệu triệu Minh Nghiên những người, cười, đứng lên đi ra phía ngoài, ở đây liền để cho các ngươi, tỷ tỷ ta đi trước. Yên tâm, tỷ tỷ ta sẽ vì các ngươi canh chừng a. Cầu vẽ mời cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 481. Chương 24, Ngàn Tháp Chi Thành bên trên thời gian đổi mới, 20121225 chương 24, Ngàn Tháp Chi Thành bên trên thừa Hải Gian Kim đồng hồ, Lặng Yên chuyển động đến 20 hảo, cũng chính là Triệu Minh Nghiên đến 5 ngày sau đó. Trưa hôm nay, đoàn xe hơn 300 người tập kết tại lầu 1 phòng khách rộng rãi bên trong, từng cái trên mặt đều hiện lộ ra tâm tình kích động, chờ xuất phát. Hôm nay, đám người liền muốn mạnh xuyên Tương Giang Đại Kiều, đi tới quý thành. Kỳ thực, chỉ là xuyên qua Tương Giang Đại Kiều mà nói, căn bản không có tất yếu trì hoãn nhiều ngày như vậy, nhưng mà tại Triệu Mỹ Nghiên cùng Lục Nguyên bọn người nói cái gì sau đó, bọn hắn liền ra lệnh, nhường mọi người tại trong mấy ngày này tận lực tiêu diệt zombie, tăng cao thực lực, ít nhất cũng phải nắm giữ 10 tên trở lên hoàng cấp cường giả. Bởi vì, chỉ có dạng này, mới có thể tại Tương Giang phía trước sinh tồn tiếp. Góp thành phủ cận hoàn cảnh sinh tồn như thế nào, Triệu Mỹ Nghiên không có nói tỉ mỉ, nhưng mà nàng trong lời nói tiết lộ ra ngoài chỉ tự phi ngứ, đã để Lục Nguyên bọn người cảm thấy áp lực cường đại. Mấy ngày nay cũng liều mạng huấn luyện chính mình, nghiền ép mình mỗi một phần tiềm lực. Tại Triệu Minh Nghiên cái này, không có ai nhìn tấu đại cao thủ để điểm phía dưới, tên thứ 10 hoàn cấp cường giả cuối cùng tại hôm qua đêm khuya sinh ra, thỏa mãn nàng nói tới hạn độ thấp nhất, cho Lục Nguyên bọn người một chút sức mạnh. Đến nỗi La Tiên, mấy ngày này có thể nói là vô cùng thuận tụ, vừa đau vừa sướng lấy. Triệu Minh Nghiên trị liệu năng lực 10 phần cường hãn, La Tiên thương thế tại ngày thứ 3 đã khỏi hẳn, sức mạnh cũng thuận lý thành chương để thăng đến hoàn cấp chu giai. Trong 2 ngày sau đó, hắn tại Triệu Minh Nghiên cái tiện nghi này tỉ tỉ rưỡi sự chỉ đạo, bắt đầu gian tân tu hành. Bất quá Tu hành vô cùng khổ cực, mỹ nhân ở bên cạnh cũng là có một fan đặc biệt nghiền với thú, đương nhiên, nếu như Diêu Đình Đình không có cũng không có việc gì tới đi một vòng, dù loại kia nhượng La Thiên tâm kinh đạm chiến ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua vài lần đồng phát ra vài tiếng âm trầm gợi lạnh lời nói thì tốt hơn xấu. Ngắn ngủi tu hành sau khi kết thúc, La Thiên trong cơ thể hấp cá ma lực khoảng cách hoàng cấp cao giai cũng chỉ kém một chút, thực lực đại trưởng, so gặp phải Triệu Mỹ Nhân phía trước ít nhất cường đại gấp 2, đắc chí vừa lòng. Bất quá, dù cho cho tới bây giờ, La Thiên vẫn như cũng phát hiện mình nhìn không tấu Triệu Mỹ Nhân cảnh giới. Kết quả này nhường hắn kinh ngạc không thôi. Nếu như không phải cái sau dùng phương pháp đặc thù che giấu tự thân cảnh giới, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, năng ít nhất cũng là huyền cấp cao cấp tồn tại. Đối với cái này, La Thiên bên hung đánh, lại chỉ nhận được cái sau cao thâm mặt chắc mỉm cười. Giờ này khắc này, đội xe đã tinh giản phải chỉ còn lại 5 chiếc xe ngựa, tính linh hoạt tăng nhiều, bị quản chế tại đường sắt quý đạo tuyến trình độ giảm xuống. Bởi vì mấy ngày nay mọi người cố gắng tu hành, phụ cận zombie cơ hội đều bị chém giết không còn một đống, từ cao ốc đến tương giang đại tiểu cầu dẫn dọc theo đường đi cũng không có đụng tới phiền phức gì, tối đa cũng chính là một chút không có thành tựu tiểu tiểu cổ zombie. Cảm thấy dưới chân địa thế tăng cao, tương trang đại kiều cầu dẫn xuất hiện ở La Thiên bọn người trong tầm mắt, tràn ngập băng lãnh sắt thép hơi thở uy nghiêm hùng vĩ nào tới trước mặt, tại dạng này đích tử thành bên trong, càng La hiện ra một loại bình thường không có uy hoàng, làm lòng người lộn. Đưa mắt nhìn lại, liền có thể trông thấy rằng khắp nơi lớn bằng cánh tay lạ rồ cùng từng cây kết nối vào trung hạ tầng ba dựng thẳng đột hiên, lộn xộn bên trong hiện lộ trật tự, lấy một loại siêu hiện thực thủ pháp biểu hiện ra làm cho người rung động đẹp. Bất quá, đây hết thảy đều cùng La Thiên bọn người không có hệ. Đến tương trang đại kiều khu vực, tại phía trước nhất mở đường La Thiên lục nguyên đám người thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Dựa theo đặc trước con đường, phía trước bảy cái tiểu đội bên phải quay, hủy đi dùng cô lập chứng lại, dã man cắm tiến một con đường khác, đó là thông hướng tầng dưới chót nhất đường dây thông đạo, không rộng, chỉ có ước chừng 3 cái làn xe, cấm cỡ lớn linh hoạt cố xe tiến vào. Cô lập tường cao tại người nghi ngờ tuyệt kỹ đội viên trong tay im lặng sụp đổ, nhưng mà, máu thịt mới mé khí tức, lập tức đem phụ cận dư đãng zombie dã tới. Đội xe bắt đầu gia tăng tốc độ, giống như một đội xe bọc thép, trên đường mạnh mẽ đâm tới, đem tất cả sống tới zombie ép thành phân hụt, không có một đầu có thể tới gần được bảo hộ ở chính giữa người già trẻ em. Đột nhiên, một đầu giọm bị từ đường đi cái khác nhà lầu bên trên nhảy xuống, lặng yên không một tiếng động, như một đầu tinh thông ám sát báo săn, từ phía sau nhào về phía một cái đội viên, mà cái sau lại hoàn toàn không có phát giác. Hình phong gần người, người kia mới phản ứng lại, hắn quay đầu nhìn lại, đập vào trong mắt nhưng là một trương tanh hôi miệng rộng cùng mặt dữ tợn. Hắn làm một cái đạo khách, lập tức huy động đại đao trong tay, từ dưới lên trên lịch thế vẩy lên, ý đồ đón đỡ ở đánh tới hai cái lợi trảo. Làm, một tiếng vang trầm, lưỡi đao tinh chuẩn đâm vào cứng rắn trên móng rướt, cường đại lực đạo nhường người kia lảo đảo một cái, lộ ra sơ hở. Lốc cục zombie của họng bộ vị đột nhiên một hồi phun trào, phát ra để cho người ta ra đầu tê dại âm thanh. Không tốt. Người kia thấy cảnh này, con ngươi đột nhiên co vào, trong lòng biết không ổn, lại không kịp làm ra bất kỳ động tác gì. Zombie chợt đem trên dưới các chống đến lớn nhất, một cái màu xám cho thịt ít đoàn từ sâu trong cổ họng phun ra, phân thành ba cánh, ở giữa càng lại nổ ra một cây gai sắc, mũi tên nhọn bắn nhanh ra như điện, thẳng tắp đâm về người kia cái trán. Một kích này nếu là đánh trúng, tất nhiên là xương sọ nổ tung, có bắn ra bốn phía kết cục. Đây hết thảy, như điện nổi giận thạch, phát sinh ở trong ngáy mắt, người kia bị zombie đánh đại lực chấn động đến mức không cách nào né tránh, tâm tình tuyệt vọng lập tức tuôn ra, tràn ngập náo hải, nhường hắn tâm thần trở nên hoảng hốt. Loé lên ánh bạc. Phốc phốc một tiếng, đầu kia xảo trá hung tàn zombie vỡ thành năm, sáu khối, huyết tương bắn ra bốn phía. Ha ha, phải cẩn thận một chút a. Một cái tuổi trẻ thanh âm vang lên, người này tập trung nhìn vào, nguyên lai like là trong đội xe họ vỡ rỉn tiếng hoa võ, cũng chính là trước đây bị La Tiên tức tỉnh lúc từ zombie trong tay cứu thiếu niên kia. Kể từ ngày đó bị La Thiên cứu, tiếng hoa võ liền cuốn lấy La Tiên, cứng rắn muốn đi theo phía sau hắn. La Thiên suy nghĩ kỹ mấy cái biện pháp, kết quả phát hiện tiểu tử này ra mặt dày đến vượt qua tưởng tượng, như thế nào đuổi cũng không đi, cũng liền tùy tiện hắn. Bất quá tiểu tử này cũng chính xác bất phàm, có một cỗ ngân kính, đối với mình hung ác, tại La Thiên cùng Triệu Mỹ Nghiên song trọng dưới sự chỉ đạo quả thực là trở thành doanh địa mười tên hoàng cấp 1 thành viên. Hắn là cái thích phát hiện người, vì thế không ít đắc ý, tìm khắp nơi người luận bàn khoe khoang, kết quả bị Lục Nguyên bọn người hung hăng giáo huấn một trận nhưng vẫn là đến chết không đổi, trở thành trong đội xe một cái danh nhân. Bất quá, hắn bản tính tiện lương, những cái kia tỉ vết nhỏ cũng không có quan trọng muốn. Cứu một cái đồng bạn Tiếng hoa võ trong lòng đắc ý, tương đương trang 13 mà lắc lắc nghịch tiền tóc cắt ngang trán, cố làm ra vẻ tiêu sái. Nhưng mà, hắn lại không có tội nguyện mà từ người kia trong mắt nhìn thấy cảm kích, ngược lại là sâu đậm kinh hãi cùng lo lắng. Hắn lập tức ngậm, lần theo người kia ánh mắt liền muốn hướng về sau mặt nhìn lại. Nam xuống. Một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên tại tiếng hoa võ vang lên bên hai, hắn không cần suy nghĩ, trung tâm nghiêng về phía trước, trực đỉnh đỉnh ra xốc, dù cho suýt nữa liền đụng vào đừng, dây, cũng không có bất cứ chút do dự nào. Bởi vì cái thanh âm kia, chính là La Tiên, ân nhân cứu mạng của hắn. Vù vù, ánh kiếm giao thoa lấy bắn nhanh mà tới. Vừa vặn từ tiếng hoa vo nguyên bản bộ mặt xuyên qua, vừa rồi nếu là hắn có bất kỳ do dự, chỉ sợ những thứ này bén kiếm mang liền muốn tại hắn trên mặt vẽ tranh. Kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, vậy chung một đầu dị hóa giống con trâu zombie, đưa nó chém thành mười mấy khối, tán lạc tại trên đường ray. Vừa rồi, chính là đầu này đạt đến cấp 4 zombie hướng sơ ý khinh thường tiếng hoa võ phát động tập kích, trên đầu hai cái sừng nhọn chỉ thiếu một chút liền sẽ đâm vào hắn tuổi trẻ thân thể, đâm ra hai cái lớn trừng miệng chén huyết động, cứ đi tính mạng của hắn. Truyền thừa kiếm kỹ kiếm võng, La Thiên nhất chiêu giải quyết đầu kia đại khái là vừa mới lên cấp zombie. Lập tức hung hăng trường tiếng hoa võ một mắt, cái sau đang từ bỏ dưới đất đứng lên, ngượng ngùng gãi gãi đầu, bộ kia chưa tỉnh hồn bộ dáng nhượng La Thiên cũng nói không ra cái gì lời nói nghiêm khắc. "Tiểu tử thối, cho ta cẩn thận một chút, đừng tưởng rằng tiến giai hoàng cấp liền vô địch thiên hạ." Gắt ra một câu nói như vậy, La Thiên liền giật khoát tại phụ cận thanh trừ sông lên zombie, thuận tiện trông nom cái này giấm thối tiểu tử, miễn cho hắn bị zombie ăn. Tiếng hoa võ ngượng ngùng nở nụ cười, bị dạy dỗ một trận, cũng thu liễm không thiếu, lên cấp sốc nổi không thấy, từng đầu zombie tại hắn vô kiên bất tồi kim cương lợi trảo phía dưới bị xé rách thành mảnh vụn. Một màn như vậy, đã phát sinh nhiều lần. Tiến vào cầu lớn tầng dưới, trong này tụ tập zombie thế mà so trước đó dò xét đến muốn nhiều không thiếu, nhất là tới gần báo phế đoàn tàu sau đó, đủ loại đủ kiểu zombie càng là nhao nhao lộ đầu, tứ cấp trên zombie cũng xuất hiện hơn 20 đầu, tăng thêm vừa rồi đầu này, chết ở La Thiên trong tay thì có bảy con. Chiếu trước mắt thế không nhìn, zombie còn xa xa không chỉ như vậy, xem ra muốn thông qua tương giang đại kiều tầng dưới nhất, không thông qua một phen khổ chiến là không thể nào. Bất quá, an uỷ duy nhất chính là cho đến trước mắt còn chưa có xuất hiện đám người năng lực bên ngoài cũng chính là cấp 4 đỉnh phong thậm chí cấp 5 zombie. Lúc này đội xe đã giết đến trung bộ khu vực, hai chiếc đoàn tàu bên trong rõm bị đều bị tiêu diệt, đang hướng đệ tam chiếc chạy đi. Quá trình bên trong mặc dù xuất hiện đại lượng tình hình nguy hiểm, bất quá tại La Thiên mấy cái nhân viên cứu hỏa buồn tẩu phía dưới, cuối cùng không có phát sinh rạm quân số. La Thiên nhất mã đi đầu, mở ra đêm tối chi đồng, ba cái năng lượng màu đỏ thắm thể xuất hiện ở trong tầm mắt. So sánh trước đây quan sát, trong đó hai đầu phân biệt dấu ở hai bên sắt thép đỡ sau đó, con thứ ba thì không biết làm sao chạy đến dưới đường ray phương, mai phục tại nơi đó, lúc nào cũng có thể xông ra mặt đất, cho người đi qua một kích chí mạng, vô cùng nguy hiểm. Lúc đại ca Ta đi giải quyết đầu kia dấu ở bên tay phải sắt thép dựng thẳng tấm phía sau zombie, mặt khác hai đầu liền giao cho các ngươi, cẩn thận." La Thiên đem ba đầu zombie ẩn nút điểm dùng truyền âm phương thức nói cho Lục Nguyên bọn người, lập tức đạp đất nhảy lên, thân hình lượn lên, rơi vào một cây to bằng cánh tay gạch ngang bên trên, ngay sau đó tại răng khắp nơi khung sắt bên trên liên tục nhảy gọi, trong chớp mắt xuất hiện ở đầu kia zombie ẩn tàng phía trên, chiến kiếm vung lên, một cái hình chữ thập kiếm mang vượt qua khe hở, hướng nó chém xuống. Ý thức được mình ẩn tàng bại lộ, Zombie một tiếng gào thét, từ khối kia to lớn dưới miếng sắt chui ra, rõ ràng là một đầu dị hóa thành tương tự với thạch súng đồ chơi, nhỏ dài cái đuôi nhẹ nhàng đung đưa, bốn cái to lớn móng vuốt năm chắc dưới người sắt đột hiện, trừ một đôi chuông đồng lớn nhỏ huyết hồng con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm La Tiên, miệng há ra hợp lại, phát ra tt âm thanh, lộ ra hai hàng chặt chẽ răng nhọn, giống như hai hàng chủy thủ một dạng, tản mắt ra giết lại kia. Sáng. Như thế nào cảm giác gần nhất đụng phải zombie dị hóa trạng thái đều thật nghiêm trọng a, từng đầu đều hướng động vật phương hướng phát sinh dị hóa xấu. Có phải hay không có cái gì vấn đề đâu? La Thiên Hiệp hai mắt, ánh mắt ở nơi này đầu thạch sùng zombie trên thân vừa đi vừa về ban phá, từng cái ý niệm tuôn ra. 42. T0S 10.25J đại loan buổi hòa nhạc, số ước chừng 15 cái nửa giờ. Làm ta nhìn thấy cái kia siêu rõ ràng hình ảnh một khắc, trong lòng cái kia kích động a ba nước mắt hiện ra vẻ trâu bò a a a a. Cầu vé mời cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 482. Chương 25, Ngàn tháp chi thành bên trong thời gian đổi mới, 20121026 chương 25, Ngàn tháp chi thành bên trong có đôi khi La Thiên thật sự rất đau đầu. Hắn chuyển thừa hắc ám pháp thuật cùng kiếm, kỹ không phải loại kia quy mô khổng lồ cực điểm rộng lớn hoa lệ phạm vi công kích chính là loại kia thích hợp đối phó đồng dạng sinh mệnh tỷ như nói nhân loại đặc thù đơn thể công kích, hết lần này đến lần khác không có đặc biệt thích hợp đối phó zombie loại này xen vào vong linh sinh vật, cùng đồng dạng giữa sinh vật triêu thức. Thế là, điều này sẽ đưa đến La Thiên tại đối mặt đơn độc hoặc số ít zombie lúc, thường thường có loại có lực không chỗ dùng cảm giác, vô cùng phiền muộn. Hắn mặc dù ý thức được vấn đề này hơn nữa hao phí đại lượng tâm lực muốn giải quyết, nhưng cũng thành quả giải giác. Nói ví dụ như bây giờ, trung binh cổ thép mọc lên như rừng, răng khắp nơi Giữa hai bên khe hở bất quá miễn cưỡng dung nạp một người thông qua. Tại dạng này trong hoàn cảnh, dị hóa thạch sủng zombie bị như cá gặp nước, vô cùng linh hoạt mà trui tới trui lui, mà La Thiên nhưng là mệt mỏi ứng phó, truy tại zombie sau lưng hít đuổi, mặc dù nghiến răng nghiến lợi buồn rầu muốn chết nhưng cũng không có bất kỳ cái gì phương pháp. Thuấn bộ sơ cấp phiên bản yêu cầu trong giữa hai điểm không có quá nhiều chướng ngại vật, rõ ràng không thích hợp ở đây thi triển, La Thiên chỉ có thể xách càng năng giọng, mượn dưới chân nghịch nàng, thân hình lập loé, một kiếm tiếp một kiếm mà chém ra, cũng tại zombie trên thân lưu lại không thiếu vết thương. Tt. Zombie đột nhiên nhảy bắn dựng lên. Sau lưng nhỏ dài cái đuôi linh hoạt cột vào phía trên gạch ngang phía trên, viên hổ một dạng dùng sức rung động, xong chào huy động, chào hướng La Tiên. La Tiên đang muốn nghênh đón, đột nhiên tính thai giù lên, trong mắt xẹt qua vẻ khắc lạ, năng lượng từ hai chân tuôn ra, đột nhiên lui về phía sau nhảy lên, nhảy ra giọm bị phạm vi công kích, trong miệng cấp tốc tụ niệm chú ngữ, tay trái kết ấn, một cái bóng tối tiếp xúc ma pháp liền muốn thành hình. Zombie theo đội không bỏ, cái đuôi bung ra, mượn cái kia rung động chi lực, lại bỗng nhiên nhảy lên, miệng rộng mở ra, phân nhánh hình trụ tròn đầu lưới quyền thành nhất đoàn, mũi tên nhọn bắn ra, mang theo một đạo kình phong, tập kích hướng La Tiên ngược. Bóng tối tiếp xúc, khẽ quát một tiếng, La Thiên tay trái nắm đấm đánh ra, một đạo sâu sa thăm thẳm yếu yếu hư ảnh dẫn độc một dạng bắn nhanh ra như điện, tinh chuẩn quấn về rõm bị cổ. Nhưng mà, zombie đỏ thẫm trong con ngươi đột nhiên bộc lộ một tia vẻ trạo phúng, thân thể của nó bỗng nhiên hướng về bên cạnh khế đạo, vừa vận tránh khỏi La Thiên bóng tối tiếp xúc. La Thiên trước kia cũng thi triển qua một chiêu này, nó thế mà chỉ là một lần nhìn liền biết cái này thức ma pháp quy luật hơn nữa biết được thiết trí cái bẫy. Tt, phát ra đắc ý gào thét, thịt của nó lơi lấy phương thức quỷ dị bỗng dưng quẹo thật nhanh, trong nháy mắt quấn lấy La Thiên đùi phải. Thành công. Zombie càng đắc ý qua miệng cơ bắp rụt lại một hồi, liền muốn đem La Thiên lôi kéo qua tới, giống như trước đồ ăn một dạng nhét vào trong miệng, an none. Nhưng mà kéo một phát, bất động. Lại kéo, vẫn như cũ bất động. Thạch Sung Dõm bị mạnh nhất vũ khí chính là đầu lưỡi của nó, mà giờ khắc này căn bản là không có cách khẽ động La Thiên. Nó đột nhiên ngẩng đầu, trong tròng mắt chiếu ra La Thiên nụ cười lạnh như băng, cái sau đem trường kiếm cắm vào bên cạnh cổ sắt bên trong, tới hòa làm một thể, không núc nhích tí nào. Hiu liu liu. Thạch Sung Dõm bị cảm thấy không đúng, muốn lùi lại, một hồi âm thanh xé gió đột nhiên vang lên, từng đạo bóng xanh điện xạ mà tới. Tinh chuẩn rơi vào nó bốn phía cột thép bên trên. Lứcit lớn lên, một tiếng khẽ kêu vang lên, chính là Diêu Đình Đình. Bên cạnh nàng ngoại trừ dĩ vãng tinh linh bên ngoài, lại thêm một cái thân ảnh màu xanh lục, chính là gần nhất gọi tới ỷ vị dọa. Một đầu lớn lên giống nết xanh một dạng tinh linh, có một cái màu đỏ tiến độ hoa, nụ hoa phía dưới sinh trưởng mấy phiến cụ cải một dạng xanh đậm phía lá, tản mát ra đậm đà sinh mệnh khí tức. Tại Diêu Đình Đình tâm niệm dưới sự chỉ huy, ỷ vị dọa gầm nhẹ một tiếng hận giống. Những cái kia rơi xuống cột thép trên lớn bằng ngón cái hạt giống lập tức lấy tốc độ khủng khiếp phá vỡ ra ngoài, mọc rễ nảy mầm. Trưởng thành lên thành từng cây vô cùng bền bỉ lục sắc đang đâu. Sợi đang vụt vụt vụt thẳng gọn, bệnh thành nhất tâm lưới lớn, đem bị La Thiên ngăn chặn zombie trói lại chặt chẽ vướng vàng, sức mạnh bản thân không mạnh thạch sủng zombie căn bản là không, có cách tránh ra sợi đằng lưới lớn quò bó. Chết đi, phá cực. La Thiên trong mắt sát khí cuồn tiệm, hai tay cầm kiếm, khí tức cuồng bạo mãnh liệt mà ra, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở hoàng sợ gào thét zombie trước mặt, một kiếm đâm vào đầu lâu của nó, bén kiếm khí bắn nhanh vang khắp nơi, đem zombie hết thể đều phá hủy, ép thành huyết tương thì băm, bắn tung tóe một chỗ, bốn phía sợi đằng đều bị vết máu nhiễm. Tứ cấp dị hóa thạch sừng zombie, tại La Thiên cùng Diêu Đình Đình dưới sự liên thủ, cuối cùng tử vong. Diêu Đình Đình phụ trách bên kia dấu ở sắt thép gạch ngang bên trong tứ cấp zombie, khi nàng hoàn thành nhiệm vụ sau đó lập tức chạy tới giúp La Thiên, từ đó, ba đầu ẩn nấp zombie đã bị giải quyết hai đầu, nhưng mà tiêu hao thời gian cũng đến rồi 10 phút. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, tiếng lộ đinh thai nhức góc vang lên, mạnh mẽ sóng xung kích cuốn lên đại lượng cứng rắn thạch lực cùng sắc bén miếng sắt hướng bốn phía quét tán bắn nhanh, đột nhiên xuất hiện công kích lập tức khiến cho hơn 10 người đội viên thụ thương không nặng cũng nhẹ. Đại lượng đá vụn miếng sắc cuốn tới lúc La Thiên phát giác được đến từ sau lưng nguy hiểm, không chút do dự ngăn tại Diêu đỉnh đỉnh trước người, thể nội hắc ám ma lực như cuồng triều tuôn ra, bom giống như nổ tung, cường đại sóng xung kích hiện lên hình cái vòng hướng bốn phía khuyết tán, đỡ được bay vụt tới công kích, cũng sắp tràn ngập bụi mù tách ra, hiện lộ ra thứ tha bóng người. Chuyện gì xảy ra? Xuyên thấu qua bụi mù, La Thiên thấy được không thiếu quen thuộc bóng lưng, cả đám đều bày ra để phòng tư thế, như lâm đại địch, hướng cùng một cái phương hướng trông đi qua. Ngoang ngoang. Chấn người màng nhĩ phát đau kịch liệt gào thét vang lên. Lập tức, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện ở trong mắt mọi người, toàn thân màu lam nhạt, cư mãng một dạng thân thể, thân thể hai bên mọc đầy màu xanh đen sứa vậy súc tu, lưu chuyển ô mang màu xanh đen tam giác đầu người, một cây dài nửa thước trưởng thành to bằng bắp đùi sừng nhọn thật cao thẳng đứng, như muốn đâm thủng bầu trời. Đây là một đầu sống dưới nước biến dị thú, ít nhất cấp 4 đỉnh phong thậm chí đạt đến cấp 5 cường đại sống dưới nước biến dị thú. Nó vừa mới xuất hiện, bàng bạc uy áp lập tức như bổ đỉa sờ lem bao phủ xuống, La Thiên chợt cảm thấy toàn thân căng thẳng, như sa vào đầm lầy, động tác chậm chạp mỗi phần, thậm chí ngay cả tư duy đều tựa hồ bị chấn nhiếp không còn rõ ràng lưu loát. Ánh mắt đảo qua, sáu hàng đường ray song hành rộng lớn trên quỹ đạo, lại xuất hiện một cái năm sáu thước chiều dài lỗ lớn, xuyên thấu qua mỏng manh nguồn mù, tương dương sóng nước nát phản xạ ánh sáng đi lên, chiếu vào La Thiên trong mắt. Rõ ràng, cái hang lớn này chính là đầu này quái xà kết tác. Nó một góc, thế mà đội xuyên mấy chục mét dày sắt thép kết cấu, vọt vào tầng thứ ba. Đồng thời, liên miên tiếng nước từ hai bên, xuyên thấu qua đông đúc sắt đòn kiêng ở giữa khe hở truyền vào trong tai mọi người. La Thiên híp đôi mắt một cái, phát hiện số lượng đông đảo biến dị thú đang cố gắng xuống tới, một chút lớn cứng rắn đại ngao móng nhọn thậm chí bắt đầu binh binh bang bang mà gõ. muốn đột xuyên vậy không thấp hơn rộng 10 mét tầng ngăn cách, nuốt chứng La Thiên đám người hết đụ. Triệu tỷ, chỉ có thể dựa vào ngươi. Cảm thấy quái giả tản ra khí tức cường đại, La Thiên nhìn lướt qua cả người bốc mồ hôi đội xe chúng thành viên, trong lòng thầm than, chuyện âm cho một mực tại Hậu Phương áp trận Triệu Minh Nghiên. Đây là đáng người trước đó ước định. Trừ phi chuyện không thể làm, bằng không trên đường chướng ngại đều nhượng La Thiên bọn người tự mình giải quyết, Triệu Minh Nghiên sẽ không nhúng tay, trừ phi xuất hiện tử vong. Đệ đệ, thì nhìn ta a. Triệu Minh Nghiên mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Bãi động thân thể mềm mại, thân hình lóe lên xuất hiện ở quái xà trước mặt, một cú không chút nào thấp hơn quái xà khí thế cường đại phun ra, đối chọi gay gắt. Ngao ngao. Quái xà cảm thấy dấu ở trước mặt nhân loại khí thế bên trong sắc cơ, bất an vận vẹo thân thể, màu xanh đậm súc tu vũ động, đưa ra cảnh cáo gào thét, thể nội khí tức ngưng kết, vận sức chờ phát động. "Landy, tha cho ngươi một mạng." Cái kia mềm mại như nước nữ tử hoàn toàn không thấy, Triệu Mỹ Nghiên gầm lên một tiếng, quanh thân khí thế cường thịnh trở lại mấy phần, đậm đà sát khí phóng lên trời, rõ ràng là một cái uy phong lẫm lẫm nữ chiến thần. Theo nàng gầm lên một tiếng, hung hồn sóng âm súc tu Cuốn lên một hồi quần phòng, đem hết thảy bụi mù thổi tan, thậm chí chiếc kia báo phế đoàn tàu cũng vì đó khẽ rung lên, đội xe đám người lại như một thanh phong, đối với lực lượng chắc chắn quả thực là xuất thần nhợ hóa. Trong mấy mắt, đám người nhìn về phía ánh mắt của nàng đại biến, tràn đầy sâu đậm tính sợ. Quái xà thân thể đột nhiên lắc một cái, ở nơi này giống như uy áp kinh khủng phía dưới liền xúc tu đều rối rít cứng đờ, không dám có dị động gì, chỉ sợ chọc giận trước mắt cường giả, đem chính mình một cái tắt chụp chết. Sự phản kháng của nó chi tâm, ở nơi này vừa hô bên trong, đã toàn bộ tiêu tan. TT quái xà dùng có thể phát ra thấp nhất âm thanh kêu to vài tiếng. chậm rãi chìm xuống, biến mất ở trong mắt mọi người. Lập tức, theo một hồi mãnh liệt sóng nước ầm thanh, quái xà khí tức tại La Thiên trong cảm giác tiêu thất, hoàn toàn không thấy. Cơ hồ là cùng một thời khắc, vây quanh ở hai bên đại lượng biến dị thú cũng theo sát quái xà trở lại dưới nước, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, lập tức giải tán. Cái này đủ để cho đội xe vạn kiếp bất phục nguy cơ, cứ như vậy bị Triệu Minh Nghiên vừa hô giải quyết. Cái này chính là cường giả chân chính. Tức thì, Triệu Minh Nghiên trở thành đội xe tất cả mọi người thần tượng, thần hộ mệnh. Sùng bái, kính sợ, cảm kích, cung kính, sáu. Trong lúc nhất thời, Đủ loại đủ kiểu cảm xúc xuất hiện ở đám người trong đầu, nhìn về phía ánh mắt của nàng càng lộ vẻ nóng bỏng. Nhưng mà, đem các loại ánh mắt thu vào đáy mắt Triệu Mỹ Nghiên nhưng trong lòng không có chút nào vui sướng, ngược lại có loại nhàn nhạt thất lạc cùng khổ tâm. Cớ nào quen thuộc ánh mắt da sáu? Thế nhưng là, cuối cùng cũng có một ngày, bọn chúng cũng sẽ biến thành dạng như sáu. Hoa, Triệu Thư Thư, ngươi thật sự là lợi hại a. Lúc này, bên tai nàng đột nhiên truyền đến tiếng tung tăng la lên, hiển thị rõ thanh xuân sức sống, mà cái thanh âm bên trong cũng có kích động, có xung bái, nhưng càng nhiều, nhưng là nhường Triệu Mỹ Nghiên cảm thấy ấm áp độ vần. Lộ ra nhu nhu nụ cười. Triệu Minh Nghiên dùng cái kia mềm nhũn giọng điệu chậm rãi nói, "Ca Vũ, thiên phú của ngươi rất tốt, chỉ cần cố gắng, nhất định có thể vượt qua ta." Diêu Đình Đình cười ngây ngô vài tiếng, "Ta nhưng không có như vậy lòng tham, chỉ cần có thể đạt đến Triệu thư thư cao như vậy độ như vậy đủ rồi." "Vậy ngươi cần phải cố gắng." La Thiên mỉm cười đi tới, hướng Triệu Minh Nghiên đưa tay ra, "Ổ quỹ dị nạ sải, đại anh hùng, xin hỏi ta có hay không có cái này vinh hạnh cùng ngươi ngồi chung một ngựa đâu?" Meo, vừa tài vô cùng hợp thời mà kêu một tiếng, như mã đồng dạng ép xuống, hai quả tinh khiết sạ phải con mắt rả ngây thơ mà nhìn xem Triệu Minh Nghiên. Bộ kia ủy vị quất quất bộ dáng nhường cái sau nụ cười trên mặt càng thêm dày đặc mấy phần. Ánh mắt nên hướng La Thiên chân thành hai mắt, một loại nhàn nhạt tẩm áp đem Triệu Mỹ Nghiên bi thương trong lòng ký ức bao trùm, nàng công chúa đồng dạng đưa tay ra, tại La Thiên dẫn dắt phía dưới ngồi lên vô tài, cảm thụ được thủ hạ tơ lụa xúc cảm, trong nội tâm nàng lập tức suy nghĩ và phẫn. Triệu Mỹ Nghiên một tiếng này quá khẽ, không chỉ có dọa chạy quái xà cùng một làm biến dị thú, càng đem còn lại 1 3 đoạn trên đường dày rọm bị chấn động đến mức xiêu xiêu vẹo vẹo, trở thành thịt trên đất, chỉ chờ Lục Nguyên bọn người tiến đến thu hoạch. Biết được phía trước tình huống, Lục Nguyên bọn người cười to vài tiếng, năm chiếc xe ngựa đang lúc mọi người bảo vệ phía dưới, dùng tốc độ nhanh nhất chạy, trong nháy mắt chạy mất tung ảnh. Diêu Đình Đình nhìn xem thừa tại vượng tài trên lưng La Thiên Triệu Mỹ Nghiên hai người, một tia phức tạp thoáng qua. Thần sâu nhìn một chút, trong nội tâm nàng thầm than một tiếng, dẫn một đám tinh linh đuổi theo đội xe chạy tới. La Thiên phảng phất cố ý rất lại phía sau một dạng, thẳng đến Diêu Đình Đình thân ảnh xa dần trung quanh không có người nào lúc, sắc mặt đột nhiên chìm xuống dưới. Thế nào, đệ đệ? La Thiên âm trầm biểu lộ nhường Triệu Mỹ Nghiên trong lòng bối rối, một chút hình ảnh thoáng qua, để cho nàng trong lòng lộ bộ một vang. Su mặt, La Thiên nhìn thẳng cặp mắt của nàng, trên người ngươi có tổn thương, vì cái gì không nói cho ta? Cầu vẽ mời cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 483. Chương 26, Ngàn Tháp Chi Thành phía dưới thời gian đổi mới, 2012 10 27 chương 26, Ngàn Tháp Chi Thành phía dưới tại Triệu Minh Nghiên Đại Phật Thần Uy phía dưới, một đoàn người hữu kinh vô hiểm xuyên qua tương giang cầu lớn, đi tới quý thành. Hai chân vừa ra đến tương giang bờ bên kia trên phiến đại địa này, một loại cảm giác chưa bao giờ thể nghiệm phun lên trong lòng mọi người, để bọn hắn tâm thần hoảng hốt. Cái này cảm giác kỳ dị như lôi điện lóe lên một cái rồi biến mất, lại tại trong lòng mọi người lưu lại sâu đậm khắc gấn, cả đời khó mà quên. Truy đổi cùng tự vong đua tốc độ, dẫm chân tại chỗ, chính là tử vong. Trở nên mạnh mẽ, đây là duy nhất sống tiếp phương pháp. Đây là trong lòng tất cả mọi người sinh ra giấc mộng. Tương gian giống như một tôn thủ hộ giả, sẽ thật sự nguy hiểm ngăn tại bờ sông một chỗ khác, La Thiên bọn hắn liền giống bị bảo vệ anh hải, bây giờ mới chính thức đi vào thế giới, đối mặt hết thảy tàn khốc cùng lạnh nhạt. Rất nhanh, đoàn xe đám người chỉ thấy chữ tàn khốc hai chữ chân chính cách viết. Ô ô ô ba đi tới không đến 3000m, kèn lệnh một dạng nặng nề gào thét liền vang vọng toàn bộ quý thành, những cái kia du dáng zombie lập tức hai mắt buốc lên hoằng quang, nhao nhao xoay người, hướng phương hướng của đoàn xe băng băng mà tới. Trí tuệ zombie. Hết sức rõ ràng, quý trung thành có trí tuệ zombie, hơn nữa, không chỉ một đầu. Nhân loại hơi thở khuyết tán nhường cả tòa tử thành sôi trào, gay mũi tanh hôi hòa với đậm đà sát khí phóng lên trời, tất cả zombie đều bị kích động, tại trí tuệ zombie hiệu lệnh phía dưới tập kết thành zombie đại quân, cái tiết lộ ra điên cuồng bước chân chấn động đến mức đất đai dưới chân đều tựa hồ vì đó mà rung động. La Thiên ánh mắt chuyển hướng thừa tại vượng tài trên lưng Triệu Minh Nghiên, cái sau gật gật đầu, không sai, là trí tuệ zombie. Ở chỗ này, không có mỗi thành trấn đều có trí tuệ zombie tọa trấn. Chân chính tận thế, các ngươi lập tức liền sẽ nhìn thấy. Tại La Thiên Bá đạo dưới sự yêu cầu, hồn phách thụ bị thương rất nặng thế Triệu Mỹ Nghiên không thể khiến xuất siêu qua hoàng cấp sức mạnh, hơn nữa không cho phép tự vượng tại trên lương xuống. Làm trong thai truyền đến La Thiên không nói đạo lý lời nói lúc, Triệu Mỹ Nghiên nhìn trước mắt người tiểu nam nhân này, trong mắt thủy quang một hồi liễm diễm, đỏ mặt đáp ứng. Căn cứ vào Triệu Mỹ Nghiên thuyết pháp, tương trang, trường trang, hoàng hà rất nhiều đại giang đại hà, hình thành nhất người người che chắn, ở trên tiên hạ đế quốc thổ địa bên trên vòng ra từng cái bảo hộ khu, bọn chúng phảng phất nắm giữ lực lượng kỳ dị, nhường bọn bị không cách nào xông vào những thứ này quay lại thổ địa, vì nhân loại giữ hòa chủng. Trên thực tế Thiên hạ đế quốc người sống sót tuyệt đại đa số đều ở vào những thứ này bảo hộ trong vùng. Bảo hộ khu bên ngoài mới thật sự là tận thế, địa ngục kinh khủng. Ở đây, ngoại trừ zombie, chính là biến dị thú. Mà bọn hắn, toàn bộ đều là loài người địch nhân. Đối với cái này, Lục Nguyên Ngô rắc bọn người nhao nhao đưa ra chất vấn, đã như vậy, vì cái gì những cái kia may mắn còn sống sót trong nhân loại tinh anh, còn muốn hao hết tâm lực, thông qua thảm liệt chém giết, đang bảo vệ khu bên ngoài dùng huyết độc sinh sinh chế tạo ra gốc thành dạng này một tòa thiết huyết chi thành. Zombie, biến dị thú không giờ khắc nào không tại tiến hóa. Trở nên mạnh mẽ là nhân loại duy nhất có thể kéo dài tiếp phương pháp 6. Chỉ có thông qua liệu mạng tranh đấu mới có thể dung hội quán thông truyền thừa mà đến sức mạnh, trở nên mạnh hơn, khiến cho nhân loại một chủng tộc này kéo dài tiếp 6. Triệu Mĩnh Nghiên mà nói, nhường đáng người lâm vào trầm mặc, mất đi ngôn ngữ. Đông Dương, chẳng biết tại sao, La Thiên trong đầu không khỏi xẹt qua một cái hoang đường tuyệt luân ý niệm trò chơi. Cái này chẳng lẽ không giống một cái trò chơi sao? Tương Giang trở Giang Hà vòng đi ra ngoài chính là Tân Thủ khu. Tân thủ khu bên ngoài tràn ngập quái vật, quái vật sẽ thành mạnh, nhân loại nếu như không cố gắng luyện cấp đánh giết những quái vật này, quái vật đạt đến trình độ nhất định liền sẽ khởi sướng công thành, tiến tới hủy diệt tân thủ khu, hủy diệt toàn nhân loại sáu. Đến nỗi loại người cổ quái truyền thừa, càng giống là nhậm chức, lựa chọn nghề nghiệp sáu. Đây hết hay, cỡ nào tương tự a? T. La Thiên lập tức trọng trọng dùng mình, toàn thân lông tơ dựng thẳng, đầu nành lớn mồ hôi quần quần xuống, đem hắn quần áo thấm phải tung đấu, có thể vận ra nước. Sợ hai chiếc đó chưa từng có chiếm cứ thể xác và tinh thần của hắn, nhưng hắn nhịn không được toàn thân phát run. "Đệ đệ La Tiên, ngươi thế nào?" La Thiên trên thân đột nhiên sinh ra biến hóa đưa tới chú ý của mọi người, kịch liệt như vậy phản ứng đưa tới đám người chú ý, Triệu Minh Nghiên cùng Diêu Đình Đình kinh ngạc không thôi, vội vàng đụng lên tới. Hô. La Thiên đột nhiên ngẩng đầu, đối diện hai nữ kinh hoàng ánh mắt lo lắng. A. Hai nữ đồng thời phát ra một tiếng kinh hô, thân thể mềm mại run lên, Triệu Minh Nghiên thậm chí suýt nữa từ vượng tải trên lưng ngã xuống đi. La Thiên bộ biểu lộ vô cùng giận trợn, phản phất từng khối cơ bắp cứng rắn nhét chung một chỗ, hung tàn ác sát, nhưng mà, chân chính đáng sợ là của hắn hai mắt, cặp mắt của hắn sung huyết. trong nhãn mắt hoàn toàn đỏ đậm, giống như nhỏ máu bạo thạch, nhướng mắt hồng mang bắn mạnh, không cách nào hình dung hung sát chi khí chảy ra tràn lên, nhường hai nữ con mắt đau nhức, bạn đằng hai mắt nhắm lại. Nhưng mà, hai mắt đóng lại một khắc trước, Triệu Minh Nghiên trong thoáng chốc nhìn thấy, La Thiên Song Đồng bỗng dưng trở nên trong suốt trong suốt sáu. Không, không phải trong suốt. Nàng lập tức bác bỏ mình hình dung. Vậy chắc là không tồn tại. Đối với, chính là không tồn tại. Trong nháy mắt đó, Triệu Minh Nghiên cảm thấy cặp mắt kia vốn là không tồn tại ở trên thế giới này, thuộc về một cái thế giới khác, một cái chính mình vĩnh viễn không cách nào chạm thế giới, một cái liền tư tưởng đều không thể đến thế giới. Nhưng mà, khi nàng lại một lần nữa mở hai mắt ra, hết thảy đều khôi phục bình thường, phía trước thấy một màn, phảng phất, một giấc mộng, một cái áo giáp, từ đầu tới đuôi đều là của nàng áo giáp. Đúng, nhất định là áo giáp của ta. Nàng đối với mình nói như thế, đem một màn kia thật sâu giằn xuống đáy lòng, kiên định tín niệm của mình. Hưu. La Thiên thân ảnh lóe lên, thuần bộ độ thuần thục trong nháy mắt phá bay tỏ, vượt qua trăm mét không gian, ngay sau đó chớp liên tục mấy lần, đi tới ngoài màn mét, đợt thứ nhất tụ tập tới giỏng bị đại bộ phận tập kết nơi này, ngay tại dưới người hắn, có mấy và con. Đất Nức, Ba Độc Trạm. Thiên thạch giống như hạ xuống, La Tiên mang tràn trề chi uy, đem tất cả sức mạnh quán chú tới trong tay chiến kiếm bên trong, thừa dịp nó không có nổ nát vụn phía trước, đưa nó hung hăng đâm vào cứng ngắc lộ diện. Oeng, ầm ầm, rầm rầm rầm ba. Ba vành nổ tung, ba lần tiếng vang, như cuồng bạo hải triều, một đợt thắng qua một đợt, cuồn cuộn không ngừng, phô thiên cái địa. Tiếng thứ nhất tiếng vang, phương viên 10mm mở mặt đất nổ tung, khu vực bên trong tất cả giọm bị bị ép thành một miệng. Tiếng thứ hai tiếng vang, phương viên 50mm mở mặt đường ầm vang nổ nát vụn, tạo thành 2-3m sâu hố to, trong đó dày đặc giọm bị bị cường đại xung kích xé rách thành quả đấm lớn khối thịt. Huyết nục vang tung toé. Tiếng thứ ba bạo hưởng, mạnh mẽ xung kích bao phủ phương viên trăm mét, một cái rơi mét sâu hố to hiện lộ, cứng rắn lộ diện biến thành vô số sắc bén thạch lịch mảnh vụn, hướng tứ phương bắn nhanh rơi xuống nước, trong nháy mắt đông lạnh xuyên từng đại lượng zombie đầu, càng nhiều zombie cũng nhao nhao trở thành tàn tật, thiếu cánh tay chân gãy, ngã xuống đất, bị các zombie dẫm thành thịt muối bùn máu. Chỉ nay một kiếm, đợt thứ nhất tập kích ở đây mới vạn con zombie liền tử thương hơn phân nửa, còn lại hoặc chạy tứ phía, hoặc liều mạng hướng tứ phía xông vào, loạn thành nhất đoàn, liền sau lưng đầu kia chỉ huy zombie giận dữ không thôi mệnh lệnh đều không để ý tới. Hùng hùng hống. hống, hống. Khoảng cách thẳng tắp hơn 2000m ra một cái tầng hầm bên trong, cái kia đầu trí tuệ zombie trông thấy một màn này, phát ra giận dữ gào thét, từng đạo mệnh lệnh tiến vào bị La Thiên đánh tan zombie trong đầu, để bọn chúng hướng đội xe khởi sướng đồng quy vụ tận công kích, đồng thời còn điên cuồng thúc dục đợt thứ 2 zombie đại quân tăng thêm tốc độ, hướng đội xe chạy tới. Đột nhiên, cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có xuất hiện ở đây đầu zombie trong đầu, nó ánh mắt đảo qua, chiếu vào tầm mắt, thình lình lại là La Thiên cặp kia u ám không ánh sáng hai mắt, đêm tối chi đồng. Tìm được ngươi. La Thiên lộ ra nhếch răng cười, phát động tấn bộ. Thân ảnh chớp liên tục, mười mấy giây sau liền xuất hiện ở trí tuệ zombie trô ẩn thân tầng hầm phía trên. Đây là một tòa tầng 5 cao ốc, trang trí hoa mỹ xa xỉ, trước kia là một nhà nổi danh đồ trang sức thương hội, rằng kia tầng hầm đại khái chính là dùng để cất giữ đồ trang sức cùng với tiền mặt một loại chỗ, đặc biệt kiên cố, bom đều nổ không ra, La Thiên tự nhiên cũng giống vậy. Đầu này zombie hộ vệ so La Thiên phía trước giết chết vô luận là tại số lượng hay là về chất lượng đều phải vượt qua không chỉ một bậc, La Thiên ít nhất ở nơi này tòa nhà không cao nhà lầu bên trong cảm thấy năm cái tứ cấp phía trên zombie khi tức. Nếu là lúc khác, La Thiên tuyệt đối sẽ lựa chọn tránh lui từ bỏ. Nhưng mà giờ khắc này, La Thiên căn bản không nhìn cái kia năm đầu dọm bị có thể mang tới bi hiệp, hắn cần, chỉ là phát tiết, chỉ là sát lục. Đông Dương, La Thiên tay phải năm ngón tay khẽ cong, thành chảo hình dáng, lập tức hướng chính mình tim hung hăng một chảo vào xuống. Xoẹt, quần áo bị xé mở một cái độc lớn, hở chân lồng ngực. Lợi chảo tiếp tục đâm phía dưới, thẳng vào da thịt, xuyên qua xương ngực, trực tiếp đâm trúng trái tim. No. Theo một tiếng vang trầm, La Thiên rút ra đâm bể tim nó phải, trên lồng ngực nhưng không thấy một tia vết thương. Lập tức, La Thiên đem tay phải dang ngang, mở ra, một giọt tươi đẹp huyết trôi nổi tại trên lòng bàn tay. Dòng máu này màu sắc là màu đỏ, không cách nào hình dung hộng. Loại màu sắc này tự nhiên chưa từng xuất hiện, thậm chí nhân loại cũng không cách nào điều phối đi ra, nó vô cùng tiền diễm, vô cùng chói mắt, một chút xíu kim sắc quang mang trong đó lấp loé. Bản nguyên tâm huyết lấy La Thiên Thức lực trước mắt, chỉ có thể ngưng tụ ra năm dòng dạng này tâm huyết. Lấy ta chi huyết, hiến tế Hắc Ám. Mở ra a, chết giới chi môn. Hắc Ám tế lễ, âm hồn thi nghiến. Theo La Thiên ngân tụng kết thúc, hắn lòng bàn tay tâm huyết bốc hơi tiêu thất, mực nước vậy âm phong mãnh liệt mà ra, o o quá khiếu, mười mấy đầu khát ngáo âm hồn từ Hắc Phong bên trong trôi ra. Cơ thể cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất, hai cái màu đỏ sẫm con mắt đen lồng đỏ một dạ phòng người hai mắt, sát khí ngập trời, hoang khí, lệ khí theo bọn nó trong thân thể bao phủ xung ra. Khắc khắc ba âm hồn dùng ánh mắt tham lam nhìn lướt qua La Thiên, nếu không phải Kiền Kỵ La Thiên dùng tâm huyết khí kết tạm thời khế ước cùng với chết giới cơ bản quy tắc, bọn chúng đã sớm lao lên. Giữa phía dưới cương thi, La Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm những thứ này, lệ khí đông lại ầm ầm, thông qua tâm huyết khí kết thông đạo phát ra mệnh lệnh. Khắc khắc. Âm hồn khàn giọng hét lên, hướng mặt đất bổ nhào về phía trước, không nhìn bùn đất cùng sắt thép chướng ngại, nhất cử xông vào tầng hầm. Tiếp đó liền không có sau đó. Mấy mấy đầu có thể so với cấp 4 âm hồn, mặc dù trí tuệ zombie hồn phách tương đối cường đại, vẫn như cũng dễ rùa không được bao lâu, bị một chút gặm nuốt sạch sẽ, triệt để tiêu vong. Oa oa bà đang cùng zombie chiến đấu lục nguyên bọn người phát giác nguyên bản phối hợp lẫn nhau zombie lần nơi trở về từng người tự chiến trạng thái, uy hiếp lớn giảm, trong nháy mắt bị đám người ném lăn một màn lớn. La Thiên đánh chết cái kia đầu trí tuệ zombie. Lục Nguyên bọn người lên nhau, mượn đỡ. Nhưng mà, ý thành trí tuệ zombie không chỉ một đấu. chưa được vài phút, những thứ này tán loạn dọm bị bị một cái khác đầu trí tuệ dọm bị tiếp quản, lần nữa tập kết thành quân, mọi người áp lực lập tức tăng thêm. Kiếm võng, theo một tiếng quát chói tai, một trường tử sắc bén kiếm khí bệnh lưới lớn từ trên trời giáng xuống, đem lên trăm con zombie lưới ở trong đó, cắt chém thành khối vụn. Zombie tụ hợp tốc độ vượt qua tưởng tượng của chúng ta, chúng ta không thể cùng bọn chúng dây dưa. La Thiên rơi vào Lục Nguyên bên cạnh, nhanh chóng nói, chúng ta ở phía trước ngõ đường, nhất định phải nhanh chóng ly khai nơi này, hướng quý bên cạnh thành giới nhà ga chạy tới. 36. The S, đề cử quốc vương bệnh hạ đạo ngộng tông sư, đủ loại thiết thảo, cầu vé mời. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 484. Chương 27, Ngàn tháp chi thành thủ 6. Mùa hôi, vốn là cho là có thể viết thời gian đổi mới, 20121028 chương 27, Ngàn tháp chi thành thủ 6. Mùa hôi, vốn là cho là có thể viết cuối cùng giọng bị đại quân tụ hợp tốc độ vượt quá tưởng tượng nhanh, khi đoàn xe xông phá trùng vây đến quý thành đứng tại điểm, đã có 37 tên đội viên vĩnh viễn rời đi. Mà khác, trọng thương chỉ có thể dựa vào người khác đỡ cũng có người, chớ đừng nói chi là vết thương nhẹ. Đoàn xe 300 ra mặt nhân số, cơ hồ là người người mang thương. Trên quần áo cũng là vết máu loang lổ, bị zombie bị huyết tương nhuộm thành ám hồng sắc. Đầu kia ẩn ở sau lưng trí tuệ zombie đại khái muốn trêu đùa ngược sát La Thiên bọn người. Khi bọn hắn lui vào lầu 2 phòng đợi sau đó, mệnh lệnh truy đuổi zombie ngừng công kích, đem nhà ga vây quanh, cái kín không kẽ hở, liền con rồi cũng không phải là không đi ra. Lầu 2 phòng đợi, La Thiên Lục Nguyên chờ không chút thủ thương hoặc thụ thương hơi nhẹ người canh giữ ở ba cái lối vào, trong đại sảnh, hơn 200 người siêu siêu vẹo vẹo ngồi trên ghế, miệng lớn thở dốc, nắm chặt mỗi một giây khôi phục thể lực. Rộng rãi phòng đợi, trong lúc nhất thời chỉ nghe thấy liên tiếp thu thở, đậm đà tanh hôi tràn ngập trong không khí. Sen lẫn mờ nhạt mùi máu tươi. Ngoài cửa sổ, chói tai giọng bị tiếng gào thét vang vọng phương thiên địa này truyền vào trong thai mọi người, vượt trên tờ rốc, trở thành duy nhất âm thanh. Cố gắng nghỉ ngơi đám người tuyệt đại đa số biểu hiện trên mặt đều vô cùng bình tĩnh, dù là người trọng thương. Đây là một loại chết lặng bình tĩnh, mang theo tử trí, đối bản thân lạnh nhạt, đáng sợ mất cảm giác. Dù cho vùng vây hơn 6 tháng, ở sâu trong nội tâm, xem kỹ lấy cái thế giới này nội loạn, cũng không có bao nhiêu người cho là mình thật sự có thể sống bao lâu sáu. Một màn này, bất quá là chuyện sớm hay muộn, chính mình đã sớm chuẩn bị sẵn sàng sáu. Làm sao bây giờ? La Thiên chống một lần nữa đập nặng nhưng mà bây giờ đã tràn đầy lỗ hổng sắt thép trên kiếm, đem âm thanh truyền vào Lục Nguyên Vương đến cắt trừ vị đội trưởng trong hai. Cặp mắt của hắn từ dưới lầu rậm rạp chằng chịt zombie đại quân trên thân nghiêng mắt nhìn qua, một tia nhàn nhạt, nhạt khổ tâm lóe lên một cái rồi biến mất. Đám người trở về lấy trầm mặc. Nhiều lắm, zombie số lượng thực sự quá nhiều, tăng thêm trí tuệ zombie chỉ huy, tại dạng này trong chiến đấu, chúng cấp chờ xuống chiến đấu nghề nghiệp cơ hồ không có tác dụng, đến nỗi những cái kia giống hợp thành phong một dạng không phải thuần chiến đấu nghề nghiệp, Tàn Khốc nói, căn bản chính là liên lụy. Bọn chúng vì cái gì không phát động tiến công, lại cho chúng ta lấy thời gian nghỉ ngơi? Cái kia đầu trí tuệ zombie muốn làm gì? Cùng phong pháp sư Linh Hải Minh mỗi một lần hô hấp đều có một tia gió lốc cuộn lên, nhuộm đầy zombie huyết tương quần áo theo gió ma động, hiện ra hoành liệt tiêu sái. Tâm huyết tiêu hao chỉ có thông qua tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục, La Thiên sắc mặt hơi trắng bệnh. Hắn ánh mắt bén nhọn tại thi nhóm khẽ quét mà qua, muốn tìm kiếm cái kia đầu trí tuệ zombie, kết quả lại là phí công. Phía trước cái kia đầu trí tuệ zombie tử vong cho nó gõ cảnh báo, nó trở nên vô cùng cẩn thận, La Thiên đoán chừng coi như đội xe 10 cái hoàng cấp cường giả cùng một chỗ tiến lên, cũng không khả năng đưa nó đánh giết. Nó đang trả thù. La Thiên trầm giọng nói, hai tay cầm thật chặt, mũi kiếm đâm thủng bóng loáng sàn nhà, đem một miếng sàn nhà gạch đánh cho nát bấy. Vì đó lúc trước một đầu trí tuệ zombie báo thù, nó phải dùng thi hại đem chúng ta chết đuối, một cái cũng không bỏ qua. Ha ha ba Ngô Zác đột nhiên cười lên, hình dung dữ tợn, không nghĩ tới một con quái vật như vậy, thế mà cũng có đồng loại tình nghĩa, đúng là mẹ nó trâm trọng. Báo thù. Ha ha sáu. Thật sự là buồn cười quá. Trầm Mặc ít nói chương báo đạo, cái này chỉ sợ cũng không phải là đơn thuần trả thù, ta cảm thấy zombie ở giữa không đủ để sinh ra cao như vậy cấp cảm xúc 6. Hẳn là những thứ khác cái gì, một chút chúng ta trước mắt còn không thể nào hiểu được độ vật. Ta mẹ nó không có chút nào quan tâm đầu này zombie đang suy nghĩ gì. Ta chỉ muốn biết làm như thế nào phá bay, mang mọi người lao ra. Một cái tiếng khý nóng nảy đội trưởng gầm thét ở những người khác trong thai vang lên, chấn động đến mức La Thiên Lộ thai phát đau. Dưới lầu zombie càng tụ càng nhiều, một mắt không nhìn thấy phần cuối, cao ấp ở giữa, trên đường, tất cả đều là chen chen lộn xáo zombie, bọn chúng há to mồm, phát ra trầm muộn gào thét, từng cái ánh mắt đỏ thắm nhìn chằm chằm phong đợi, tràn ngập điên cuồng. Số lượng này, ít nhất cũng có mười mấy vạn thậm chí bên trên 20 và 6. Bất quá, cái số này đối với mọi người đã không có ảnh hưởng tới, nhiều một ít ít một chút, có cái gì khác biệt sao? Triệu Mỹ Nghiên đứng tại rựi vào tường sừng chỗ, bên cạnh vượng tài nằm sấp lê đất, đầu lưỡi liếm liếm lấy vết thương trên người, xạ phải một dạng tinh khiết trong hai mắt toát ra nhàn nhạt, nhạt mệt mỏi. Phá vây chiến bên trong, nó chiến đấu cường độ không chút nào thấp hơn La Thiên bọn người. La Thiên đám người truyền âm có thể lừa gạt được phổ thông đội viên, nhưng mà không thể gạt được Triệu Mỹ Nghiên. Nàng đem hết thảy nhìn ở trong mắt, trầm mặc không nói. Nàng tụ rất nặng thương thế, về linh hồn thương thế, hứ việc bản thân cảnh giới cao tới địa cấp chuẩn giai, nhưng căn bản không cách nào sử dụng. chỉ có thể giống đe dọa quái sa một hạng, ngắn ngủi phóng thích khí thế. Thế nhưng là, đối với zombie tới nói, cái này không dùng được. Hú hồ hồn, cho dù nàng lông tóc không thương, đối mặt khủng lộ như vậy thì hại, lại có nhiều như vậy vững nhũ, vẫn như cũng vô kế khả thi. Nàng chỉ có thể trầm mặc, nhìn chằm chằm toàn lực hồi phục thể lực La Thiên nhất mắt, triệu mình yên lặng lẽ quay người, đưa lưng về phía đám người. Nàng hai mắt nhắm lại, môi anh đào hé mở, mặc niệm vài câu, tay phải mu bàn tay hiện lên một cái kỳ dị đồ văn. Nàng xem thấy cái kia màu bạc đồ văn, trong đầu bị tận lực quên mất ký ức sông phá phong ấn, ba phủ xung ra. Vô tận đau đớn tràn ngập tại song động, điên cuồng gặm nuốt lòng của nàng, để cho nàng toàn thân run rẩy, cơ hồ nhịn không được nước mắt chảy ròng. Gắt gao khai ra bờ môi, Triệu Mỹ Nghiên làm một cái hít sâu, toàn lực kẹp chế trong lòng sóng lớn, để cho mình bình tĩnh trở lại. Ta không nghĩ lại mất đi bất luận kẻ nào. Nàng tự nhủ, kiên định quyết nhiên tia sáng từ trong hai con người bản dạ, tuyệt khủng. Tâm niệm vừa động, mu bàn tay viên kia ngân sắc đổ văn lặng yên vỡ nát. Mất đi, ta muốn từng chút từng chút một lần nữa luật lại. 12. Lâu 9. Làm trái 9. 9. Phần 9. Các 9. Tuyến 12. Hoa trung khu vực may mắn còn sống sót nhân loại tinh anh dùng huyết nhục chế tạo thiết huyết chi thành, tiến hóa chi thành cấp thành. Nào đó tòa nhà cao ốc, một gian hảo hoa phòng ngủ, trên một cái giường lớn, một nam một nữ đang toàn lực tiến hành nhân loại sinh sôi hoạt động. Để cho người ta huyết mạch phồn trương thở dốc, dễ gì, tràn ngập căn phòng ngủ này. Đông Dương, trên giường vận động ngừng, một bộ trắng như tuyết đồng thể lững ngồi dựng lên, đường cong ưu mỹ, lăng lệ hàn mang từ trong hai con ngươi bắn mạnh mà ra. "Thân yêu, ngươi thế nào?" Nam nhân không hiểu, mặc dù cảm giác nữ nhân cảm xúc không đúng, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, đang tại cao hứng chính hắn đưa hai tay ra. Linh hoạt mười ngón tử nữ nhân tơ lụa trên da lúc qua, hướng Tiêu Ngạo Thánh nữ phong chảo đi. 3. Vậy mà, nữ nhân đột nhiên một chưởng vỗ phía dưới, đem không phòng bị chút nào hắn đánh bay, trên sàn nhà lăn một vòng, cơ hội lọt vào gầm giường, đầy bụi đất, vô cùng chật vật. "Tiện nữ nhân, ngươi muốn chết sao?" Nam nhân đột nhiên đứng lên, hai mắt trừng trừng, kinh người sát khí xông ra bên ngoài cơ thể, phơi bày trên da ngân quang điểm điểm, như bầu trời đêm tinh quang, rực rỡ lóe mắt. Nữ nhân căn bản không nhìn hắn, trong nội tâm nàng vô cùng kích động, bùng nổ cảm xúc như báo tắc sóng lớn, bao phủ toàn thân, để cho nàng toàn thân run rẩy. Bàn tay trắng nõn một chiều Tán lạc quần áo trong nháy mắt chỉnh tề mà mặc, nàng một cước bước ra, liền muốn rời khỏi. Quanh thân tinh quang lóe lên nam tử thân hình khẽ động, ngăn tại trước mặt nàng, thần sắc gâm u lạnh lẽo, "Ngươi tốt nhất giải thích rõ ràng, bằng không, thử. Ngươi nghĩ cùng chúng ta nữ tôn hộ vệ là đi sao?" Nữ nhân đôi mắt đẹp như băng, không chứa một tia tình cảm, nói ra một cái danh hiệu. "Cái gì?" Nam tử đột nhiên run lên, trong đầu nhấc lên kinh đạo Hải Lãng, sắc mặt thoáng một chút trở nhìn. Tại nữ nhân ánh mắt lạnh lùng phía dưới, hắn không tự chủ được hướng một bên tránh lui, nhường ra một con đường. "Xoát." Nữ nhân thân hình lóe lên, biến mất ở trong phòng ngủ, chỉ để lại một cái chân bóng nam nhân, thần sắc kịch liệt biến ảo. Nữ Tôn hộ vệ 6. Nam nhân thì thào nói nhỏ, ánh mắt phức tạp, nữ Tôn bản thân chụp xuất, kết thúc ga 6. Gộp thành một chỗ ga gia tăm ngầm, một cái hình hài thô cường phóng đãng không kiểm chế được đại thúc cầm trong tay một cái thiết truy, hướng về phía một tôn kim cương biến hình một dạng máy móc chiến ngô gõ gõ đập, đập, đinh đinh đang đang dọn vàng quanh quần tại trống trải nhà để xe, lộ ra vô cùng tỉ liệu. Đột nhiên anh, khí tức bàng bạc từ hồ tử đại thúc thể nội phun ra, hắn dính đầy dầu mỡ quần áo lao động vùng lên anh minh. Giữ dằn khí lặng bốn phía xung kích, bên cạnh cô kia cao hơn 20m mở máy móc chiến ngưu thế mà bị tình khí này xông đến trong nháy mắt bổ nhào vào, đập thành hai khúc. May rầm phía dưới, hai đạo màu đỏ thần quang từ đại thúc trong hai mắt nổ bắn ra tới, rơi vào trên vách tường đối diện, rũ ra hai cái to bằng miệng chén không biết bao sâu lỗ lớn. Ha ha ha ha, hắn cất tiếng cười to, hồn thân cốt cách từng đoạn từng đoạn nổ đùng, nguyên bản vóc người trung đẳng trong nháy mắt bành trướng, biến thành nhất hai thước 30 tư ngang tàng đại hán. Vung mạnh vung mạnh cánh tay, Hắn dùng tay sủ sỉ trưởng dũng dư ở dưới cầm một vòng, thôn lệ sợi râu trong nháy mắt tiêu thất, phía trước cái kia giống như la tư người một dạng đại hán thế mà đã biến thành một cái thanh niên anh tuấn. Cảnh tượng giống nhau, tại gốc trên thành diễn chín lần. Tu tập. Một cái trong trẻo lạnh lùng giọng nữ tại thanh niên vang lên bên tai, hắn tạt tà tàn nở nụ cười, thân hình khẽ động, tại chỗ tiêu thất, gấp thành nguyên bản điện tín cao ốc mái nhà, làm thanh niên đi lúc, nữ tôn hộ vệ mặt khác 8 người đã xuất hiện, mỗi nơi đứng một phương. "Thiếp quỷ, ngươi lại đến muộn." Ngay chính giữa một cái nữ tử áo trắng lạnh lùng nói. "Ha ha, xin lỗi xin lỗi, ngươi biết ta chân ngắn đi." "A ha ha ha 6." Ngọa hiệu Thép Quỷ tên là Tạ Tiến thanh niên cao lớn vô tình phất phắt tay, lập tức cao hưng nói, nữ tôn đại nhân cuối cùng nghị thông suốt, thật sự là quá tốt. Ta đại phủ đã khát khao khó nhịn. Mà khắc tám người rõ ràng vô cùng rõ ràng Thép Quỷ tỉnh tỉnh, không nhìn thẳng hắn. Người cầm đầu là nữ tử áo trắng băng nữ Mộc Linh, nàng đem ánh mắt trong trèo lạnh lùng chuyển hướng một cái khác cô gái áo lam, chính là trước kia bá khí đem cái kia tình quang nam tử tử tự trên giường đánh xuống nữ nhân, nàng gọi Trần Tuyết, nữ tôn hộ vệ bên trong phụ trợ, theo từng gió, được xưng là Phong Linh. Trần Tuyết cười đáp ý, yên tâm, Tuyết tỷ, ta đều chuẩn bị xong. cứ spina ở vào chờ lệnh trạng thái, tùy thời có thể xuất phát. Mục Linh Thỏa mãn gật gật đầu, nữ tôn đại nhân đột nhiên hồi tâm chuyển ý, chúng ta đều rất cao hứng, nhưng mà thần côn nói đại nhân rất có thể là gặp phải phiền phức gì, cho nên chúng ta phải nhanh một chút chạy tới. A. Thép Quỷ bọn người một tiếng nhẹ tê, cùng nhau đưa mắt nhìn sang một cái thân mặc cổ đại trưởng bảo màu xanh lúc nào cũng mỉm cười thanh niên, cái sau chính là được xưng là thần côn, tự xưng có thể tính toán tưởng tận tiếp trước và cái này, trên trời dưới đất rừng bán tiên lâm Ngọc Phong. Lâm Ngọc Phong vẫn là khẽ miệng mỉm cười, nhưng mà trong mắt của hắn nhưng là vô cùng lo lắng, cái này khiến Thép Quỷ bọn người trong lòng cảm giác nặng nề. Ô ô ba một tiếng gào thét, một chiếc tạo hình kỳ lạ thuyền lớn phun khói xanh, xuất hiện ở chín người đỉnh đầu, chính là bay lượn ở bầu trời màu lam thiên mã ma đạo phi thuyền Constina. Thuyền của nó thể cùng cổ xưa thuyền gỗ không có quá lớn chiến lực, toàn thân màu xanh da trời, mạn thuyền hai bên lại đều có một cái màu xanh trắng cánh rũ ra, đầu thuyền mũi sừng cũng bị một cái to lớn đầu ngựa thay thế. Hai cái cánh khổng lồ phía dưới, trên dưới hai hàng hầm pháo, tản mát ra lẫm nhiên như thế. Đây là Constina trang phục chiến đấu chuẩn bị ma đạo truy kích pháo, một pháo liền có thể đánh nát một đầu tứ cấp zombie. Constina thả xuống cầu thang mạng, chín người lần lượt lên thuyền. Cánh chim vũ To lớn màu lam thiên mã xẹt qua chân trời, hướng quý thành bay đi. Nữ tôn đại nhân, nửa giờ, chỉ cần nửa giờ là được, ngài ngàn vạn phải kiên trì lên, chờ chúng ta đến. Mục Linh đôi bàn tay trắng như phần nắm chặt, nhìn qua hai bên phi tốc lui về phía sau bạch vân trời xanh, suy nghĩ như nước thủy triều. Gấp thành, Castina đột nhiên khởi động, đưa tới vô số người chú ý, từng đạo ánh mắt phức tạp lấp lóe. Cầu vé mời, cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 485. Chương 28, ngàn tháp chi thành cuối cùng 6. Ha ha ha thời gian đổi mới, 20121029 chương 28. Ngàn tháp chi thành cuối cùng sáu. Ha ha ha zombie đại quân động. Đông, đông, đông. Tiếng bước chân nặng nề vang lên, đem La Thiên ánh mắt của mấy người hấp dẫn tới. Thật lớn một đầu zombie. Theo tiếng bước chân xuất hiện, còn có một đầu to lớn zombie. Nó chiều cao 15-16 mét, thô lệ vỏ ngoài khê rãnh giao thoa, phản phật có mấy chục trên trăm đầu màu đỏ sẫm rắn độc quấn ở trên thân, bàng thêm mấy phần kinh khủng. Nó ngũ quan cùng nhân loại khác biệt không lớn, chỉ là phóng đại phiên bản, xa xa nhìn sang, thật giống như một bà con xa. Theo nó tán phát khí tức đến xem, là một đầu sen vào tứ cấp cao giai cùng tột cùng tinh anh zombie. tay dài chân dài, nhìn sức mạnh, nhanh nhẹn, phong ngự đều tương đối bình quân, không có gì quá rõ ràng lực điểm. Nó mới bước ra một bước, mặt đất đều sẽ lưu lại một cái một trường sâu lõm, hiển lộ ra để cho người ta sợ hãi sức mạnh. Giống nó đi đến dọn bì đại quân phía trước, hướng La Thiên bọn người giống to, khoa trương độ cao, khiến cho nó chỉ cần khẽ vươn tay liền có thể lấy tầng 2 phòng đợi. Đầu của nó vượt qua tầng 2 sàn nhà, hơn phân nửa xấu xí đầu người tiến vào đội xe trong tầm mắt mọi người. Treo lên nhào tới trước mặt hung lệ khí tức, khôi phục một chút khí lực đám người nhao nhao đứng lên, nhìn về phía Thi Bảy ánh mắt vô cùng lẫn nhạt. Các loại Lô Zác rũ tay ra, ngăn cản mọi người thêm một bước độtặc. Hắn biểu lộ có chút quái dị, ta cảm giác những cái vật này giống như có cái gì muốn cùng chúng ta nói xấu. Lô Zác thanh âm càng ngày càng nhỏ, liền chính hắn cũng không dám tin tưởng lời của mình, khóe miệng co giật. Nhưng mà, tiếp xuống tình cảnh lại đã chứng minh hắn nói tới tựa hồ thật có việc, bởi vì, cự hình giọn bị không có phát động công kích, chỉ là không ngừng gầm rú, ý nghĩa không rõ. Người là nói xấu? Đáp phán. Lục Miên thần sắc có chút ốc trệ, những người khác cũng đều có loại sững sờ cảm giác. Cho tới nay Zombie khiến nhân loại ấn tượng chính là virus lây nhiễm nhân loại mà sinh ra vô ý thức hát máu quái vật, vậy mà hôm nay 6. Tt. Một hồi gào thét chói tai vang lên, La Thiên ánh mắt đảo qua, phát hiện đầu kia cự hình zombie trên bờ vai chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu giống như con khỉ zombie, nó đang nhe răng trợn mắt hướng nhóm người mình quay thiếu. Báo thủ 6, thất bại 6, đều chết 6, thắng lợi 6, quyết đấu 6. Giờ đi theo đầu kia con khỉ zombie tên mình, tất cả đội xe thành viên trong đầu đều xuất hiện một chút đứt quãng chửa từ đắng ngắn. Mặc dù lộn xộn, nhưng cũng nhường đám người minh bạch cái kia đầu trí tuệ zombie ý tứ, nó muốn báo thủ Thông qua quyết đấu, nếu là đội xem một phương thắng lợi, liền có thể rời đi. Kinh ngạc, khủng hoảng. Đối với zombie có cao cấp trí tuệ kinh ngạc thậm chí vượt qua nghe được cái kia tin tức tốt vui sướng. Hơi trùng nghĩ, tất cả mọi người có thể nghĩ rõ ràng, nếu như chiếu tiếp tục như thế, zombie đều tiến hóa ra cao đẳng chí khôn lời nói xấu. Vậy thì, xong. La Thiên Lục Nguyên bọn người tự nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, nhưng mà trước mắt không lo lắng loại chuyện như vậy thời điểm, bởi vì đầu kia con khỉ giọm bị truyền đạt xong tin tức sau đó, vây quanh trạm xe bảy zombie có thứ tự mà tản ra, vòng ra 10 khối trống không, cự hình zombie đứng ở trong đó một khối trống không bên trong, mà các chín nơi cũng có zombie tọa trấn, tản mát ra khí tức không cũng có một đầu tại tứ cấp phía dưới. Giống cự hình zombie há mồm hét giận dữ, một đôi chuông đồng đại xích hồng hai mắt Trừng La Thiên, rõ ràng nó chọn chúng La Thiên, La Thiên 12. Trái xem phải xem, sắp nhận mình bị một đầu zombie chọn chúng bên trong, La Thiên rợn khóc rợn cười, có loại muốn nhìn trời thét dài xúc động. Thân là một cái người, thế mà luân lạc tới bị một đầu zombie quái vật chọn lựa tình cảnh, thực sự là, thật đáng buồn a. Nhưng mà thực tế so với người mạnh, vì đội xe khác 300 đầu sinh mệnh, La Thiên cùng với Lục Nguyên, Diêu Đình Đình chờ Mạc Khắc 9 tên hoàng cấp cường giả đối mặt cười khổ vài tiếng, cắn răng nghiến lợi đón nhận sự thần này, hướng đi riêng mình đối thủ. Đại gia nghe kỹ. Đột nhiên, Lục Nguyên thanh âm tại La Thiên mấy người trong đầu vang lên, trong giọng nói tràn đầy ngữ trọng, mặc kệ đầu kia đáng chết rọm bị khô héo trong đầu có hay không tiến dụng loại vật này, chúng ta cũng không thể đem đội xe thành viên hơn 300 cái tính mạng giao cho nó trong tay. Đợi chút nữa đại gia thời điểm chiến đấu lưu ý chút, giữ lại thể lực, nếu người nào kiên trì không được, chúng ta liền cùng nhau độc thủ, giết ra một đường máu. dẫn dắt đội xe thành viên sông gia quý thành, không để lại dấu vết điệu tướng lẫn nhau lẫn nhau, La Thiên Tung người nhảy lên, rơi xuống đầu kia cự hình giọm bị phía trước, chợt cảm thấy chính mình đang đứng ở một tòa lung lay sắp đổ dưới núi cao, bóng tối đem chính mình bao trùm, trầm trọng cùng cảm giác nguy cơ tràn ngập xung quanh. Rống, zombie hét lớn một tiếng, vung lên hai cái quả đấm to lớn, một trận loạn quyền đè xuống. Quần phong gào thét, quyền ảnh từng trận, mang theo kình phong ố huyết, máy đóng cọc một dạng phi tốc vận động, tàn ảnh đem La Thiên thân thể gầy yếu bao phủ hoàn toàn. Rầm rầm rầm, zombie to lớn nắm đấm rơi trên mặt đất, đem cứng rắn mặt đất đập nát bấy, mảnh vụn bay loạn. Bốn phía bắn tung tóe, răng lên bổ nhổ trong chớp mắt đem zombie bị hơn nửa người bao trùm, ngoại trừ màu vàng ngụy trần, cái gì cũng không nhìn thấy. Tước Trừng Điên cuồng đánh vung mạnh đánh 2 phút, zombie lúc này mới dừng lại, nó nâng lên miệng một hơi phun ra, cuốn lên khí lưu đem thuốc trần thổi tan, nhưng mà, mặt đất ngoại trừ một cái một em mở sâu lỗ lớn bên ngoài, không có gì cả. Rống rống, không cảm giác được La Thiên khí tức, zombie ngửa mặt lên trời hét giận dữ, tại chỗ vòng vo tầm bài vòng, trong mắt đỏ đến muốn tiêu đốt hòa diễm, đem mặt đất dưới chân dẫm đến địp phải độ. Ô a lúc này, một bên một đầu tam cấp nguyên tố zombie đột nhiên tiêu lên. Phiên dịch thành zombie ngôn ngữ chính là hắn tại phía sau ngươi. Cự hình zombie nghe xong câu nói này, hai cái cánh tay tráng kiện bỗng dưng đảo ngược 180 độ, lấy một cái quỷ dị hỗn lượng độ hướng chính mình phía sau lưng bổ xuống. Khói đen loài lên, La Thiên thân ảnh hiện ra. Ta dựa vào, lại còn có ở một bên nhấp nhợ, thật không có tiếng tháo, đây là trần trụi gian lận a. Trong miệng lẩm bẩm một câu, La Thiên nhẹ nhàng né qua zombie cự thủ, xuất hiện ở nó vai phải phía trên. Một kiếm đâm ra, có thể xuyên thấu sắt thép chiến kiếm tinh chuẩn đâm trúng zombie trên cổ một đầu ám hồng sắc khe rẽn khe hở, bén kiếm khí từ mũi kiếm chảy ra mà ra, một đạo tiếp một đạo. phản phất lấy tần số cao chấn động lưỡi dao, hướng xuống cắt chém. Đinh đinh đinh ba ai ngờ, kiếm khí cắt xuống, thế mà toé lên một trùng hỏa tinh, nương theo một hồi rễ nghe giòn vang. La Thiên dùng bảy phần lực một kiếm, thậm chí ngay cả zombie phòng ngự đều không phản nổi. Sau lưng Quỳnh Phong đánh tới, zombie cánh tay lần nữa lấy quỹ dị đường con lối lượn, một chưởng vỗ phía dưới. Mi mắt, miệng, lỗ tai sáu. Kế tiếp vài phút, La Thiên đem chính mình có thể nghĩ tới phòng ngự chỗ bạc nhược đều thử qua, kết quả vẫn như cũ không cách nào phá vỡ phòng ngự của nó, ngoại trừ hỏa tinh, vẫn là hỏa tinh. cũng may nó nhanh nhẹn không phải quá mạnh, chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp La Thiên tốc độ, chỉ có thể truy tại La Thiên đằng sau hít bụi, phát ra giận dữ cuồng hống. Một đầu cấp 4 zombie, không có khả năng không có bất kỳ cái gì nhược điểm sáu. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể phóng lên trời không thành. La Thiên nhất bên cạnh né tránh phi đãng, một bên minh tư khổ tưởng, trong mắt tinh mang lấp lóe, từng cái chú ý lướt qua náo hải. Có, hai mắt sáng lên, La Thiên tại zombie trên thân đậm mạnh, sau một khắc xuất hiện ở nó đỉnh đầu. Phía trước hắn cũng thử qua, bất quá zombie xương đầu giống như căn bản không có khe hở, thậm chí da đầu so cây gậy ra mặt còn dày hơn. căn bản đâm không vào trong, mục nát hỗn thuật. Tay trái bóp tốt ấn quyết hướng về thân kiếm để ép, một đạo ô chậm chậm hắc mang dao long vào biển giống như rót vào trong thân kiếm, lần theo kiếm khí bắn tứ tung kiếm khí, tinh chuẩn đánh trúng zombie bị tiên môn. Không nhìn cường hãn vật lý phòng ngự, đạo kia ô mang xuyên qua bền bị da đầu cùng kiên cố xương đầu, trực tiếp phóng tới cự hình zombie không chọn vẹn chỉ tương đương với tam cấp nguyên tố zombie cường độ hỏa phách. Ô giống zombie trong miệng phát ra một tiếng cùng lúc trước bắt đầu gào hét, đuổi sát không buông cự thủ vì đó chỉ trệ, tiếp xuống mười mấy giây tốc độ so trước đó cũng có sở hạ hàng. La Thiên bắt được cái này biến hóa rất nhỏ, trong lòng vui mừng. trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, vô cùng hữu hiệu. Xem ra, tự đoạn vật lý cường hóa mang tới chính là nguyên tố linh hồn hệ thuật pháp không đầy đủ phòng ngự. Hơn nữa, La Thiên vừa rồi sử dụng mục nát hồn thuật bất quá là thí nghiệm, ngưng tụ ma lực không đến tổng số lượng 1 phần 10. Diêu Nha đầu bị thương, động thủ. Ngay tại La Thiên tính toán như thế nào không để lại dấu vết ma phế bỏ đầu này rõm bị thời điểm, Lục Nguyên gầm thét tại hắn trong đầu vang lên, nửa La Thiên vừa sợ vừa giận. Có nhiều như vậy triệu hoán thú Diêu Đình đình lại là thứ nhất không tiếp tục kiên trì được nhân. Nhưng mà, tình thế gấp gáp, không dung La Thiên suy nghĩ nhiều. Hắn đột nhiên một kiếm chém đúng ra, trong miệng độc thẩm lên mục nát hồn thuật chú ngữ, manh liệt ma lực từ trái tim khoé động mà ra, ngưng kết thành nhất chuỗi phù văn chân pháp, diễn hóa thành có thể ăn mòn ô nhiễm hồn phách âm độc pháp thuật. Tật, quát lạnh một tiếng, mục nát hồn thuật ô mang ở giữa zombie mi tâm, để nó gào lên thê thảm, hai bàn tay to không lo được truy đánh La Tiên, bưng lấy đầu góc của mình tối lên tiếng gào khàn, đinh thai nhức óc. Nước sóng chạm. La Tiên đang nghĩ ngợi thừa cơ lao ra, nhưng khi ánh mắt của hắn đảo qua zombie mi tâm kia ngở miệng rộng thời điểm, linh quang lóe lên, một đạo đầu mũi tên một dạng hình dáng ba động kiếm, khí vạch phá không khí, trong nháy mắt xông vào zombie của họ. ầm ầm. Một giây sau, thứ không ổn định kiếm khí tại zombie trong cổ họng âm vang nổ tung, muôn hưởng chui lai, like, kèm theo tanh hôi huyết tương hòa với màu sắc khác nhau khí quan mạnh ngột từ zombie trong miệng phun ra, rơi xuống nước một chỗ. Đao thương bất nhập cự hình zombie, cổ họng bị tạc mở một cái lỗ máu lớn bằng một chén, trong nháy mắt trọng thương. Đáng tiếc, không có thời gian lãng phí. La Thiên Tiệp rẻ quét không ngừng hướng ra ngoài trảo máu cự hình zombie, thuần bộ phát động, một giây sau liền xuất hiện ở hai khối sân bại ở giữa bảy zombie trước mặt. Chiến đấu phía trước hắn liền từng lưu ý, hai cái sân bại ở giữa zombie độ dày chỉ có 5. sáu đầu, mặc dù phổ biến tại nhất cấp trở lên, nhưng cũng có thể nhất kích đột phá. Lưu Tinh kích, rút kiếm chém ra, tia sáng chói mắt dâng lên, như Lưu Tinh truy lạc, thẳng tiến không lùi, không ai có thể ngăn cản. Càn Đường vài đầu zombie bị lập tức liền bị một kiếm này ép thành thứ băng, thậm chí kiếm mang chỗ đi qua, một đầu hai trưởng rộng ba ngón sâu khe rãnh xuất hiện ở mặt, lộ hết tài năng, đem tiếp giáp chiến trường cũng chém thành hai nửa. Chiến trường này nhân là Vương Đỉnh, cùng hắn đối chiến là một đầu thổ nguyên tố tiến hóa hình zombie, toàn thân bao trùm kiên cố thổ giáp, nhường cận thân sát lá cả Vương Đỉnh buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Lưu Tinh hoạch rơi, Vương Đỉnh tiếp vào La Thiên Thông trì, kịp thời tránh đi, nhưng mà đầu kia thổ hệ zombie không kịp tránh lui, bị chém dụng kiếm mang chém tới gần nửa người, cách cái chết không xa. Đi. Lục Nguyên Thanh âm lần nữa truyền đến, đồng thời La Thiên còn nghe thấy được rợ dạ gỗ nạch, A Izro đã tỉển chờ tinh linh phun ra năng lượng tia sáng âm thanh, Diêu đỉnh đỉnh hiển nhiên đã thoát ly khung cảnh, bắt đầu phá vây. Sau lưng chỉ huy đầu kia zombie không biết nó khô héo trong đầu đến tuột cùng đang suy nghĩ gì đồ chơi, La Thiên mười người không có phí cái gì công phu liền thành công tụ hợp, hơn nữa phòng đợi đội viên khác cũng nhận được Lục Nguyên truyền âm, tại trên lầu 2 thi triển đủ loại công kích, vì hướng phòng đợi đột tiến La Thiên bọn người hiệp hộ. La Thiên 10 người thuận lợi đã tới lầu 2 phòng đợi, tốc độ cao nhất hướng vào cửa trạm chạy đi, chạy về phía đường ray, mặc dù nhà ga đều bị zombie vây rết phải kín không kẽ hở, nhưng mà đường ray phụ cận ít nhất tương đối trống trải, coi như bị tách ra, chạy trối chết tỷ lệ cũng có thể lớn hơn một chút như vậy. Đầu kia cổ quái trí tuệ zombie đối với xe đứng kết cấu tựa hổ vô cùng rõ ràng, làm La Thiên bọn người thông qua dũng đạo dưới đất, liền muốn đến đứng đài thời điểm, phát hiện đứng đài sớm đã bị zombie chiếm hết, căn bản cũng không có có thể làm cho hơn 300 người chỗ đặt chân. Trong dũng đạo, tiếng bước chân dày đặc cho thấy phía sau con đường cũng bị ngăn chặn, không đường tối lui. không cách nào đi tới, cũng không cách nào lui lại, La Thiên cái này hơn 300 lôi, thế mà bị zombie phá hỏng ở trong thông đạo. Chẳng lẽ, đây chính là cái kia đầu trí tuệ zombie phía trước không chút ngăn cản đám người hội họp nhân. Nếu thật là như thế, như vậy, nó có phần cũng quá mức đáng sợ. Năng lực như vậy, đã siêu việt chỉ huy, cùng trí tuệ dĩnh dáng. Kiếm võ, La Thiên con ngươi thít chặt, cắn chặt hàm răng, thể nội ma lực mãnh liệt, hung hăng chém ra một kiếm, trên trăm đạo kiếm khí bện thành nhất tâm lưới lớn, hướng ngăn ở thông đạo mở miệng một hàng, kia thiên hướng năng lực phòng ngự tiến hóa zombie lưới phía dưới, theo xuý xuý âm thanh cắt kiếm. Toàn 100 đầu hai cấp trở lên giỏng bị bị cắt thành mảnh vụn, bộc ngã xuống đất. Nhưng mà, tại nơi đầu trí tuệ giỏng bị đều đâu vào đấy dưới sự chỉ huy, những thứ này giỏng bị vừa mới ngã xuống, đằng sau một nhóm giỏng bị lập tức tiếp nối, dùng tháp sắt một dạng thân thể sắp xuất hiện miệng chắn phải cực kỳ chặt chẽ, kín không kẽ hở. Ngắn ngủi 10 mấy giây, tại Lục Nguyên, chương báo đám người điên cuồng công kích đến, mấy ngàn con giỏng bị biến thành thi thể, nhưng mà, ngoại trừ những cái kia toái thi chiếm đoạt chỗ, La Thiên bọn hắn vẫn như cũ không cách nào đẩy về phía trước tiến dù là một mờ. Thậm chí, từng cây cường tráng rủi đá từ mặt đất đâm ra. qua thành cải trang lực thành lâm, tăng thêm chất cao hơn nửa mét thi thể, đồng dạng đội viên căn bản là không có cách đi tới. Chẳng lẽ, hôm nay núi Tuyết Sơn doanh mà hơn 300 người liền muốn toàn bộ chết ở chỗ này sao? Phía sau giọn bị đã đuổi theo, cùng đoàn hậu thành viên sẽ ra chiến đấu kết liệt, không hẹn mà cùng, ý nghĩ như vậy xuất hiện ở đám người trong đầu. Dù là đã sớm trong lòng còn có tự trí, dạng này bịt cốt chết kiểu này vẫn như cũ nhường đám người muốn lên tiếng giải. Dầm dầm rầm, dầm dầm rầm ba. Đột nhiên, đại địa một hồi lay động, tiếng nổ đinh thai nhức góc tràn ngập tại mọi người trong hai, đưa tới kịch liệt chấn động nhường đại ra một hồi chững đầu. Đã xảy ra chuyện gì? Nội Tung Liên Miên bất tuyệt, mấy tháng không có sử dụng thông đạo gì rào hướng phía dưới rơi trò, thậm chí có chút lung lay sắp đổ cảm giác. Lao ra! Lao ra! Đột nhiên xuất hiện liên hoàn nội tung ngưỡng nghiêm cận giởm bị đại quân xuất hiện kẻ hở khổng lồ, đại lượng giởm bị bắt đầu khôi phục bản năng, điên cuồng hướng La Thiên chờ người sống xông lại, làm rối loạn nguyên bản bài bố. Lục Miên lên tiếng hô to, cùng La Thiên mấy tên làm đao nhọn nhân cùng một chỗ toàn lực xông vào, coi nhẹ bản thân phòng ngự, toàn tâm phát động tiên công, kiếm khí, nghiệp lực, phong nhận hợp thành thành nhất đạo dòng lũ, đem phía trước thiết mặc một dạng giởm bị tường phá hủy, giết ra một con đường máu. Bang Sơn Phích Đột tiến 20m, La Thiên Trên Tân đã có hơn 10 đạo sâu cạn không đồng nhất vết thương, nhưng mà bây giờ, hắn sớm đã không nhịn. Hai tay nắm chặt trường kiếm, giơ cao khỏi đầu, La Thiên hung hăng một kiếm chạm tại mặt đất xi măng, trong cơ thể hấp cá ma lực cuồn cuộn mà ra, chuyển hóa làm gầm thét ba động, lấy chiến kiếm làm trung tâm, hiện lên 60 độ hình quạt hướng phía trước khởi xướng cuồng bạo xung kích, mặt đất xi măng bị chấn nát thành một miệng, giữ dần ba động chỗ đi qua, dù là tại cường hãn zombie, cũng chỉ là toàn thân chấn động, hóa thành đầy trời huyết nhục chi vũ, vươn vãi xuống. Nhưng mà, tụ tập nơi này ngăn tại phía trước zombie thực sự quá nhiều, La Thiên một kiếm này chấm ra Vừa mới dọn dẹp ra một đầu zombie hai người thông qua mười mấy mét thông đạo, lại lập tức bị bên cạnh zombie ngăn chặn, kết quả đại bộ đội không qua lại đẩy về trước tiến vào không đến 5m. Đại gia kiên trì, thì nhóm rối loạn. Toàn bộ đoàn xe trò chuyện internet bên trong, không biết là ai đột nhiên hô một câu phấn chấn là người, lập tức, đồng dạng la lên liên tiếp vang lên. La Thiên ánh mắt đảo qua, quả nhiên, vốn chỉ là rối loạn một phần nhỏ zombie đại quân đã triệt để hỗn loạn, chỉ có thể xưng là thê hải, uy hiếp luẩn trạm. Đánh chết mấy đầu trí tuệ zombie La Thiên lập tức minh bạch, cái kia đầu trí tuệ zombie bị bị đánh chết. La Thiên ngay lập tức đem chuyện này nói ra, đám người mừng rỡ, trong đôi mắt liệt diễm giấy lên. Băng lưu. Đột nhiên, một cái trong trẻo lạnh lùng giọng nữ vang lên bên tai mọi người, ngay sau đó, giống như trước đây thật lâu xem phim đồng dạng, chỉ thấy một đạo màu băng lam lưu quang bao phủ mà qua, tất cả chạm đến chỗ này, băng chạy giọm bị toàn bộ bị băng phong. Tất cả mọi người, trong nháy mắt mắt trợn tròn. Nắc. Quan lạnh một tiếng, nguyên nghênh khối băng trong nháy mắt vỡ nát, tùy theo hóa thành bụi băng, còn có khối băng bên trong hết mấy vạn zombie. Hiện ra lệnh ý làn gió thơm bay lả tả, một cái bạch y tiên nữ tay áo bằng bền, chậm rãi hạ xuống, trở thành trong mắt mọi người duy nhất hình ảnh. Dù ai cũng không cách nào hình dung một khắc kia mỹ hảo, nhưng mà, tất cả mọi người đều minh bạch, cuối cùng cả đời cũng sẽ không có người có thể quên một màn này. Nữ tôn hộ vệ đáp lấy Ma đạo phi truyền Cirstina đến đây. Mấy phút sau, tình trạng kiệt sức tâm lực lao lực quá độ là thiên bọn người xuất hiện ở trên bông thuyền. 1 giờ sau, Lam Mộc Như rừng tháp cao nhóm xuất hiện ở đám người trong tầm mắt lúc, bông thuyền vang lên tận tình reo họ. Ngàn tháp chi thành gấp thành, đến rồi. Câu vé mời, cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 486. Chương 29, hiện trạng thời gian đổi mới. 2012 10 30 chương 29, hiện trạng ma đạo phi thuyền Cerestina một trận vinh tạc, làm mất đi chỉ huy bảy giỏngbi nổ thất linh bát lạc, tại chỗ chết đi hơn phân nửa, còn sót lại chưa tiểu cụ phân tán bốn phía chạy trốn, trong nháy mắt chạy không thấy tăm hơi. Đội xe rốt cứu. Nhưng mà, khi tất cả người đều chuyển rời đến bong thuyền lúc, đám người lúc này mới phát hiện, có rất nhiều kẻ vai chiến đấu đồng bạn đã vĩnh viễn tiêu thất, may mắn còn sống sót, bất quá 273 người. Kết quả này, nhường đại gia từ chạy trốn trong vui sướng giật mình tỉnh giấc, tất cả đều trầm mặc. Phi thuyền trong suốt ma lực vòng bảo hộ bên ngoài, Quang đãng bầu trời màu lam cùng màu trắng đám mây gạo thét mà qua, trên bầu trời cảnh sắc mỹ lệ đem tràn ngập trùng quanh im lặng hòa tan không thiếu. Dù sao, cũng là tại tận thế vùng vây 6 tháng nhân, tử vong loại chuyện này, mặc dù bi thường, nhưng cũng có thể thật tốt mà điều tiết cảm xúc. La Thiên cơ thể nghiêng về phía trước tựa ở trên thành thuyền, nhìn phía ngoài đám mây cùng dưới chân thành thị phi tốc lui lại, lôi ra một đầu mơ hồ tuyến, nhẹ nhõm cảm xúc tự nhiên sinh ra, mỉm cười thản nhiên xuất hiện ở trên mặt. Tại thư gian an bình bên trong, phi thuyền chạy được một giờ, từng tòa tháp cao xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, gấp thành lại bị trở thành ngàn tháp chi thành. Nó không giống với đại thái biến trước đây Chu Châu, khu vực đại khái hiện hình tròn, bị vạn tòa nhiều loại tháp cao bao vây lại, khí thế to lớn. Tháp cao, đủ loại, sắt thép, đầu gỗ, đá, thư vận, từ đống xương trắng xệ, thậm chí có chút loạn thất bát tạo không biết từ tài liệu gì kiến tạo mà thành sáu. Màu lam, ngân sắc, kim sắc, màu đen, màu trắng sáu. Tóm lại, chỉ có ngươi nghĩ không đến, không có ở đây không có. Nhưng mà, mặc dù những thứ này tháp cao tạo hình hiếu kỳ, nhưng cũng có tương tự kết cấu mỗi tòa tháp cao đỉnh đều có một cây phảng phất cột thu lôi một dạng dài nhỏ nhô lên. Hiện ra các loại tia sáng, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Cứ việc La Thiên đối với ma pháp trận, cấm chế một loại ma huyễn khoa học kỹ thuật không có gì nghiên cứu, nhưng mà, một mắt nhìn sang, vẫn như cũng có thể nhìn ra cái này hơn vạn tòa bên trong tháp cao tồn tại một loại nào đó kỳ dịu liên hệ, bọn chúng hình thành nhất cái chỉnh thể, khó mà hình dung ý vị ở trong đó lưu chuyện. Hoa, wow, thật nhiều tháp ít nhất có 5, 6000 người đi. Diêu Đình Đình xuất hiện ở La Thiên bên cạnh, chỉ vào trong đó một tòa đối với La Thiên nói: "A, La Thiên, mau nhìn cái kia một tòa, giống hay không một đầu Onyx." La Thiên lần theo nàng chỉ dẫn nhìn sang, quả nhiên Một tòa tháp cao toàn thân bẩm đen sắc, từ trên khoảng không nhìn xuống, phảng phất một đầu bàn thành xa trận đại sà, nhìn trời gào thét, phun ra màu xám bật lưỡi. Ngươi ổn nức nếu như tiếp tục trưởng thành lời nói, có lẽ cũng có thể dài đến lớn như vậy đâu. La Thiên tâm bên trong thầm khen, kiến tạo tòa tháp này, ngươi tâm tư thực sự kỳ diệu, nhất định chính là thiên mã hành không, vô cùng có sức tưởng tượng. Không được a, Ôn Lực nói, hình thể của nó là có hạn chế. Nghe xong La Thiên mà nói, Diêu Đình Đình hai mắt sáng lên, nhưng mà, mấy giây sau đó, ánh mắt lập tức gặm đặm đi, mặt ủ mày chau vô cùng thất vọng bộ dáng. La Thiên cười một tiếng, nhìn xem càng ngày càng gần tháp cao nhỏ. Cảm thán một tiếng, ngàn tháp chi thành sáu. Nhìn xem tình hình, đâu chỉ ngàn tháp, một vạn tọa cũng là có a. Chuẩn xác mà nói, trước mắt là một vạn 2471 tọa. Triệu Mĩnh Yên thanh âm truyền đến, La Tiên lập tức lông mày nhíu lại. Sau khi lên thuyền, La Tiên liền không có thấy được nàng. Huấn nữa bây giờ, La Tiên bén nhẹ phát hiện, thanh âm của nàng mặc dù vẫn là loại kia mềm nhũ giọng điệu, nói chuyện hành động ở giữa lại toát ra nhàn nhạt uy nghiêm của cấp trên, cùng với xa lạ dấu. Cái này nhượng La Tiên trong lòng có chút không thoải mái. La Tiên trước đây đối với nàng thân phận cũng có chút ngờ tới, nhưng mà Chiếu tình huống trước mắt nhìn, nàng không chỉ là đến từ gốc thành đơn giản như vậy, tại gốc trong thành cũng là một cái nổi tiếng bên ngoài nhân. Nàng chậm rãi đi tới, mặt mỉm cười, giống như mọi khi. Nhưng mà, có như thần kinh vững chắc như Diêu Đình Đình, cũng cảm thấy biến hóa của nàng. Nếu như nói trước đây Triệu Mỹ Nghiên là một cái có chút xấu bụng yếu đuối nữ nhân, bây giờ, nàng càng giống một vị nữ vương, hoặc quý tộc. Phía sau của nàng, đi theo năm người, ba nữ hai nam, mỗi người khí tức đều phi thường tương đại, trong đó yếu nhất cũng so La Thiên phải mạnh mẽ hơn nhiều. Trong năm người, cái kia chế tạo băng lưu thiếu vớt toàn bộ đoàn xe nữ tử áo trắng mục linh tinh linh xuất hiện. Triệu Minh Nghiên tiểu thư, lần này thực sự là đa tạ ngươi, nếu như không phải là ngươi, chúng ta liền muốn toàn quân bị diệt. Lục Miên Ngô giắc bọn người vội vàng đi tới, hướng Triệu Minh Nghiên nói lời cảm tạ. Ai nấy đều thấy được, những người này chỉ là tới đón Triệu Minh Nghiên. Lục Miên đội trưởng, không cần đa lễ, trong tận thế mỗi người cũng là trân quý, cứu vớt đồng bạn là nghĩa bất dung tử hành vi. Triệu Minh Nghiên mặc dù trong lúc vô hình khí thế thay đổi rất nhiều, lại không có làm bộ làm tịch làm gì, vẫn như cũng vô cùng ôn hòa. Đột nhiên, La Thiên cảm thấy một đạo lóe lên một cái rồi biến mất đi, ánh mắt của hắn co rúm lại, lặng yên đảo qua Triệu Minh Nghiên sau lưng năm người, có chút không hiểu đầu. Triệu tỷ, không giới thiệu một chút sau lưng mấy vị sao?" Hắn mỉm cười, cố ý biểu hiện ra trong lời nói thân mật. Quả nhiên, cái kia không giải thích được địch ý xuất hiện lần nữa. Đã sớm chuẩn bị La Thiên lập tức phong tỏa cái kia sợi địch ý, xác định mục tiêu. Chính là Triệu Mỹ Nghiên sau lưng ba nữ hai nam bên trong hai tên nam tử bên trong một cái. Đó là một cái phong lãng như ngọc nam tử, cao dáng người, đen nhánh trạm vai tóc dài, mày kiếm mắt sáng, sóng mũi cao, hơi dày bờ môi, khỏe mạnh luống mùi màu da, khóe miệng vừa đúng mỉm cười. Đây là một cái vô luận thân ở chỗ nào đều không thể che lấp khí phong hái người. Địch ý xác định mục tiêu, La Thiên Tâm bên trong lập tức đã tuôn ra ý niệm cổ quái, gia hỏa này không phải là thẩm mến triệu minh niên, tiếp đó nhìn mình và nàng quan hệ không tệ, kết quả xấu. "Em gái ngươi, thực sự là thai bay vạ rõ a." Ba vị này là mục linh, Trần Tuyết còn có một tiểu hiệu triệu minh niên đầu tiên là giới thiệu tam nữ, sau đó mặt mũi khẽ cong, mang một ít cười xấu xa nói, "Đây là thần côn Lâm Ngọc phòng, còn có cái này, đại suất ca phó vũ." Nàng trợ hồ cảm thấy phó vũ đối với La Thiên nhàn nhạt đi, cười giống con vụn trộm gà mái nhỏ hồ ly, nhượng La Thiên khoẻ miệng quất thẳng tới. Đám người Hàn Huyên một hồi, nói tới gấp thành sự tình. Gấp Thành bây giờ ước chừng có 25 vạn người sống sót, mặc dù vẫn như cũ có chút vấn vẻ, ít nhất nhường toàn này khi xưa tử thành hiện ra một chút nhân khí, làm cho người ta cảm thấy nhàn nhạt, nhạt cảm giác an toàn. Mà 25 vạn nhân khẩu, căn cứ vào Lâm Ngọc Phong thiết pháp, đại khái là như hôm nay hạ đế quốc 1 phần 4 nhân khẩu. Đại thai biến đô xuống, khiến người ta miệng chủ mật thiên hạ đế quốc còn lại không đến 2 triệu 500 ngàn. Bây giờ, đi qua 6 tháng dãi rửa, đế quốc 2 triệu nhân khẩu còn thừa lại một nửa có thể có 100 vạn cũng không tệ rồi. Thanh Thành, Châu Thành, Gấp Thành, Xuân Thành, Linh Thành, Như hôm nay Hạ Đế quốc 5 tòa người sống sót tập trung đại thành, tập trung Đế quốc 9 thành 9 người sống sót, cái này cũng là số liệu này được đi ra đầu ngón. Căn cứ Lâm Ngọc Phong bọn người nói tới, 5 tòa đại thành ở giữa tồn tại liên hệ, bất quá lẫn nhau khoảng cách quá xa, liên hệ cần năng lượng quá nhiều, không có quá nhiều giao lưu, chỉ là đơn giản trao đổi một chút tin tức trọng yếu. Đồng thời, toàn bộ nguyên tinh thượng 1000 vạn người sống sót, 6 tháng phía sau hôm nay, đại gia đoán chừng còn giữ lại cũng hẳn là 500 vạn đến 700 vạn ở giữa, hơn nữa, số lượng này 9 thành 9 đều tập trung ở tứ đại đế quốc bên trong. Những cái kia tiểu quốc căn bản là không có cách ngăn cản điên cuồng dòm bị cùng với biến dị thú, sau một khoảng thời gian, nhất định là xuống công nội. Góp trong thành, hơn 200.000 người thành lấy săn đoàn hình thức tồn tại, những thứ này săn đoàn thiếu đến chỉ có mẹ con 2 3 con, lớn, lại có hơn trăm người, bọn hắn căn cứ vào riêng mình thực lực, phân biệt phụ trách chung quanh hơn một vạn tòa tháp cao phòng ngự, thanh lý, thủ vệ công tác, đại gia cùng thủ vệ góp thành. Góp thành gặp phải áp lực phi thường lớn. Hoặc có lẽ là, nguyên tinh thượng tất cả thành trì áp lực đều cực lớn. Một tuần lễ bên trong, trên cơ bản mỗi ngày đều có zombie sẽ đối với gốc thành khởi xướng tiến công, tại trí tuệ zombie dưới sự chỉ huy, dùng bất cứ thủ đoạn nào, điên cuồng công kích gốc thành tháp cao mạng lưới phòng ngự. Ngay từ đầu, gốc thành trung quanh tháp phòng ngự còn không có nhiều như vậy, không trải qua ngàn tòa, hôm nay cảnh tượng nguy nga là ở về sau trong vòng mấy tháng lục tục xây cất, hơn nữa tạo thành hôm nay cường đại phòng ngự. Tại Lâm Ngọc Phong mấy người giảng thuật bên trong, Christina hạ xuống đến gốc thành một chỗ rộng lớn trên đất trống, đội xe cuối cùng chính thức đến gốc thành, đã tới một cái an toàn cảng, khó được nghỉ ngơi chỗ. Lục Nguyên đội trưởng, các ngươi định làm như thế nào? Triệu Mĩnh Nghiên vẫn đạo, nghe nàng giọng của, tựa hồ hưu chiêu ô mỹ tứ. Cái này khiến sau lưng nàng mục lệ năm người một hồi kinh ngạc, chẳng lẽ nữ tôn đại nhân cuối cùng dự định phát triển thế lực của mình. Lục Miên bọn người đối mặt vài lần, chần chờ phút chốc, đạo: "Cái này xấu, chúng ta cần thương lượng một chút, dù sao đây là chuyện của người khác tình xấu." Triệu Mĩnh Nghiên mỉm cười khoát khoát tay, "Không sao, ta có thể lý giải. Nhưng mà, nếu như chư vị không có tự chủ thiết lập săn đoàn dự định, ta hy vọng chư vị có thể trước tiên cân nhắc bên ta. Đến nỗi thực lực của chúng ta, ta muốn chư vị đi hỏi thăm một chút nữ tôn hộ vệ danh hào liền có thể biết được, ở đây sẽ không khoe khoang." Chư vị, gốc trong thành nhàn rỗi trô rất nhiều, chư vị muốn tìm địa phương ở, chỉ cần nhìn nơi nào không có người là được. Lâm Ngọc Phong trong mắt sẹt qua một tia tinh mang, nhiệt tâm giới thiệu một chút thưởng thức tính chất đô vật, hơn nữa chủ động đưa ra vì mọi người dẫn đường. La Thiên, Lục Nguyên mười mấy người thoáng thương lượng vài câu, quyết định trước tiên tìm một nơi an định lại, nghỉ ngơi một đêm, những chuyện khác, đến lúc đó lại nói. Lớn như vậy gấp thành, vẹn vẹn hai trăm mấy chục là người, tăng thêm bởi vì muốn phòng thủ tháp phòng ngự, đại gia chỗ ở đều tương đối phân tán, này cũng dẫn đến gốc trong thành muốn xem gặp người khói, cần cố ý tìm kiếm. Ở tòa này vắng vẻ bên trong tòa thành lớn, Đi chưa được mấy bước, đại gia liền chọn trúng một tòa hơn 50 tầng cao ốc, xem như tạm thời chỉnh đốn nơi trốn. "Đệ đệ, có thể ghé qua đó một chút sao? Ta có chút sự tình nghĩ nói với ngươi." Đội xe đám người sắp xếp thành nhất chữ trường sản nối đuôi nhau mà khởi, Triệu Minh Nghiên thanh âm tại La Thiên vang lên bên tai. Hắn cùng Lục Nguyên mấy người nói một tiếng, đi theo Triệu Minh Nghiên sau lưng đi ra ngoài. Triệu Minh Nghiên tại phía trước hiên lặng hành động, La Thiên không nói một lời theo sát ở phía sau, hai người một trước một sau, cứ như vậy an tĩnh đi lại mười mấy phút, bất giác ở giữa, La Thiên phát hiện mình đến rồi một cái ngày xưa tạm nghỉ rảnh rỗi trong công viên. Ngồi đi, Triệu Minh Nghiên ngồi vào một đầu dài trên ghế, gọi La Thiên đi qua. La Thiên ngồi vào nàng bên cạnh, miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn xem bốn phía thanh thúy tươi tốt cây cối hoa cỏ, một loại dường như đã có mấy đời cảm giác tự nhiên sinh ra, không khỏi khoan thai thở dài. Cảm giác rất quen thuộc, đúng không? Đáng tiếc, đối với hôm nay nhân loại tới nói, dạng này nhàn nhã chỉ sợ đã là một loại xa xỉ. La Thiên nhướng nh mày, không hiểu, nói thế nào? Ngươi đừng tưởng rằng gốc thành cũng rất an toàn. Triệu Minh Nghiên một câu nói đem La Thiên thanh nhàn trong lòng hoàn toàn phá hủy, sinh hoạt tại trong toàn thành này là một kiện vô cùng cực khổ sự tình. Đương nhiên, từ sinh tồn góc độ tới nói, loại này khổ cực cũng là đáng. Zombie thế công vô cùng mãnh liệt. Chơi qua game online sao? Là Thiên Giới Đấu. Như vậy ngươi nên biết quái vật công thành a. Triệu Minh Nghiên giọng của bên trong hầm chứa nhàn nhạt, nhạt bất đắc dĩ, zombie công kích giống như quái vật công thành, phô thiên cái địa, nhưng mà, không, có quy luật chứ nào, bọn chúng sẽ ở bất kỳ một cái nào thời gian phát động công kích. Mỗi khi zombie khởi xướng tiến công lúc, gấp thành tháp cao màng lưới phòng ngự liền sẽ khởi xướng cảnh giới, tiết đó, mặc kệ ngươi ở đây làm gì, đều phải lập tức đứng lên, vọt tới chính mình phụ trách tháp cao phụ cận, để phòng vạn nhất tháp cao bị phá hủy xấu. Ngươi có thể đủ tưởng tượng sao, loại này giống như chim sợ ná sinh hoạt, chúng ta đã trải qua ước chừng hơn 3 tháng. Rất nhiều người, có hơn mấy ngàn, bọn hắn, không, có bị bọn bị công kích đe sợ, lại tại cuộc sống như vậy trung sinh sinh hỏng mất sáu. Cầu vé mời cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 487. Chương 30 núi tuyết săn đoàn thời gian đổi mới, 2012 10 31 chương 30 núi tuyết săn đoàn có tính toán gì? Cuối cùng, Triệu Minh Nghiên dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem La Tiên gia nhập vào chúng ta như thế nào. Mặc dù có chút tự tăng bốc mình nghi, nhưng mà, ở nơi này gốc trong thành thì ta vẫn là có thế thôi. La Thiên ánh mắt tại trên mặt hắn dừng lại mấy giây, một tia mờ mịt từ chỗ sâu trong con ngươi chợt lóe lên, lặng yên biến mất, không biết. Ân. Triệu Mĩnh Yên nháy mắt mấy cái, trên mặt đều là không hiểu biểu lộ. Mình muốn làm gì chứ? Vấn đề này, La Thiên cũng hỏi qua chính mình rất nhiều lần. Mặc dù hướng cha mẹ trên trời có linh tiên phát thể phải thật tốt sống sót, nhưng mà sáu. Có lẽ, cái kia thỉnh thoảng xuất hiện ở trong mộng nhưng mà như thế nào đều thấy không rõ lắm bộ dáng nữ tử mới là La Thiên bây giờ kiên trì tiếp duy trì a. Hơn nữa, nhượng La Thiên trong lòng vô cùng mê mang là Hắn lúc nào cũng thỉnh thoảng lại tại Triệu Minh Nghiên giơ đỉnh đỉnh hai nữ trên thân trông thấy cô gái kia cái bóng sáu. Phát hiện này, nhường trong lòng của hắn giật mình không thôi cũng cực kỳ lo nghĩ. Cái gì khác, để trước một bên, bất quá, người của đoàn xe ta vẫn không bỏ xuống được, ta hẳn là sẽ lưu tại nơi này. Liếc xem Triệu Minh Nghiên trong mắt ưu thương, La Thiên mỉm cười, "Bất quá, có chuyện, hoan nghênh tới tìm ta. Mà khác, ngươi còn thiếu nợ ta rất nhiều chứng minh đâu, cái này đều là muốn bù đắp." "Ha ha, tỉ tỉ ta thế nhưng là sẽ không bỏ qua a." Triệu Minh Nghiên xoa bó đôi bàn tay trắng như phấn, lộ ra hài tử một dạng nụ cười, "Ta nhất định sẽ làm cho ngươi đồng ý cùng ta ký kết khế ước, trở thành ma pháp thiếu niên." La Thiên khẽ miệng giật một cái, ma pháp thiếu niên bốn chữ này dọc theo đường đi hắn nhưng là không ít nghe song giả ở bên tai nói thầm, đến mức bây giờ vừa nghe đến mấy chữ này liền tê cả da đầu, chánh không kịp. Một tia làn gió thơm truyền đến, Bạch Y Tung Bay, chính là cái kia trích tiên nữ một dạng mục linh. Tỷ tỷ đi trước, có chuyện gì nhất định phải tới tìm ta. Triệu Minh Nghiên thần sắc cứng lại, đem một chiếc nhẫn nhét vào La Thiên trong lòng bàn tay, vô cùng chỉnh trọng nói, "Không nên bại mạnh, đáp ứng ta, tuyệt đối không nên chết." Theo một hồi thanh phong cuộn lên, triệu minh nhiên bọn người cưỡi gió bay đi, biến mất trong nháy mắt không thấy. Quý trong thành dõm bị đại quân xung kích nhường đội xe còn sót lại 5 chiếc xe ngựa cũng đành chịu từ bỏ, cho dù đối với mọi người mà nói, trong đó cũng không có quan hệ thế nào sinh tử vật tư, nhưng mà, bây giờ tiến vào cố thành, có tạm thời yên ổn chỗ, nhưng cái kia vật tư liền lộ ra trọng yếu hơn. Thế là, làm La Thiên trở lại ở cao ốc lúc, phát hiện đội xe ngoại trừ nhân chi bên ngoài, không có gì cả. Đã trở về. Lúc mấy người hưu khí vô lực cùng La Thiên chào hỏi, cả đám đều vẻ mặt đau khổ, không có tinh thần gì. La Thiên tiến lên trước, đây là làm sao? cả đám đều cùng thất tình một dạng. Lô Zác trợn mắt chừng một cái, trong đội xe bây giờ là không còn một mảnh a, còn sót lại đồ ăn chỉ đủ nay minh hai ngày, ngày mai sau đó, chúng ta nhiều người như vậy liền muốn đói bụng sáu. Như thế nghiêm trọng, La Thiên có chút không dám tin, gốc trong thành không đến nỗi ngay cả đồ ăn cũng không có a. Hai trăm mấy chục ngàn người, lúc nào cũng chế tạo thức ăn phương pháp, không có khả năng miệng ăn núi lở a. Ngươi đừng để ý đến hắn. Vương Định Miễn cứng tựa ở trên ghế salon, đăm thũng lô Zác luôn. Vừa rồi bọn hắn nói gốc trong thành có mấy cái vườn trồng trọt một loại cây lương thực trồng trọt khu, không hề thiếu đồ ăn. Vân nữa chung quanh vất bỏ trong thành thị đủ loại vật tư phong phú, cần, chính mình đi chỗ đó là được. La Thiên Hung ác trợn mắt nhìn một mắt cười quái dị nô giặc, nghi ngờ nói, vậy các ngươi một đám người tụ cùng một chỗ làm gì, chơi gay à? Trương Báo ngồi thẳng tắp, trầm giọng nói, vừa rồi có mấy người tới cùng chúng ta tiến hành câu thông, bọn hắn phân biệt đại biểu một cái san đoàn. Bọn hắn hy vọng chúng ta có thể gia nhập vào bọn họ san đoàn, hơn nữa hứa hẹn một đống lớn chỗ tốt, chúng ta đang rầu gì đâu? Bọn hắn đại khái nói góp thành hình thức, hoàn toàn chính xác tương đương nghiêm trọng, ngoài dự liệu của chúng ta bên ngoài. Đúng, chúng ta còn cố ý hỏi liên quan tới nữ tôn hộ vệ sự tình a. Lục Miên đột nhiên không có hảo ý cời lên, hướng La Thiên Tể Mi Lộng nhắn nói, "Như thế nào, có muốn biết hay không?" Hừ. Diêu Đình Đình đi tới, vừa vặn nghe thấy câu nói này, phát ra một tiếng không vui hừ lạnh, nhường Lục Miên liên thanh cười ngượng ngùng. Căn cứ vào Lục Miên bọn hắn từ mấy cái đến đây lôi kéo nhân khẩu bên trong lấy được tin tức, nữ tôn hộ vệ mặc dù nhân số rất ít chỉ có 9 người, nhưng lại gốc trong thành xếp hạng trước 10 thế lực cường đại, trong đó mỗi một cái cũng có lực lượng cực kỳ tinh khủng. Hơn nữa, căn cứ những người kia hữu ý vô ý tố lộ đôi câu vài lời, dường như đang một tháng phía trước Đồ xưng là nữ Tôn Triệu Mỹ Nghiên cùng với dưới quyền 9 tên hộ vệ cùng với Minh Ngức có sức mạnh thẳng bức gốc thành đệ nhất. Nhưng mà, bởi vì một chút bị tận lực gần nút môn nhân, Triệu Mỹ Nghiên bản thân chủ xuất, rời đi gấp thành, những cái kia ký Minh Ngức tiên cáo vô hiệu, 9 tên hộ vệ từng người tự chiến, cái kia Triệu Mỹ Nghiên đắp nặn quái vật khủng lồ mấy ngày ở giữa hôi phiên diệt, đến mức bây giờ lại có hết mấy vạn người căn bản không có nghe qua cái danh hiệu này. Bản thân chủ xuất A6, La Thiên ánh mắt lấp lóe, sờ lên cảm, suy nghĩ cuộn cuộn, xem ra Triệu tỷ đối với ta giấu giếm đồ vật thật sự rất nhiều a nữ tôn. Hắc hắc, rất hạ kỳ tên tuổi đi. Nhân loại đã chỉ còn lại chút ít đó thôi, chỉ mong bọn hắn không cần nhấc lên cái gì đấu tranh nội bộ liên tuốt sáu. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, cho dù là zombie khắp nơi tận thế, đây là không tránh được miễn. La Thiên chỉ hy vọng bọn hắn không muốn ngu xuẩn đến tại góp thành nội bộ nhấc lên cái gì dùng chuyện, nếu để cho zombie có thời cơ lợi dụng, vậy thì thực sự là muôn lần chết không đủ để từ tội lỗi. Ý của ngươi thế nào? Lô Zắc đánh ghế La Thiên tự hỏi. A? La Thiên nhất liền không hiểu, ý kiến gì? Lô Zắc mắt trợn trắng lên, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc đâu? Rất rõ ràng đang hỏi ngươi về chúng ta là tổ kiến săn đoàn vẫn là dựa vào các săn đoàn ý kiến a." La Thiên cười cười, đại gia trong lòng chắc có ý kiến mới đúng, không phải sao? "Ha ha ha ha." Lục Nguyên cười to vài tiếng, nói, "Ta đã nói rồi, La Thiên sẽ không để cho chúng ta thất vọng." "Không sai, chúng ta đều cảm thấy thiết lập săn đoàn cho thỏa đáng. Nhưng mà, đặt tại trước mặt chúng ta có một vấn đề lớn, lớn vô cùng vấn đề. Sức chiến đấu." Trương Báo ngưng trọng âm thanh vang vọng cả gian đại phòng. Mỗi cái săn đoàn đều có phòng thủ pháp cao trách nhiệm, hơn nữa, trách nhiệm này lớn nhỏ là lấy nhân số tính toán, lấy người đếm tính toán. Nói đùa sao? La Thiên trong nháy mắt mắt trợn tròn, nhưng cái kia chế định quy tắc này nhân đầu bị lửa đá sao? Chư báo đen thui trên mặt cũng lộ ra cười khổ, mặc dù bây giờ nghe rất náo loạn, nhưng mà đây chính là ngay từ đầu lấy được đám thành trở lên cư dân đồng ý mới xác lập, trước đây chế định như thế một hạng quy định là vì để cho tất cả mọi người cùng giọm bị toàn lực chầm giết, thúc đẩy những cái kia có tiềm lực người ra tốc trưởng thành, trở thành một tên cũng có thể một mình đảm đương một phía cường giả. Bởi vì lúc kia gốc thành người cùng giọm bị sức mạnh so sánh cách xa rất lớn, nhiều lần đều suýt chút nữa bị công phá, cho nên xấu. Tột đã La Thiên bất đắc dĩ buông tay, Nói thẳng đi, nếu như chúng ta thành lập săn đoàn, như vậy chúng ta cần phòng thủ bao nhiêu tòa tháp? 30 tòa. Lục Nguyên đưa ra một cái nhượng La Thiên sắc mặt trong nháy mắt biến thành đèn con số. Đội xe bây giờ chỉ còn lại 273 người, có thể chiến đấu không đến một nữa, nhưng mà, cứ như vậy 1230 con người lại muốn phòng thủ 30 tòa tháp cao. Bình quân xuống, mỗi tòa tháp vẫn chưa tới 5 người. La Thiên trầm mặc, mấy phút sau, hắn chắt chát âm thanh vấn đạo, có thời gian hạn định sao? Làm ra quyết định thời gian hạn chế. Lúc này, một người vội vã và chạy vào tạm thời phòng họp, cáo chi đám người lại có hai tên khác săn đoàn đại biểu tới. Hy vọng cùng đoàn thể người phụ trách thương lượng một phen, mục đích của bọn hắn đều là giống nhau. Có thể có khẩu vị ăn một cái hơn 200 người săn đoàn rõ ràng có đầy đủ lòng tin không nhìn 30 tòa tháp cao phòng ngự nhiệm vụ tăng thêm, xem như mới vào giả, cường đại như vậy thế lực lớn nhà cũng không nguyện dễ dàng đắc tội. Lục Nguyên ngô giác mấy người liền vội vàng đứng lên lên đón. Tiếp xuống trong vòng đường này, không ngừng có người tới chơi, Lục Nguyên bọn người vội vàng xoay quanh. La Thiên cái này bình thường không quản sự gia hỏa cũng bị bắt chẳng đinh, nhắm mắt cùng mấy cái săn đoàn người đến chơi thương lượng, vắt hết óc dùng hết có thể khéo đưa đẩy lời nói quá loa. Làm toàn bộ sau khi làm xong, La là Thiên bọn người phát hiện thời gian đã đến hơn 7 giờ tối, đến rồi giờ cơm tối. Tới thăm săn đoàn các đại biểu để tỏ lòng đối với may mắn còn sống sót đồng loại hoan nên cùng ăn mừng, riêng phần mình đều mang theo một chút như là đồ ăn, đồ dùng hàng ngày, đơn giản khí cụ các loại đồ vật, cho đội xe đám người mang đến cực lớn tiện lợi. Rõ ràng, ở nơi này trong hoàn cảnh tập tụ, đây cũng không phải là lễ tiết, mà là tập tục thứ đồ thông thường. Đã tối thời gian, mùi thơm của thức ăn bên trong, tầng này bên trong tràn đầy hoàn thành tiếng ngứ, ăn uống linh đình, đại gia uống vào gốc thành người tự chế đồ uống rượu loại, ăn thức ăn ngon. Tiến ổ nào chuyển giá hơn mấy trăm mét. Trong lòng của mỗi người cũng là nồng nặng tâm tình vui sướng. Cấp nước Nonê, e, La Thiên mười mấy người lần nữa cùng tiến tới, tiếp tục ba ngày chưa xong chủ đề. 130 người phòng thủ 30 tọa tháp cao, cần tất cả mọi người đánh bạc tính mệnh, ép khô mình mỗi một phần thể lực, nghiền ép tiềm lực của mình, từ một cái góc độ khác tới nói, đúng là xúc tiến trưởng thành phương pháp tốt. Rất tốt, như vậy, chúng ta săn đoàn liền tên là Núi Tuyết săn đoàn. Cuối cùng, mới săn tên đoàn chữ xác lập, tên là Núi Tuyết, dùng cái này kỷ niệm tại Núi Tuyết Sơn những ngày kia. Bất luận phía trước có như thế nào khó khăn, chúng ta đều đưa anh hùng hướng về phía trước. Vĩnh Viễn không nói bại. Mấy mấy cái năm đấm đụng nhau, đại ra lên nhau, lập tức cười lên ha hả, căn này đơn sơ trong phòng họp tràn ngập mọi người tiếng cười cởi mở, một loại tân sinh bừng bừng hướng lên, khí tức dạo dục trong không khí. Hướng đội xe, không, núi tuyết săn đoàn thành viên tuyên bố tin tức này, trong đại lâu lập tức truyền ra tiếng hoan hô nhiệt liệt, thật lâu không dư. 12. Trở lại gian phòng của mình bên trong, đã là hơn 12 giờ đêm. Hôm nay chiến đấu, La Thiên tiêu hao rất nhiều, không chỉ là thể lực, tâm lực, tinh thần mỏi mệt mỏi, còn cố ý máu tiêu đốt đưa đến suy yếu, bây giờ, cuối cùng có thời gian để đền bù cái này hao tổn. Nói thật ra Lấy La Thiên Tiên Phú, bây giờ căn bản thì không nên là thực lực hôm nay. Lấy Triệu Mỹ Nghiên thực lực cùng địa vị, nàng sợ dĩ lần đầu tiên trông thấy La Thiên liền nghĩ cùng hắn ký kết khế ước, tự nhiên không phải là cái gì cậu hết vừa thấy đã yêu cái gì nguyên nhân, mà là nàng xem đi ra La Thiên Tiên Phú cùng tiềm lực. Thân là khế ước giả, cùng nàng ký khế ước người càng tương đại, nàng lấy được cũng càng nhiều, đồng thời bởi vì số lượng hạn chế, tự nhiên là ánh mắt cực cao, vô cùng bắt bẻ. Có thể được Triệu Mỹ Nghiên vội vã như vậy mà nghĩ muốn cùng chính mình ký kết khế ước, La Thiên Tiên Phú có thể thấy được luồng đốn. Nhưng mà, đại hai biến năm vị trí đầu tháng, La Thiên nhất lộ nam phía dưới. Mỗi ngày nghĩ chính là như thế nào tránh đi dọn dẹp zombie cảm giác, thuận lợi xuyên qua zombie khắp nơi thành thị, căn bản không có cái gì thời gian yên tĩnh tu luyện. Phía sau gia nhập vào núi Tuyết Sơn doành cùng về sau nữa hương gấp thành xuất phát, cái này hơn 1 tháng, mặc dù cũng không có bao nhiêu thời gian tu luyện, La Thiên nhưng cũng từ hoàn cấp sơ giai đến rồi trùng giai, thậm chí bởi vì đặc thù kỳ ngộ, tại huyền cấp phía trước cũng sẽ không có bình cảnh hạn chế. Tiến vào gấp thành, thấy được 9 tên nữ tôn hộ vệ cường đại, La Thiên bây giờ không kịp chờ đợi muốn trở nên mạnh mẽ, mà đường tắc duy nhất chính là tu luyện cùng chiến giết. Sẽ bằng ở trên sàn nhà lạnh như băng, mấy cái hissâu La Thiên trong nháy mắt tiến vào không kịp có ý nghĩ tư tưởng gì cả không minh cảnh giới. Đồng hồ kim đồng hồ tích tắc chuyển đến đêm khuya một điểm. Đong đong đong. Tiếng kéo dài vang dội tiếng chuông vang lên, giống như tại mỗi người bên tai gõ vang đồng loạt, trong nháy mắt, trong thành phố này mỗi người đều mở hai mắt ra, sắc khí ác liệt bắn mạnh mà ra. Cảnh báo chung. Ông. Zombie tiến công. Cầu vé mời cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 488. Chương 31, san đoàn trận chiến mở màn bên trên thời gian đổi mới, 20121101 chương 31, san đoàn trận chiến mở màn bên trên lúc này 6. Thật đúng là để cho người ta khó chịu a. Kết thúc nhập định, La Thiên Lao già khỏi phòng, cùng núi Tuyết săn đoàn hơn 100 thành viên chiến đấu tụ hợp, cùng một chỗ hướng gần nhất tưởng thành chạy đi. Lô cảm giác ngáp liên hồi, mặc dù đã đã biết những cái kia zombie không có một điểm lòng công đức, nhưng mà, mỗi ngày đều như thế tới một lần, cứ thế mãi sẽ điên mất. Cứ việc ban ngày cho tới bây giờ tham gia trong miệng biết được zombie công kích ít nhất mỗi ngày một lần hơn nữa không có quy luật chút nào có thể nói, nhưng khi chân chính đối mặt lúc, đại gia vẫn là không nhịn được liên tục cười khổ. Mấy ngàn người sụp độ 6, hoàn toàn có thể lý giải A6. Gớp trong thành muỗi 100m, đều có một chiếc đèn đường, kia sáng nhu hòa lại vô cùng sáng sủa, đem con đường chiếu lên giống như ban ngày. Cứ việc chung quanh chín thành chín nhà lầu cũng là đen kịt một màu, đám người vẫn như cũ cảm thấy một loại ngày xưa văn minh quy tứ. Đi tới thành tường trên đường, La Thiên bọn người thấy được rất nhiều một mặt lạnh nhạt hướng chính mình khu vực phòng thủ bay nhanh người, bọn hắn lấy riêng phần mình săn đoàn làm trung tâm, hình thành nhất người người tiểu đoàn thể, giữa hai bên còn có thể gật gật đầu ra hiệu, nhìn quan hệ không tệ, chỉnh thể bầu không khí tương đối ôn hòa, ít nhất La Thiên bọn hắn còn không có nhìn thấy qua rõ ràng đối địch. Núi tuyết săn đoàn 20 hào buổi chiều mới đến. Săn đoàn chính thức thành lập cũng mới mấy giờ, trước mắt còn không có phân phối đến phòng ngự khu, mọi người qua tới là vì cảm thụ bầu không khí xuống quen thuộc dọm bị công thành tiết tấu, đồng thời lấy chiến đấu rèn luyện tự thân. Săn đoàn thực lực rất yếu, đại gia trong lòng cũng là nặng chịu, hy vọng có thể sớm ngày đột phá giúp một tay. Liên muốn đến tường thành lúc, Lục Nguyên đụng phải một cái người quen, chuẩn xác mà nói, chính là chiều hôm qua tới chơi săn đoàn bên trong một cái, bên trong Nham săn đoàn cùng núi Tuyết săn đoàn một hạng, bọn hắn cũng là lấy địa danh vị săn đoàn tên. Lục Nguyên tiến lên nói rõ nhóm người mình ý đồ, người kia ngịn nghĩ, gật đầu đồng ý, đáp ứng đem một tòa thác phòng ngự giao cho núi Tuyết săn đoàn phụ thủ. Lục Đoàn trưởng, chúng ta tiểu nhân trước quân tử sau. Bên trong Nam San đoàn bạn thứ 3 đoàn trưởng một mặt nghiêm túc, mỗi tòa tháp phòng ngự đều quan hệ đến gốc thành hơn 200.000 người tính mệnh, không cho phép nửa phần sơ sẩy, hy vọng Lục Đoàn trưởng cùng với Tuyết Phong các vị dùng điểm tâm, tuyệt đối không nên xảy ra vấn đề. Quan hệ đến mấy chục vạn cái tính mạng, như thế nào trịnh trọng cũng không quá đáng, hy vọng đại gia lý giải. Yên tâm. Lục Nguyên trả lời Trịch Điệu Hữu Thành, La Thiên mấy người cũng lạt thần sắc trịnh trọng, chúng ta tuyệt sẽ không nhường một đầu giọm bị tiến vào tháp phòng ngự 5M bên trong. Một đường sông đến gốc thành, chúng ta đối với tòa thành này coi trọng tuyệt không thấp hơn bất luận kẻ nào. Gốc thành ngay từ đầu tự nhiên là không có tưởng thành loại vật này, hôm nay tưởng thành cũng là một chút xây cất, hao phí vô số người tâm huyết, là gốc thành thứ hai đến ngược đạo phẩm tiến, vô cùng kiên cố. Quay chung quanh gốc thành tường thành cao 60m, dày 10m, toàn bộ từ mỏ xanh đen thép nam kiến tạo, hơn nữa tại xây dựng quá trình bên trong gia nhập vô số linh văn, phù văn, trận pháp, cấm chế, so sắt thép còn kiên cố hơn mười mấy lần, hoàng cấp phía dưới căn bản là không có cách đối với nó tạo thành tổn thương, đồng dạng hoàng cấp tường giả toàn lực công kích, cũng bất quá có thể hủy hoại 1-2 khối nham mạch. Tại hôm nay tháp phòng ngừa internet triệt để thành hình phía trước, Cái này chẳng tưởng thành thế, nhưng là nhiều lần đem gốc thành từ zombie trong đại quân cứu vớt tiếp, là 200 mấy chục ngàn gốc thành người đại công thần. Mượn trung bình hào quang sáng tỏ, La Thiên trông thấy trên tường thành khô cạn đỏ sẫm huyết tương vết tích, vô cùng rõ ràng. Những huyết dịch này bên trong, vừa có mất mát, cũng có biến dị thú, đương nhiên, cũng có nhân loại. Màu xanh đen trong nham, trầm trọng đại khí, phía trên linh văn đường vẫn tại tia sáng phản xạ phía dưới, hiện ra dấu vết mờ mờ. La Thiên xuất hiện ở dưới tường thành, giọng lớn oanh liệt khí tức xông tới mặt, nhượng La Thiên không khỏi nổi lòng tôn kính. Xuất phát từ an toàn cân nhắc, cao tới 60 mét tường thành không có đi lên cầu thang. Không có thèm nghĩ, chỉ có từng cái dùng thực vật dây leo chế luyện thang dây. Không sai, ngươi không có nghe lầm, chính là thang dây. Mặc dù nghe rất na náo tản, nhưng mà cái này quy định tất cả mọi người lựa chọn đồng ý, thế là kéo dài đến nay. Ngược lại đối với nắm giữ đủ loại năng lực người sống sót tới nói, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Chúng ta muốn từ đầu này thang dây đi lên, đại gia nắm chặt. Lục Nguyên dẫn mọi người đi tới gần xác bên trong nham san đoàn cái khác một chỗ bất tường, hướng thành tường một trô đánh ra một cái ấn quyết, một đầu trắng bạch thang dây từ đỉnh bung xuống, thẳng tới mặt đất. Đứng tại trên tường thành, La Thiên nhấc mắt nhìn đi qua, Kết quả bi kịch phát hiện bên ngoài đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy. Gộp thành bên trong thành tia sáng chắc chắn bị kết giới chặn, bằng không buổi tối một cái như vậy bóng đèn lớn, đừng nói zombie, coi như biến dị thú đều dẫn đến đây. Nếu là buổi tối có nguyệt quang, có lẽ sẽ tốt một chút, hết lần này tới lần khác tối nay tầng mây đen nguyệt quang cùng tinh quang đều ngăn cản cực kỳ chặt chẽ, thế là xấu. Em gái ngươi, hát như vậy cho dù có zombie xuất hiện ở trước mắt cũng không nhìn thấy a. Còn đánh cái giám a. Vương Định Nghiên răng nghiến lợi, khắc trước tiên leo lên thành tường người cũng là một mặt cười khổ. Hắc hắc, gấp gáp rồi a không nên gấp. kế tiếp chính là thời khắc làm chứng kỳ tích lục nguyên ngược lại là không có cuốn quần chút nào, đùa nghịch mà đánh ngón tay, sau một khắc ta dựa vào. Đám người đồng loạt kêu ra tiếng, lập tức trên tường thành bị ồn ào náo động tràn ngập. Đầu đen do uống, cái này thứ độ gì, hù chết cha. Mẹ nó, cái đồ chơi này cũng quá xấu xí người a. Gomer, có lầm hay không a, đây là làm loại nào a. Lục Nguyên chính mình tựa hồ cũng bị hù dọa, trừng to mắt ha to mồm, theo phía sau đối với đám người ánh mắt bất thiện, vội vàng xua tay cho biết chính mình phía trước căn bản vốn không hiểu rõ tình hình, đồng dạng là người bị hại. hay tại lục nguyên búng ngón tay sau một khắc, đen như mực tường thành bên ngoài đột nhiên sáng lên ảm đạm ảm đạm lặng quang, giống như trước đây kỳ nhân loại dùng dầu hòa đen. Cùng lúc đó, một cái khô lâu to lớn đầu ở nơi này mở tối hoàng tuyến bên trong đột nhiên xuất hiện, hai cái hốc mắt trống rỗng sáng tối chập chờn, phảng phất nhìn chằm chằm đám người nụ cười quỷ quệ, càng có một hồi âm phong cuốn qua, khiến cho trên tường thành mấy chục người cùng nhau rùng mình, cả người nổi da gà lên. Mà hết thảy này, cũng là cái nào đó đùa nghịch nhân sai. Trên thực tế, cái này khô lâu to lớn khuôn mặt bất quá là núi tuyết săn đoàn tạm thời phụ trách tháp cao mà thôi. Ân, mặc dù kỳ lạ rồi điểm, Toàn này tháp cao chính là dùng vô số hoặc lớn hoặc nhỏ đầu lâu xây thành, mọi người thấy còn không phải lớn nhất. "Uy, ta nói, cái kia, ngươi có thể đứng dậy rồi a thừa dịp tất cả mọi người tại tìm lục nguyên phiên phước." La Thiên chọc chọc nút ở trong lồng ngực của mình giống con giống như Đa Điệu Diêu Ninh Ninh, đồng thời ánh mắt bốn phía bắn phá, không rõ chờ dự. Diêu Ninh Ninh thật sự bị giật mình mặc dù chỉ có một chút như vậy nàng thả ra ôm chặt lấy La Thiên hai tay, gương mặt phía hồng, mắt mễ trong gió đêm, đuôi ngựa khẽ nhúc nhích, trong ngáy mắt, La Thiên phát hiện mình có như vậy một tia tâm động. "Ảo giác, ảo giác, nhất định là ảo giác." Hung hăng vây vây đầu, La Thiên niệm chú một dạng tụng niệm đạo Mặc dù ta manh đôi ngựa 6. Không đúng không đúng, nhất định là ta nhìn lầm, nhất định là. La Thiên A, La Thiên, không nên quên giấc mộng kia bên trong cô gái A6. Diêu Đình Đình đụng lên tới, trong mắt vẻ nghi hoặc chấp động, ngươi ở đây làm gì? Ta giống như nghe thấy được cái gì trong mộng nữ hải 6. Không, ngươi chắc chắn nghe lầm. Tin tưởng ta, ngươi tuyệt đối nghe lầm. La Thiên mí mắt chừng ngày. Thính lực này có phần cũng tốt quá mức a. Em gái ngươi a, trước đây ta muốn có thính lực này, tiếng anh 18 cấp sớm qua 6. Một bên khác, ký đại lượng nhục nước mất chủ quần điều rớt sau đó, đáng người cuối cùng tạm thời buông tha Lục Nguyên. Nha Ngươi thế nào, lập tức biến thành gấu trúc. La Thiên còn nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hơi của, đột nhiên phát hiện Lục Nguyên nhiều hơn một song mắt gấu mèo, tóc loạn thất bát tao hổ gà mở dạng, quần áo trên người cũng lộn xộn không chịu nổi, sợ hết hồn. Ai cái sau thở dài một tiếng, ánh mắt ưu hoán, nửa La Thiên lại là cả người nổi ra gà. 12. Lấy hy sinh người nào đó làm đại giá đùa giỡn hỏa tàn trên chiến trường không hiểu cảm giác khẩn trương. Lục Nguyên thoáng giải thích phía dưới tháp phòng ngự sự tình, đám người lúc này mới biết nguyên lai like mỗi tọa tháp phòng ngự hòa thành tường ở giữa đều tồn tại huyền diệu liên hệ. Toàn này khô lâu tháp khoảng cách tường thành hơn 30m. Bản thân tháp cao 200m ra mặt, mặc dù chỉ là toàn bộ tháp phòng ngự internet bên trong tầm thường một tòa, nhưng cũng có chính mình đặc biệt công năng. Ngoại trừ tất cả tháp phòng ngự đều có một chút cơ bản công năng bên ngoài, tòa này khô lâu tháp còn có thể chuyển đổi khô lâu binh. Chỉ cần đầu nhập lượng nhất định zombie, tòa này khô lâu tháp liền có thể lấy đặc định quy luật vận chuyển, phun ra từng đầu khô lâu binh. Phổ thông zombie chỉ có thể chế tạo ra đụng một cái liền bể quy mục, nhưng mà cấp 2 cấp 3 cao cấp zombie có thể chế tạo ra khô lâu chiến vệ, kèm theo đủ loại cốt chất binh khí. Nghe nói có người nhét vào qua một đầu tư cấp cao cấp sức mạnh zombie, kết quả chế tạo một đầu tinh anh thiết cốt khô lâu chiến vệ, không thể phá vỡ không nói, ạt còn tường đường cao, có thể bổ đáp được một cái hoàng cấp trung cấp nhân loại cường giả. Nếu không phải cái đồ chơi này thời gian tồn tại có hạn, tất cả mọi người có đem tất cả cao cấp zombie đều vứt đi vào đại lượng chế tạo khô lâu xúc độc rồi. Xem ra bên trong nham giá hỏa vẫn là không yên lòng chúng ta a. Lâm Thành đột nhiên cười lạnh một tiếng, trong mắt lánh mang lập loé. Lô cảm giác nhún nhún bay, lơ đến, không cần thiết vì nãy chút chuyện náo tâm, chỉ cần chúng ta đến lúc đó lấy ra phòng thủ 30 tọa tháp năng lực Tất cả mọi người đều sẽ ngoan ngoãn ngậm miệng, đối với chúng ta thay đổi cách nhìn. La Thiên, ngươi lại đột phá a. Ngay tại lục nguyên giảng thuật như thế nào phía dưới tường thành, đến thấp phòng ngự thời điểm, Lô Cảm Giác đột nhiên buốc lên một câu, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới. Lúc nhận được La Thiên xác nhận sau đó, đám người ánh mắt nhìn hắn đơn giản giống như nhìn thấy như quỷ. La Thiên nhíu mày, không phải liền là hoàng cấp cao giai đi, làm gì cả đám đều bộ dáng này? Ai, người so với người, tất chết người. Vương Đỉnh nhìn chằm chằm La Thiên vài lần, chán nản thẳng lắc đầu. Ta với cái thế giới này tuyệt vọng. Lô Cảm Giác sai bảo đạo, Nguyên Như Trương Bảo rơ ngón tay cái lên, một mặt bội phục, thường gương mặt một, tràn đầy tâm tình phức tạp. Đi đi, đại gia không cần đủ rủ như thế đi. Chỉ cần chịu cố gắng, kiểu gì cũng sẽ đột phá, a ha ha ha 6. La Thiên làm một cái tư bắt thị tư thế, một bộ dương dương đắc ý bộ dáng. Không có cái nào, ai bảo ta là thiên tài đâu, hô hô La Thiên có thể cảm thấy, mặc dù đám người cảm xúc cấp trạng, lại không, cái gì ghen ghét bất mãn, nhường hắn nhẹ nhàng thở ra. Phiêu bạc lâu như vậy, núi tuyết săn đoàn không khí nhường hắn cảm giác rất tốt, không muốn dễ dàng buông tha. Còn tại, không để cho hắn thất vọng. Tốt tốt, đại gia đi theo ta. từng cái xuống đến trong tháp đi. Lục Miên vỗ vỗ tay, đem mọi người chú ý của lực gọi về. Kiến tạo màn lưới phòng ngự thời điểm, người kiến tạo liền trầm tư suy nghĩ, tường thành vô cùng bằng phẳng, không có bất kỳ cái gì điểm dừng chân, cửa thành lại cơ bản không ra, cho nên dọm bị tiến công lúc muốn ra khỏi thành tiến vào tháp phòng ngự mà nói, chỉ có thể khắc nghiệt cách khác. Kết quả, đại gia thương lượng tới thương lượng đi, bởi vì trước đây điều kiện cũng không phải quá tốt, kết quả đến cuối cùng đã nghĩ ra một cái không trên không dưới phương pháp. Điên ném, một loại điểm một dạng phi hành khí, chỉ có thể cự ly ngắn phi hành, độ cao thấp, tốc độ chậm, trên cơ bản cái gì cũng sai. Hôm nay điên ném đã bộ dáng đại biến, khắp mọi mặt tính năng đều tăng cường rất nhiều, một lần có thể vận chuyển 20 người, tăng thêm hai cái dự bị hết thảy ba cái điên ném, núi tuyết săn đoàn hơn 100 người vài phút liền toàn bộ đưa vào trong tháp. Trong tháp đèn đuốc sáng trưng, từ điên ném bên trên xuống tới, La Thiên phát hiện mình thân ở một cái phòng bế đại sảnh, ánh đèn tại bạch cốt phản xạ phía dưới có vẻ hơi quỷ dị âm trầm. Lục Miên nói lẩm bẩm, theo một đạo ánh minh, một đầu trực tiếp hướng phía dưới thông hướng đáy tháp lối vào xuất hiện. Cầu vẽ mời cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 489. Chương 32 San đoàn trận chiến mở màn phía dưới thời gian đổi mới, 2012 10102 chương 32, san đoàn trận chiến mở màn phía dưới núi tuyết san đoàn vận khí không tệ, zombie bị công thành khoảng cách khô lâu tháp có một khoảng cách, khi bọn hắn thông qua đường hành lang đến mặt đất thời điểm phát hiện zombie lan tràn đến đây hẳn là còn muốn 10 mấy phút. Mỗi tòa tháp phòng ngự đều tản mát ra màu sắc khác nhau lởmở tia sáng, mượn cái này ánh sáng yếu ớt mang, La Thiên đưa mắt nhìn lại, zombie đại quân giống như đục ngầu thủy triều, nhanh chóng hướng bên này vọt tới, gay mũi tanh hôi theo gió lạnh quét tán, phối hợp khó nghe tiếng gạp hét. Nhìn xem Trọc Lãng mánh liệt, mới đột phá không có mấy giờ La Thiên cảm thấy huyết dịch trong cơ thể sôi trào lên, phùng lên đánh thẳng vào bộ ngực của mình, bàng bạc ma lực theo tim nhanh chóng nhảy lên mà cốt cốt tuôn ra, nhường gò má hắn phếu hồng. Có hứng thú hay không đi qua thử xem. La Thiên tinh mang chớp động hai mắt tại săn đoàn mấy cái hoàng cấp cường giả trên thân khẽ quét mà qua. Trừng báo xong đồng lập tức bước chạy lên, tinh mang bắn mạnh mà ra. Không chỉ có là hắn, Lâm Thành, Vương Đỉnh, Ninh Hải Minh mấy người cũng tức thì kích độc lên, rõ ràng cực kỳ ý động. Dù La Lục Nguyên Ngô cảm giác mấy cái cũng không phải là quá hiếu chiến nhân, cũng cảm thấy hô hấp thô trọng. Thấy vậy, La Thiên khẽ miệng vánh lên một đạo đường cong, đột nhiên khẽ kêu một tiếng, thuần bộ phát động, biến mất ở trước mặt mọi người, sau một khắc, đã xuất hiện ở hơn 30m bên ngoài, lưu lại một cái mơ hồ bóng lưng. Thuần bộ liên phát, mấy hơi thở ở giữa, La Thiên vết tích hoàn toàn không thấy, chỉ có thể mơ hồ trông thấy một cái nhàn nhạt, nhạt nhỏ chút. Oeng! Ngay tại Lục Nguyên muốn khuyên can thời điểm, theo hét to một tiếng, tiếng vang truyền ra, phản phất đại địa bị xé nứt, bể tan cảnh nham thạch vang khắp nơi bắn mạnh tản ra, tính cả đại lượng bị tạc thành mảnh vụn róm bị thân thể tàn phế thăng lên giữa không trung, giống như nở rộ tại hũ ám dưới bầu trời đêm đóa hoa. Ha ha! Thùng khoái. La Thiên cười ha ha, rất lâu không có sảng khoái như vậy mà sát lục zombie, nhất là gia nhập vào núi tuyết doanh địa sau đó, mỗi thời mỗi khắc đều phải vì sau lưng mọi người tính mệnh lo lắng, mỗi một lần chiến đấu đều vô cùng điệt quất, không cách nào tận hưởng. Bây giờ, không có không cần thiết lo nghĩ, La Thiên có thể không chút kiêng kỵ tại zombie trong đại quân giết cái thất tiến thất xuất. Quỷ trảm! Thương kiếm chém ra, bén kiếm khí chảy ra, trung quanh trên trăm đầu zombie nhất thời bị chém thành hai khúc, đỏ sầm huyết tương bắn mạnh, giống như từng đạo cảnh quan suối phun phun trào, hình thành nhất đạo tàn khốc phong cảnh. Hai chân đạp đất, La Thiên nhất cái lượn mèo Đem một đầu nhào tới tam cấp dị hóa zombie đá cho thịt muối, đồng thời chiến kiếm vung ngậy, vài đầu tử huyết tương suối phun đại mạc bên trong xông tới zombie bị bị không có lực phản kháng chút nào mà chém thành hai khúc, theo sát phía trước những cái kia zombie theo gót, rơi tại màu đỏ sẫm trên mặt đất. Ho ho ho, mấy chục cái to bằng chậu giữa mặt hỏa cầu tử trên trời giáng xuống, ẩn ẩn vây thành nhất cái vòng, đem La Thiên Vây vào giữa, không đường có thể trốn. Cái sau nhe răng cười một tiếng, trong nháy mắt gia tốc, thân hình nhảy lên, từ biến mất tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở giữa mười mấy đầu zombie giữ tận đầu đột nhiên từ trên cổ thoát ly, trên không trung liên tục lăn lộn. Huyết tiến loạn xạ. Những thứ này chật đầu dọn bị ngã xuống, hình thành nhất đầu chỉ cung cấp một người thông hành đường mòn, đường mòn phần cuối chính là trên trăm đầu nguyên tố hình zombie. Một đầu đang thỏa thích phun ra băng chủy dọn bị đục ngầu trong mắt mới nhìn rõ một đạo màu trắng vết tích sẽ qua, lập tức, kiếm mang lóe lên, một đầu vết máu xuất hiện ở nó bộ mặt chính giữa, từ đỉnh đầu một mực lan tràn đến dưới chân, đưa nó chém thành hai khúc. Ba ba ba. Không thấy nửa phần bóng người, chỉ thấy kiếm mang bay múa, tại dưới bầu trời đêm cắt xuống từng cái đường cong xinh đẹp, bện thành nhất bức siêu hiện thực bức tranh. Mỗi một tây đường cong xuất hiện đều kèm theo một đầu nguyên tố zombie tử vong, làm bức họa hoàn thành lúc Trên trăm đầu phách lối không ai bị nổi nguyên tố zombie đã chết không chiếm được 20 đầu. Ngoao ngoao, một tiếng ngang ngửa gầm thét, một đạo khủng lồ bóng đen đập xuống, bốn cái lớn cánh tay điên cuồng huy động, mang theo kình phong gào thét, trong vòng mấy giây đập ra trên trăm quyền, tàn ảnh ngưng thành nhất phiến, thật lâu không tiêu tan. Một đầu zombie, dị hóa bốn tay hệ sức mạnh zombie, đột nhiên từ thi trong đám nảy ra, khởi xướng mưa to gió lớn một dạng tiên công, thậm chí ngay cả hai đầu không tránh kịp nguyên tố zombie cũng bị đập làm thịt. Vành, tề tề vang vọng trong quân phòng, một tiếng vang trầm truyền đến, xung kích khí lãng đem tàn ảnh thổi tan, lộ ra hai cái đụng nhau nằm đẫm, một lớn một nhỏ. Mạnh liệt thuần túy sức mạnh tại hai cái đụng nhau năm đấm ở giữa ba động, liền không khí cũng vì đó tạo nên một sóng. Thấy mình vẫn lấy làm kiêu ngạo giận quyền bị một cái nhu nhược nhân loại đó lấy, bốn tay giọm bị ngựa mặt lên chơi gao thiết, mà khắc ba đầu cánh tay cùng nhau rơi xuống, thượng trung hạ ba đường đồng thời, hướng La Thiên nện xuống. Gao Thiết quyền phong đem La Thiên tóc thổi đến cuốn ngược đè xuống, hắn cũng không tránh không tránh, ngược lại cười lạnh một tiếng, miệng há lớn nhất, đột nhiên một tiếng gầm điên cuồng giống. Theo tiếng gào này ra, bàng bạc hắc ám ma lực ngưng kết thành nhất vòng vòng sóng xung kích gao thiết mà ra, Vĩnh Minh cùng bốn tay giọm bị đụng vào nhau. Một giây sau bành bành bành Bốn tay zombie bị lệnh xuống ba đầu cánh tay còn chưa rơi xuống, động dương ầm vang nổ tung, cốt nhục phân ly, huyết tương bay vụt. Nhưng, cái này còn vẹn vẹn bắt đầu. Theo gợn sóng hình dáng hắc ám ma lực tiếp tục gào thét, to con bốn tay zombie toàn bộ nổ thành mảnh vụn, rơi đầy đất, trở thành một bãi phân bón. Tiếng gầm gợn sóng thanh thế không giảm, sóng dữ đồng dạng tiếp tục hướng phía trước đánh tới, tất cả chạm đến zombie trong nháy mắt bành trướng khí cầu một dạng nổ tung, biến thành nhất bại thì nát, gán một đường. Làm tiếng gầm sức mạnh hao hết thời điểm, dày đặc zombie trong đại quân cư nhiên bị cày ra một đầu năm 60 mét con đường, mấy trăm con zombie la thiên nhất tiếng giống giận đánh giết. Chúng ma này lực vận dụng kỳ ảo, là La Thiên tham khảo Diêu đỉnh đỉnh Á u ý rồ đạt tình, giơ ra gộ nật chờ long hệ tinh linh ánh sáng chiêu tức sáng tạo ra, đây là lần thứ nhất sử dụng, không nghĩ tới uy lực kinh người như thế, cho La Thiên nhất rất lớn kinh hỉ. Cùng thiếu vài tiếng, La Thiên chiến kiếm trong tay điên cuồng vũ động, múa ra một mảnh kiếm ảnh, tất cả đến gần giẫm bị đều bị chém thành khối vụn, giống như thủy triều biển giẫm bị bên trong thế mà bị La Thiên sinh sinh đánh ra một khối khu vực trống không, giống như tranh vênh lộ ra cấp đạo, mặc cho sóng lớn đập, lại không cách nào tổn thương một chút, kiên định không thay đổi mà sừng sững ở trong biển. La Thiên Điên cuối cùng, cùng không kiêng nể gì cả đưa tới một đầu trí tuệ zombie bị chú ý của, tại nơi đầu zombie dưới sự chỉ huy, mấy chục con cận chiến hình tiến hóa zombie từ thi hải chỗ sâu xung ra, đồng loạt hướng hướng La Thiên. Đồng thời, đại lượng nguyên tố hình zombie đối với hắn khởi xướng tập kích công kích, bệnh trùng tử, băng thứ, hòn đá mưa to một dạng từ trên trời giáng xuống, liền u ám bầu trời đêm cũng vì đó sáng lên. La Thiên đột nhiên phát hiện đất đai dưới chân bắt đầu chập trùng tích liệt, chính mình giống như đứng tại một đầu trên cây nhỏ, đối mặt kinh đảo hải lãng, tàn phá vừa bãi gió biển cuốn lên sóng lớn, liên miên bất tuyệt, thuyền nhỏ lúc nào cũng có thể ngã lật. đem chính mình ném vào lạnh như băng bên trong biển sâu. Hưu, một tiếng tiếng xé gió truyền đến, một đầu biến dị thú phun ra dải nhỏ mà bền bị đầu lưới, nhắm chuẩn La Thiên Huyết Thái Dương. Đồng thời, từng đạo sắc bén phong nhận lặng yên không một tiếng động đánh tới, mỗi một đạo đều đối diện La Thiên Bộ vị yếu hại, cực kỳ âm độc. Xuy suy, lợi khí xé mở không khí xé mở thanh âm đột nhiên vang lên, kèm theo huyết tương phun ra cùng vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Thiên ca, ta tới hỗ trợ. Ha ha, nhìn ngươi giết như thế sảng khoái, ta cũng không nhịn được nhiệt huyết sôi trào lại tới, ngươi sẽ không trách ta làm trở ngại a? Hồn thân cốt cách so sát thép hợp kim còn kiên cố hơn kim cương nổi tiếng hoa võ mấy chiêu đem đánh lén la thiên vài đầu zombie cắt thành khối vụn, cười đùa tí từng nói: "La thiên nhất kiếm chém đứt một đầu trọng giáp zombie đầu, mắt trợn trắng lên, tùy ngươi, ngược lại zombie còn nhiều, rất nhiều, chết một đầu thiếu một đầu." Ngay tại la thiên lúc nói chuyện, một đạo gió lốc đông dương xuất hiện ở dãy đặc zombie trung ương, hấp lực cường đại đem mấy chục con zombie cuốn vào gió lốc bên trong, xo so dao lưới dao còn muốn sắc bén phong nhận phi tốc xoay tròn, sau một khắc, chỉ nhìn thấy đại lượng nhỏ vụn huyết nhục bị quăng đi ra, trên mặt đất gắn một vòng tròn. Đây là cuồng phong pháp sư Ninh Hải Minh kỳ tác. Tiếng kêu quái dị truyền đến, ngay sau đó chính là từng đạo trắng lóa cổ sáng từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng vào trên mặt đất, hình thành nhất cái màu trắng nhạt khu vực. Khu vực bên trong, tất cả zombie toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, đều bốc hơi. Không cần phải nói, đây là Diêu đỉnh đỉnh long hệ tinh linh, chỉ có bọn chúng mới có thể sử dụng dạng này sóng ánh sáng loại chiêu số. "Ra đi, đồng bọn của ta Olix." Một tiếng gết thê, một đạo bóng tối rơi xuống. Tại Diêu đỉnh đỉnh tận lực dưới sự khống chế, Onyx từ giữa không trung rơi xuống, nó khổng lồ kia từ sổ lịt dốc tạo thành thân thể trên mặt đất lăn lộn nghiến ép, lúc này liền có mấy trăm hơn ngàn đầu dọm bị bị nghiền thành tàn phế hoặc trực tiếp tử vong. Sau lưng không xa, Lục Nguyên, nô cảm giác, Vương Đỉnh bọn người toàn bộ điều động, chủ động xuất kích, điên cuồng đánh giết zombie, mỗi một cái động tác đều kèm theo gió tanh mưa máu, không chỉ là 10 tên hoàng cấp cường giả, các hơn 10 người cao cấp người thừa kế cũng cùng nhau chạy đến, ra sức chém giết. Xa hơn chút nữa, Còn có thể trông thấy đại lượng chúng cấp thậm chí sơ cấp người thừa kế, tốc năm tốc ba, lấy từng cái tiểu đoàn đội hình thức đánh giết du tán zombie, mỗi người đều nín một hơi khí, giết đỏ cả mắt. Hôm nay đánh tới zombie đại quân chủ lực cũng không phải là hướng hướng La Thiên Vương vị này, lan tràn tới zombie nhiều nhất chỉ có thể coi là làm cánh trái cánh trái sáu. Nhưng mà, chính là như vậy một chút tam lưu zombie đại quân, sơ ý một chút phía dưới, cũng có thể nhường núi tuyết săn đoàn dạng này trung hạ đẳng săn vây quanh diệt. Bởi vì, mỗi lần tới tập, kích zombie trong đại quân đều có đại lượng mười mấy trí tuệ zombie. Một đầu trí tuệ zombie liền có thể tinh tế chỉ huy mười mấy 20 vạn zombie đại quân, số lượng như vậy trí tuệ zombie, cho dù là trăm vạn cấp bậc zombie công thành trên thực tế đây đối với gốc thành tới nói là chuyện thường ngày cũng có thể chính xác đến năm đầu zombie trường khống. Ha ha, tất cả mọi người cố gắng như vậy, ta cũng muốn cố lên, không thể để cho các ngươi vượt qua. La Thiên cười to vài tiếng, tung người nhảy lên, một cước giẫm nát một đầu tam cấp tự lực zombie, đồng thời mượn lực lại đạp một cái, một cái lướt đi, đến 50m bên ngoài, biển zombie chốt sâu. Hắc ám tế lễ bóng tối kẻ thôn phệ. Quát khẽ một tiếng. La Thiên đem hai tay đặt tại trên mặt đất, trong cơ thể hấp cảm ma lực điện của quần tuân già, theo song trưởng rốt vào mặt đất, lấy quý tích đặc biệt vận hành, trong chớp mắt, một cái hấp cảm pháp thuật hình thành. Phấn phấn, thủy triều một dạng âm thanh vang lên, lấy La Thiên song trưởng làm trung tâm, ô chậm chậm bóng tối hướng bốn phía phi tốc quét tán, trong mấy mắt, một cái đường kính 100m bóng tối khu vực xuất hiện. Nó chỗ đi qua, liền giống bị đen đặc mực nước hắt vây bôi lên qua một tầng dạng, bất kỳ vật gì đều bị nhuộm một mảnh đen kịt, để cho người khiếp đảm màu đen. Đương nhiên, đứng tại trên mặt đất zombie cũng không ngoại lệ. Hơn hẳn con zombie mấy hơi thở ở giữa toàn bộ biến thành đen sì một mảnh, có nhìn hay không khác bất luận cái gì một chút màu tạm, từ đầu đen đến chân. Ngươi đừng nói, nguyên bản giữ tợn chán ghét zombie biến thành dạng này sau đó, thật vẫn cho người ta một loại đáng yêu cảm rất sáu. Bóng tối khu vực triệt để thành hình sau một khắc, những cái kia đen tủi lủi zombie trong nháy mắt liền giống bị rút lấy cả người xương cốt một dạng suối lơ ngã xuống đất, bị một trương vô hình miệng lớn một ngụm nuốt vào, biến mất không thấy gì nữa. Từ trên khoảng không nhìn xuống, một khối so đêm tối còn muốn hại ám hình tròn khu vực xuất hiện ở dày đặc trong biển xác, trong đó ngoại trừ nhẹ thở róc la thiên bên ngoài, không còn bất luận cái gì tạp vật. so với bị cẩu liếm qua còn muốn sạch sẽ. Trên mặt đất bóng tối phảng phất có sinh mệnh, nổi lên từng tầng ngợ sóng, tất cả tiến vào nên khu vực zombie trong chớp mắt cũng sẽ bị nuốt vào đi, không có năng lực phản kháng chút nào, phảng phất tiến nhập dị không gian, tồn tại vết tích đều bị xóa bỏ hết. Hắc hắc, dã hỏa này không ăn no thì sẽ không biến mất. Đám zombie, thật tốt hưởng thụ a. La Thiên mắt thấy từng đầu zombie khí thế hung hăng xông tới, lại đều bị bóng tối thôn phệ hết, trên mặt lộ ra tàn khốc cười lạnh. Nhưng mà, chúng ta sát lục vừa mới bắt đầu đâu. Trong mắt lánh mang bắn mạnh, La Thiên phát động thuần bộ, xuất hiện ở mặt khác một nhóm zombie đỉnh đầu. lập tức một kiếm trảm tại trên mặt đất. Đất nứt ba động trảm. Dữ dần kiếm khí ba động kéo dài bốn làn sóng, một đợt so với một đợt mấy liệt, tại chảy ra kiếm khí bên trong, mấy trăm con dọm bị lúc này hóa thành phá toái khứ thịt, bị hung hăng ném đến nơi xa, vì mặt đất màu đỏ nâu lại tăng thêm một tầng chất dinh dưỡng. Đột phá tới hoàng cấp cao giai, La Thiên vô luận là kiếm khí vẫn là ma pháp, uy lực so trước đó đều mạnh hơn ra không thiếu. Triều suy đoán của hắn, nếu như mình đạt đến địa cấp, đến lúc đó một chiêu đất nứt ba động chém xuống đi, đất ai dưới chân đều sẽ bị năng lượng cuồng bạo xung kích xé rách. gửi vé mời, cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 490. Chương 33, Huyết Khô lâu hộ vệ thời gian đổi mới, 20121103 chương 33, Huyết Khô lâu hộ vệ trận này giỏng bị công thành từ 1 giờ sáng kéo dài đến hơn 6h, thiên biến đám mây bị mới lên dương quang nhuộm thành màu da cam, hắc ám rút đi, thiên địa vì đó sáng lên, không có chút nào thành tích giỏng bị đại quân tại trí tuệ giỏng bị dưới sự chỉ huy có thứ tự mà lui lại, ném trên mấy chục triệu bộ thi thể, đem vốn là màu sắc đỏ nhạt đại địa màu sắc nhuộm sâu hơn, thậm chí tạo thành vô số đầu lăn tràn. Nhỏ bé huyết tương hàng này mang theo dùng mình dương quang đâm thủng tầng mây, phóng xuống tới, trong đó một đạo quang trụ vừa vận chiếu vào La Thiên trên thân. Hắn không người, hai tay chống không chọn vện trên kiếm, sợi tóc tán loạn, miệng lớn thở dốc, mồ hôi hội tụ thành mấy cố lưu tương giống như từ trắng bạch gương mặt chảy xuống, đem đã ướt đẫm quần áo thấm nhuộm màu sắc sâu hơn. Hắn toàn thân cũng là huyết, màu đỏ sẫm huyết, cả người giống như từ trảo nhuộm bên trong vắt ra tới một dạng. Đỏ sẫm huyết dịch sớm đã khô cạn, ngưng kết thành huyết cấu, tại màu vàng kim nhận ánh mặt trời chiếu xuống, hiện ra yêu tà quỷ dị đẹp. Gió sớm nhẹ phẩy, mang đến rét thấu xương ý lạnh, nhượng La Thiên nhịn không được dùng mình, cả người nổi da gà lên. Trở về trụ sở a, đổi bộ y phục, không nên lạnh lạnh. Diêu Đình Đình đi tới, đưa khí ôn nhu bên trong sen lẫn nhàn nhạt, nhạt lo nghĩ. Nàng thật sâu nhìn xem La Tiên, trong mắt lập lòe không rõ hào quang. Khóe mắt nàng dư quang đảo qua mặt đất, zombie thi thể hiện lên một tầng lại một tầng, chưa khô cốc huyết tương từ tầng tầng lớp lớp dưới thi thể tràn ra, hội tụ thành mấy cái dòng suối, tản mát ra gay muối mùi hôi thối. Lấy La Tiên làm trung tâm, phương viên ngàn mét trong khu vực tử vong zombie ít nhất có 2 vạn, có thể xưng núi thây biển máu, vẻn vẹn nhìn một chút, liền có thể thám thía cảm nhận được lúc đó chiến đấu thảm liệt, tàn khốc. Vượt qua vậy zombie biến thành khối vụn. Xanh xanh đỏ đỏ tạm phủ bốn phía giải giác, hô tạm tại khối thị xương vỡ bên trong, tăng thêm cái kia thối tới cực điểm mùi, người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng. Nhưng mà, cho tới bây giờ, dù cho Diêu Đình Đình dạng này yếu đối nữ hải, cũng có thể làm đến không nhìn, nhiều lắm là cảm thấy ác tâm. Lục Nguyên bọn hắn hướng ở đây chậm rãi đi tới. Liên tục 5 tiếng thảm liệt chiến giết, cao cường như vậy độ chiến đấu núi tuyết săn đoàn bên trong ngoại trừ La Thiên không ai có thể làm đến, khi bọn hắn cảm giác khó mà chống đỡ được thời điểm liền sẽ thu lui đến khô lâu tháp phía dưới, ngắn ngủi khôi phục một chút thể lực sau đó mới lần nữa đầu nhập chiến đấu. La Thiên, Lam Hạo Thiên ca, ta quá sủng bái ngươi. Tiểu La, làm được tốt, cho chúng ta săn đoàn trưởng mặt. Mười mấy 20 người đột lên tới, cả đám đều hướng La Thiên giơ ngón tay cái lên, kính nể cảm xúc lộ rõ trên mặt giật vui mồ biểu. Khôi phục một tia khí lực, La Thiên chậm rãi ngồi dậy, hướng đám người lộ ra khô khốc nụ cười, âm thanh khàn khàn vấn đạo, "Lục đoàn trưởng, săn đoàn quân có thương vong a?" Đám người đột nhiên mên người, lập tức nhao nhao lộ ra nụ cười sảng lạn. Lục Nguyên trọng trọng gật đầu, "Yên tâm, không có nhân viên tử vong." La Thiên trên mặt hiện lên một tia nhẹ nhõm, "Vậy là tốt rồi. Tiểu Vũ, tới dìu ta một cái, ta đi không được rồi." Em gái ngươi Lần này chơi đùa rồi, nhất thiết phải nghỉ ngơi thật tốt hơn nửa ngày mới được. Ha ha ha sao? Đám người cùng một chỗ cười ha hả, tiếng hoa vỡ cười tiếng lên, muốn nâng hắn, nhưng mà, hắn đột nhiên cảm thấy một tia sát khí âm lãnh rơi vào trên người mình, hắn sửng sợ, lập tức ánh mắt đảo qua, phát hiện sát khí nơi phát ra sau đó lập tức ngượng ngùng cười vài tiếng, không để lại dấu vết mà tránh đi La Thiên đưa ra cánh tay, nhường cái sau chuối về phía trước một cái, suýt nữa ngã quỵ. Ta lòng bàn tay truyền tới ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ đem La Thiên cũng không nói ra miệng mà nói nghẹn trở về trong bụng. Thiên ca, xin lỗi. Ha ha ha ba tiếng hoa võ không hề có thành ý mà gượng cười vài tiếng, trong mắt trước truyện, một mặt cười mờ ám. Hừ. La Thiên hung ác trợn mắt nhìn hắn một mắt, không nhìn xung quanh một đám vô lương nam nhân nháy mắt ra hiệu, tại giao đỉnh đỉnh mà nâng đỡ chậm rãi hướng Khô lâu tháp đi đến. Thiên đã tảng sáng, Khô lâu tháp tán phát ánh sáng mờ nhạt mang tiêu thất, dưới ánh mặt trời, từng cái tái nhật đầu lâu trùng hốc mắt trống rỗng, ngẫu nhiên gió sớm thổi qua, phát ra o o quái thiếu, để cho người ta tê cả da đầu. Lúc này, La Thiên mới có thời gian thật tốt quan sát tòa này quái dị tháp cao. Nó tháp cơ bản không giống bình thường, là một cái to đến để cho người ta lưu luyến đầu lâu. phản phất là kình thiên cự nhân đầu. Cự hình đầu lâu phía trên dính liền lấy vô số đủ loại hình dáng tái nhật đầu lâu, bọn chúng lấy La Thiên không thể nào hiểu được phương thức dính vào nhau, tạo thành tòa này siêu siêu vẹo vẹo tháp lớn. Khô lâu tháp phía dưới, mấy chục cái săn đoàn thành viên top 5 top 3, hoặc đứng hoặc ngồi, thấp giọng trò chuyện, hồi phục trong lúc kịch chiến tiêu hao thể lực. Liên tại bọn hắn sau lưng, mấy trăm cố mẫu trắng nhạt khô lâu binh chỉnh tề mà xếp thành vài hàng, thật giống như kỷ luật nghiêm minh quân đội. Trong bọn họ tuyệt đại đa số là tay không tốc sắt, xương ngón tay sắc bén như dao. cũng có số ít toàn thân mộc đầy kịch liệt cốt thứ, thậm chí cầm trong tay cốt đao cốt thuần, tản mát ra khí tức cường đại. Thậm chí, còn có mấy cố hóa thú khô lâu, giống như trong tiểu thuyết bán thú nhân một dạng. Nhìn thấy Lục Nguyên bọn người trở về, mấy chục người vội vàng đứng dậy, quay về riêng phần mình tiểu đội, chuẩn bị trở về chủ sở. Trong bọn họ quá nửa nhân khi nhìn đến La Thiên thời điểm, trên mặt đều hiện lên ngoại trừ vẻ mặt kích động, trong mắt quang mang chớp động, đều là kính nể chi tình. Những khô lâu binh này thật sự không thể một mực giữ lại sao? Cứ như vậy tản mất cũng quá đáng tiếc. Làm Lục Nguyên dự định đem các loại khô lâu binh giải tán tại thời điểm, có người nhịn không được lên tiếng dò hỏi. Người này lời nói chưa dứt âm, trong đám người vang lên từng trận tiếng lẩm bẩm, liền lộ cảm giác bọn người nhìn xem những thứ này cường hãn khô lâu binh cũng có chút không nỡ, mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối. Lục Nguyên ánh mắt đảo qua, cũng lộ ra cười khổ, cường đại như vậy trợ lực, chúng ta cũng không nỡ, nhưng mà xấu. Không nói quá lâu, coi như những khô lâu binh này có thể duy trì 2 3 ngày, đối với cao cấp chiến lực thiếu nghiêm trọng núi tuyết săn đoàn tới nói một chuyện tốt. Phan Nan thì phàn nàn, nói thầm một hồi, đám người cũng không thể không đau lòng mà nhìn xem khô lâu binh từng cô tan ra thành từng mảnh, hóa thành bạch cốt rơi lạ tạ trên đất, đồng thời, đầu của bọn nó bị đầu lâu hút đi. trở thành tháp cao lực lượng một bộ phận. Chờ một chút. Làm hơn 300 bộ xương khô chỉ còn lại hai mươi mấy có lúc, ở một bên trầm mặc không nói La Thiên đột nhiên mở miệng hô ngừng. Ánh mắt của mọi người lập tức đồng loạt rơi vào trên mặt hắn, một tia chờ mong tự trong lòng dâng lên. Lục Nguyên con mắt trợn tròn, ngạc nhiên gầm nhẹ, "Tiểu La, ngươi có biện pháp?" Bị hơn 100 người dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm, La Thiên khó chịu mà xoay vật cổ, chần chờ đáp, "Ta nghĩ tới rồi một cái biện pháp, bất quá không biết có tác dụng hay không, cái kia, các ngươi tốt nhất đừng ồn quá lớn mong đợi sáu." "Ân, có thể thành công tốt nhất, thất bại cũng không có quan hệ." Mấy chục người gà con mổ tóc một dạng liên tục gật đầu. Nhưng mà, nói thì nói như thế không sai, cái kia từng đôi sáng lên con mắt rõ ràng tại nói thất bại ngươi liền xong rồi các loại. Bất đắc dĩ nở nụ cười, La Thiên tại Diêu đỉnh đỉnh nâng đỡ đi đến một bộ nhỏ yếu nhất Khô Lâu binh trước mặt, nhồn Diêu đỉnh đỉnh đưa nó đặt nằm dưới đất, ngồi xuống, ánh mắt tại Khô Lâu binh trên thân ban khuôn chuẩn, trong lòng yên lặng tính toán. Mấy phút sau, La Thiên tính toán hoàn tất, cắn nát ngón tay, dùng tiên huyết tại Khô Lâu binh trên đầu khắp xương bôi lên ra từng, cái răng khắp nơi huyết sắc đường cong, từ đầu đến chân, thoạt nhìn như là một lùm màu máu đỏ bụi gai, mọc đầy gai nhọn. Lấy ta chi huyết, chết giới chi môn. Mở, liên tiếp phức tạp chú văn sau đó, La Thiên ngón trỏ dùng sức đè xuống, khô lâu bên phía trên xuất hiện một đoàn khói đen, nước sôi một dạng lăn lộn phun trào. Mơ hồ, xung quanh đám người còn có thể nghe thấy từ trong truyền ra điên cuồng rít lên, sát khí hung hực. La Thiên nhớ xưa di tế lễ loại hắc ám trong pháp thuật chỗ câu thông chết giới cùng bình thường trên ý nghĩa vong linh giới có chút tương tự nhưng lại có chiến lệch, đó là một cái giết hại thế giới, nửa đời linh cùng tử linh hỗn hợp, mọi thời mọi khắc đều ở vào chém giết trong điên cuồng thế giới. La Thiên đem một tia ẩn chứa một chút hồn lực tinh thần lực thoa vào đoàn hắc vụ kia, tiến vào chết giới, tìm đòi tỉ mỉ xung quanh. Xem xét phải chăng có phù hợp chính mình cần âm hồn loại tự linh. Dĩ vãng thi triển pháp thuật La Tiên cũng là tìm kiếm hung hãn nhất tự linh, cho nên chỉ cần phát ra tế phẩm khí tức, lập tức liền sẽ có hung tàn tự linh chạy tới, vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng mà lần này khác biệt, cần La Tiên chính mình đi tìm, chết dưới bên trong nguy cơ chủ chủng, cái này một tia tinh thần lực tùy thời đều có thể chôn vùi đi. Ngộ không đến một phút, La Tiên đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, một tia vết máu từ khóe miệng chảy xuống, nhường chung quanh trong lòng mọi người căng thẳng. Tìm được. Lại lan nửa phút sau, La Tiên tâm thần nhất chấn, đánh ra liên tiếp phức tạp bấn quyết, vẻ mặt nghiêm túc. Hai mắt chăm chú nhìn đoàn hắc vụ kia, tim đập rộn lên. Lệ lệ để cho người ta màng nhĩ phát đau thét lên truyền ra, mười mấy đầu màu xám trắng ẩm đạm du hồn bị La Thiên thành công dẫn dắt ra tới. Đây là chết rồi cấp thấp nhất nhỏ yếu nhất âm hồn, nhưng mà, bọn chúng hung tàn bản chất để bọn chúng vừa rời đi khói đen, lập tức phát ra lệ rít gào, hướng cái kia sợi tinh thần lực chủ nhân La Thiên phát điên lên điên cuồng xung kích. "Tiểu tử, còn nghĩ tạo phản?" La Thiên lạnh rên một tiếng, ngón trỏ phác họa ra mấy cái ký hiệu, những cái kia nhỏ yếu phải phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán du hồn thoáng chốc bị khống trụ, biến thành 13 viên màu xám trắng tiểu cầu, nổi bổng bề giữa không trung. Đóng lại chết giới thông đạo khói đen, La Thiên hít sâu một hơi, thần sắc trở nên vô cùng nghiêm trọng. Thành công hay là thất bại, thì nhìn chuyện kế tiếp. Trong miệng mặc niệm chú văn, La Thiên dẫn dắt một quả lớn nhất hồn cầu chậm rãi rơi xuống, rơi xuống khô Low Bing Mi tâm bộ vị, một chút tan chảy rót vào bên trong xương sọ, biến mất không thấy gì nữa. Nhất định muốn thành công. Nhất định muốn thành công. Nhất định muốn thành công 6. Nhìn xem hồn cầu cùng bạch cốt dung hợp, La Thiên vô cùng gấp gáp. 20 giây đi qua, nửa phút đi qua, 1 phút đi qua 6. La Thiên trên trán thấm chảy ra chút điểm mồ hôi. Cuối cùng, tại đệ nhất phân 25 giây lúc Một tia yếu ớt liên hệ xuất hiện ở La Thiên trong đầu. Thành công. Ha ha ha ha, sao? La Thiên cười to lên, Lục Nguyên bọn hắn cũng nhao nhao lộ ra nét mặt tươi cười, kích động không thôi. "Đứng lên." Đang lúc mọi người chăm chú, La Thiên cho bộ Khô Lâu này bình phát ra một mệnh lệnh. Theo các cạc cướng cốt tiếng ma sát, nó dùng mất tự nhiên động tác chậm rãi đứng lên, hốc mắt trống rỗng bên trong hai điểm tái nhợt hỏa diễm giẫm giấy lên, nhìn thẳng La Thiên. Lục Nguyên thấy vậy, kích động nắm chặt nắm đấm, trong mắt tinh mang bắn mạnh. "Quá tốt rồi, có những Khô Lâu binh này, chúng ta tiếp xuống phòng ngự công tác hội tốt hơn rất nhiều." Những người khác cũng nhao nhao phát ra tán thưởng, đột nhiên Không biết là ai bắt đầu vỗ tay, toán chốc, tiếng vỗ tay nhiệt liệt tràn ngập tại phương này không gian. Bị La Thiên cải tạo qua khô lâu binh cùng khô lâu tháp chế tạo khô lâu binh khác biệt, ngoại trừ trong hốc mắt hồn hỏa bên ngoài, trong xương cốt cũng ẩn ẩn có hồng quang di động, giống như La Thiên phía trước sức tiên huyết dung hợp đi vào. Sau đó, dùng phương pháp giống nhau, La Thiên không để ý tới mọi mệt trí cực thân thể, đem 13 viên hồn ngân cầu toàn bộ dùng hết, thành công cải tạo ra 11 cô hai lần cải tạo thất bại bị đám người mệnh danh là huyết khô lâu hộ vệ khô lâu binh. 11 cô huyết khô lâu hộ vệ, trong đó có 7 bộ sức chiến đấu tương đương với hoàng cấp cường giả. Còn lại bốn cô cũng có cao cấp truyền thừa giả thực lực, cho núi tuyết săn đoàn tăng thêm cực kỳ quý báu sức chiến đấu. Ngay từ đầu hình thành thời điểm, huyết khô lâu động tác vô cùng cứng ngắc, nhưng đi qua mấy phút rèn luyện, động tác của bọn nó trở nên nhanh nhẹn mượt mà đứng lên, hành động tự nhiên. Tại La Thiên mệnh lệnh dưới, núi tuyết săn đoàn bên trong mỗi người đều có thể đối với nó ra lệnh, đương nhiên, những thứ này ra lệnh độ ưu tiên khẳng định so với La Thiên phải kém một bậc lớn. Đột nhiên nhiều 11 cố cường Hãn Khô Lâu Bình, núi tuyết săn đoàn hơn 100 người cũng là vui mừng hớn hở, đại ra vẻ mặt tươi cười hướng săn đoàn chủ sở, những tòa cao ốc trở về, góp trong thành bầu không khí tổng thể mà nói vẫn còn tương đối hảo, nhưng mà đi qua một hồi tham thiết chiến đấu, còn có thể cười vui vẻ như vậy cũng vô cùng hiếm thấy, bởi vậy, vậy, dọc theo đường đi La Tiên bọn người nên đón đủ loại ánh mắt tò mò. Trên bầu trời, Triệu Minh Nghiên huyền không đứng im, tay áo đồng bền, tản mát ra làm cho người không dám cùng mắt đối mắt uy nghiêm. "Mục Linh, hiện tại thế nào, ngươi cảm thấy thế nào?" Triệu Minh Nghiên khẽ miệng mỉm cười, thủy mên ngông trong mắt bắn ra ôn nhu hạ quang. Băng nữ Mục Linh trầm mặc phút chốc, nói khẽ, "Ta thu hồi trước đây quan điểm." Mặc dù vẫn như cũ làm cho người ta chán ghét, nhưng mà, ta không thể không thừa nhận Hắn là một cái vô cùng thần bí gia hỏa. Cầu vé mời a cầu vé mời. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 491. Chương 34, nhạc viên chi tháp thời gian đổi mới, 2012 1104 chương 34, nhạc viên chi tháp có lẽ là núi tuyết săn đoàn biểu hiện ra đủ thực lực, đám người trở lại trụ sở mới nghỉ ngơi không bao lâu, ước chừng 11 giờ trưa, có người tới thông tri đại gia núi tuyết săn đoàn phụ trách 30 tọa tháp phòng ngự. Người tới là gốc trong thành đoàn viên nhân số hơn mấy ngàn siêu cấp săn đoàn tây sông săn đoàn thành viên, diện mục thật thà đại tộc bộ dáng. Bất quá trong mắt thỉnh thoảng lóe lên tinh quang để cho người ta minh bạch hắn không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Tây sông săn đoàn thực lực cường đại, tại gốc thành trong người may mắn còn sống sót bại danh thứ 3, đáng mặt quái vật khổng lồ. Vị đại thúc này mặc dù chỉ là cái chân chạy tiểu lâu la, nhưng cũng có cao cấp đột cùng thực lực, thể nội lưu động mây mù một dạng năng lượng, vô cùng kỳ dị. Ngay tại Lục Nguyên cùng với Vương Đỉnh nô cảm giác mấy cái ngày thường quản lý săn đoàn sự vụ khá nhiều đội trưởng muốn đi theo người kia tiến đến xem xét núi tuyết săn đoàn thác phòng ngự thời điểm, La tiên tử trên lầu đi xuống, cũng nghĩ theo tới nhìn một chút. Người qua đây xem náo nhiệt gì? lâu cảm giác lim mắt, cũng không phải chuyện quan trọng gì. Lại nói, ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục lại a? Thanh Thanh thật thật trở về phòng tu dưỡng đi. Lúc Miên mấy người đều cho rằng La Thiên Hàn là trung thực ở tại trong lầu tu dưỡng, bất quá, cái sau không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, cần phải theo tới xem. Hắn có thể đủ cảm thấy mấy người hảo ý, nhưng mà sáu. Trong lòng không hiểu thấu hiện lên lo nghĩ nhường hắn thực sự không cách nào yên tâm nhập định. Hơn nữa, loại này kỳ kỳ quái quái nguyên nhân còn không có biện pháp nói, miễn cho để cho người ta lo lắng. "Tốt a, đã ngươi kiên trì, tùy ngươi vậy." Quyên giải vài câu, gặp La Thiên hoàn toàn không có dao động ý tứ. Lục Nguyên mấy người đối mặt vài lần, nhún nhường bay, cũng người nói. Bên cạnh, cái kia Tây Song săn đoàn thành viên đã có chút không kiên nhẫn được nữa. Thời gian của hắn thế nhưng là rất quý giá, liền một giây cũng không muốn lãng phí ở loại nhỏ yếu này đoàn đội bên trên. Lục Nguyên cảm thấy tên kia họ Lý nam tử không kiên nhẫn, nói: "Lý ca, xin lỗi để cho người chờ lâu." Hắn nắm chặt họ Lý tay của nam tử, cái sau cảm thấy trong tay lạnh như băng tinh thể, tính toán trọng lượng, trên mặt vẻ không kiên nhẫn thu lại, phát ra sảng sáng cười to, "Lục lão đệ nói như vậy liền khách khí a, đại gia cùng là gốc thành người, điểm ấy vội phải đi." Không khí xung quanh lập tức nhiệt lên, lên, đại gia nói nhảm vài câu, đi theo họ Lý phía sau nam tử nhắm hướng đông phương bắc đi đến. Góp thành đông bắc phương tháp phòng ngự đại bộ phận đều thuộc về cỡ lớn săn đoàn phòng ngự khu, bây giờ từ trong phân gia 30 tọa cho núi tuyết săn đoàn, cũng là lo lắng La Thiên bọn người thủ không được mà tạo thành toàn bộ mảng lưới phòng ngự thiếu sót, tới gần cỡ lớn săn đoàn lời nói một khi phát sinh chỗ sơ suất, còn có thể kịp thời bù đắp. Họ Lý nam tử hành tẩu tốc độ rất nhanh, một nhóm bảy người một đường chạy chậm, cao lớn màu xanh đen tưởng vây xuất hiện ở La Thiên trong mắt. Ánh mắt đảo qua, La Thiên phát hiện phù cẩn trên tường rào huyết cấu rõ ràng tăng nhiều, thậm chí còn có đại lượng dao kiếm vết cắt, rõ ràng trải qua thảm thiết chiến đấu. Họ Lý Nam Tử đem mấy chương giả thú giấy kín đáo đưa cho Lục Nguyên, đồng thời đem 30 tọa tháp phòng ngự từng cái chỉ cho mọi người thấy, hơn nữa mơ hồ giảng giải một phen mỗi tọa tháp phòng ngự đặc thù công năng. Những thứ này tháp phòng ngự công năng mặc dù loại hình đa dạng, kỳ thực đại thể không sai biệt lắm, không chút thoát ra công kích phòng ngự phụ trợ tam đại loại, đương nhiên cũng có giống khô lâu tháp một dạng triệu hoán loại tháp phòng ngự. Trong đó một tòa đại địa chi tháp có thể sử dụng nguyên tố hệ đất giอม bị biến dị thú chuyển đổi thành cường hãn đại địa nguyên tố, ngoài ra còn có một tòa độc linh chi tháp, chỉ cần hướng bên trong đầu nhập mục nguyên tố giอม bị biến dị thú có thể có được cùng đại địa nguyên tố tương tự độc linh. Đương nhiên, những thứ này đặc thù sinh vật đều cũng có thời gian tồn tại. Đó là cái gì? Ngay tại họ Lý Nam tự dạng được không sai biệt lắm, dự định cáo biệt thời điểm, La Thiên chỉ vào nơi xa một tòa phảng vật kết tinh đắp nặng cây khô một dạng nhạy bén cao gầy tháp, dò hỏi: Tòa kia tinh thể tháp cao, tạo hình kỳ lạ, giống như mấy chục cây khô cạn thân cây hợp lại mà thành, hơn nữa, La Thiên còn chú ý tới Nó hai bên, liên tục vài chục tòa tháp phòng ngự cũng là đồng dạng tạo hình, phản vật tạo thành một cái đặc thù cỡ nhỏ màng lưới phòng ngự, vật luật kỳ dị tại tháp cao ở giữa ba động. Nhìn qua những cái kia tháp phòng ngự, họ Lý Nam Tử ánh mắt lập tức nóng rực lên, một chút xíu tia sáng kỳ dị tại hắn trong hai mắt lóe lên. Hắn rùng nói mê một dạng âm thanh nói nhỏ, bọn chúng thuộc về một cái truyền kỳ đại nhân vật, đồng dạng, bọn chúng bản thân cũng là truyền kỳ. Tại họ Lý Nam Tử trầm tốc tự thuật bên trong, La Thiên bọn người biết được tinh thể nhóm tháp cố sự. Màu lam nhạt tinh thể tháp cao, tên là Nhạc Viên Chi Tháp, cùng hai bên 18 tòa mô hình nhỏ Nhạc Viên Chi Tháp. cùng tạo thành một cái cường đại mảng lưới phòng ngự trấn thế nhạc viên. Trước đây, chuẩn xác mà nói, là 4 tháng phía trước, đủ loại hệ thống phòng ngự chưa hoàn thành, thực lực cũng không có hôm nay cường đại gấp thành nên đó nó lần đầu tiên ngàn vạn cấp zombie bị công thành chiến. Hơn triệu zombie, phô thiên cái địa, phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ zombie, vẫn là zombie, liền đường chân trời đều bị những thứ này tử vật chiếm giữ. Bọn chúng giống như lục ngổ sóng lớn, một đợt nối một đợt, bao phủ đại địa, đem hết thảy tươi sống sinh mệnh xé nát không vệ. Góp thành, nguy cơ sống tối. Khi thật sự mắt thấy hải dương hoàn toàn giống nhau bên cạnh vô tận zombie triều dâng thời điểm, Rất nhiều người lúc đó liền tuyệt vọng, thân thể xương cốt phảng phất bị quất điu đằng đằng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đã mất đi lòng phản kháng, hình như hoàn thi. Nhưng mà, một người đứng ra, một nữ nhân. Nàng xoay chuyển tình thế tại vừa độ, dẫn dắt nàng chín người tiểu đoàn đội xông về mênh mông quần quần thi nhỏm. Mười người thực lực phi thường tương đại, tại một chiếc ma đạo phi thuyền dưới sự hỗ trợ, nhất cử đánh lui bầy dọm bị lần thứ nhất tính thăm dò tiến công, cho Lâm vào tuyệt vọng mọi người lấy hy vọng, để bọn hắn thấy được một chút ánh dạng đông. Dù cho ở sâu trong nội tâm biết cái này chút hy vọng, cái kia một đạo ánh dạng đông bất quá là kỳ cạ sủi vẻ, nhưng mà Bọn hắn giống như người chết trộm, điên cuồng nắm chặt cái này một cọng rơm, không muốn buông tay. Mười người không để cho ngay lúc đó gục thành người thất vọng. Đánh lui đợt công kích thứ nhất phía sau, bọn hắn đưa ra Trần Thế Nhạc Viên kế hoạch, hơn nữa thành công thuyết phục lúc đó gục thành cường đại nhất mấy người, nguyên toàn thành chi lực chế tạo ra 18 tọa tinh thể tháp cao nhạc viên chi tháp. 18 tọa thô ráp tháp nhọn tăng thêm 10 người trong đoàn đội người nào đó gọi tới thật. Nhạc viên chi tháp, cuối cùng tạo thành hôm nay Trần Thế Nhạc Viên mạng lưới phòng ngự. Trần Thế Nhạc Viên đẹp vượt qua tưởng tượng của mọi người. Thậm chí Liên đương nó gọi tới tên kia sủng món ở cũng không có nghĩ đến nó sẽ có sức mạnh cường đại như vậy. Hơn nữa, lúc đó zombie trình độ tiến hóa xa xa không bằng bây giờ, tại chân thế nhạc viên cường đại trước mặt, hơn triệu zombie điên cuồng xông lên, nhưng căn bản không cách nào dung chuyển cái này hệ thống phòng ngự. Thậm chí, tử vong zombie số lượng càng nhiều, chân thế nhạc viên đẹp cũng liền càng mạnh, cơ hội vô hạn mà tăng cường. Cuối cùng, làm zombie bị, bị toàn này nhỏ nhỏ mạng lưới phòng ngự cắn nuốt hết hơn phân nửa thời điểm, sau lương trí tuệ zombie cuối cùng ý thức được không cách nào thủ thắng, đành phải ngừng công kích, ngừng tiến công, thừa nhận mình thất bại. Góp thành bảo vệ lấy một kỳ tích hình thức, chân chính kỳ tích. 12. Họ Lý Nam Tử càng nói càng kích động, hai mắt tỏa sáng, giống như đại thai biến phía trước một ít fan cuồng dạng thuật chính mình thần tựa một ảo dạng, kích động đến toàn thân run rẩy, gương mặt đỏ bừng, mũi thở hế, hai cái lỗ mũi hướng ra ngoài phún khí. Vân vân vân vân. Gặp họ Lý Nam Tử không có chút nào dừng lại ý tứ, nước giai bắn tứ tung, La Thiên vội vàng kêu dừng, thần sắc cổ quái. Có chuyện gì? Họ Lý Nam Tử bị người đánh gãy, cực kỳ không vui, dùng ánh mắt giết người trừng La Thiên, phản phất cái so là của hắn cựu nhân rất cha, không đội trời chung, hận không thể một ngụm cắn chết hắn. Khô khô ba lại nhìn xung quanh, lục nguyên mấy người cả đám đều ho khan, ánh mắt tự dò, sắc mặt muốn nhiều cổ quái có bao nhiêu cổ quái. "A, ta nói sáu. Ngươi nói nữ nhân kia không phải là Triệu Mĩnh Yên a sáu?" Háng giọng một cái, La Thiên hỏi dò. Họ Lý Nam Tử bỗng rưng lớn tiếng gầm ghét, ngậm miệng. Lại dám hô to nữ tôn danh hụy của đại nhân, thực sự là lẽ nào lại như vậy? Hắn hai mắt trừng trừng, hiện ra từng cây tơ máu, lộ ra hai quẻ bén nhọn răng nanh, giống như thật muốn ăn một miếng đi La Thiên cái này khinh nhẫn nữ thần ra hỏa. "Xin lỗi, xin lỗi." và về sau chú ý La Thiên Vội vàng nói xin lỗi, cũng không như thế nào để ý họ Lý Nam Tử giận dữ mắng mỏ. Dù sao, cùng một cái cuồng nhiệt fan hâm mộ thảo luận thần tượng của hắn cũng là phản ứng như vậy, không cần thiết sinh khí. Họ Lý Nam Tử chú ý tới Lục Nguyên đám người biểu lộ, trong mắt âm trầm càng sâu, sắc mặt đen phải có thể vặn ra nước. Chờ mặc phút chốc, hắn lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi, cả người giống như an thuốc nổ mở dạng, nổi giận đùng đùng. Hắn đã nhìn ra, La Thiên nhóm người này đối với Triệu Mỹ Nghiên cũng chính là hắn nữ tôn đại nhân không có gì tôn kính tâm tư. thậm chí trong lòng ẩn ẩn có chút ngưỡng hắn như muốn điên cuồng lờ tới, hắn muốn động thủ, nhưng mà trở ngại gốc thành quy tắc, chỉ có thể thầm hận lấy rời đi, nén nỗi giận trong bụng. Chờ họ Lý Nam Tử đi không tạ thế ảnh, La Thiên mấy người cũng sẽ không nhấn lại, nhao nhao lộ ra biểu tình vui giễu. Câu tạm phía trước, Triệu Minh Nghiên vì nhượng La Thiên đi vào khuôn khổ, ngoan ngoãn trở thành ma pháp thiếu niên, cũng không có việc gì liền cuốn lấy La Thiên, đủ loại dụ hoặc thủ đoạn sử dụng, thiên biến vạn hóa, đủ loại cảm xúc lộ ra, hơn nữa bản thân nàng lại không chút nào để ý. Vì vậy đối với những thứ này, hắc lịch sử lục nguyên mấy người đều tương đối rõ ràng, bây giờ nghe được chính sử, trong lòng khó chịu há lại một lời nửa câu có thể nói rõ. Quả nhiên, chờ họ Lý Nam tử rời đi về sau, lục nguyên mấy người vô cùng cho mặt mũi bắt đầu trêu chọc La Thiên, nhưng cái sao liên tục cười khổ, không phản bác được, chỉ có thể làm những thứ này vô lương gia hỏa không tồn tại, không nhìn thẳng đi. "Uy, ta nói, chúng ta tự mình đi xuống xem một chút những thứ này tháp phòng ngự có thể hay không tốt một chút." La Thiên bắt đầu thay đổi vị trí ánh mắt. Đương nhiên, hắn cũng quả thật có chút lo nghĩ, bởi vì lúc trước trong lòng không hiểu thấu tràn ra cảm xúc. Lục Miên mấy người tựa hồ cũng trêu chọc đủ, nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý tuyệt đại đa số tháp phòng ngự tiến vào phương thức đều không khác mấy, vài phút sau đó, sáu người đi tới mặt đất. Dưới chân, mặt đất hiện ra lớp năm ám hồng sắc, thấm nhiễm quá nhiều vết tường, dù là liên miên một tháng mưa to cũng không cách nào cọ rửa sạch mùi tanh tơi kia. Những thứ này nhuốm máu trong đất bùn đại bộ phận thực vật không cách nào sống sót, số ít sinh mệnh lực ngoan cường cọ rại cũng xảy ra dị biến, mặc dù áp sát vào mặt đất, thế nhưng là dài ra nhọn gai sắc, cứ việc không động, nhưng mà không cẩn thận bị cuốn tới, cũng muốn đau tốt nhất một hồi. Những thứ này chỉ có dây leo hành không có phiến lá biến dị thực vật thưa thớt mà dán tại đỏ nhạt đại địa bên trên, từ xa nhìn lại, chính là một bộ tận thế thế giới hoang nguyên tình cảnh, tràn đầy tĩnh mịch khí tức. Bao la đại địa, một mảnh màu nâu đỏ, phản phất bày khắp dị sắc, không, có một tia sinh cơ âm u đầy từ khí. Tại dạng này trong hoàn cảnh, mấy người cũng không cái gì nói chuyện, chỉ là từng tòa tháp phòng ngự mà xem xét, thuận tiện quen thuộc những thứ này tháp cao thao tác. Nửa giờ sau, 30 tòa tháp phòng ngự chỉ còn lại cuối cùng 3 tòa. Nhưng mà, đúng lúc này, dị biến lại sinh. La Thiên đang đi nhanh. Đột nhiên một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt bay lên trong lòng, nhường trái tim của hắn nắm chặt, con người đột nhiên dừng lại. Gặp nguy hiểm. La Thiên hét lớn một tiếng, bàng bạc hắc ma lửa cầm vang nổ đùng, cường đại xung kích từ thể nội quét tán, đem chưa phản ứng lại Lục Nguyên năm người xông đến bay ngược vài chục bước. Cơ hồ ngay tại Lục Nguyên bay ngược ra ngoài một khắc này, một trương mọc đầy răng nhọn miệng rộng từ dưới nền đất trồi ra, đột nhiên khẽ cắn, xâm bạch quang mang đốt người hai mắt. Đồng dạng miệng lớn không chỉ một tấm. Sau một khắc, La Thiên chỉ cảm thấy dưới chân bùn đất khẽ động, lập tức bông dương biến mềm, lói lói ra sắc bén xé mở không khí, bao trùm La Thiên hơn nửa người. Tại lục Miên năm người trong tầm mắt, một trương xo so trước đó tấm kia miệng lớn lớn hơn gần tới gấp đôi vỏ đen miệng lớn đột phá mặt đất, đem La Thiên hơn ngựa người nuốt vào. Miệng lớn bên trong, hai hàng răng nhọn giống như dao kiếm, tung tùng, tản mắt ra để cho người ta sợ hai bặt quang. Miệng lớn tốc độ nhanh đến kinh người, La Thiên còn chưa kịp né ra, liền phát hiện một mảnh bóng dâm từ đỉnh đầu bò ra, chính mình lại có thể đã bị miệng lớn toàn bộ nuốt vào, còn kém sau cùng kép lại. Câu vẽ mời 6 cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 492. Chương 35, nỗi băn khoăn thời gian đổi mới, 20121105 chương 35. Miệng lớn quăn mắt thấy miệng lớn hai hàng răng nhọn liền muốn chặt chẽ tấn vào, đỉnh đầu tia sáng càng ngày càng mờ, La Thiên lập tức giơ tay ra, chiến kiếm lập tức, trên thân kiếm ô mang di động, chú mắt hắc quang tương chiến kiếm nghiêm mật bao lấy, biến thành một cây lớn bằng cánh tay màu đen cây gậy, hai đầu đều đè vào miệng lớn trên dưới các, nhưng người sau miệng rộng không cách nào chân chính cách kín. Miệng lớn cảm thấy trong miệng dị vật, vách trong tổ chức một hồi lao nhanh co vào, điên cuồng run run, to lớn đại lực từ hai bên tuấn ra, áp bách tại chiến kiếm phía trên, nhường cái sau truyền ra răng rắc nứt văng, lập tức phải nát bấy. Bành. Miệng lớn cơ bắp run run sinh ra sức mạnh lớn đến kinh người. Cuối cùng, mấy giây sau đó, chiến kiếm kiếm chẹt để bẻ nát, trên dưới hai hàng răng nhọn gắt gao cắn vào cùng một chỗ, không, có một tia sáng bọ ra, La Thiên trước mắt một vùng tăm tối. Bên ngoài, bởi vì La Thiên phía trước đem Lục Nguyên năm người đẩy ra, mấy người tránh đi đến từ dưới đất tử vong tập kích, tụ tập cùng một chỗ, nhìn xem bốn phía bảy, tám đầu trần chủi trong không khí không ngừng vặn vẹo con Jun một dạng quái thú, công kích liên tục không ngừng mà phóng xuất ra, mục tiêu lớn bộ phận hướng luốt vào La Thiên đầu kia to nhất màu đen con Jun. Đáng chết, La Thiên bị đầu kia con Jun lớn nuốt mất, chúng ta phải đi cứu hắn. Nô cảm giác hai mắt bắn ra hai đạo có thể dung luyện sắt thép xích hồng thần quang, tại một đầu con jun màu đen vỏ ngoài bên trên lưu lại hai đầu đan sen bị bỏng vết tích, lộ ra bên trong màu hồng bộ phận cơ thịt, điên cuồng lúc ních, tái sinh tốc độ nhanh đáng sợ. Linh Hải Minh lao nhanh tụng niệm chú ngữ, màu xanh đậm phong nguyên tố ngưng kết thành mười mấy mặt gió báo chi thuần, vòng quanh năm người nhanh chóng chuyển động, mỗi một mặt phong thuần biên giới đều vô cùng sắc bén, cả công lỗ thủ, trong chớp mắt liền ngăn cản đến từ mấy cái con jun vài chục lần công kích, lại ở người phía sau trên thân lưu lại khắp sâu vết thương, màu vàng đất huyết dịch cuồng loạn hắt vây, rơi xuống đất, đem bùn đất ăn mòn ra vô số lỗ nhỏ. Đáng chết! Căn bản không vượt qua nổi. Lục Nguyên ngưng kết ra mấy đạo niệm lực lưỡi dao, đem một đầu con jun chém thành hai khúc, nhưng mà, cái sâu ngắt lời chỗ thịt mẩm điên cuồng phát sinh, trong nháy mắt khép lại, mọc ra răng nhọn, biến thành hai đầu, thế công càng thêm hung bạo. Năm người đều vô cùng lo lắng La Thiên An Uy, nhưng mà, bọn hắn bất đắc dĩ phát hiện mình công kích mãnh liệt ngoại trừ nhường con jun số lượng biến nhiều bên ngoài, cơ hồ không có tác dụng. Bất chấp hậu quả mà bộ phát công kích, năm người cũng không có biện pháp tiếp cận đầu kia cự hình con jun. Chít chít Đầu kia cự hình con Jun đột nhiên phát ra chói thai gào thét, thô to như thùng nước cơ thể điện cuồn quật quậy, ngay sau đó càng là giống cây roi một dạng rung sức quật mặt đất, rút ra từng cái sâu đậm vết lõm, một bộ vô cùng thống khổ dáng vẻ. Lục Nguyên mấy người liên nhau, kinh ngạc đồng thời trong mắt càng là hiện lên một tia ý mừng, thủ hạ công kích càng thêm cuồng bạo. Lục Nguyên, Ngô Cẩm Dác, Ninh Hải Minh ba người công kích cùng một chỗ tấn công về phía một đầu con Jun, trong nháy mắt đem đầu kia con Jun đánh thành đầy trời mảnh vụn, cũng không còn cách nào khôi phục, cũng không có đầy đủ năng lượng chuyển hóa thành gỡ nhỏ con Jun, triệt để tử vong. Đông loại tử vong chọc giận con dư lại con Jun, tung mạnh va chạm, lại bị biến thành siêu cấp tên cơ bắp vương đỉnh cùng với âm ảnh thích khách Lâm thành từng cái nát lại. Cự hình con Jun rẽ rượi một hồi, cuối cùng bành một tiếng nổ tung, đầu nổ thành vô số mảnh vụn, Mạn Thiên Phi Vũ, bốn phía phun ra huyết dịch đem mặt đất ăn mòn ra vô số hang động. Đây trời phun ra thịt nát cùng trong máu, một bóng người vừa nhảy ra, kèm theo mấy trăm đạo kiếm khí sắc bén chảy ra, trong nháy mắt đem một đầu bên cạnh con Jun cắt chém thành vô số vết cắt chỉnh tề khối vụn. Nước sóng trảm, quát khẽ một tiếng, La Thiên giơ lên trong tay cơ hồ màu đen trong suốt trường kiếm hung hăng chém xuống, thể nội bàng bàng hắc ám ma lực tuôn ra. chuyển hóa thành mấy chục đạo ba động kiếm mang hiện lên hình quạt công, ra, đem bốn cái con jun cắt thành mảnh vụn. Chân vừa mới rơi xuống đất, La Thiên mấy hơi thở liền lần nữa chém ra một cái nước sóng trạm, lần nữa xé nát hai đầu con jun. Lúc nguyên mấy người áp lực giảm nhiều, cùng nhau phát lực, đem còn dư lại mấy cái con jun xé nát. Mấy người công kích cũng là đông đúc hình, như phong bạo, một đám con jun liền hóa thành vô số nhỏ vụn khối thịt phun ra. Con jun thể tích thực sự quá lớn, tan vỡ khối thịt cùng huyết tương hóa thành đậy trời mưa to, ước chừng qua 1 phút mới hoàn toàn hạ xuống. Bây giờ, sáu người mặt đất dưới chân đã bị ăn mòn phải lõm xuống tiếp gần nửa mét, gập gần đều là lớn chừng bàn tay thì nát. Huyết Vũ tiêu tan, La Thiên bên thai truyền đến khoa trương tiếng cười to, càng La Lục Nguyên mấy người đột nhiên chẳng biết tại sao cùng một chỗ cười vang đứng lên, một bên cười còn vừa chỉ chính mình, nô cảm giác cười khoa trương nhất, liền nước mắt tràn ra. Tối đầu xem xét, La Thiên mặt của lập tức đỏ lên, từng trận khô nóng phun lên hai gò má. Nguyên Lai, like, y phục trên người hắn cơ hồ toàn bộ bị con giun huyết dịch tan mòn đi, từng cái lỗ thủng lớn xuất hiện, lộ ra màu vàng nhạt làn da, liền bộ vị trọng yếu đều lộ ra tới một nửa. Ta nói tại sao cảm thấy lạnh siêu siêu sáu? Gió thổi tợ tợ lạnh chính là chỗ này loại cảm giác sao sáu? Ý niệm cổ quái xông lên đầu. Nhưng mà, làm La Thiên ngẩng đầu thời điểm, biểu hiện trên mặt đột nhiên thay biến, lấy cực kỳ phương thức quỷ dị xoắn xuýt cùng một chỗ, mấy giây sau đó, đồng dạng buộc phát ra tiếng cười, che bụng cười to. Nguy lai, like, Lục Nguyên mấy người đang chế giễu La Thiên thời điểm, lại không có nghĩ đến bọn hắn mặc dù đứng khá xa, nhưng lại bị con jun phun ra đi ra ngoài huyết dịch lan đến gần, quần áo trên người cũng không còn lại bao nhiêu mười tám. Sáu cái áo jacket quần banh đại nam nhân lẫn nhau chế giễu một hồi, lập tức ý thức được chính mình mấy người bộ dáng này có cái gì rất không đúng, từng cái chột dạ tra xét bốn phía, có phát hiện không nhân chi phía sau lập tức lòng bàn chân bôi dở. Dùng tốc độ bình sinh nhanh nhất chạy đến gần nhất một tòa tháp phòng ngự bên trong, bắt đầu hợp lưu hợp sức nghĩ biện pháp giải quyết cái này lúng túng vấn đề 6. Thế là, mấy phút sau, một nhóm 6 người trên thân đều xuất hiện một tầng giông chiến giáp đồ vật. "Uy, ta nói, chúng ta vẫn là mau chóng trở về trụ sở A6." Khục khụ, dạng này thật sự là sáu. Vạn nhất bị khác săn đoàn nhìn thấy, về sau chúng ta săn đoàn tiểu ra tên sáu. Lục Nguyên cùng một tiểu cô nương một dạng bất an nhìn đông nhìn tây, chỉ sợ có người lúc này đi qua từ nơi này. Bốn người khác đồng dạng toàn thân không thoải mái dễ chịu, nghe xong lời này vội vàng gà con mộ tóc một dạng không ngừng gật đầu. trong mắt đều là hỗ hoàng. Lô cảm giác gặp La Thiên biểu lộ không đúng, trong mắt lấp loè dãy rủa tia sáng, không hiểu vấn đạo, "La Thiên, ngươi thế nào?" La Thiên tâm bên trong dãy rủa một hồi, cắn răng một cái, nói, "Các ngươi đi về trước đi, ta cảm thấy lần này tập kích không tầm thường, có cái gì rất không đúng, ta muốn lưu tại nơi này xem, nhìn có thể hay không tìm ra đầu mối gì." "Không tầm thường." Linh Hải Minh con ngươi đột nhiên nưng lại, thần sắc trở nên vô cùng trịnh trọng, "Ý của ngươi là những thứ này con run một dạng biến dị thú có thể là có người cố ý thả ra?" "Ừm." Nghe được Ninh Hải Minh câu nói này, Vương Đỉnh mấy người trong mắt lập tức nổi bắn ra sát khí, khí thế hùng hổ. La Thiên giở khóc giở cười khoát tay liếc liếc, giải thích nói, Ninh đại ca, ngươi muốn lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ a, ta không phải là ý tứ kia. Kỳ thực, ngay mới vừa rồi ta bị đầu kia con jun lớn nuốt vào đi sau đó, ta phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Đầu kia con jun lớn hiện ra khí tức chừng cấp 4 đỉnh phong khoảng cách cấp 5 cũng là trên lệch nửa bước, chính diện chiến đấu La Thiên muốn thủ thắng cũng muốn phí rất lớn một phen công phu. Vừa rồi có thể dùng ngắn như vậy thời gian đánh bại con jun lớn mặc dù cũng có cái sau đứa đần đem La Thiên nuốt vào bụng nguyên nhân, nhưng mà Càng nhiều hơn chính là, La Thiên cảm giác hẳn là nó bị thương. Hơi nặng thương. "Mẹ, ngươi nói như vậy, ta cũng cảm giác những cái kia con jun đối với chúng ta phát động công kích thời điểm có chút cổ quài sáu." Nghe vậy, Lâm Thành sờ lên cằm, suy tư nói, "Bọn chúng tại có phát hiện không biện pháp một hơi xử lý chúng ta sau đó, tựa hồ muốn lập tức rút lui sáu." Nghe La Thiên tiểu nói này, chính xác rất có thể bọn chúng có thương tích trong người, muốn tìm địa phương tu dưỡng. Mấy người thương lượng vài phút, trải qua vô cùng kịch liệt tư tưởng giãy rủa sau đó, Lục Nguyên bốn người rốt cục vẫn là quyết định đi trước trở về trụ sở 6. Dù sao cũng không chắc chắn có thể đủ tìm được manh mối so sánh, vẫn là mặt núi trọng yếu hơn 6. Bất quá, Lâm Thành ngược lại là lựa chọn cùng La Thiên đồng hành. Bất quá, La Thiên âm thầm cảm thấy quyết định này cùng y phục trên người hắn hoàn hảo trình độ cao nhất là tỉ mỉ tương quan 6. Đưa mắt nhìn Lục Nguyên mấy người rời đi, La Thiên đối với Lâm Thành nói, ta từ đầu kia con jun lớn thể nội cảm thấy năng lượng kỳ dị vết tích, đây là của ngươi chuyên nghiệp lĩnh vực, liền giao cho ngươi. La Thiên căn cứ chính mình lưu lại ký ức, từ đây đất khối thịt bên trong tìm ra mười mấy khối thể tích lớn nhất, ném cho Lâm Thành, sau đó lại một lần rút vào trong tháp, cải tiến trên người mình màu đen bản giáp. Sau mười mấy phút, La Thiên bên thai truyền đến Lâm Thành kêu gọi, liền ngừng đối với bản giáp cải tạo. Bây giờ, trên thân nguyên lai like đen xỉ một mảnh cơ hồ nhìn không ra hình dáng gì, đồ vật cuối cùng có thể nhìn ra bản giáp đại khái được danh. Bừa bãi chiến trường bên cạnh, Lâm Thành một mặt nghiêm túc, trong mắt lấp loé tinh mang, không hiểu quang mang chớp động. Ra kết luận, Lâm Thành trong giọng nói mang theo nhàn nhạt quái dị, là zombie năng lượng vết tích. Zombie là một loại vô cùng cổ quái đồ chơi, liền trong đó nguyên tố tính chất zombie, năng lượng của nó bên trong cũng mang theo vô cùng nhạt tự vong khí tức, có thể ăn mòn sinh linh. Zombie. La Thiên nhíu mày, Đáp án này trong lòng mình có được trước, nhưng mà chân chính nhận được xác nhận vẫn còn có chút kinh ngạc. Gặp thành phụ cận biến dị thú rất ít, cơ hồ không có. Có lẽ là bởi vì ở đây đậm đà sinh linh khí tương hấp dẫn vô số zombie, khiến cho một khối này khu vực trở thành zombie địa bàn, ngày thường khó gặp biến dị thú bóng dáng, dù cho có cũng không dám lộ đầu, vừa ló đầu cũng sẽ bị vô số zombie nhào lên, sẽ thành nắp bẫy. Nhưng mà, bây giờ lại có lập tức bước vào cấp 5 biến dị thú dám chui ra ngoài. Hơn nữa, còn tại sao khi bị thương đánh bạc thức ở góc bên cạnh thành bên cạnh hướng nhân loại phát động công kích? Bây giờ còn có thể truy tung đến những thứ này, con Jun lớn vận động quỹ tích sao?" La Thiên nhìn chằm chằm mặt đất, vấn đạo. "Ta là nói phía dưới." Lâm Thành đi đến cự hình con Jun lưu lại cái kia cực lớn hang động bên cạnh, một tia khói đen từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, thăm dò vào cái kia đen tối trong huy động, mấy phút sau, hắn đứng lên, chậm rãi lắc đầu, "Những thứ này con Jun không giống với thông thường con Jun, đi qua đường đi sẽ tự động tiêu thất, bây giờ đã không cách nào truy tung qua xa, không đến 2000m, không có tác dụng gì." Dạng này A6. Trầm ngâm chốc lát, La Thiên lộ ra cười khổ, "Tính toán, tất nhiên dạng này, chúng ta cũng trở về đi." La Thiên có loại phi thường kỳ diệu cảm giác, những thứ này con Jun cùng buổi trưa hôm nay đột nhiên trong nội tâm huyết lai chiều cảm ứng có cực lớn liên hệ, phía sau tất nhiên có dấu chuyện cực kỳ trọng yếu. Đáng tiếc, bây giờ lại căn bản là không có cách truy tung, đầu này đầu mối trọng yếu cũng liền như thế cắt đứt. Đều mang tâm tư, hai người trở mặc thông qua một tòa tháp phòng ngự trở lại gốc thành nội, bước nhanh hướng trụ sở trở về. Ân, đi đến nửa đường, La Thiên đột nhiên chỉ trệ, dừng bước lại, làm ra lắng nghe động tác. Thế nào? Lâm Thành xoay người hỏi thăm. Ngươi và Lục đoàn trưởng bọn hắn nói một câu, ta có chút sự tình, hôm nay có thể không trở về chỗ ở. không cần lo lắng cho ta." La Thiên gãi gãi đầu, lại không có giảng giải cái gì, chỉ là lộ ra xin lỗi đủ cười, đơn giản nói vài câu. Lâm Thành trong mắt lộc cộc nhất chuyện, lộ ra tâm linh thần hội nụ cười khô bị, lông mày một đứng thẳng, cười qué dị nói, "Hắc hắc, không cần nhiều lời, đại gia trong lòng đều hiểu. Ngươi yên tâm đi tốt, chúng ta sẽ vì ngươi giữ bí mật, không để giao đội trưởng biết đến." Hắc hắc sáu. Lời nói chưa dứt ầm, Lâm Thành phản phất dự liệu được La Thiên phản ứng, nhanh như chớp chạy không thấy, lưu lại một chuỗi hèn bọn tiếng cười. Câu vé mời, cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 493. chương 36, chỉ có tất biết đến tận thế thời gian đổi mới, 2012 10 11 06 chương 36, chỉ có tất biết đến tận thế cùng Triệu Minh Nghiên gặp gỡ trốn là một cái không lớn khoảng chường, ngày xưa dùng làm thị dân buổi tối nghỉ nơi nơi trốn bây giờ bị sum xuê thực vật chiếm hơn nửa khu vực, ở giữa càng là tô điểm có lắm ta lắm tấm thanh lịch loạn quý hoa dại, từ một phương diện khắc giảng, đứng là một hẹn hò rất tốt cho nếu như tới chỉ có Triệu Minh Nghiên một cái lời nói xấu. Không sai, tới không chỉ Triệu Minh Nghiên một người, chuẩn xác mà nói, là ba cái, ngoài ra còn có hai cái là thiết biết, theo thứ tự là băng nữ Mộc Linh cùng với thần côn Lâm Ngọc Phong. Kỳ quái là La Thiên Thế mà cảm thấy đến từ mục không đích nhàn nhạt gì. Cái kia sợi địch khí vô cùng đậm bạc, lóe lên một cái rồi biến mất, khó mà phát giác, nhưng trùng hợp bị La Thiên bắt được, nhường hắn vô cùng không hiểu, chính mình lúc nào từng đắc tội nữ nhân này. Ngược lại là Lâm Ngọc Phong, một bộ cười tủm tỉm bộ dáng rất dễ nói chuyện, biểu hiện cực kỳ ôn hòa. Triệu Mỹ Nghiên hôm nay ăn mặc có điểm đặc sắc, tiểu dáng phục cổ, đem toàn thân bọc cực kỳ chặt chẽ, cả ngón tay đều cơ hồ không nhìn thấy. Bộ quần áo này, cổ áo cực cao, và áo mà lôi ra nửa mét, chỉnh thể lấy thiên y y lam làm nền sắc, vàng bạc đường vân quấn quanh, vận xuất thần bí tinh hà đồ án, nhìn sơ qua cực kỳ thanh nhã. kỹ thực để lộ ra cao quý hoa lệ khí tức. Triệu tỷ, hôm nay quần áo rất xinh đẹp." La Thiên nhãn tỉnh sáng lên, giơ ngón tay cái lên tán dương. "Triệu Mỹ Nghiên nghe vậy, tiểu mỹ nở nụ cười, sáng giọng, "Đương nhiên, tinh linh giới xuất phẩm, đẹp cùng." "Đúng, đệ đệ, một ngày không gặp, nói ngọt không y ta, rỗ cô bé bạn lính càng lời hại đâu. Cao vút sẽ không cũng là dạng này bị ngươi lừa gạt tới tay a." Nói một chút, nàng lại còn lộ ra gen tuông 10 phần bộ dáng, nhượng La Thiên tê cả da đầu, cười ngượng ngùng không thôi. Khu khu Mộc Linh nhìn không được, trọng trọng ho khan vài tiếng, đánh gãy hai người, Lâm Ngọc Phong lại tại một bên cười xấu xa. Xem cái vui, La Thiên bị hai người làm cho có chút xấu hổ, sửa sang lại suy nghĩ, Vân đạo, Triệu tỷ, ngươi để cho ta tới, có chuyện gì không? Triệu Mỹ Nghiên mắt trợn trắng lên, lập tức lại giả ra bi thương biểu lộ, như thế nào? Không, có chuyện thì không thể gọi ngươi. Chỉ là một ngày, tỷ tỷ ta tại trong lòng ngươi địa vị liền xuống xuống đến loại này có cũng được không có cũng được trình độ sao sáu? La Thiên bất lực cười khổ, tốt, ta đồ hàng, ta nhận sai, ta khiểm điểm. Triệu tỷ ngươi cũng không cần trêu cả ta. Mục Linh cuối cùng không thể chịu đựng được. Tiến lên một bước, ngăn trở Triệu Mỹ Nghiên nửa người, dùng âm thanh trong trẻo lạnh lùng nói: "Nữ Tôn đại nhân muốn cho ngươi gia nhập vào chúng ta Nữ Tôn hộ vệ, nhưng mà thành lập mới bắt đầu, chúng ta chín người liền nhất trí quyết định chỉ lưu lại chín cái vị trí, không giảm một người, cũng không tăng một người. Nhưng nhìn tại Nữ Tôn đại nhân trên mặt vui, chúng ta phá lệ để cho ngươi gia nhập vào, bất quá, trước đó, ngươi nhất thiết phải chứng minh tư cách của mình thông qua từ chúng ta chín người thiết trí khảo nghiệm." Nghe xong mục không đích lời nói, La Thiên trầm mặc mấy giây, trong mắt đột nhiên lẫm quang bạo khởi, nhếch miệng lên cười lạnh, lửa giận trong lòng hừng hực. Hắn lông mày nhíu lại, đang muốn châm chọc vài câu. Đột nhiên trông thấy Triệu Mỹ Nghiên cái kia ánh mắt đung đưa phập phồng sóng động, trong đó tràn đầy khẩn cầu, thậm chí mơ hồ có loại cầu thần ý vị, cái kia vẻ đau thương ánh mắt nhượng La Thiên trong lòng run lên bần bật, đem chưa mở miệng mà nói nuốt trở về, chỉ là không vui lạnh rên một tiếng, trong mắt vẻ lạnh lùng sâu hơn. Mộc Linh tiểu thư, còn có khác 8 tên nữ tôn hộ vệ các vị La Thiên ánh mắt tại ba người ở giữa liếc nhìn mấy vòng, cuối cùng quyết định, âm thanh lạnh lùng nói, đại khái các ngươi đều nghĩ sai rồi, một việc ta cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới gia nhập vào các ngươi kia cái gì nữ tôn hộ vệ. Trước đó không có, bây giờ không có, về sau lại càng không có. Đương nhiên Liên quan tới Triệu tỷ an toàn, ta tự nhiên sẽ dùng phương thức của chính ta đi thủ hộ. Triệu tỷ, yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi." Thở một ngụm, La Thiên nhìn thẳng tấn chặt môi Triệu Minh Nghiên, nhẹ lời an ủi. Cái sau hai mắt sương ngủ, phảng phất muốn tràn ra thủy động dạng, chấm nõn trên gương mặt hiện ra hai đoàn đường đỏ. Hư hư Mộc Linh trên mặt hiện ra thần sắc khinh thường, thể nội huyền cấp sơ giai khí tức dục dịch, lại bị Lâm Ngọc Phong ngăn cản, liền cười lạnh vài tiếng, không nói thêm gì, không quá đối hướng La Thiên trong ánh mắt lén ý càng lớn. Ngươi ngăn cản ta xong rồi cái gì? Lâm Ngọc Phong bên hai, mục không đích trầm thanh vang lên, tràn đầy không vui, mơ hồ Có chút giận ý Lâm Ngọc Phong bất đắc dĩ đáp: "Ngươi cần gì phải làm như vậy đâu? Ta biết các ngươi đối với đại nhân phát sinh biến hóa vô cùng bất an, nhưng mà, xảy ra loại sự tình này, các ngươi còn rằng này, không cảm thấy đối với đại nhân quá tàn nhẫn sao? Dù sao, các ngươi không nên quên, 6 tháng phía trước, đại nhân bất quá cũng chính là một cái không đến 30 tuổi nữ nhân bình thường, a ba Lâm Ngọc Phong mà nói thoáng như đương đầu một tia chớp, đem nàng chấn động đến mức hoa mắt váng đầu, cái trán thấm ra chi tiết mồ hôi, con ngươi phóng đại, hai mắt vô thần. Đúng vậy a, chính mình lúc nào quên đi nữ tôn đại nhân số tuổi thực sự Lúc nào tự do phóng khoáng như thế đem yêu cầu của mình áp đặt tại nữ tôn trên người người lớn, đem nàng ép tới không thở nổi. Lúc nào có thể tàn nhẫn mà không nhìn những cái kia khắc sâu đau đớn, đợi mạnh vì nàng đem hoa lệ ngoại bảo phụ thêm, xem như không có phát sinh gì cả. 6. Càng nghĩ, Mục Linh càng là tự trách, trong hai mắt đều là buổi rối, cuối cùng tích lũy thành nước mắt, cuồn cuộn xuống. Triệu Băng, ngươi thế nào? Mục Linh đột nhiên biến hóa nhường mấy người một hồi kinh ngạc, Triệu Mỹ Nghiên một cái nâng lên lung lay sắp đổ nàng, liên thanh hỏi thăm, trong giọng nói tràn đầy lo nghĩ cùng kinh hoàng. Nhưng mà Cái này ăn đuổi nữ khí lại làm cho cái sau càng thêm tự trách, một bên hung hăng lắc đầu, nóng bỏng nước mắt sẹt qua trắng non gương mặt, rướn nhẹ trước ngực một mảnh lớn quần áo. Ngay tại La Thiên không nghĩ ra lời nói lúc, Lâm Ngọc Phong đi tới, đem hắn lôi đi, đem không gian lưu cho hai nữ nhân. "Vô cùng xin lỗi, La Thiên, bởi vì nội bộ một chút nguyên nhân, chúng ta chín người cái ở giữa sinh ra một chút bất đồng, cho nên xấu." Lâm Ngọc Phong đột nhiên hướng La Thiên khom người một cái thật sâu, thần thái thành khẩn xin lỗi, "Lần nữa, ta hy vọng có thể đại biểu chúng ta chín người cái hướng ngươi biểu thị chân thành nhất xin lỗi. Hy vọng ngươi có thể độ tha thứ, không muốn trách cứ Mục Linh." Nàng kí thực, ai, nói như thế nào đây? Kí thực, chúng ta trên cái, hoặc có lẽ là toàn bộ gốc thành thậm chí toàn bộ thiên hạ đế quốc sinh hoạt, cũng không giống ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy sáu. Không nên quên, chúng ta bây giờ sinh hoạt là chân chính tận thế a. Lâm Ngọc Phong đột nhiên nói ra nhượng La Tiên kinh ngạc không thôi mà nói, nhường cái sau có chút không biết làm thế nào. Mặc dù mới tới gốc thành một hai ngày, bất quá La Tiên đối với gốc thành ấn tượng chính là hy vọng cuối cùng nhân loại, là một tòa không rơi chi thành. Bất kể là hơn một vạn người cường đại tháp phòng ngự, vẫn là cái kia liên miên trên trăm ngàn mét màu xanh đen tường vây, hay là gốc thành thành nội tạn mắt ra văn minh khí tức, đều nhượng La Thiên đối với gốc thành sinh ra lòng tin cực lớn, thậm chí là tín ngưỡng. Nhưng mà, lúc này mới lũ đầu tín ngưỡng cứ như vậy tại Lâm Ngọc Phong mở ra không đầu không đuôi lời nói bên trong triệt để sổ đổ. La Thiên muốn phản bác, nhưng mà cái sau chỉnh trọng biểu lộ nhượng hắn không lời nào để nói. Hắn có thể đủ tin tưởng cảm thấy, Lâm Ngọc Phong thực sự nói thật, tàn cốc đến có thể làm cho người điên rơi lời nói thật. Tân thế A6. Giờ khắc này, La Thiên mới chính thức bắt đầu nhìn thẳng vào hai cái này đơn giản chữ Hán. Vô cùng đơn giản hai chữ, ẩn chứa trong đó là bao nhiêu tuyệt vọng a. Đột nhiên, La Thiên nhớ tới ngày đó linh hồn lý thể thời điểm mắt thấy cái kia liên miên không dứt pho thiên cái địa màu đen nước bùn sáu. Lúc đó vẫn không cảm giác được phải, bây giờ nghĩ lại, mỗi một điểm bùn đen cũng là một cái thuốc thít gạo thét sinh mệnh a. Lâm Ngọc Phong phảng phất dự liệu được La Thiên phản ứng, không nói thêm gì nữa, chỉ là trọng trọng vỗ vỗ La Thiên bà vai, chậm rãi nói, nếu như ngươi thật sự muốn biết tình hình thực tế mà nói, tới tìm ta à, cho tiện gặp gặp một lần vài người khác, đại gia nhận thức một chút. Kỳ thực, bọn hắn cũng không có tận lực ghim ngươi ý tứ, chỉ là sáu. Tính toán, không nói, La Thiên, hy vọng ngươi có thể đủ nhớ kỹ câu nói này. Sống đến bây giờ người, cũng là chân chính, người đáng thương. Nói chuyện, Lâm Ngọc Phong tự giễu nở nụ cười, than nhẹ vài tiếng, tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi xuống, cẩn thận hiệt tiếp theo đóa hoa dại, đặt ở dưới chóp núi tinh tế người người, cảm thụ được sinh mạng phi tức, lộ ra ôn nhuận nụ cười, làm cho lòng người lộn. La Thiên sắc mặt âm tình biến ảo, đứng lặng lặng, bờ môi mím chặt, kíp mắt lại, tinh mang lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Đệ đệ. Đột nhiên, Triệu Minh Nghiên kêu gọi vang lên, nàng kéo Mục Linh chậm rãi đi tới, hai cái đại mỹ nữ đi song song, trên mặt tường đỏ kéo dài đến trắng như tuyết cổ, ánh mắt mơ ngủ, rõ ràng là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Lạc Thiên ánh mắt nghi hoặc bên trong, Triệu Minh Nghiên đem Mộc Linh đẩy lên phía trước, cái sau cắn chặt môi anh nào, hướng Lạc Thiên liêm nhậm thi lễ, giọng chân thành xin lỗi. Nghe xong Lâm Ngọc Phong mà nói sau đó, Lạc Thiên nộ khí liền tiêu không sai biệt lắm, bây giờ Mộc Linh tất nhiên nói xin lỗi, chuyện này coi như như thế đi qua, không cần thiết lại để lên. "Uy, Triệu tỷ, ngươi để cho ta tới rốt cuộc là nguyên nhân gì?" Lạc Thiên nhìn thẳng cái sau hai mắt, phát hiện nàng lại có chút né tránh, lộ ra mấy phần ngượng ngùng, xấu hổ bất an bộ dáng, cái này tư thái nhượng Lạc Thiên có chút không bình tĩnh. "Đông đông đông." Ngay tại Triệu Minh Nghiên muốn mở miệng lúc, Nặng nghe lại rõ ràng tiếng trung tại mấy người vang lên bên tai, cảnh báo hủy giải, zombie tiến công. Từ hôm nay rạng sáng bắt đầu, zombie dày vào đến hơn 6h mới ngừng, nhưng mà, qua không đến 6 giờ, zombie liền lại một lần nữa phát khởi tiến công, như thủy triều điên cuồng ập tới. Đi tới gốc thành không đến một ngày, La Thiên đã đã trải qua hai lần zombie công thành. Từ đó, hắn mới chính thức minh bạch, cái gọi là thiên hạ đế quốc cuối cùng năm tên nhân loại cỡ lớn căn cứ một trong ý vị như thế nào. Triệu Minh Nghiên thật vất vả lấy dũng khí muốn nói, gặp như thế đánh đánh gãy, dũng khí trong nháy mắt hoàn toàn tiết lộ, nuốt trở vào. Ân La Thiên Nghiên khuôn mặt, phát hiện Triệu Minh Nghiên thần thái có điểm quái dị, trong lòng có chút để ý không có, không, có gì sáu. Cái xóc như nước trong hai con ngươi sẹt qua một tia khó mà phát giác xấu hổ, chợt dạ quay sang, "Ơ, Tống đạo." Lâm Ngọc Phong ho nhẹ vài tiếng, "Những cái kia đang chết đổ chơi lại tới, chúng ta vẫn là qua xem một chút đi." Đây là một câu vô cùng thông thường lời nói, nhưng mà, Đại khái là vừa mới nghe xong Lâm Ngọc Phong lần kia không đầu không đuôi ngôn nhân, La Thiên luôn cảm thấy trong những lời này che giấu đậm đến tan không ra bí thường. Triệu Minh Nghiên âm thầm xuống quyết định gì đó, khôi phục bình thường, đối với La Thiên nói, Để để ngươi nên gặp qua tòa kiệu cao nhất nhạc viên chi thấp đi." Nhận được La Thiên Câu trả lời khẳng định, nàng tự hào cười lên, "Bất quá, ngươi chắc chắn chưa từng gặp qua Trần Thế Nhạc Viên hệ thống phòng ngự phát sinh tác dụng thời điểm cảnh tượng. Như thế nào, có muốn hay không tới xem một chút?" Phía trước nghe cái kia cùng nhiệt họ Lý Nam tử giảng thuật nhạc viên chi thấp lúc, La Thiên liền phi thường tò mò, bây giờ lòng hiếu kỳ của hắn lập tức bị Triệu Minh Nghiên kích thích ra, suy nghĩ ngược lại săn đoản khu vực phòng ngự khoảng cách nhạc viên chi thấp cũng không phải quá xa, liền quyết định đi theo ba người cùng đi, kiến thức một fan bị mười mấy vạn gốc thành truyền thừa giả ca tụng tán dương Trần Thế Nhạc Viên chân diện ngũ. Câu vé 13 cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 494. Chương 37, tháng lợi quân mỗ thời gian đổi mới, 2012 10107 chương 37, tháng lợi quân mỗ triệu tỷ, đây mới là giọng bị đại quân tấn công chủ yếu phương hướng sao? Đứng tại đầu tường, La Thiên thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Triệu Minh Nghiên nhiên lặng gật đầu, mấy người bọn họ đều có thể minh bạch La Thiên tâm tình vào giờ khắc này. Bởi vì, bọn hắn tại lần thứ nhất nhìn thấy trường hợp như vậy thời điểm cùng La Thiên không sai biệt lắm, thậm chí càng không chịu nổi. Trong tầm mắt, lớn như vậy bên trên bình nguyên, không có gì cao lớn che chắn vật, liếc nhìn lại Toàn bộ đều là zombie, hơn triệu zombie. Bọn chúng giống như âu chọc thủy triều, từ đường chân trời phía dưới tuôn ra, gào thét, gầm thét, nhất định chính là trong truyền thuyết thần thoại thượng đế khai ra diệt thế hồng thủy, cuốn lên thao thiên cự lãng, đem con đường phía trước hết thảy sự vật cuốn vào dòng lũ bên trong, xé thành nát bấy, hủy diệt hầu như không còn. Đồng thời, zombie chủng loại nhiều cũng vượt qua La Thiên tưởng tượng, đại lượng từ đó đến giờ chưa từng thấy qua zombie xuất hiện ở zombie trong đại quân, tụ tập thành từng cái tiểu tập đoàn, phát ra trầm muộn gầm nhẹ, tướng nhạc viên chi tháp khởi sướng tiến công. Trong đó, La dễ thấy nhất cho La Thiên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt nhất là ba loại zombie. Thứ nhất, là một loại siêu cự hình zombie, vành quân độ cao tại 30m trở lên, cánh tay đều xò so la thiên hung cằn thô. Loại này bị Triệu Minh Nghiên các nàng gọi chiến xa thi zombie, cứ việc tốc độ rất chậm, nhưng mà công kích và phòng ngự cũng là siêu nhất lưu, cho dù là hoàng cấp cường giả cũng nhất thiết phải sử dụng đại chiêu mới có thể đối với nó sinh ra tổn thương. Giống như tên của nó, những thứ này chiến xa thi xuất hiện, đối với gốc thành tưởng vây cùng tháp phòng ngự hệ thống là một cái cực lớn kiêu chiến. Loại thứ hai, tên là đạn đạc thi. Những vật này cùng Diêu Đình Đình gọi tới tinh linh bợ lật tọa sẽ không sai biệt lắm. Cơ thể chẳng kiện, một cây lớn ống pháo từ cổ sống bên trong tách ra, kéo dài trên đầu vừa mới 2m những thứ này ống pháo toàn thân sắt màu đen, phía trên quấn quanh lấy dây đặc thịt hành, dữ tợn đáng sợ. Đông dạng, đàn đạo thi dị hóa xuất hiện cũng là vì đối phó gốc thành tựu thành cùng pháp phòng ngự hệ thống. Loại thứ 3, nổ trung thi. Loại zombie này dáng dấp lại cao lại béo, thân thể và vạc nước một dạng tổng thể, thật cao nhô ra vỏ ngoài bên trên hiện ra màu tím đen, ẩn ẩn có thể trông thấy to béo trong bụng nộn nhạo đậm đặc tương dịch đó là tương tự với dầu nhiên liệu lại cực không ổn định một khi cùng không khí diện tích lớn tiếp xúc thì sẽ nổ thiêu đốt đặc tù vật chất. Cái này ba loại zombie cũng là tháng này xuất hiện. Rất rõ ràng, bọn chúng cũng là do bị đại quân sau lưng trí tuệ thi vì công phá gốc thành mà sử dụng phương pháp đặc thù dị hóa chế tạo đi ra ngoài binh khí sinh vật. Trừ cái đó ra, La Thiên còn nhìn thấy có thể cự ly ngắn lấp đi con rơi thì, hình như tam giác long tiên giáp thì, so người lùn còn muốn nhỏ nhưng mà toàn thân mọc đầy bén nhọn điên cuồng phun ra cốt thứ đâm nọ thì, am hiểu đạo hàng quật thủ khai quật thi 6. Mỗi nhìn thấy một loại mới zombie, La Thiên tâm liền trầm trọng một phần, năm ngón cầm chặt, huyết dịch trong cơ thể hoa hoa tác hưởng, đánh thẳng vào lòng lục. Nhưng hắn có loại lên tiếng thét dài đem buồn bực trong lòng chi khí toàn bộ phun ra ngoài xúc động. Dù cho không có từng xem qua phương diện quân sự đồ vật, La Thiên cũng có thể thấy rõ, những thứ này mới nhất xuất hiện zombie mỗi một loại cũng là đánh hạ gốc thành ma sống, bọn chúng cũng là binh khí sinh vật, trí tuệ zombie chế tạo để mà tàn sát loài người tản nhận khí cụ. Lúc này, La Thiên đột nhiên nghĩ tới hôm nay dạng sáng chính mình cùng với núi tuyết săn đoàn mười mấy người có thể tùy ý tàn sát zombie là biết bao may mắn xấu. Như không phải những cái kia zombie bất quá là phế liệu, nhỏ yếu nhất một nhóm, chỉ dựa vào núi tuyết săn đoàn mười mấy vớ va vớ vẩn, đừng nói nữa chú diệt, ai truy sát hai còn không chắc đâu. Zombie đại quân vẫn là trước sau như một quân kỷ nghiêm minh tiến tới có thứ tự, tuần hoàn theo không rõ chiến pháp chiến thuật, trước hết nhất đến là phòng ngự tốc độ công kích tương đối tổng hợp zombie binh chủng, kỳ thực cũng chính là phá hủy. Tháp phòng ngự hệ thống cho thấy tuyệt thế uy năng. Bởi vì là zombie tấn công ngay mặt phương hướng, cái này một mảnh tháp phòng ngự mật độ cực cao, tháp cao mọc lên như rừng, sắc bén ngọn tháp giống như sâm nghiêm tương trận, tản mát ra lẫm nhiên như thế, sát khí dày đặc. Trước hết nhất làm khó dễ là các vàng chi tháp cùng đầm lầy chi tháp một loại tổ hệ tháp phòng ngự. Chỉ thấy từng đả màu vàng nâu quang mang như dòng lũ giống như từ ngọn tháp trút xuống. Quan chú đến zombie đại quân tiên phong đất gai dưới chân bên trong. Sau một khắc, một cái hoàng hốt, cái kia cứng rắn màu nâu đỏ đại địa biến phải mềm mại đứng lên, tràn đầy kỳ lạ dính tính chất, xo so đầm lầy còn muốn sền sệt, còn muốn đáng sợ, trong nháy mắt đem lên vạn con zombie nuốt hết, ngay cả một cái pha cũng không có bước lên, cứ như vậy biến mất ở mặt đất, biến mất ở giữa thiên địa. Zombie đại quân vẫn như cũ điên cuồng xông vào, tấm đầu xông về phía trước, mà ngay sau đó nghênh đón bọn chúng là một hệ cùng với diễn sinh độc hệ một loại pháp phòng ngự. Ánh sáng màu vàng lưu sau đó, năng lượng màu xanh biết từ một chút pháp phòng ngự bên trong tuôn ra. diên hóa thành vô số như rắn độc vặn bẻo gai sắc dây leo, man e ater, kịch độc cả độc dược thậm chí là từng hàng quất roi liễu, bạo lưu cây. Những thực vật này tính công kích cực mạnh, ạt cũng tương đương lớn, trong nháy mắt chỉ nghe thấy liên miên chập trùng phốc phốc xủy cơ bắt tiếng vỡ vụn, lại là hết mấy vạn đầu pháo hôi dọm bị tại đại lượng thực vật điên cuồng công kích đến biến thành huyết nhục tạt bã, đem mặt đất màu sắc nhuộm càng thêm thâm trầm. Hỏa hệ, điện hệ, phong hệ, ai sờ sáu. Còn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái tháp phòng ngự đồng loạt phát động công kích, trong nháy mắt chỉ thấy tường vây phía trước giữa không trùng tỏa ra ánh sáng lung linh, các loại năng lượng hòa lẫn, gào thét gào thét bỗng ra một bức mỹ lệ hùng kỳ bức họa, một bức tử vong bức tranh. Quang mang này thực sự quá lóa mắt, đến mức La Tiên không thể nheo cặp mắt lại, lấy tay dựng một chòi hờ mát, ngăn trở những mắt cường quang. Cảm thấy tia sáng nghỉ, La Tiên không kịp chờ đợi hướng xuống nhìn lại, phát hiện vô biên vô tận zombie triều phảng vất bị cắn một ngụm bánh nướng, chật thiếu một hồi. Mà nhất kích, ít nhất cũng buộc hơi năm vạn zombie. La Tiên chợt cảm thấy cảm xúc bành trướng, kích động đến mặt đỏ dần, cơ thể run rẩy, hận không thể lao xuống cùng zombie đại chiến một trận. Nhưng mà, đối với cái này một màn, bất luận Triệu Minh Nghiên chờ phê phòng ngự. Vẫn là zombie đại quân sau lương trí tuệ zombie đều cực kỳ bình tĩnh, gần như không phản ứng, nhưng là thành thói quen. Công kích vẫn còn tiếp tục, xem như con chốt thí bảy zombie đã chết mất hơn phân nửa, trận chính chính thức công thành bắt đầu. Theo sát phá hủy zombie là tương tự với nhân loại binh chủng bên trong kỵ binh bảy zombie. Bọn chúng khởi sướng lao nhanh, thừa dịp tháp phòng ngự hai lần công kích ở giữa khe hở, dùng thân thể của mình hướng tháp phòng ngự phát động công kích. Loại này zombie không có đặc biệt xuất sát chỗ, duy nhất phương thức công kích dùng cơ thể va chạm. Một đoàn đông nghịt zombie đụng vào kiên cố tháp phòng ngự, chợt nhìn như kiến càng lệch đi. ngoại trừ trên thân tháp cho bụi bên ngoài cái tác dụng gì cũng không có, nhưng mà, làm La Thiên phát giác chịu đến đụng tháp phòng ngự công kích tần suất có chút hạ xuống thời điểm liền minh bạch trí tuệ zombie cũng không phải tại không công, nhất cử nhất động của bọn nó đều có đặc thù thẩm ý gốc thành tháp phòng ngự hệ thống sao lại lưu lại khủng lột như vậy thiếu sót. La Thiên mới phát giác lúc, liền phát hiện chật trội trong đám thi thể đột nhiên bước lên trên trăm tên cấu trang sinh vật luyện kim sinh vật, khối lỗi, cơ giáp các loại. Bọn chúng vừa xuất hiện, liền nâng cao vũ khí hướng xung quanh điên cuồng công kích, cắt cổ dạng một dạng đem thân thể bốn phía zombie thành phiến giết chết hủy diệt. Bất tri bất giác, chiến đấu kịch liệt đã qua nửa giờ. Ba loại tốc độ chậm rãi bảy giỏng bị đến dưới tường thành, tiến vào tháp phòng ngự phạm vi công kích, đồng thời, tháp phòng ngự cũng tiến vào công kích của bọn nó phàm vi. Trận đấu thảm liệt mà huyết tinh, mặc dù cũng là đi thẳng về thẳng không có cái gì âm nhu sức lực, lại nhượng La Thiên thấy nhiệt huyết sôi trào kích động không thôi, nếu như không phải Triệu Minh Nghiên ngăn cản hắn đều muốn xuống chém giết một hồi. "Đệ đệ, chú ý." Triệu Minh Nghiên nhắc nhở La Thiên, chờ giải quyết những thứ uy hiếp này cực lớn zombie, ngươi liền có thể xuống chiến đấu. "Nhớ kỹ phải chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó chúng ta xem có thể hay không tìm được một đầu trí tuệ zombie, đây chính là đại thu hoạch." Cho chuyện ở giữa. Chiến xa thi quân đoàn đón thấp phòng ngự điên cuồng công kích, lấy 1 phần 10 đánh đổi, xuất hiện ở tháp phòng ngự phía trước cách xa 100m chỗ, phát động công kích. Bọn chúng chợt gia tốc, đem đại địa giẫm đạp phải phát ra chấn động, như bị chọc giận đấu bò, nâng cao thùng nước lớn năm đẫm, đem tầng ngoài cùng tháp phòng ngự lệnh đến dị giáo văng rọi, tốc độ công kích rõ ràng đại giảm. Ngỡ cơ hội này, đạn đạo thi top 5 top 3 đến, bài xuất kỳ lạ trận hình, đem mọc ra móng nhọn hai tay thật sâu cắm vào mặt đất, đem chính mình cố định trụ, khí tức bàng bạc bắt đầu cuộn gọn, sau lưng ống pháo điều chỉnh vị trí, nhắm ngay tháp phòng ngự thân thấp trung ương bộ vị. Ông pháo bên ngoài thị thành trở nên đỏ như máu cơ hồ muốn nhỏ ra huyết, năng lượng kinh khủng tại trong ống pháo gọi ngưỡng. Đệ đệ mở to hai mắt, nhìn cẩn thận rồi. Triệu Minh Nghiên chậm chậm đi đến khẩn trương không dứt La Thiên bên cạnh, một cô ôn nhuận khí thế đem hắn bao phủ lại, nhường cái sau bình tĩnh trở lại. Tỷ tỷ kiêu ngạo nhất Trần Thế nhạc viên liền muốn xuất hiện. Xi xi xi ba. Một hồi dòng điện hưởng truyền thanh âm vang lên, tòa kia cao nhất nhạc viên chi tháp đột nhiên khởi động. Theo sát 18 tọa phó tháp cũng đồng thời khởi động, mượt mà thanh ngọc lộng lấy tại 19 tọa bên trong tháp cao lưu chuyển khởi động, một cỗ như xuân mưa giống như lặng yên không một tiếng động lại nhượng La Thiên trong nháy mắt toàn thân lông tóc dựng đứng, khí thế ẩm và hiện ra, đem 19 tọa nhạc viên chi tháp bao phủ tại bên trong. Trong thoáng chốc, La Thiên tựa hồ trông thấy một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới xuất hiện ở 19 tọa tháp cao phía trên, tỉ bản nửa che mặt, thể hiện ra một chút phong thái, nhường Tô Lậu phàm nhân cũng có thể thông qua cái này ti khe hở nhìn thấy cái thế giới này đúng. Đó là một cái thế ngoại đạo nguyên, tu tập trong nhân thế hết thảy hoàn mỹ là một thể tiến cảnh. Chỉ là đông dương thoáng nhìn, La Thiên trong nháy mắt sửng sốt, tim đập cơ hồ ngừng, không cách nào ngôn ngữ. Bất quá kỳ quái lạ, La Thiên mặc dù có thể cảm thấy thế giới kia vẻ đẹp, lại không cách nào miêu tả trong đó dù là một từ một hào. Sau đó thông qua triệu minh nghiên giảng giải, La Thiên mới hiểu rõ, Chân Thế Nhạc Viên vốn là ngắt lấy chúng quanh cảm xúc mà hình thành vật hư ảo, nó không có cố định hình thái, nói chính xác hơn, trong lòng mỗi người đều có một cái Chân Thế Nhạc Viên. Theo lý thuyết, La Thiên thấy, kỳ thực chính là hắn trong lòng khát vọng thế ngoại đảo nguyên tư thái, mà đối với zombie tới nói, Chân Thế Nhạc Viên chính là chân chính địa ngục. Không có bất kỳ cái gì quang ảnh lưu truyền. thậm chí không thấy năng lượng ba động. La Thiên Chỉ là cảm giác cái kia thế giới hư ảo đột nhiên bành trướng, như thật như ảo biên giới kéo dài tới, đem tuyệt đại bộ phận chiến xa thi cùng gần nửa đàn đạo thi bao phủ ở bên trong. Sau một khắc ông, đột nhiên, La Thiên Chỉ cảm thấy có một ngụm trùng lớn ở bên tai mình gõ vang, đem chính mình chấn động đến mức choáng đầu hoa mắt, trong tầm mắt tràn đầy bóng trổng, huyễn tượng cùng thất thải sắc sỡ xoắn đường cong, hung hăng lung lay đầu, đem tầm mắt bên trong độ vật loạn thất bát tao sáng ngời ra ngoài, La Thiên lại nhìn một cái, thế giới hư ảo phạm vi bao phủ bên trong, không gặp lại một đầu zombie. Nam, 6000 chiến xa thi chỉ còn lại không tới 800. Đạn đạo thi tốt một chút, nguyên bản hơn 2000 số lượng thẳng tắp hạ xuống 1000 ra mặt, trong chớp mắt bước hơi một nửa. Đến nơi khác hỗn tạp zombie, số tử vong lượng khó mà tính toán. Trận thế nhạc viên nhất kích, đặt cuộc chiến đấu này thắng lợi cơ sở. Hai loại công thành zombie thương vong, đã quyết định zombie lần này công thành là một cái bi kịch, chủ lực bại vong, lại khó mà duy tụ. La Thiên ánh mắt đảo qua, quả nhiên, tường thành đầu trên mặt mọi người đã lộ ra người thắng mỉm cười, nhìn về phía dưới tường thành zombie đại quân giống như khát khao đại hán đang nhìn không có lực phản kháng chút nào nhược nữ tử, vô cùng nóng bỏng, sát khí ngút trời. rầm rầm rầm, tiếng nổ kịch liệt vang lên, còn sót lại đạn đạo thi chưa hai nhóm, 500 tả hữu phát động phản kích, còn giữ lại 500 thì tại khác dọm bị dưới sự che chở hướng về sau rút lui, cực kỳ thành thạo lão luyện. Đến nơi cái kia 800 chiến xa thi thì hai mắt đỏ bừng, toát như quồng hóa thú nhân, liều lĩnh hướng tháp phòng ngự phát động công kích, đem vài tòa tháp phòng ngự đánh sinh ra đại lượng sợi tóc giống như thật nhỏ vết rạn. Nhạc viên chi tháp chủ tháp đứng, bất quá 18 tòa phó tháp lại một lần sáng lên, 18 đạo màu xanh da trời dòng năng lượng chút xuống, như 18 con giao long, dương nhanh múa đuốt, đem còn sót lại chiến xa thi cùng đoàn hậu đạn đạo thi sẽ thành mảnh nhỏ. Vẽ mời vẽ mời cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 495. Trường 38, đặc thù đêm tối chi đồng thời gian nổi mới, 2012-108 trường 38, đặc thù đêm tối chi đồng chiến xa thi cùng hơn phân nửa đạn đạo thi tuần tự bị thắp phòng ngự đánh giết, theo sát phía sau tự bạo thi cũng không có bao lớn hiệu quả, bị trên tường thành sớm có chuẩn bị tất cả săn đoàn bên trong người từng cái điểm xạ đánh giết. tự bạo thi nhược điểm hết sức rõ ràng, chỉ cần tại nó cứng cỏi thật dày trên bụng đâm mấy cái động, nó lập tức liền sẽ nổ tung, không chỉ có đem chính mình nổ nát bấy, nổ kịch liệt còn có thể tại dày đặc trong đám thi thể tạo thành một tảng lớn trống không, nổ chết đại lượng các zombie, đem bán đồng độ diễn dịch đến rồi trình độ đăng phong tạo cực. Từ bắt đầu tiến công đã có tự lui lại, một lần này zombie công thành vẫn chưa tới 2 giờ. Lúc đến khí thế hùng hổ phô thiên cái địa hơn mấy trăm vạn, kết quả ném 3 400.000 thi thể, cứ như vậy ảo nào chạy. Tư chân thế nhạc viên trong sự kích động bình ổn lại, La Thiên không khỏi có chút trợ khóc trợ cười, không biết nên nói cái gì cho phải. Triệu tỷ Mỗi một lần cũng là như vậy sao? La Thiên thần sắc cổ quái, tổ chức từ ngữ cháu chút, như thế khơi hỏi. Nếu như không phải xác định mình là chân chân chính chính nhân loại, La Thiên đều có chút hoài nghi mình có phải hay không tiến nhập tương tự với giả lập ảo cảnh trong game online 6. Trong trí nhớ chỉ có những cái kia vĩnh viễn chỉ biết là tham khảo nau tản hàng nội địa vong du lập trưởng viên, mới có thể làm ra loại này ác liệt đổ chơi. Triệu Mĩnh Nghiên hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? La Thiên phát rắc Lâm Ngọc phòng, Mục Linh hai người cũng tại chú ý ở đây. Suy tư phút chốc, liên hệ Lâm Ngọc Phong phía trước đã nói, chậm rãi đáp, nhưng cái kia trí tuệ zombie bị một lần lại một lần mà lặp lại nhàm chán như vậy công thành trò chơi, nhất định là cóưu đồ khác sáu. Nhìn những thứ này không ngừng dị hóa bước phát triển mới chủng loại zombie liên biết, bọn chúng chưa bao giờ bung tha đánh chiếm gốc thành sáu. Mệnh Ngọc chiến thuật. Không đúng. Gốc thành tháp phòng ngự hệ thống cũng sẽ không cảm thấy mệnh Ngọc sáu. Tích lũy kinh nghiệm. Tựa hồ cũng không giống sáu. Súc tiến phổ thông zombie tiến hóa, thông qua đại lượng con chốt thí tử vong, để thăng zombie đại quân bình quân thực lực. Có chút có thể sáu. Lã Thiên bẻ ngón tay, chậm rãi đem chính mình trong lòng đáp án từng cái giảng thuật đi ra, vừa mới bắt đầu vẫn là tại trả lời vấn đề, sau đó dứt khoát chính là đang lẩm bẩm lủ bộ. Nói thầm rất lâu, Lã Thiên ngẩng đầu, nghi ngờ trên mặt chi sắc càng dày đặc, ánh mắt tại ba người ở giữa bàn phá, hy vọng có thể nhận được đáp án, nhận được cận tàng tại cái này náo tàn trò chơi xong lưng trận tướng. Na ngờ, ba người liếc nhau, ngược lại tại cười nhạt một tiếng phía sau, cùng kêu lên nói, ta cũng không biết. Ta đi. Không biết ngươi bày ra dạng này một bức bộ dáng cao thâm khó dò làm cái lông a. Lã Thiên khẽ miệng giật một cái, chán bước lên Hà Tuyển. Triệu Minh Nghiên gặp La Thiên buồn bực bộ dáng, che miệng yêu kiểu cười, trên thực tế, vấn đề này gốc thành mỗi người đều có đáp án của mình, trước mắt còn không có có thể thuyết phục tất cả mọi người ngở tới, bởi vậy vẫn như cũ dừng lại ở đoàn trên trình độ. "Đệ đệ, ngươi cũng không thể phất lở." Có lẽ La Thiên trong thần sắc bộ lộ nhẹ nhõm, Triệu Minh Nghiên biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Giọn bị mỗi một lần tiến công chúng ta đều phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, bằng thận trọng thái độ ứng đối. Ngươi không nên nhìn cái này, mấy lần công thành cũng là đầu voi đuôi chuột, sấm to mưa nhỏ, kỳ thực những cái kia trí tuệ giọm bị trí tuệ viễn siêu ngươi ta tưởng tượng." Bọn chúng có thể tinh chuẩn phán đoán chúng ta chuẩn bị trình độ, quyết định công kích cường độ cùng thời gian. Gấp thành tuyến phòng ngự cực kỳ dài lâu, nhưng mà, dù cho trong đó một cái nho nhỏ gọi lên xuất hiện một chút ngay cả chúng ta cũng không có nhận ra được vấn đề, zombie nói đùa thức tiến công cũng sẽ lập tức chuyển biến thành toàn lực công kích, thậm chí lập tức sẽ có phần sau mấy trăm vạn zombie nhào lên, điên cuồng nhất thời điểm, thậm chí có tiếp cận 2000 vạn. Loại sai lầm này, chúng ta đã từng phạm một lần, quyết không thể tái phạm lần thứ 26. Tại La Thiên trong ánh mắt kinh ngạc, Triệu Minh Nghiên đột nhiên lộ ra tự giễu cười khẽ, vi thương nồng đậm từ trong hai con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất. Loại kia khắc cốt minh tâm bí thường, nhượng La Thiên rùng sợ. Chần chờ phút chốc, La Thiên tiến lên một bước, đi đến Triệu Mỹ Nghiên bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, "Một tháng phía trước sao?" Triệu Mỹ Nghiên đột nhiên khẽ run lên, lông mi buông xuống, che lại mi mắt. Lâm Ngọc Phong hai người trên mặt cũng xuất hiện mất tự nhiên biểu lộ. La Thiên không có tiếp tục truy vấn, hắn xoay người, nửa người trên nô gia tưởng thành, nhìn xuống dưới người trên trướng, ngọn lửa nóng bỏng cùng trong hai con người bốc cháy lên, lan tràn đến lòng ngực, khắp toàn thân, nhường hắn hô hấp nóng bỏng. "Mỹ nữ, có hứng thú cùng ta tổ đội ra ngoài cải quái sao?" Đột nhiên, La Thiên quay người đối với Triệu Mỹ Nghiên nhế răng nở nụ cười. Nhường ba người trong nháy mắt lên người, phản phất bị thời gian bị băng phong ở đồng dạng, dừng lại vào một cái chớp mắt. Phốc phốc, hai nữ đồng thời cười ra tiếng, Lâm Ngọc Phong cũng là một mặt kỳ dị độ cười, ngoảnh hướng La Thiên ánh mắt tràn đầy hứng thú. Triệu Minh Nghiên quyến rũ chọn nhìn La Thiên nhếch mắt, tựa như vũ hội bên trong được thỉnh mời quý nữ đồng dạng đưa tay ra, vô cùng vui lòng. Ta phát hiện ngươi kỳ thực cũng không có như vậy làm người ta ghét. Mục Linh Cố nín cười, nói một câu, nhượng La Thiên có chút im lặng. Bốn người phi thân xuống, lao thẳng tới những ký tức kia cường đại nhất zombie, bọn chúng tại zombie trong đại quân thường thường làm tiểu đội trưởng thập phu trưởng một loại nhân vật, thuộc về liên hệ trí tuệ zombie cùng phổ thông zombie trọng yếu liên hệ mối quan hệ, không chỉ có bản thân thực lực khá mạnh, chúng quanh thường thường còn có một đến năm đầu không kém gì nó zombie bảo hộ. Ám ảnh mưa tên, hai chân đạp đất cùng một thời khắc, La Thiên đem chuẩn bị xong thuật pháp thi triển đi ra, 560 chi ám ảnh tiến từ trên trời giáng xuống, mỗi một chi đều tình chuẩn bắn về phía những cái kia đầu mục zombie đại nào, trong nháy mắt liền quán xuyên mấy chục con zombie đầu, hoàn mỹ đánh giết. Thần nói, bằng hữu của ta, tư duy nhanh nhẹn Hai tính mắt tinh, thân thể khỏe mạnh. Thần nói: "Kẻ địch nhân của ta bị ác ngộng dây dưa, hành động chậm chạp." Thần suy kết lực, hai mắt mơ hồ. Thần nói: "Đất này dưới chân đem hóa thành vững buồn." La Thiên đang kín đáo chuẩn bị hạ một đạo thuật pháp, bên hai liền truyền đến Lâm Ngọc Phong năm tụng, sau một khắc, hắn cảm thấy thể nội đột nhiên tuôn ra một đạo nhiệt lưu, nhường tinh thần hắn gấp trăm lần, ánh mắt trở nên càng thêm rõ ràng, ngũ giác tăng cường, sức mạnh cũng đã nhận được ước chừng 2 thành tăng lên. Lại nhìn chung quanh nhào lên zombie, động tác của bọn nó trong nháy mắt trở nên chậm chạp, chính xác cũng giảm xuống. Cú tới lợi trảo nắm đấm nhẹ bỗng phảng phất bị quất đi sườn cốt một nhượng, nhượng La Thiên cảm thấy coi như bị đánh trúng cũng sẽ không sinh ra bao nhiêu tổn thương. Đồng thời, La Thiên còn bén nhạy phát giác được dưới chân mình mặt đất xảy ra kỳ lạ biến hóa, không giống với thổ hệ địch ta khó phân biệt đầm lầy thuật, đại địa phảng phát sinh ra ý thức, hành động của mình không có chút nào ảnh hưởng, nhưng mà chúng quanh dọn bị từng đầu đều đã dẫm vào bùn nhão, trong nháy mắt không có đến mắt cá chân. La Thiên tâm bên trong vô cùng kinh hãi, đây chính là lâm ngọc phong đại dự ngôn thuật. Quả nhiên lợi hại. Băng chi đường mòn. Mục Linh tròn trẹo lạnh lùng vang lên khẽ quát một tiếng. Mười mấy đầu hai trưởng chiều rộng băng kết đường nhỏ từ mục linh dưới chân hướng bốn phía lan tràn, chỗ đi qua, dày đặc khí lạnh, chạm đến những thứ này, hẳn khí zombie bị động tác lần nữa chậm chạp mấy phần. Tốc độ bị liên tục suy yếu nhiều lần đám zombie bây giờ đơn giản giống như ốc sen một dạng, bị La Tiên thoải mái mà thu hoạch, từng hàng ngã xuống. So với Lâm Ngọc Phong hai người, cảnh giới cao tới địa cấp triệu minh nghiên lại có vẻ vô cùng không đáng chú ý, bất quá là thao túng một chút lôi đình, hỏa diễm đánh rất zombie, mặc dù năng lực số lượng không thiếu, nhưng mà chất lượng cũng không tốt, uy năng so La Tiên đều chỉ mạnh một chút. La Tiên chú ý tới, Lâm Ngọc Phong hai người nhìn thấy triệu minh nghiên thế công lúc Trong mắt đều thoáng qua bi thương tia sáng, thủ hạ chính là công kích mạnh hơn, phàm phật muốn đem lửa giận trong lòng phát tiết ra ngoài, năng lượng cuồn cuộn mà ra, trong chớp mắt liền đánh chết hơn ngàn zombie. Băng tuyết hoa viên, Mục Linh Bạch đi phiêu vũ, mang theo một chuỗi quan ảnh, xuất hiện ở một đám hơn mấy ngàn trong bảy zombie ương, hai tay kết xuất mấy cái kỳ lạ tư thế, mịt mờ hàn khí hiện lên hình cái vòng ầm vang nổ tung, một cái đường kính 50m băng tuyết quốc gia trong nháy mắt thành hình. Chỉ nghe tách tách tách băng kết âm thanh, mặt đất đỏ nâu hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm, bóng ánh trong suốt, dưới ánh mặt trời càng là chiếu xạ ra từng đạo thật nhỏ cầu vồng, vô cùng đẹp đẽ. Sau một khắc, đại lượng thực vật từ hoa viên bên trong mọc ra, mỗi một gốc cũng giống như điêu khắc đại sư dùng song chỉnh khối băng chú tâm điêu khắc thành, sinh động như thật, phảng phất đang giật giảo lộ phóng, ganh đua sắc đẹp. Bất quá, làm dọm bị bẩn thịt hữu thân thể chạm đến những thứ này thánh khiết băng điêu thời điểm, bọn chúng trong nháy mắt hóa thân ngụy tức giận tinh linh, ầm vang nổ tung, vô số tảng băng lập lòe hàn quang như mưa cuồng giống như phân tán bốn phía bắn nhanh, tương hoa bên trong vườn tất cả dọm bị sạ thành phá cái sảng, trở thành một bãi bãi thị náo, tê liệt ngã xuống tại trong suốt đại địa bên trên, huyết tương lan tràn, có ánh cùng đỏ sẫm tôn nhau lên, hiện ra lẫm khốc mỹ cảm. Vực sâu chi thủ La Thiên hoàn thành chú ngữ, đem hắn phóng xuất ra, cách hắn không xa triệu mình nghiên cùng Lâm Ngọc Phong chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, đại địa bên trên tuân ra màu xám đen thâm trầm sương mù, che sát tại mặt đất. Trong sương mù, từng cái màu xám trắng làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt cảm giác sợ hãi đại thủ nhô ra, chụp vào phụ cận zombie, như quỷ quỷ trong truyện quỷ nước, đem những cái kia zombie kéo vào cái kia thật mỏng trong sương mù, biến mất không thấy gì nữa, phản phất thật sự kéo vào một cái thế giới khác đồng dạng, tràn ngập quỷ dị, để cho người ta tê cả da đầu. Màu xám đen sương mù xét khu vực bất quá 2 30m, bên trong vân già quái thú lại cao tới hơn ngàn. Mỗi một cái quái thủ đều có thể kéo xuống 3, 4 đầu zombie, từ vực sâu chi thủ thành hình đến tiêu thất, ít nhất có 5000 đầu dọn bị bị rút ngắn đi, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia, đại nhân, ta thế nào cảm giác ngài cái tiện nghi này em trai pháp thuật đều quỷ dị như vậy? Không, có mấy cái bình thường a sáu. Mục Linh có chút quái dị bệnh thích sạch sẽ, ghét nhất sợ. Những quỷ này mật độ vật, giống như trước đây hết khô lâu hữu hồn. Triệu Minh Nghiên đối với nàng khuyết điểm tự nhiên lòng dạ biết rõ, không có trả lời, chỉ là đi đến La Thiên bên cạnh nhường hắn chú ý một chút, tận lực không muốn tại Mục Linh xung quanh thi triển quỷ hồn, quỷ quái một loại pháp thuật. La Thiên Quái dị nhìn Mục Linh vài lần, thực tình không nghĩ tới cái này tiên nữ một dạng nữ nhân lại còn sợ quỷ sáu. Triệu Minh Nghiên ba người cũng là gốc trong thành cường giả đỉnh cao, La Thiên cũng là trung thượng tầng lớp nhân vật, bốn người cùng tiến tới, zombie trong đại quân căn bản không có có thể tới cùng nhau địch nổi cá thể, liền xem như tại trí tuệ zombie dưới sự chỉ huy muốn cùng một chỗ phát động công kích, cũng không có cơ hội này, chỉ có thể mặc cho bằng bốn người đại khai sát giới, mười mấy phút liền tàn sát gần tới 5 vạn đầu zombie, để lại đầy mặt đất thi hài. Đột nhiên, không biết xuất từ tâm lý gì, tâm huyết dâng trào đồng dạng, La Thiên triển khai đêm tối chi đồng. Trong mắt thế giới lại một lần nữa trở nên màu sắc rực rỡ, nhiều màu nhiều sắc đứng lên. Tiếp đó, hắn trông thấy một cái đồ tốt. Cái gì? Lam La Thiên đem chuyện này cáo chi ba người thời điểm, bọn hắn trông nháy mắt kinh ngạc, hai mắt tỏa sáng, vô cùng kích động. "Đệ đệ, ngươi xác định không có nhìn lầm." Trọng điếu như vậy tình báo, liên Triệu Mỹ Nghiên cũng không dám dễ dàng tin tưởng, sắp nhận một lần. La Thiên hướng nàng gật gật đầu, "Yên tâm, cái đồ chơi này ta giết mấy đầu, sẽ không nhận sai." Các loại. Mục Linh đánh gãy đối thoại của hai người. vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt hiện ra kinh ngạc đồng thời cũng có chút không tin nhiệm, ngươi nói bản thân có thể phân biệt ra được xác zombie bị cùng trí tuệ zombie khác nhau sao? Ngươi xác định ngươi không có ở nói đùa. La Thiên Tâm bên trong có chút không thoải mái, nhưng là thấy Lâm Ngọc Phong biểu lộ cũng gần như giờ mới hiểu được mình đêm tối chi đồng có lẽ thật sự có chút không giống bình thường. Ta rất xác định, ta đích xác có thể tại trong đám thi thể phân biệt ra được trí tuệ zombie. La Thiên Thần sắc bình tĩnh, lập tức kỳ quái vấn đạo, như thế nào, chẳng lẽ đây không phải rất thông thường năng lực sao? Triệu Minh Nghiên, Mục Linh, Lâm Ngọc Phong 6, ba người cùng một chỗ trầm mặc, ánh mắt giao lưu. Hai người khác nhìn về phía Triệu Minh Nghiên ánh mắt phảng phất tại chúc mừng nàng đồng dũng dạn, có thể tìm được La Thiên dạng này kỳ hoa. Ba người biểu hiện nhượng La Thiên triệt để xác định chính mình đêm tối chi đồng đạt thụ, trong lòng vô cùng thỏa mãn đồng thời cũng một hồi tình táo, hắn cũng không muốn trở thành một hoạt động tham trách khí. Đem chính mình ý tứ truyền đạt cho Triệu Minh Nghiên, cái sau đột nhiên giật mình, trầm mặc mấy giây, quả quyết nghiêng về La Thiên, nhường Lâm Ngọc Phong hai người đối với chuyện này giữ bí mật. Đương nhiên, La Thiên cũng hướng ba người cam đoan, trừ phi tình huống đặc biệt, bằng không mỗi lần giẫm bị công thành zombie cũng sẽ tới chẳng, đem hết toàn lực tìm kiếm dấu ở zombie trong đại quân chí tuệ zombie. Tốt, chúng ta hay là trước đêm đầu này trí tuệ giòm bi giải quyết, đừng để nó cảm thấy được trốn mất, vậy cũng không tốt. Sau khi trao đổi ngắn ngủi, Triệu Minh Yên dùng nhẹ nhóm giọng điệu nói, mong hướng la thiên ánh mắt bất giác ở giữa nhiều một chút vật gì khác, cái kia nhu nhu nhìn chăm chú nhường cái sau cảm thấy gương mặt phát nhiệt. Gốc thành truyền thừa giả cũng không nghĩ tới, nhưng cái kia vốn hẳn nên trốn ở an toàn hậu phương lớn, bị cường đại giòm bi trọng trọng bảo vệ trí tuệ giòm bi thế mà vẫn ở dưới mí mắt bọn hắn khắp nơi tán loạn Cái này cũng giải thích giọm bị biến hóa thành gì có thể kịch liệt như thế tinh thuần, mỗi một lần công thành sau đó đều có thể nhận được đại lượng kinh nghiệm, lần tiếp theo giọm bị trong đại quân kết cấu liền sẽ hoàn thiện một phần. Tiếp tục như vậy, cuối cùng cũng có một ngày giọm bị đại quân sẽ trở nên đủ cường đại, cuối cùng đẩy lên tháp phòng ngự hòa thành tường, đem gốc thành phá hủy thành phế tích, đem hơn 200.000 người đồ sắt không còn một mống. Bất quá, một ngày này mãi mãi cũng sẽ không tới. Triệu Minh Yên trong mắt tràn ngập kiên định. Triệu Hoán vé mời cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 496. Chương 39 Đến từ các thành tín hiệu cầu cứu bên trên thời gian đổi mới, 20121109 chương 39, đến từ xa thành tín hiệu cầu cứu bên trên đây chính là trí tuệ zombie bản thể. Cầm trong tay một cái màu trắng giống như mini bạch tuộc đồ vật, Lâm Ngọc Phong ba người sắc mặt đều không dễ nhìn. Trí tuệ zombie tại Lâm Ngọc Phong trong tay không ngừng dãy rựa, mười mấy cây trắng non nà xúc tu không nhận mệnh mà dãy rựa, trong lúc vũ động thế mà truyền ra trận trận âm thanh xé gió, sức mạnh lại còn không nhỏ. Bất quá, rơi xuống La Thiên bốn người trong tay, vận mệnh của nó đã định trước, ngoại trừ thí nghiệm tài liệu bên ngoài không có khác hạ trạng. Cho tới nay đem chúng ta đuổi nghịch xoay quanh, lại lạnh như vậy vật nhỏ. Thực sự là xấu. Triệu Minh Nghiên tò mò duỗi ra xanh nhạt ngón tay ngọc chọc chọc vật nhỏ, cùng Mục Linh liếc nhau, trên mặt đều là cười khổ. Lâm Ngọc Phong bờ môi nhúc nhích, nói lẩm bẩm, mặc niệm một hồi, hướng Chí Tuệ Giọm bị một ngón tay, một cái giống giọt pha lên cầu một dạng đặc thù kết giới xuất hiện, đem Chí Tuệ Giọm bị chứa ở bên trong, sinh ra màu trắng nhạt xương ngủmở mịn, đưa nó phóng lên không cách nào chuyển động, tựa như hồ phách bên trong côn trùng, liền khí tức đều bị triệt để phong ấn lại. Lâm Ngọc Phong đại dự luôn thuật có thể mô phỏng tuyệt đại bộ phận sơ cấp sức mạnh, dùng tốt phi thường. Thở phào một hơi, Lâm Ngọc Phong trịnh trọng đối với La Thiên nói, "Đầu này trí tuệ giọm bị ta sẽ đưa nó gốc thành liên hợp trong sở nghiên cứu, nó nơi phát ra chúng ta sẽ tận lực dấu giếm, nhưng mà sáu." "Ngươi liệu, chuyện trọng yếu như vậy những người khác nhất định sẽ truy tung đầu nguồn, rất có thể lần theo dấu vết để lại tìm được ngươi, lúc kia sáu." "Khi đó cũng không sao." La Thiên đánh gãy lời của hắn, một mặt bộ dáng tràn đầy tự tin, "Chỉ cần các ngươi có thể đem chuyện này dây dưa một tháng, đến lúc đó, chút chuyện nhỏ này cũng không sao." Lâm Ngọc Phong hai người đều từ Triệu Mỹ Nghiên cho biết được La Thiên thiên phú và tiến giai tốc độ, mặc dù La Thiên có chút tự tin quá mức. nhưng cũng không có phản bác cái gì, trong đầu Tuân gia đủ loại chật đứt manh mối dấu giếm La Thiên đêm tối chi đồng năng lực phương pháp. La Thiên ánh mắt đảo qua, biết bọn hắn ý nghĩ, chỉ là cười nhạt một tiếng, không có giải thích thêm. Sự thật thắng hùng biện, La Thiên có tuyệt đối tự tin tại một tháng bên trong tấn thăng đến ít nhất huyền cấp trung giai thậm chí cao hơn. Từ trời vừa rạng sáng đến bây giờ hơn 5 giờ chiều, La Thiên cảm thấy có chút mệt mỏi, liền hướng Triệu Minh Nghiên tạm biệt, muốn trở về trụ sở nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trận. Triệu Minh Nghiên tựa hồ muốn đối với hắn nói cái gì, nhưng mà chần chờ phút chốc lại nghĩ thông suốt cái gì tựa như lựa chọn từ bỏ, chỉ là mong hướng La Thiên ánh mắt càng nhượng cái sau bất an. 12. Khoảng cách trụ sở còn có một cái góc đường, tiếng hồ nào liền rõ ràng truyền vào trong tai, ở giữa Sen Lãn La Thiên hết sức quen thuộc tiếng cười, Diêu Đình Đình. Huyền náu bên trong, còn rất nhiều người sợ hai thán phục cùng với thỉnh thoảng vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, nhưng La Thiên không hiểu ra sao. Nha đầu này vừa đang làm gì? Thật sự là tinh lực thịnh vượng a? Liên La Thiên chính mình cũng không có phát hiện, khi hắn nghĩ đến Diêu Đình Đình, liền không tự chủ lộ ra ôn hòa mỉm cười, mang một ít tướng triều, phản phất huynh trưởng đối mặt một cái nghịch ngợm muội muội đồng dạng. La Thiên là trong nhà con trai độc nhất, một mực rất khát vọng có một khả ái muội muội. Bây giờ Phạng Phật đem cái này mong đợi quan chú đến Diêu Đỉnh Đỉnh cái này, đối với hắn có chút đặc thù tình cảm trên người cô gái. Cửu Vĩ, phun khói. Ngay tại La Thiên mang theo nghi hoặc lối rẽ, lộ ra nửa người lúc, hắn bên tai truyền đến Diêu Đỉnh Đỉnh quát khẽ. Châm lửa. La Thiên đang suy tính phun khói hằng nữa, Diêu Đỉnh Đỉnh mệnh lệnh vang lên lần nữa, tiếp đó hô ba. Nồng đậm đỏ thấm xương mù đột nhiên xông lại, sắp đến La Thiên nước mắt chảy ròng, ho khan kịch liệt. Ngay tại hắn khom lưng lớn tiếng ho khan thời điểm, hắc người khói đặc dống dương trở nên vô cùng nóng bỏng, hỏa diễm cháy hung hực, ngọn lửa hướng La Thiên nhào tới trước mặt. Diêu đội trưởng, thật là lợi hại. Diêu Tư Thương, thật là đẹp hỏa diễm a. Tới một cái nữa. Thật là cường đại hồ ly. Chu sở trước cao ốp một khối gần sắt đường cái trên đất trống, mấy chục người nhét chung một chỗ, quan sát Diêu Đình Đình khoe khoang mình tinh linh, mắt thấy cái kia ưu nhã cường đại tinh linh sau khi biểu diễn, đám người không chút nào tiếc rẻ khen ngợi của mình, luôn mồm khen hay. Rộng rãi trên đường, Diêu Đình Đình nghe mọi người ca ngợi, cái đuôi đều nhanh vẫy đến bầu trời, trong lòng vô cùng đắc ý bên cạnh nàng, một đầu màu bạc trắng, cửu vĩ hồ đón gió đứng lặng lẽ, phong thái vô song, ưu nhã cường đại. Nó chín đầu đuôi dài đều có dài 5-6 mét, như chín đầu giao long cuồng loạn vung dậy. Không đến nửa phút liền đem một chiếc báo phế hoàn chỉnh xe tại giả thành đầy đất linh kiện, biểu hiện ra không tầm thường sức mạnh. Đồng thời, chín đầu ngân bạch đuôi dài cuối cùng đều có một đám lửa thiêu đốt, màu sắc cùng nhiệt độ đều có khác biệt. Diêu Đình Đình khẽ vươn tay, Cự Vũ lập tức ép xuống, thuận theo mã túi chấp đầu, vô cùng nghe lời. Nhẹ vô về Cự Vũ hơi nhọn đầu, cảm thụ được lòng bàn tay tơ lụa súc cảm, nghe bên thai mọi người ca ngợi, Diêu Đình Đình đắc ý đồng thời cũng có một tia không cam lòng. Nhất là nghĩ đến cái nào đó nửa đường mất tích ra hỏa, nghĩ đến người nào đó có thể đang cùng người nào đó tại một chỗ anh anh em em, trong nội tâm nàng càng là lửa giận thiêu đốt. cắn răng nghiến lợi hung hăng rủa cái nào đó đứng núi này trông núi nọ hỗn đản. A, hỏa diễm như thế nào đột nhiên tiêu diệt. Diêu đỉnh đỉnh trong thai đột nhiên truyền đến tiếng kêu kinh ngạc, đồng thời, một khắc trước còn tại nũng nịu giống như cọ nàng lòng bàn tay nhu thuận cửu vi cũng đột nhiên bày ra cảnh giác tư thế chiến đấu, chín đầu đuôi giãy giơ lên cao cao, giống như chín cái nòng súng, nhắm ngay cùng một cái phương hướng, trong miệng phát ra cảnh cáo tiếng thê ơ. A tu. Theo một cái nặng nề hất xỉ, tiêu tán liệt diễm bên trong hiện ra một cái đen tủi lủi bóng người, cái sau lấy tay xoa xoa mũi, thầm nói ta đi, nhất định là cái nào mỹ nữ lại tại nhớ thương ta, trong lúc nhất thời Trang diện trở nên vô cùng cổ quái. "Uy, ta nói, ngươi bất giác cái kia đen tủi lủi ra hỏa có chút quen mắt sao?" Ngạch, "Tiểu nói này thật sự chính là ai xấu?" Một bên vây xem chúng kinh ngạc đi qua, nhao nhao xì xào bàn tán đứng lên, nhìn về phía cái nào đó bóng người màu đen ánh mắt trở nên càng thêm quái dị. Diêu Đình Đình ánh mắt đảo qua liền nhận ra, nhưng mà xuất phát từ một loại nào đó không thể đối với người nói tâm lý, nàng cố ý giả vờ không có nhận ra, ngược lại lạnh rên một tiếng, đem bợ lật tọa xệ triệu hắn đi ra. Đại Ô Quy vừa ra tới, lấy được Diêu Đình Đình mệnh lệnh lập tức làm ra công kích tư thái, đem to lớn ống pháo nhắm ngay màu đen quái nhân. một đạo lớn cột nước đột nhiên phun ra ngoài, đem cái nào đó chưa kịp phản ứng ra hỏa dính, cái khắp cả mặt mũi sáu. Tiếp đó ha ha ha ha sáu. Làm cái nào đó toàn thân ướt đẫm hơn nữa, tóc bị đốt rụi gần nửa ra hỏa vô cùng trật vật xuất hiện ở trong mắt mọi người thời điểm, tiếng cười lớn lập tức vang lên, rất nhiều người cười liền nước mắt tràn ra, một số người càng là cười cơ hổ dùng sức đè lại bụng, toàn thân bất lực, chỉ thiếu chút nữa lăn đến trên mặt đất. Đối với cái này hết thảy, kẻ đầu têu cũng không có chút nào hối hận mà cười ha ha, nửa người tựa ở nháy mơ hồ cặp mắt cựu vĩ trên thân, ôm chặt lấy cổ của nó, cười khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vô cùng phải vui vẻ. Người nào đó nhìn xem cười vang đám người, một mặt dáng vô tội, ngoại trừ cười khổ, vẫn là cười khổ xấu. Mấy phút sau, trong phòng nghị sự, nào đó la gần nửa người lâm vào mệt mỏi trên ghế salon, đối mặt từng chương nín cười mặt của, buồn rầu muốn chết. "Uy, ta nói, các ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi, ngược lại hôm nay ta tiết thảo cũng đi phải không sai bị lắm, không quan tâm điểm này." Lục Miên bản bọn người cuối cùng tương đối chứng trạng. Một chút, không cười phải rõ ràng như vậy. Cười trộm một hồi, nô cảm giác nhìn chằm chằm La Thiên bị lựa đốt sạch một cái bộ phần tóc, ánh mắt tại Diêu Đình Đình cùng La Thiên ở giữa vừa đi vừa về lên nhìn, chèn chớp mắt, La Thiên Ngươi tiểu tóc ở đâu làm, thực sự là quá tân triều, giới thiệu, ngày khác ta cũng đi làm một cái. Nhân ra đây chính là đặc chế hái tâm tiểu tóc, nơi nào đến phía ngươi, đứng hay không? Khẩn trương trong sinh hoạt, bất luận cái gì việc nhỏ đều có thể trở thành nạo báng tài liệu, những thứ này vô lương giá hỏa nếu như có thể buông tha mình La Thiên mới có thể cảm thấy gặp vị. Khô khụ, các ngươi bọn gia hỏa này thực sự là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, như thế gây rối là không đúng. Lục Nguyên Bản ho khan vài tiếng, đi ra chủ trì công đạo, nhượng La Thiên thấy được một tia hy vọng. Nhưng mà, hắn cái này chút hy vọng lập tức bị vô tình chà đứt. Lục Nguyên Bản muột mặt trưởng gối ôn hòa hiền hậu biểu lộ. du mập mờ ngự khi đối với La Thiên cùng Diêu Đình Đình nói, Tiểu La cùng Diêu nha đầu, không phải ta nói các ngươi, mặc dù người trẻ tuổi tương đối có sức sống, nhưng mà cũng muốn tiết chế a sáu. Thế mà lại đối với kẻ như vậy có mong đợi ta còn thực sự là đáng đợi. La Thiên im lặng hỏi Thương Thiên, lệ rơi đầy mặt. Diêu Đình Đình ra mặt mỏng, hung hăng dậm chân, đỏ mặt hốt hoảng chạy ra phòng nghị sự, lại dẫn phát một hồi cười vang. Cười đua sau đó, mấy người chần chờ phút chốc, vẫn là hỏi thăm La Thiên liên quan tới Triệu Mỹ Nghiên cùng với nữ tôn hộ vệ sự tình. La Thiên trầm trước một hồi, để bọn hắn yên tâm, sáu. Chính là như vậy. Góp chung thành mặc dù coi như từ mấy cái cửa lớn săn đoàn chủ tệ, kỳ thực phổ thông săn đoàn độ tự do rất cao, tuyệt đại bộ phận người đều đem tâm tư đặt ở tu luyện cùng phòng thủ trên tháp cao, không có quá nhiều tâm tư cùng thế gian đi sen vào chuyện báo động. Có thể thấy trước, tại tương đối dài trong một đoạn thời gian, cũng sẽ không có người tới phản ứng đến chúng ta, chúng ta chỉ cần làm tốt việc nằm trong phận sự là được rồi. Có tháp phòng ngự hệ thống, tổng hợp tất cả lực lượng quy mô phương thức chiến đấu trên cao vượt bỏ, rất nhiều cỡ nhỏ săn đoàn chỉ cần bảo vệ tốt chính mình phụ trách tháp phòng ngự liền xong việc đại cát. Ở đây bên ngoài, chỉ cần không phải cái gì chọc mọi người giận sự tỉnh, cũng sẽ không có người để ý, không nhìn thẳng. Lớn như vậy góp thành, chống dũng, chỉ cần ngươi có tinh lực, tùy ngươi ầm ĩ thế nào, chỉ cần không ảnh hưởng đến ta là được. Đây là tuyệt đại bộ phận gốc thành truyền thừa giá ý nghĩ. Loại này mọi người tự quét dứt trước cửa, thôi quản hắn người trên ngôi xương tư tưởng đến tụt cùng là tốt hay xấu, cũng từng gây nên qua kịch liệt thảo luận. Bất quá mấy tháng xuống, ngược lại không có cái gì tiêu cực tình huống, cũng liền gác lại mặc kệ. Tại loại này áp lực to lớn tận thế sinh hoạt, ai còn quản nhiều như vậy. Làm La Thiên đẩy ra cửa phòng của mình thời điểm, ping ngạc phát hiện Diêu đỉnh đỉnh thế mà tại chính mình trong phòng, hơn nữa nhìn đến chính mình sau đó còn lập tức đỏ mặt, xấu hổ mị nhìn qua chính mình sáu. Bước chân này, nhìn thế nào như thế nào mập mờ, Nhược La Thiên lập tức có chút lang loạn. Không thể nào, nha đầu này tò gan như vậy sao? Ta còn không có làm tốt chuẩn bị tư tưởng đâu sáu. La Thiên ngắm Diêu đỉnh đỉnh một mắt, chỉ cảm thấy chính mình tim đập rộn lên, máu kinh huyết dịch xông lên đầu, một chút ngủ say tại hồn linh chỗ sâu độ vật thức tỉnh. Dùng sức vẫy vẫy đầu, đè xuống những cái kia cở bay phất phới ý niệm, La Thiên vấn đạo, cái kia, ngươi có chuyện gì không? Diêu đỉnh đỉnh mặt càng đỏ hơn, một mực lăn tràn Bên hai cùng trắng như tuyết cổ nổi lên phấn hồng ánh sáng lộng lẫy, nhìn cực kỳ mê người. "Ngươi, ngươi đem cửa đóng lại sao?" Nàng nếm nếm miệng, dùng điếu đất rồi ở môi thinh em nói ra nhượng La Thiên không nhịn được nghĩ lệch ra mà nói tới. La Thiên náo hải hỗn loạn tương mừng, đủ loại vừa buồn suy nghĩ tràn ngập tại trong đại não, nhường hắn có chút vượng thượng hồi hộp. Hồ. Ở nơi này kỳ quái trong trạng thái, hắn thuận tay tướng môn dắt lên, hơn nửa khóa lại. Tiếp đó, một giây sau hắn thanh tỉnh. Diêu đỉnh đỉnh một mặt tẹn thùng lấy ra một cái đại sát khí cái kéo. Rang rắc rang rắc. Cái kéo lười dao lập loẻ lên quang mang chói mắt, cho thấy nó sẽ bén. Ngươi, ngươi muốn làm gì? La Thiên Ý niệm đầu tiên chính là chỗ này nha đầu hắc hóa. Tiếp đó, đại lượng máu tanh hắc hóa tràn diện một mạch tràn vào não hải. Khi hắn đem các loại hình ảnh cùng trước mắt cái kéo lớn liên hệ tới sau đó, một cái ý nghĩ đáng sợ xuất hiện, nhường thanh âm của hắn đều trở nên run rẩy lên. Diêu đỉnh đỉnh môi anh đảo cắn chặt, thẹn thùng vô cùng, âm thanh giống như là từ trong hầm giang gật ra, ta muốn giúp ngươi cắt đứa sáu. Không, không cần, không cần làm phiền ngươi. La Thiên cảm thấy giờ khắc này mặt mình chắc chắn đổi xanh. Sáu? Những cái kia sáu? Những cái kia? Số lượng có vẻ như không đúng sáu. Vi Chắc chắn không đúng. Ngậy, các loại, trước tiên chậm một chút trừ bảy, ta giống như hiểu lầm đồ vật gì sáu. Sáu. Đốt cháy sáu. Đốt cháy. Là tiết thảo sao? A ha ha, ta quả nhiên suy nghĩ nhiều, vạn hạnh vạn hạnh. Sáu. Tóc. Hồ sợ bóng sợ gió một hồi. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 497. Chương 40, đến từ các thành tín hiệu cầu cứu phía dưới thời gian đổi mới, 2012 11 10 chương 40, đến từ xa thành tín hiệu cầu cứu phía dưới thời gian, 9월 26 hào giữa trưa. Địa điểm Ma đạo phi truyền cửa Christina băng tuyền. Trong mấy tháng đi qua, đã là núi tuyết san đoàn tại gốc trong thành ngày thứ 6, san đoàn đám người cảm giác mình dần dần sắp nhập vào tòa này hơi nghi ngờ lạnh lùng thành thị, bắt đầu thích ứng mỗi ngày ít nhất một lần mà theo lúc có thể bùng nổ dọn bị công thành. Năm ngày thời gian bên trong, La Thiên cùng nữ tôn hộ vệ 9 người soi cái mặt, cùng thần quân Lâm Ngọc Phong cùng thép quỷ tà tiến quan hệ chô không tệ. Đồng thời, ngay hôm nay sáng sớm, La Thiên thành công tiến thêm một bước, một chân bước vào huyền cấp qua khẩu, nhường đám người vừa mừng vừa sợ. La Thiên mấy người sở dĩ sẽ ở Constantinople bên trên, là bởi vì nửa giờ phía trước gốc thành đột nhiên tiếp thụ lấy đến từ xa thành một cái đầu thần bí tín hiệu cầu cứu. Đầu kia tín hiệu gián đoạn thỉnh thoảng, trong câu chữ lộ ra quỷ dị, nhưng mà, bởi vì bên trong trần thuật tin tức có một đối với trước mắt gốc thành cực kỳ trọng yếu nội dung, bởi vậy, đang kịch liệt mà ngắn gọn thảo luận sau đó, quyết định đem chuyện này giao cho nữ tôn hộ vệ để hoàn thành. Lần này tiến đến Sa Thành, ngoại trừ La Thiên, Triệu Minh Nghiên, Lâm Ngọc Phòng, Mục Linh bên ngoài, nữ tôn hộ vệ còn phái ra Tạ Tiến cùng một tiểu hiệu. Má khắc, có lẽ là cùng là summoner, một tiểu hiệu lại còn mời Diêu Đình Đình. Bởi vì núi Tuyết Sơn đoàn bây giờ đã có hơn 70 cố huyết khô lâu hộ vệ, các phòng ngự an toàn không thành vấn đề, tăng thêm Diêu Đình Đình bản nhân thực lực cũng sắp đột phá tới hoàng cấp trung giai, Lục Nguyên bản mấy người cũng không có nhiều hơn ngăn cản, liền để nàng đi theo. Tâm tình khác biệt, phong cảnh chính là không giống nhau a. Diêu Đình Đình gần như thâm lam nhìn xem thuyền bên ngoài phi tốc vạch qua Lưu Vân cùng Thương Lam tiên cùng, tâm tình thật tốt. Năm ngày trước lúng túng đi qua, nàng tựa hồ giải khai cái gì khúc mắc có bó, lời nói cử chỉ càng thêm tùy tâm, nhiều hơn một loại để cho người ta khen ngợi khí chất. Mục tiểu hiểu thuộc về tính cách hòa thuận hiền thê lương mẫu hình nữ tử. Nàng xem Lâm vào tốt đẹp chính là tự nhiên phong quang bên trong không cách nào tự kềm chế rơi đỉnh đỉnh một mắt, đáy mắt lướ qua một tia ôn nhu, khóe miệng ngậm lên một đạo nhun nhu đường cong, vô cùng vui vẻ bộ dáng. La Thiên rời một đầu ghế nằm lớn, cùng Lâm Ngọc phòng, Tả Tiễn song song nằm xuống, lười nhác mà phơi nắng, chính thủ lúc rảnh rỗi. Corgstein nã vốn là từ Tả Tiễn điều khiển cầm lái, bất quá gần nhất một tiểu hiểu cái này chính chủ ở đây, hắn cũng có thể lợi biếng. Tả Tiễn thần sắc phấn chấn, quá đáng phấn chấn. Kệ tử biết được cái tin tức kia bên trong ẩn chứa nội dung bên trong, hắn vẫn hơi quá tại kích động. Dung Lâm Ngọc Phong lời mà nói, đây là giống được kích thích tố bài tiết quá nhiều mà đưa đến nội tiết mất cân đối. "Uy, các ngươi nói, tương giang phía dưới thật sự có loại đồ vật này sao?" Một bình lạnh như băng đổ uống rốt hết, tà tiến trong lòng hỏa diễm không chỉ không có dập tắt ngược lại thiêu đến mạnh hơn, tại trên ghế nằm giống như con khỉ xoay người mấy cái sau đó, hắn đem khuôn mặt lại hướng La Thiên. La Thiên khẽ miệng giật một cái, liếc hắn một cái, trên mặt không có nửa phần cảm xúc, "Nếu như ta không có nhớ lầm, từ trong miệng ngươi nói ra lời tương tự đây đã là thứ 79 khắc cả." Không Lâm Ngọc Phong thanh âm phảng phất từ trong kẽ răng gằn ra, đem cổ cái tiếng nghiến răng mang ra. chuẩn xác mà nói, là thứ 83 lượng. Trong mắt của hắn sát khí dày đặc, nhìn giống như cửu nhân trùng tà tiến, giống như hận không thể đem hắn từng ngụm tán thành bã vụn. Mà cái sau, lại hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại làm thẹn thùng hình dáng vô cùng ngượng ngùng khoát khoát tay, "Đi đi, mặc dù ngươi đem ta từng giờ từng phút đều ghi chép rõ ràng như vậy ta cũng sẽ không cảm tạ ngươi." Lâm Ngọc Phong trên trán gân xanh đột nhiên nâng lên, cắn răng, đột nhiên thâm trầm đối với La Thiên nói, "La Thiên, xa thành khẳng định có phiền toái rất lớn đang chờ chúng ta, ta đề nghị trước đó giãn gân cốt, làm vận động nó người, như thế nào?" La Thiên rực rỡ mài nếp miệng nở nụ cười. Tại Tả Tiễn bất an trong ánh mắt một tiếng khẽ kêu bóng tối tiếp xúc. Hai đầu lớn bằng cánh tay bóng tối dây thường bỗng dưng từ Tả Tiễn dưới người ghế nằm chui ra, dáng độc săn mồi giống như điện xà đi ra, quấn lên hai chân của hắn. Ta đi Tả Tiễn hú lên quá dị, trên cổ tay kim loại dây xích trong nháy mắt chuyển hóa làm hai thanh lưỡi dao, theo hai tiếng lêe e e e e, liền muốn chém về phía bóng tối tiếp xúc. Nhưng mà, hắn quên còn vừa có một Lâm Ngọc Phong. Thần nói, hai tay của ngươi mềm yếu bất lực. Lâm Ngọc Phong vừa đúng mà ngâm tụng lên đại dự ngôn thuật, Tả Tiễn chợt cảm thấy hai đầu cánh tay giống như thụ triều đầu một dạng mềm ngoan, hai thanh lưỡi dao làm một tiếng rơi xuống, tiếp đó Chói lại hai chân hắn bóng tối trên dây thường phân ra hai đầu hơi nhỏ dây xích, đem hắn hai tay cũng một mực chói chặt. Bất quá trong trước mắt, Tạ Tiến ngay tại La Thiên cùng Lâm Ngọc Phong dưới sự liên thủ bị bóng tối tiếp xúc buộc thành một đầu trên bong thuyền không ngừng ngoạ ngậy cho gạt, liền trong mồm đều bị Lâm Ngọc Phong lắp một đoàn không biết thứ độ gì, chỉ có thể ồ ồ quái thiếu, một mặt hoảng sợ nhìn qua hắc hắc cười không ngừng hướng hắn chậm rãi ép tới gần La Thiên hai người. "Ta đi, ngươi là Jun M sao sáu?" La Thiên bắt được Tạ Tiến đấy mắt lóe lên một cái rồi biến mất đắc ý, đã mất đi trà đạp thú, hung hăng một cước đem hắn bị đá lăn đến bong tàu một bên khác, âm chắc chắc đem hắn làm một cái chuyện biến thái thực nói ra. ngơ, Lâm Ngọc Phong mấy người ngược lại vô cùng giật mình nhìn hắn một hồi, trong miệng một lời nói, ngươi mới biết được à? Là Thiên Sáu. Gặp La Thiên nhất phó buồn rầu rồi phải chết bộ dáng, mấy người cười lên ha hả, trong lúc nhất thời bong thuyền tràn đầy sung sướng khí tức. Khụ khụ. Vài tiếng ho nhẹ, đem mọi người chú ý của lực hấp dẫn tới, Triệu Minh Nghiên từ thuyền trong lâu đi ra, rất có uy nghiêm nói, tốt, mấy người các ngươi không nên náo loạn nữa, lập tức phải đến sát thành, chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị chiến đấu. Mục Linh ở sau lưng nàng nói bổ sung. Vừa rồi chúng ta quan sát đến Sa Thành bên trong đang phát sinh dị động, đại lượng zombie tập kết cùng một chỗ, hơn phân nửa cùng cái tin tức kia có liên quan, đại gia làm tốt tùy thời xuống thuyền chuẩn bị chiến đấu, đây là một cuộc các chiến. Tạ Tiến đưa ra dị nghị, mục đích của chúng ta chỉ là cứu người, dùng ma đạo pháo thanh lý một lần, tiếp đó đem người cứu ra không được sao, không cần thiết cùng Sa Thành bên trong mấy trăm vạn zombie liều mạng a. Triệu Minh Nghiên lắc đầu, gương mặt xinh đẹp căng cứng, Sa Thành bầu trời bị con rơi thi chiếm lĩnh, Constantinna sẽ không hạ đến 1000m dưới 0, vì không ngộ thường phát ra tín hiệu cầu cứu những người kia, không thể phóng ra ma đạo pháo, đợi chút nữa để xem mọi người. Đúng, cao vuốt, đợi chút nữa phải xem ngươi rồi." Nàng đột nhiên nghĩ tới Diêu Đình Đình những cái kia tụ tập bề ngoài cùng thực lực cùng một thể cánh hệ, Long hệ tinh linh, đối với cái sau nháy mắt mấy cái. Diêu Đình Đình lung lay nắm tay nhỏ, làm cương đại hình dáng, yên tâm, liền giao cho ta a. Mấy phút sau, Ma đạo phi truyền Cistina xuất hiện ở xa thành bầu trời 2000 mét chỗ. Từ trên nhìn xuống, một tòa cực kỳ hoa lệ hơn 300 tầng cao lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại phương viên 1-2 km bên trong nhất trì đô tú, ngạo nghễ đứng thẳng, giống như một cái đâm về bầu trời lưỡi dao, sáng bóng pha lên màn tưởng tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống. lập loè sâm niên lẫm mang. Đây là Sa Thành văn phòng chính phủ công tác ốc. Thiên hạ trong đế quốc, bất kỳ chỗ nào, chính phủ đại lâu văn phòng đều là bạn xứ hoa lệ nhất xa xỉ một trong kiến trúc, không hề nghi ngờ. Tín hiệu cầu cứu bên trong, người gợi thư tín nói hắn bọn hắn bị cuốn ở tỉnh chính phủ cao ốc, bây giờ đang chờ đợi gốc thành mấy thành phố cứu viện. Không sai, không chỉ gốc thành một tòa thành thị, hắn cho năm tòa thành thị đều gửi tín hiệu cầu cứu. Bất quá, chiếu tình huống trước mắt đến xem, gốc thành là cái thứ nhất đến, dù sao khoảng cách tương đối gần. La Thiên híp mắt hướng phía dưới nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy rậm rạp chẳng chịt zombie đại quân đem tỉnh chính phủ cao ốc phủ cận chắn phải đầy ắp, căn bản không chỗ đặt chân. Thậm chí, liên vụ cận mái nhà cao tầng đều bị con rơi thi một loại phi hành zombie chấm giữ, không cách nào làm đến Lặng Yên hạ xuống, không kinh động zombie đại quân. Zombie mặc dù chen lấn rất dày, nhưng làm cho nhiên có thể thấy được một cái không ngừng tuôn hướng tỉnh chính phủ đại lâu động tĩnh, bọn chúng tại trí tuệ zombie điều khiển, đang điên cuồng mà xông vào cao ốc. Diêu Đình Đình sắc mặt không dễ nhìn lắm, con rơi thi quá nhiều, A Uiro đã tỉnh thức lực vừa mới đạt đến hoàn cấp, không có cách nào phòng ngừa được. Diêu Đình Đình cánh hệ Long hệ tinh linh hạn chế tại chỗ mấy người đều rất tính tưởng, một khi ngồi lên tinh linh đại gia liền không có biện pháp thi triển năng lực. Mà Lâm Ngọc Phong mấy người cư việc cũng là huyền cấp, có thể tự do bay lượn, nhưng mà, nói đến phi hành kỹ xảo cùng độ linh hoạt, trước mắt đoán chừng không có mấy cái nhân loại có thể cùng loài chim, Dực Long so sánh. Hung chi, sau khi rơi xuống đất còn có một chảng đánh trận muốn đánh, sẽ có hạn sức mạnh tiêu hao tại con rơi thi bên trên cũng không phải là một lựa chọn sáng suốt. Giao cho ta a." Tạ Tiến đột nhiên nói. Hắn hướng Lâm Ngọc Phong gật gật đầu, cái sau mỉm cười, mặc niệm vẫy cầu, một đầu vết nứt không gian xuất hiện ở trước mặt mọi người, sau đó rầm rầm đổ ra một đống lớn rác rưởi, không sai, chính là rác rưởi, báo đắp phế ô tô làm chủ đủ loại vứt bỏ sắt thép. Năng lực không gian, La Thiên bị cái này một đống lớn rác rưởi sợ hết hồn, nhưng để ý hơn nhưng là Lâm Ngọc Phong biểu diễn ra không gian lực lượng. Thời gian, không gian, vô luận là ở đâu cái thế giới, hai loại sức mạnh này cũng là cường đại nhất. Lâm Ngọc Phong rõ ràng không phải lần đầu tiên đối mặt tình huống như vậy, hắn nhún nhún vai, nói, đừng ôm hy vọng gì, đây bất quá là sơ cấp năng lượng mô phỏng, chỉ có thể dùng để trợ tạm vận. La Thiên nghe vậy vô cùng thất vọng. Nếu như chỉ có thể trang tạm vật lời nói, chính xác cũng không có tác dụng gì. Một bên khác, Tả Tiễn tại Lâm Ngọc Phong đem rác rưởi đổ ra sau đó, đem hai cánh tay cắm vào, hai mắt nhắm lại, bàng bạc dị năng năng lượng tại hắn cơ thể bốn phía sôi trào mãnh liệt, như hoàng hà cuốn ngược, phát ra trận trận tiếng gầm gừ. Tập nhặt vứt bỏ sắt thép lập tức đinh đinh đàng đàng vang lên tới, Lưu Tương đồng dạng nhanh chóng phụ chào, tại Tả Tiễn dưới sự khống chế chia chia hợp hợp, tổ hợp ra một cái đại khái hình dạng. Mấy phút sau, một cái ghe độc một hình dáng đồ chơi xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Như thế nào? Tả Tiễn lau lau mồ hôi, Dương Dương đáp ý xấu quá. La Thiên vòng quanh cái đồ chơi này đi một vòng, không chút do dự cho hắn một đấm. Chính xác rất xấu xí. Đối mặt Tạ Tiễn ánh mắt đáng thương, Diêu Đình Đình chần chờ phút chốc, một gậy đem hắn nện vào vực sâu. Các ngươi bọn này xấu. Hỗn loạn. Tạ Tiễn nghiến răng nghiến lợi, nhảy lên đầu nải kỳ hoa sắt thép to nhỏ, loạn tra loạn trợn mà bay ra Constantinạ kết giới ma pháp, vì đám người mở đường. Năng lực của hắn là khống chế dị năng điện từ điều khiển, sắt thép chính là của hắn vũ khí. Diêu Đình Đình liên tiếp đem trợ dạ gỗ nạch, Sodio, Aizuo đạt tiền triệu hắn đi ra, nghĩ nghĩ. lại đem sợ sỉ thở cùng Dạ Miêu Ưng cũng triệu hoán đi ra, mặc dù không chiến năng lực không mạnh, dùng để đánh nghiệm trợ cũng không tệ. Bảy người, mấy người nhất trí yêu cầu Triệu Mỹ Nghiên lưu lại trông coi ma đạo phi truyền tống Christina, Tạ Tiến cười hắn sắt thép thuyền nhỏ, trừ cái đó ra trong năm người, Diêu Đình Đình cõng vợ Dạ Gỗ Nạch, La Thiên cùng Lâm Ngọc Phong cười a ỷ rồi đã tỉnh, Mục Linh Mục tiểu hiểu hai nữ thì lựa chọn đẹp vô cùng anh vị so điều. Năm cái tinh linh, đi theo Tạ Tiến sắt thép thuyền đằng sau, chậm rãi hướng phía dưới hạ xuống. Khoảng cách xa thành còn có 1500m, con rơi thi ngay tại trí tuệ dọn bị dưới sự chỉ huy. Sắp xếp thành mấy cái cánh quân, đập lấy rộng lớn cánh thịt, phát ra trận trận bén nhọn tiếng kêu, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Còn rơi thi không bay được quá cao, một ngàn mét cơ hội chính là cực hạn của bọn nó, lại cao hơn đó là sống điểm nắm, không có sức chiến đấu gì, chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết. Cao vút, nhường các tinh linh trước tiên không nên động, miễn cho bị thép quỷ ngộ thương. Lúc này, một tiểu hiệu đột nhiên hướng riêu đình đỉnh hô một câu. Cái sau mặc dù lơ ngơ. Nhưng cũng nghe theo khuyến cáo của nàng, nhường năm cái tinh linh tại chỗ xoay quanh, năm người đưa mắt nhìn Tả Tiễn đáp lấy chiếc kia càng giống là một khối ở giữa lom xuống tấm sắt đồ chơi thẳng tiến không lùi mà phóng tới bày ra trận liệt con rơi thi. Ha ha, đám bỏ đi, nếm thử ngươi Tả Tiễn đại gia cho các ngươi chuẩn bị sắt thép đi a. Tả Tiễn cuồng tiếng vài tiếng, dưới thân sắt thép thuyền đột nhiên gia tốc, một đầu đâm vào con rơi thi nhóm, tiếp đó phốc phốc pha ba. Chỉ nghe Liên Miên không dứt tiếng vỗ vụt, kèm theo con rơi thi phát ra thê lương tiếng thê, hàng ngàn hàng vạn khối sắt thép mảnh vụn từ thi trong đám chạy ra đi ra, vết máu loang lổ. Hướng Diêu đỉnh đỉnh một tiếng khẽ kêu, năm cái tinh linh trong nháy mắt gia tốc, theo sát tại tả tiến sau lưng hướng phía dưới tỉnh chính phủ cao ốc mái nhà phóng đi. Cầu vé mời a cầu vé mời, cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 498. Chương 41, là nam nhân liền hủy đi 300 tầng. Thời gian đổi mới, 20121111 chương 41, là nam nhân liền hủy đi 300 tầng. Tại tả tiến điện từ dưới sự khống chế, mỗi một khắc đều có hàng ngàn hàng vạn khối sắt thép mảnh vụn từ dưới chân hắn hướng bốn phía bắn tung tóe, mưa to đồng dạng đem sông tới con rơi thi sẽ thành khối vụn, phản phất xuống một hồi huyết nục chi vũ. Sát hiệp phong bạo mở đường, tà tiến quả thực là tại che khuất bầu trời con rơi thi bên trong giết ra một đường máu, đủ để cho năm cái tinh linh phi hành thông qua. Dỡ dạ gỗ lại tốc độ nhanh nhất, nhất, theo thần sát tà tiến sau lưng, lại không lúc phun ra một hai đạo sóng ánh sáng đánh giết cá lở lưới, tăng thêm dạ miêu dương cùng sở sĩ thợ tà hữu hộ tổng, ngắn ngủi vài phút, chính phủ cao ốc tòa kia mái nhà phương tiêm tháp một dạng đồ vật tựa ra bây giờ trong tầm mắt mọi người. Lúc này, La Thiên mấy người chú ý tới, tà tiến dưới người sắt thép tiêu hao chính thành, nhưng mà, trên lầu chót không ngừng có con rơi thi vô cánh bay nào? gia nhập vào trận đánh ngăn chặn đại quân, dùng máu của mình thịnh tiêu hao Tả Tiễn Sắt Thép phong bạo, đem ta đưa ra ngoài. Lâm Ngọc Phong trong hai mắt hàn quang lập loé, làm ra quyết định. Nếu như không làm thứ gì, Tả Tiễn Sắt Thép tối đa chỉ có thể tiêu hao khoảng chừng nửa phút, căn bản là không có cách đến mái nhà. Không đợi hắn người phản đối, Lâm Ngọc Phong đem chính mình ý tứ cáo chi dưới người Á Y Dụ Đạt Tỉnh, biểu đạt xin lỗi, lập tức hai chân đạp một cái, xông ra vực lòng vô hình kết giới. Lệ đấu xương cuồng phong hướng mặt tụ tới, đem Lâm Ngọc Phong trường bảo cuốn bay phát phối. Hắn mở ra tứ chi, thần sắc như thường, lớn tiếng ngâm tụng, thần nói, không chỗ nào không có mặt phong nguyên tố. Hóa thành ta bay lượng cánh chim, hắn ngâm sướng thanh tích mau lẹ, vừa hạ xuống không đến 10m ngâm sướng đã hoàn thành, chỉ thấy cái kia một đầu trong gió cuồng vũ tóc đen trong nháy mắt rơi xuống, xung quanh gió phảng phất trở thành bạn tốt của hắn, vòng quanh hắn dạ tỉ sở tịnh, càng có mơ hồ phong nguyên tố ngưng kết, hóa thành một đôi với rộng lớn cánh chim cắm ở sau lưng của hắn, phảng phất giống như thiên sứ. Thần nói, giữ dần gió lốc, đem cuốn đi thời gian hết thể giơ bận chi vật. Sau lưng của hắn hai cánh chấn động, phù diêu mà lên, xuất hiện ở tả tiến đỉnh đầu, thi triển ra đạo thứ 2 đại dự ngôn thuật. Vật chữ vừa giựt Vô căn cứ sinh ra hơn 10 đạo vòi rồng vậy gió mạnh, vừa vận xuất hiện ở dày đặc con rơi thi bên trong, cuốn bạo hấp xạ chi lực từ phong trụ bên trong truyền ra, đem con rơi thi cuốn đầu góc chấn váng, nguyên bản tiến thôi có thứ tự cũng bị thổi tan, đội ngũ thất linh bắt lạc, trong lúc nhất thời không cách nào đang đối với cái này 6 người tiểu đội tạo thành ảnh hưởng. Nhận cơ hội này, mấy cái tinh linh phát ra bén nhọn kêu to, trong nháy mắt gia tốc, bổ nhào hướng phía dưới, không đến nửa phút liền đã đến khoảng cách phương tiên thấp không đến 100m không trung. Mà điểm khoảng cách, đối với La Thiên 6 người tới nói đã hoàn toàn không quan trọng. Cùng một chỗ nhảy, mục linh âm thanh trong trèo lạnh lùng vang lên, sau một khắc La Thiên cùng Mộc Tiêu Hiểu tung người một cái, hướng mái nhà nhảy xuống. La Thiên vừa rời đi kết giới, chợt cảm thấy cuồng phong sông tới mặt thổi đến chính mình gương mặt đau nhức có chút không mở mắt ra được, ánh mắt có chút mơ hồ, ngoại trừ con rơi thi vẫn là con rơi thi. Kiếm hồn Taken, gọi đến. Một cái rút ra đứng tại bên hông cương kiếm, mêng ngông hắc ám ma lực từ thân kiếm tu ra, ngưng kết thành một tôn đèn linh vậy màu đen yêu hồn. Cái sau vừa xuất hiện, hai cái màu đỏ thắm mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía, khak khak cười quái dị vài tiếng. sinh ra quỷ trảo một dạng hai tay xương mù hai tay vạch ra một vòng tròn, vô hình ba động lấy La Thiên làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng quét tán, để cho người ta trợn cả tóc gáy khí tức đột nhiên bộc phát, nhuượm mục linh mấy người giật nảy mình. Gần sóng đảo qua, tất cả chạm đến con rơi thi lập tức trong mắt lóe lên một đạo mờ mịt, liền cánh thịt đều quên gỗ, nhao nhao hạ xuống, trong lúc nhất thời giống như xuống một hồi dở mị mưa, úy vi chán quan. Bắt lấy cái này đừng không, sáu người thành công hạ xuống, trong lòng âm thầm vùng lòng một hơi, cước đạp thực địa cảm giác chính là hảo so điêu, rưng long, giờ dạ gỗ nách, sử dụng vào rồng. Diêu đỉnh đỉnh một tiếng khét đê, ba con tinh linh đồng thời sử dụng một cái kỹ năng, mấy trục đạo gió lốc trụ vô căn cứ thành hình, càng là dung hợp lẫn nhau tạo thành ba cây đường kính 5m to to phong trụ. Gió bao trụ dạng tỉ sở tỉn lấy hướng ba phương hướng di động, chỗ đi qua, tất cả còn không có cất cánh cùng với vừa mới hạ xuống con rơi thi đều bị cuốn thành mảnh vụn. Không chỉ là nàng, trên không trung bị khuất rất lâu 6 người vừa rơi xuống đất, nhao nhao thi triển tuyệt kỹ, trong lúc nhất thời, Mộc Không Đích Băng Tuyết, La Thiên Kiếm Mang, Tả Tiễn Sắt Thép phong bạo các loại giao hội thành một mảnh, nhấc lên gió tanh mưa máu. Còn rơi thi phòng ngự dưới mặt đất, căn bản ngăn không được 6 người công kích, ngắn ngủi không đến 5 phút, trên lầu chót 7 zombie bị ngoại trừ số ít thoát đi bên ngoài, khác đều bị thanh lý mất, gãy xương thịt nát cửa hàng một chỗ, chết đi ít nhất 1 và đầu. Thoáng phát tiết trong lòng quyết, Tả Tiễn bắn ra một khối to bằng chậu rữa màn sắt thép đem cái kia phiến 30 mấy cm hợp kim đại môn đánh bay, một nhóm 6 người từ bầu trời thông đạo tiến vào, nhanh chóng hướng phía dưới phóng đi, trong lòng cầu nguyện người kia kiên trì một chút không nên chết rơi mất. La Thiên, Tả Tiễn là trong mấy người tích cực nhất, hắn đột nhiên hô to một tiếng, xem tên kia vị trí hiện tại Bây giờ mấy người mới hạ xuống 2 tầng lầu, mà tòa cao ốc tổng cộng có 315 tầng, nếu như cứ như vậy ngây ngốc từng tầng từng tầng điều tra thuần thủ cục lãng phí thời gian. La Thiên nghe vậy, lập tức bày ra đêm tối chi đồng, nhàn nhạt xương mù màu đen tại hắn chúng quanh thân thể tràn ngập ra. Hắn đêm tối chi đồng tùy theo thực lực tăng trưởng mà cường đại, bây giờ toàn lực thi triển, có thể xuyên thấu thật dày sảng cát, đem phía dưới tiếp cận tầng 20 thổ sơ giản lược tình huống thu vào trong mắt. Còn rất sớm. La Thiên nhất vừa nói, một bên chém ra một kiếm, đem ánh sáng khiết sàn nhà bổ ra một cái thông hướng tầng tiếp theo lỗ lớn, mấy người lần lượt nhảy vào đi đến tầng tiếp theo. Đại gia hay là trước toàn lực làm phá hư a, ta đoán chừng 50 tầng bên trong không đùa. Ta độ động. Tạ Tiến trong lòng thầm mắng một câu, bị sắt thép bao khỏa xong quyền vánh ra, giữ dần lực phá hoại nhất cử đả thông 3 tầng lầu phòng. Lập tức, hắn đồng dạng bị sắt thép nghiêm mật bao lấy hai chân như chiến phủ giống như lánh xuống, lại bổ ra 5 tầng lầu phòng, phun ra một ngụm trọng khí. Sớm biết dạng này chúng ta phía trước nên từ pha lên màn tường xuống. Tạ Tiến nói thầm một tiếng, đột nhiên hai mắt sáng lên, đề nghị, không bằng chúng ta bây giờ thông qua phía ngoài pha lên màn tường hướng xuống đổi như thế nào, đây không phải là tiện lợi nhiều lắm? Mộc Linh triệu ra một đầu hàn băng cự mãng nhất cử xuyên thấu 6 tầng nhà lầu, lượng hắn một cái, ở đây phía trên con rơi thi không dám theo tới, nhưng đã đến bên ngoài có nhiều như vậy con rơi thi vướng vật, người xác định tốc độ của ngươi có thể cảm nhanh. La Thiên, Tạ Tiến, Mộc Linh, Lâm Ngọc Phong bốn người thay phiên công kích, một lộ đại tứ phá hư, không đến 10 phút liền xuống hạ xuống thứ 200 tầng, loại hiệu suất này, nếu là đổi lại hơn 6 tháng phía trước, nhất định sẽ bị phá giỡn xử lý thành qua đi làm làm lớn thần cũng bãi. La Thiên hai mắt yếu ớt, ngẫu nhiên hàn tinh thoáng qua, tin tốt, các vị. Mặc dù còn không nhìn thấy Nhưng mà ta có thể cảm thấy sinh mạng phi tức, đoán chừng cách chúng ta không xa, hẳn là sẽ không vượt qua 50 tầng. Tạ Tiến lập tức hai mắt tỏa sáng, điều khiển điện từ đem vứt bỏ sắt thép dung luyện thành một bộ xác ngoài đem hắn toàn bộ cái bọc ở, biến thành một tôn toàn thân mọc đầy gai nhọn sắt thép chiến sĩ, đem thân thể mỗi một cái bộ vị đều dùng tới, ra sức phá hư, không đến 1 phút đánh liền xuyên qua hơn 20 tầng, đem sắt thép bạo lực cùng giá man diễn dịch tới cực điểm, khó trách được người xưng làm thép quỷ. Nhìn thấy, La Thiên tĩnh mịch trong hai con người đột nhiên bắn ra hai đạo tinh mang, một quyền đánh ra, đánh xuyên qua 3 tầng lầu, lớn tiếng hô, thanh âm bên trong tràn đầy vội vã. Ta nhìn thấy bọn hắn, bọn hắn đang hướng lên trên phương chạy trốn, đằng sau đi theo rất nhiều zombie, năng lượng phản ứng phi thường cường đại, đại gia chuẩn bị sẵn sàng, bọn hắn ngay tại 10 tầng phía dưới. Nghe thấy La Thiên mà nói, năm người không khỏi âm thầm thở dài một hơi, tâm tình vui sướng xông lên đầu. Mục Linh vẫn như cũ giữ vững tỉnh táo, nhíu mày, có càng thêm cặn kẽ tin tức sao? Thì như zombie đẳng cấp, số lượng các loại. Không có. La Thiên này hôm nay là đầu, không cảm giác được, chỉ biết là trong đó không ít là dị hóa không phải lực pháp tốc phòng những thứ này, thông thường trên ý nghĩa zombie zombie, hơn nữa, cấp bậc của bọn nó phổ biến cao hơn tăng cấp. bất quá ngược lại là có một tin tức tốt, những người kia cũng đều là cường giả, huyền cấp có mấy cái. Đang khi nói chuyện, đại gia thủ hạ hủy đi lầu động tác chưa từng dừng lại, bây giờ đã đến những người kia lầu hai phía trên, có thể nghe thấy giọng bị phát ra gào thét, thậm chí còn có thể cảm giác được dưới chân địa tấm rõ ràng rung động, rõ ràng lầu hai dưới chiến đấu vô cùng kịch liệt. Tả tới mở đường. Tả tiến thanh âm từ cường giáp phía dưới truyền ra, ồ ồ, lại tràn đầy sắt thép hư vị, băng lãnh cứng rắn. Nói xong, hắn làm ra cao tấm nhảy cầu động tác, đột nhiên bật lên dựng lên, dạng tin sờ tỉnh, như một cái máy khoan điện đem năm người sàn nhà dưới chân chui ra một cái độc lớn. Kem theo ầm ầm mà hưởng, Tạ Tiến trong nháy mắt đem hai tầng lầu sàn gác toàn bộ đả thông, đánh ra một cái đường kính mười mấy thước thông triệt lỗ lớn, thẳng tới xảy ra chiến đấu tầng kia. Tạ Tiến đang tràn ngập bụi trần cùng khối vụn bên trong rơi vào trong đám thi thể, hắn gào to một tiếng ta là tới cứu các ngươi, trên người cương giáp trong nháy mắt rút đi, hóa thành hai thanh khoa trường sắt thép cự phủ, cơ thể dạ vị sập tỉnh, lạnh như băng phủ quang ngưng kết thành một mảnh phong bạo, đem Vương Viên năm em mở bên trong dọm bị chém thành lớn chừng bàn tay khối vụn, tanh hôi đỏ sẫm huyết tương phun ra, bắn tung tóe một chỗ. Tầng này thông hướng bên trên một tầng đầu bậc thang, ba nam ba nữ sáu người đang đau khổ chao trống. Toàn lực ngăn chặn cầu thang, không để bọn bị công kích vượt qua bọn hắn, đánh chúng phía sau bọn họ đồng bạn. Bọn hắn toàn bộ đều là mình đầy thương tích, nghiêm trọng thậm chí gãy một cái cánh tay, không ngừng chảy xuốt huyết. Nhưng mà, ngay cả như vậy, bọn hắn vẫn như cú cắn răng liều chết, bởi vì, liền tại bọn hắn sau lưng, ba cái tiểu hài tử hai lão già cùng với một cái trọng thương trung niên nam nhân đã hao hết thể lực, dùng hai tay hai chân thậm chí miệng liều mạng hướng lên trên mặt leo trèo, hy vọng có thể sớm một chút leo đến cao hơn chỗ. Nói như vậy, vì bọn họ đoàn hậu sáu người cũng có thể ít một chút lo lắng. Khi bọn hắn nghe thấy tà tiến gào thét, điên cuồng tâm tình vui sướng từ bọn hắn tràn đầy tuyệt vọng trong đầu phun ra ngoài, tràn ngập bọn hắn toàn bộ thể xác tinh thần, nóng bỏng nước mắt lập tức giun truyền bản cuộn cuốn xuống, đem bọn hắn nhuốm máu cuốn áo đều hòa tan không thiếu. Nhưng mà, tà tiến tiếng giống cũng làm cho đang liều chết đoạn hậu chống đỡ 6 người trong lòng bùng lỏng, một người trong đó càng là động tác trong tay vì đó trì trệ, nguyên bản còn có thể nỗ lực bảo trì hoàn chỉnh tuyến phòng ngự lập tức xuất hiện một cái thiếu sót, bị một đầu kịch độc dọm bị bắt lấy, một đầu kịch độc tương dịch từ biến thành màu đen trong miệng rộng phun ra, trực tiếp bắn về phía gương mặt của người nọ. Không thể lui, tuyệt đối không thể lui. Trong tầm mắt đoàn kia màu nâu đậm tương càng ngày càng gần, một khi đánh trúng tuyệt đối có thể đem chính mình đầu ăn món đi, Quách Xuyên ở trong lòng lớn tiếng gào thét, vì mình đồng bạn, tuyệt đối không thể lui. Nhưng mà, tà tiến cứu viện nhường trong lòng của hắn sinh ra một tia câu sinh, cũng làm cho hắn mượn ý vì đồng bạn mà hy sinh bản thân tiến niệm sinh ra một chút thay đổi xấu. Một bên là đồng bạn sinh mệnh, một bên là sinh mệnh của mình, trong đáy mắt, hắn giao động xấu. Trong lòng tiến niệm dao động khiến cho dưới tay hắn động tác càng chậm chạp, cả người giống như ngớ ngẩn một trạng, không chỉ không có phản ngữ, cũng không có lùi lại, cứ như vậy đần độn đứng tại chỗ, nhìn xem trong tầm mắt độc tương cũng cầu càng lúc càng lớn. Mắt thấy quét xuyên liền bị độc tương đánh trúng, lúc này, kình phong cuộn lên, một đạo màu đen hư ảnh thoảng qua, một người xuất hiện ở quét xuyên trước người. Hàn quang rẽ lên, bén kiếm khí vạch ra một đạo đường cong xinh đẹp, ngăn ở đầu bậc thang trước đây một loạt dọn vị bị, bị chặn ngang chặt đứt. Vé mời vé mời, cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất.